chương 101, cật hai e o xào l ử lớn n c ù hai triệu thiết anh cùng triệu hồng thì là tại nhập môn năm thứ nhất t ắ n tết i thưởng qua một lần chờ bọn hắn sinh bé con tự nhiên là đến phiên bé con ăn nhìn trước mắt nửa cái m ó n g heo tất cả mọi người có mấy phần trang nghiêm túc mục cảm giác ăn a chờ thường sao c h u n g h ĩ n cười nói đưa tay trước nắm lên móng heo cắn một cái mềm dẻo móng heo đĩu một cái liền hóa kho nước hoàn toàn thấm vào trong thịt l i ề ngân màng nhai đều là ngũ vị hương những người khác chỗ nào còn nhị được cũng là nhộn nhịp nắm lên móng heo gặm heo to vó nửa cái cũng có sáu mươi bảy lựa trọng liền phải nắm l ấ y ăn mới nhất có cảm giác q u á thơm c ũ n g n g ạ i m ạ i kho quả thực giống nhau như lúc chu kiệt sợ hai tháng nói ăn ngon ta đều có hơn mười năm không ăn được qua đi chu hải liên tục gật đầu gặm có thể thơm mỗi người đều tìm đến trong hồi ước hương vị do số t r ô ngồi n g cảm thấy không sai chút nào chu mạt mặt được một khối nhỏ móng heo nhọn cũng gặp mười phần sinh động mỗi người móng heo gặm song x ư ơ n g đều là sạch sẽ liền gân bỏ đều không có còn lại trên tay tất cả đều là g i u đều nhanh dính chặn Quá thơm. nếu không phải xương q u á cứng xương đều nghĩ gặm những n à y xương chờ chút ta mang về cho nhà ta tiểu h ắ t thêm cái món ăn chu kiệt vừa cười vừa nói trong nhà hắn nuôi đầu chó mực có thể lên núi đuổi thỏ cái chủng loại kia t ố t chu n g h ễ n gật đầu mọi người đi đem tay tẩy ngồi xuống lần nữa cầm lấy đũa bắt đầu tích cực ăn cơm ta nếm nhìn xem cật heo xào lửa lớn non không non chu kiệt kẹp một m ả n h thận mạch tuệ hoa đao cắt có thể thật xinh đẹp xào lăn sau đó tự nhiên cong lên bị lửa nhỏ chầm dán phía sau tương đậu dớt n h u n thành nâu đỏ xác hiện ra bóng loáng rực rỡ một cái uy trong miệm còn có ch thật hỏa mềm. Đại sao l ă người nổi n khí c ù h ạ xem một chút nếu là tại trong nhà ăn mẹ làm dưa muối xào miêu tạp chỗ nào còn ăn đến đến ăn ngon như vậy cật heo xào lửa lớn chu kiệt trong lòng cái kia đắp ia lay một ngụm lưỡi cơm lại kẹp một khối gan lợn xào lửa lớn non tươi s ừ n g sốt một điểm mùi lạ không có cùng heo thắt lưng khác biệt mỏng cắt gan heo bên ngoài câu một tầng cực m ỏ n g kiếm cắn đặc biệt chân mềm thế tay hương t ô m tươi từ không cần nhiều lời mặc dù cùng c ậ t heo xào l ử a lớn dùng tài liệu gần lại xào ra hồn nhiên khác biệt cảm giác quá ăn với cơm ăn ngon chu kiệt chỉ tới kịp đánh giá hai chữ cũng chỉ lo lắng tích cực ăn cơm thịt hai lần chín cũng là ăn với cơm trần nhà、à. lần trước hưởng qua sau đó hắn một một nhớ hôm nay có thể tính lại ăn lên chu hải không nói chỉ là một mực túi đầu tích cực ăn cơm một chút thời gian đã đựng bát thứ hai liên tích cực ăn cơm người phong khoáng chu mặt mặt nhìn cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lâu hai mắt biển n ồ i bắt thực sự là quá lớn có mặt của nàng lớn như vậy biển n ồ i thực sự là quá lợi hại ân s ắ c thực ăn ngon xào thật mềm nha triệu tiết h anh cũng là liên tục gật đầu nàng đối với gan heo kỳ thật cũng không thích sao rất nhiều lần cảm giác đều rất kém cỏi còn có chút phát khổ có một lần ngược lại là x à o n ộ t kết quả ăn hoàn toàn nhà tiêu chạy kéo một đêm nhưng chu nghiện hôm nay x à o cái này cảm giác cùng hương vị đều rất tốt chính là đi sao như thế non sẽ không đánh tiêu thương a triệu tiết h anh đua đưa đến một nửa chuyển hướng thịt hai lần chín đúng thịt hai lần chín cũng hương yên tâm ăn đều sao thục sẽ không đánh tiêu thương c h u nghĩa một giây xem thấu triệu nương nương t i ể u tâm tư vừa cười vừa nói muốn lên men u đồ ăn sẽ không l o ạ n c h ì n h đây là dựa vào chủ nghệ xào như vậy non không phải vào n ồ i trộn lẫn hai lần liền ra nổi ta biết ta chính là càng thích ăn thịt b á chỉ triệu nương nương gật đầu kẹp khối cật heo xào lửa lớn nô ăn ngon c h u nghiện đối với gan lợn xào lửa lớn thật hài lòng hỏa hầu đem không làm đến cực hạ theo đổi cực hà non nhưng không lấy không có quen xem như đại giới tìm được một cái phi thường mấu chốt điểm giới hạn c ậ t heo xào lửa lớn liền hơi kém một chút ý tứ một phần tạm được c ậ t heo xào lửa lớn đây là giám định cho gia đánh giá tạm được nhưng kém chút ý tứ hỏa hầu cùng gia vị bên trên đều muốn làm điều chỉnh theo đ ổ i hỏa hầu đồ ăn cho dù là nhỏ xíu trinh lệnh thành đồ ăn cũng sẽ có lớn vô cùng khác nhau tỷ lệ sai số quá thấp bất quá đây là lần thứ nhất làm có thể cầm tới tạm được đánh giá đồng thời lấy được đại gia tán thành trung n g h ĩ vẫn là thật hài lòng cái này đồ ăn trước không lên menu chờ cái gì thời điểm đạt tới không sai lại lên cũng không mượn bữa cơm này đem trong thùng gỗ còn lại cơm toàn bộ làm xong chu kiệt cùng chu hải hài lòng mở ra máy kéo trở về chu m i ệ u đang chuẩn bị thu bác bị triệu thiết anh gọi đến một bên bị gọi qua còn có chu nghiễn hai người giấu tay đứng giống phạm sai lầm chờ chủ nhiệm lớp huấn thoại học sinh tiểu học chu nghiễn nghĩ đến không phải là đồng chí lao chu giấu tiền riêng bị phát hiện đem hắn khai ra đi đồng chí lao chu nghĩ cũng là cùng một sự kiện lao chu hay là về sau ngươi cũng không cần chính mình giết n g ư u bán thịt bò có người gọi ngươi giết như ngươi liền đi không có khi còn sống ngay tại trong cửa hàng phụ trách cắt thị kho sừng thị kho triệu tiết h anh nhìn xem chu m i ệ u thần sắc chân thành nói dù sao chu n g h ĩ n cũng dự định chiêu cái tảng đến phụ trách làm chuyện này người trong nhà nhất định sẽ được tâm một chút chúng ta người một nhà đồng lòng làm tốt vào kiếm tiền tu phòng ở câu nguyện phiếu chương một trăm linh hai đại thúc tay chính là cân a một năm không không nguyện phiếu tăng thêm một chương một trăm linh hai đại thúc tay chính là cân a một năm không không nguyện phiếu tăng thêm một chu n g h ĩ n cùng đồng chí lao chu đồng thời nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là tiền diễn chuyện bất quá chu n g h ĩ n tỉnh táo lại có chút kinh ngạc cũng nhìn về phía đồng chí lao chu trước mắt khách sạn s ắ c thực thiếu cái tảng nhưng đồng chí lao chu là chu thôn tốt nhất giết nhu tượng để hắn tự hạ thấp địa vị tới làm tảng lời nói hắn thực sự là nói không nên lời tất nhiên triệu nương nương m ở miệng vậy hắn cũng muốn nghe một chút đồng chí lao chu ý nghĩ giết nhu mỗi ngày đi sớm về tối một tháng có thể kiếm bảy tám mươi khối tiền so với nhà máy dạy công nhân còn kiếm được nhiều đúng là cái không sai nghề nghiệp nhưng mệt mỏi cũng s á c thực mệt mỏi trước đây có triệu nương nương cho đồng chí lao chu t r ợ t h ủ giữa t r ư a là có thể đem thịt bán xong Hiện hắn tại triệu nương nương bị hắn đào tới làm quản lý đại sảnh. đồng à làm o tới đại lý quản sảnh, đ chí lao chu bán diện thịt hiệu xuất rõ ộ n thường xuyên hai điểm chung đều không ăn được trưa. Triệu nương nương tiền lương thêm trích phần trăm, đã cao hơn đồng ngưu bán thịt thu vào, hắn đào không trở về. Cái này, đồng g hạ thấp, thêm trích chí、lao、Chu thịt thu chí Chu trưa. Triệu trăm, dết được đều điểm đã đào Cái cơm cao về. trở r Lao Lao vào, ràng có chút xoắn suýt giết ngửa đời người n g h i u hiện tại để hắn tới làm tảng ít nhiều có chút do dự lao hán cơ bản tiền lương ta cho ngươi mở ba mươi tảng khối cùng nhà máy dạy tảng đồng dạng mặt khác ngươi xem như thịt kho hai thành lợi nhuận xem như trích phần trăm có thể t h kiếm đồng chí lao chu lâu dài bán thịt chắc chắn rất tốt làm sao sẽ tính toán không rõ cái này số sách c hơn ỉ、so、mụ mụ ngày ngày nữa chu h nghĩ trăm nói n có h người tiền, so gọi hắn giết như t kiếm hắn ế u là đồng dạng có thể đi giết một tháng có thể giết năm mươi sáu con trâu tay nghề sẽ không xảy ra sơ giết xong như về tiệm cũng liền tám mươi chín điểm một điểm không ảnh hưởng một người bán thịt bò xác thực không có cái gì ý tứ có thể cho chu nghiện g i ú p một tay cùng người nhà ở cùng một chỗ hắn cảm thấy rất tốt quá tốt rồi chu nghiện vô cùng vui vẻ trọng yếu nhân viên tạm thời chi ê u mộ thành công lần này trong cửa hàng thịt kho có người h i ệ n cắt cam đoan thịt kho tốt nhất cảm giác đồng chí lao chu làm việc hắn yên tâm rất khó tìm đến so với hắn làm việc càng có trật tự càng cẩn thận tỉ mỉ thợ thủ công dạng này tảng vô cùng pí ra a đến mức trích phần trăm chu n g h i ễ n vô cùng vui lòng cho triệu nương nương cùng đồng chí lao chu phần này kết xù trích phần trăm điều này có thể cực lớn để cao bọn hắn công tác nhiệt tình ngươi nhìn một cái triệu nương nương làm việc nhiều mang sức lực một ngày có thể kêu mấy trăm câu ai a hiện tại nhà máy dạy tuổi trẻ nữ công nhóm rất là ưa thích nàng coi như không ăn cơm đi qua đều muốn cùng triệu nương nương lên tiếng chào hỏi tiền lấy tiền lương phương thức cho bọn hắn bọn hắn sẽ càng dễ dàng tiếp thu chu n g h i ễ n không thích ngày lễ ngày tết tại cái kia kéo đầy đại h ư ơ bao、Hùng、chi bọn hắn chỉ cần làm tốt đây chính là bọn họ nên được thù lao kỹ thuật n g à n nghề muốn lấy được vốn có tôn trọng đi, lao ngươi đi tắm ta dẫn ngươi đi mua một thân đầu bếp p h ụ lại đem tóc cùng dâu làm cho mát mẹ một chút về sau ngươi chính là chúng ta khách sạn bề ngoài chu nghiến nói chờ đồng chí lao chu tắm xong t r ụ c vào thân hắn y phục chu nghiến giấu tiền mang đồng chí lao chu ra ngoài cải tạo hai cái giờ về sau hai người trở về đồng chí lao chu có chút tóc tán loạn đã bị cắt thành tóc hối cua c ổ ngắn gốc d ạ bị tu sửa sạch sẽ y phục đổi thành màu trắng đông và sợi đay đầu bếp áo sơ mi phía dưới mặc màu đèn quẩn rực rỡ hẳn lên có thể a lão chu ra dáng triệu thiết a n vòng quanh chu miệu xoay một vòng tấ bộ quần áo này mặc trên người lộ ra tuổi trẻ mấy tuổi tứ thúc ngươi thoạt nhìn cũng giống cái đầu bếp triệu hồng cũng là vừa cười vừa nói vậy liên tốt đồng chí lao chu chỉnh lý một chút váo còn có mấy phần ngượng ngùng lao hán ngươi yên tâm tương đối có đầu bếp phong phạm chu n g h i ệ n cười nói lao hán ngươi cho n ã i n ã i cắt thịt kho cắt đã quen vậy ta cũng chỉ cùng ngươi nói yêu cầu không mặt khác cho ngươi làm mẫu à. chu m i ệ u g ậ t đầu tốt ta liền theo ngươi ngày hôm qua cho ta đóng gói hai heo kho cùng thịt đầu heo kho tiêu chuẩn đến cắt người xem một chút ưu tú tảng chỉ cần ăn một lần liền có thể p h ú khắc một điểm không cần lão bản quan tâm chu nghiến muốn cười triệu nương nương thực tế quá có quyết đoán cái tiệm này không có nàng muốn tản triệu nương nương đã đem hai giường y phục tẩy phơi đi ra đều là thu đông y phục bị nước mưa ướt nhẹp nhưng không có làm bẩn phơi khô liền có thể xuyên chu nghiến còn từ đạn cây bông chu láo từ nơi đó mua hai giường bị tầm lại đi hợp tác xã cung tiêu mua hai tầm cái chăn cùng hai cái cải gối t ừ xe đạp c h â u ngồi phía sau cởi xuống mua mới chăn m ề n sao làm sao không mua cây bông trở về chính mình đánh cái này rất đắt nha triệu nương, nương cũng chú ý tới hai giường chăn mềm tiến lên hỗ trợ tiếp một mặt t h ị đau buổi tối hôm nay liền muốn ngủ chăn m ề n nơi nào còn có công phu hiện đánh chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói chính là chu lão từ nơi đó mua bị t ầ m che tám cân một cấp bông vải cây bông một cân lượng khối sáu mao tiền nệm sáu cân cấp năm bông vải một khối chín mươi mốt cân hắn đánh tốt có sẵn tiền công khác tính toán tính đến hợp tác xã cung tiêu mua vỏ chăn cùng cái chăn tăng thêm hai cái cải gối tổng cộng năm mươi hai khối tám bao chứ một trăm linh hai đại t h ú c tay chính là cân a một phẩy năm không không m i ệ n phiếu tăng thêm hai chứ một trăm linh hai đại t h ú c tay chính là cân a một phẩy năm không không m i ệ n phiếu tăng thêm hai năm mươi hai khối triệu nương nương hút một hơi hơi lạnh triệu hồng cũng là có chút lưỡi u l cái này chăn đông rất đắt nha chu nghiễn cũng là căm lòng người cả đời này có một phần ba nằm ở trên giường cho nên chăn mền cùng cái gối tốn thêm ít tiền là nên chu nghiễn vừa cười vừa nói địa phương khác có thể tiết kiệm một điểm nhưng đi ngủ muốn đối chính mình tốt một chút triệu thiết anh suy nghĩ một chút cảm thấy chu nghiễn lời nói này còn thật có đạo lý mua đ ề u mua lại không cho lui chỉ có thể t r ư ớ c ôm trên lầu đi cái này mới chăn đông ôm là mềm mại người còn có cỗ mùi thơ ngát vị vải đ ô n g cũng rất mềm là so với các nàng phía trước ngủ hơn m ộ ư ơ i năm trước lao chăn đ ô n g dễ chịu cái kia đều ngủ đến cứng mùa đông tre trên thân là lỏng gió một chút cũng không ấm áp dùng tiền muốn tiết kiệm chiếu ngươi cái này hoa pháp có tỏa kim sơn đều có thể thua sạch triệu nương nương đem chăn đ ô n g thả xuống vẫn là cùng chu n g h i ễ n d ặ n d ò ta biết muốn tiết kiệm bất quá cho các ngươi dùng tiền ta không đau lòng chu n g h i ễ n cười nói về sau kiếm đến tiền ta cho các ngươi mua tơ tạm bị cái kia còn muốn mềm hơn hòa cái nào muốn ngủ ngươi tơ tạm bị người ngoại quốc mới ngủ đến lên nhà triệu nương, nương lường hắn một cái khoe miệm lại giấu không được tiêu ý một cái buổi chiều nhoáng lên liền đã qua sập phong mù mị tựa hồ đã theo người nhà bọn họ trên đầu tàn đi triệu thiết anh cảm thấy sinh hoạt vẫn như cũng tràn đầy hy vọng cùng chạy đầu nhàn rỗi không chuyện gì triệu nương nương bắt đầu cho đồng chí lao chu tiến hành vào cương vị huấn luyện ngươi không thể bàn khởi cái mặt khách nhân là tới ăn cơm ngươi quá hung đứng ở cửa đem những cái kia tiểu cô nương hủ đến nhân ra cũng không dám vào tiệm đối đầu người đi theo ta học muốn như vậy cười ngươi phải tin tưởng chính mình ngươi khẳng định cười được ta đều tin tưởng ngươi không đúng ngươi cái này cười so với khóc còn khó coi hơn so với vừa vặn còn dọn người lao tư thục u đạo sơn ngươi lại cho ta dạng ngày cười chu n g h i ễ n cùng chu m ạ t m ạ t ngồi ở sau quậy một bên gặm hạt dưa cách xa xa sợ bị dần dần táo bạo triệu nương nương tác động đến hoa hoa mụ mụ vì sao muốn để ba b à cười đâu chu m ạ t m ạ t từ chu n g h i ễ n trong tay cầm lộ tốt t nhân hạt dưa ăn có chút không hiểu hỏi bởi vì lao h á n không cười khách nhân thật đúng là không nhất định dám vào cửa chu n g h i ễ n cười nói đồng chí lao chu sụ mặt thời điểm s ắ c thực quá có cảm giác c áp bách dễ hơn hai mươi năm y ê u trên thân bao nhiêu mang theo vài phần sắc khí nhìn trăm người nhìn thời điểm càng làm cho người sợ hãi cho nên chu nghiễn cảm thấy t r i ệ u nương nương vào cương vị huấn luyện là rất cần thiết đồng chí lao chu bị h u ấ n có thể bị khuất miệng móc méo thấp giọng nói thích anh ngươi chớ có tức giận nhà ta lại cười cười nhìn rõ ràng bị khuất là hắn còn phải trước dỗ dành l ã o bà gia đình đệ vị khối này sắp thực nắm gắt gao chu nghiễn bây giờ nhìn không nổi nữa tiến lên phía trước nói mẹ ngươi không thể dựa theo tiêu chuẩn của ngươi tới yêu cầu lao h á n ngươi cười lên tựa như là một b á hoa nhà máy dệt tiểu cô nương đều thích ngươi ta lao hắn bình thường không cười người chỉ cần có thể để hắn mỉm cười cũng không tệ rồi nhìn như vậy cũng tương đối thuận mắt h á n giả cười dọa người hơn đồng chí lao chu hướng hắn q u ă n g tới cầu viện ánh mắt lại h ư ớ n g đi xuống hắn hôm nay sợ là chỉ có thể ngủ chăn đệm nằm dưới đất triệu nương nương nghe vậy cũng cười nhìn xem chu m i ệ u g ậ t đầu nói đi n h a ngươi mỉm cười liền muốn đến đồng chí lao chu nhẹ nhàng thở ra mặt lộ mỉm cười đối đầu chính là cái này mỉm cười ghi nhớ loại này cảm giác chu nghĩa lập tức nói ra lao hán ngươi muốn như vậy nghĩ vào cửa hàng mỗi một cái khách hàng đều là chúng ta kim ế chủ chỉ có để bọn hắn thật vui vẻ đem tiền hoa lần sau có tới chúng ta mới có thể kiếm đến tiền đem phòng ở sửa người nói nhìn thấy bọn họ có phải hay không có lẽ cùng nhìn đến đại đoàn kết đồng dạng cao hứng đồng chí lao chu cười càng chân thành đại đoàn kết xác thực đáng giá một cái mỉm cười chân thành nhà máy dẹp các công nhân vừa tan tẩm liền phát hiện nhà hàng chu nhị hoa c ử a ra vào chi một tấm bàn vông trên bàn s ẻ n hót rác bên trong màu sắc đỏ phát sáng thịt đầu heo kho hai heo kho mộng heo kho một cái s ẻ n hót rác nhét tràn đầy thoạt nhìn có thể quá có thèm ăn bàn vông phía sau đứng một người mặc màu trắng đầu bếp phục đại thúc mặt mỉm cười nhìn xem còn tính hòa ai a ít nhất t h o t nhìn sạch sẽ mắt mẹ nhắc n h ẹ cùng chu nghẹt cùng chu ngh thường đến khách sạn ăn cơm khách nhân đều biết đây là chu nghiện hắn lao hãn bình thường cũng sẽ tại trong cửa hàng hỗ trợ mang thức ăn lên bất quá nhìn địa bộ này thịt kho là giao cho hắn đến phụ trách cắt hắn có thể được sao ngày hôm qua mua qua thịt đầu heo kho cùng kho thai heo thái mỏng đều biết rõ chu nghiện thai heo thái mỏng cắt cực mỏng thịt đầu heo cắt vô cùng đều tại cảm giác bên trên tương đương có c a n đoan thúc cho ta đến một cái thai heo lại muốn ba lượng thịt đầu heo đóng gói có khách cướp chọn món hai heo mới mười hai chỉ không sai qua đã không còn a được chu miểu cầm lấy một khối thịt đầu heo, cắt một sau đó đem khối kia thịt đầu heo thả trên cái cân một sừng mở miệng nói vừa vặn ba lượng hoa chuẩn như vậy tre vẫn là trên tay thật có sống vây quanh những khách nhân lập tức một tràng thốt lên nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn chu miểu lại cầm lấy khách nhân chọn chúng cái kia thai heo trong tay một t ước lượng còn chưa lên sừng liền nói cái này thai heo cũng vừa vặn ba lượng nói xong cân vừa nhấc một t i ê n không kém vừa vặn ba lượng ôi chân thần thúc tay chính là cân a ta không tin hay là ngươi ước lượng ta thử xem một phẩy năm không không m i ệ n phiếu tăng thêm tiếp tục cầu miệ phiếu ngày mai tiếp tục tăng thêm đều là ba ca ư ơ n g t i ế t một điểm không mang trình đội trường một trăm linh ba liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có một chương một trăm linh ba liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có một đồng chí lao chu tiểu thí n h ư đ a o cả kinh những khách nhân thế nào thế nào tay của hắn quá chuẩn đao càng là ổn một tớt nói bao nhiêu một đao đi xuống một tiền không kém vừa bắt đầu đại gia còn cảm thấy là c h e về sau liền với mấy vị khách nhân muốn thịt đầu heo đều là một đao cắt đại gia hoàn toàn phụ tay chuẩn vậy thì thôi đao công của hắn càng là nhất tuyệt hai heo muốn mỏng muốn cắt đều đối với tảng đao công là có tương đối cao yêu cầu dao phay tại trong tay hắn quét quét quét nhanh đều xuất hiện tàn ảnh từng mảnh từng mảnh mỏng mảnh thai heo rơi vào cái thất gỗ bên trên mỏng có thể thông sáng thịt đầu heo càng là không nói chơi độ dày nắm chắc cực kỳ biến thái mỗi một mảnh gần như đều là giống nhau các công nhân nhìn xem đồng chí lao chu ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nghệ đây là lao sư phó tay nghề a cho ta đến một cái thai heo nửa cân thịt đầu heo lại muốn một phần gọi gà vương xưởng trưởng hôm nay tới sớm cầm hộp cơm từ trong đám người chen lấn đi vào muốn được vương xưởng trưởng ngươi chờ triệu thiết anh cười tiếp nhận hộp cơm để lao chu đem cuối cùng một cái t hai heo cho xưởng trưởng cắt đồng chí người lao công này coi như không tệ nhưng thoạt nhìn lại không giống chuyên nghiệp tảng phía trước làm cái gì công tác vương hành o lượng nhìn chu m i ệ u cắt thịt kho hiếu kỳ hỏi làm hơn hai mươi năm giết nhu tượng chu m i ệ u đem t hai heo đóng gói sắp xếp gọn cùng nửa cân thịt đầu heo cùng nhau đưa cho vương hành o lượng có chút ngượng ngùng cười cười vương hành o lượng giơ ngón tay cái vậy người giết nhu tay nghề khẳng định rất tốt chu m i ệ n cười cười đến đặc biệt vui vẻ một lát sau lâm trí cương cũng tới nhìn thấy hai heo đã bán xong cảm thấy thất vọng cũng may m õ n heo còn có một h ố i tranh thủ thời gian điểm lại muốn ba lượng thịt đầu heo lao chu cho ta cắt khối gầy một chút ta tiểu nhi t ử không ăn thịt mỡ lâm trí cường nói với chu miểu hắn đến trong cửa hàng ăn cơm số lần nhiều cùng chu n g h i ệ n quan hệ lại tốt cho nên cùng triệu thiết anh cùng chu miểu cũng liền tự nhiên quen muốn được lao chu cười gật đầu cho hắn chọn một khối gầy nhiều mà ít an hà trở về rồi sao lâm s ư ở n g t r ư ở n g mua nhiều món ăn như vậy triệu thiết anh cười hỏi đúng nàng buổi tối hôm nay trở về ta mua hai cái đồ ăn kho trở về lâm trí cường gật đầu suy nghĩ một chút lại đem hộp cơm của mình đưa tới cho ta đóng gói một phần thịt bò kiểu cấp nhà tốt triệu tiết h anh cười tiếp nhận một cơm chủ yếu là hai cái bé con muốn ăn lâm trí cường bổ sung một câu bé con ăn nhiều một chút thịt bò đối với lớn thân thể tốt triệu tiết h anh lên tiếng tiện tay nhiều nắm lấy vài miếng điếu long nóng đến trong nồi lâm s ư ở n g trưởng người nhà này tốt đây chu m i ệ u phụ trách thịt kho khu b ằ n g vào tinh xào đao công cùng cân đồng dạng tay thành công hấp dẫn không ít khách nhân thịt đầu heo kho ngày hôm qua bán một ngày danh tiếng đã lên m e n mở hôm nay đại ra vây quanh mua không ít công nhân tìm người quen hỏi thăm sau đó cũng là nhộn nhịp đi theo mua thời gian nửa tiếng thì kho liền toàn bộ bán hết sạch may mà chu miệng đao đầy đủ nhanh khách nhân cơ bản không cần chờ đơn thay cái đao c ô n g kém chút chỉ là cắt xong những n à y thì đều phải một cái giờ ngượng ngùng hôm nay thịt kho đã bán xong ngày mai chúng ta lại số lượng vừa phải gia tăng một chút n h a triệu nương nương lại bắt đầu cho về sau những khách nhân nói xin lỗi hôm nay kho sau cái đầu heo buổi sáng nàng còn có chút lo lắng bán không xong không nghĩ tới chu miệng quét quét cắt loạn xoàn bán nửa giờ liền bán chống không trong đó có không ít khách nhân thuần túy là không tin tà tham gia náo nhiệt liền nghĩ xem hắn tay có phải là thật hay không có chuẩn như vậy muốn bao nhiêu liền có thể cắt bao、nhiêu. gọi gà cũng bán rất chạy đóng gói khách nhân đều có kinh nghiệm giữa t r ư a ăn cơm xong liền đem hộp cơm giặt phơi làm buổi tối tới trực tiếp cầm hộp cơm đóng gói dầu đ ấ t sẽ không vùng sạch sẽ lại vệ sinh gọi gà món ngon nhất trạng thái tuyệt đối là trộn lẫn hảo sau đó chờ cái 20 phút tả h ư u để hương vị hoàn toàn thấm vào thịt gà bên trong ngay liền xương đều là hương các công nhân đem gọi gà đóng gói tốt một đường như thế lung la lung lay s á c h về nhà lên bàn bắt đầu ăn hương vị vừa v ẫ n thích hợp chú nghĩa buổi tối hôm nay chỉ cần làm cái gọi gà rõ ràng không chút phí sức nhiều bếp sau không giống ngày hôm qua như vậy dối loạn đồng chí lao chu thật đúng là cái cắm vôn là xài ưu tú nhân viên hôm nay chuẩn bị đồ ăn c ũ n g giống như h ô m qua nhiều cuối cùng còn lại một phần s ơ n g kho trong hồ cá còn nuôi mười mấy đầu cá trích ngày nó tương bừng ngày mai dùng một chút cũng không ảnh hưởng chu n g h ễ a đem còn lại cái kia phần sương s ư ờ n cho gói để triệu hồng lấy về cho hai đứa bé ăn đắt như vậy sơ n g sườn giữ lại cho mặt mà ta nha triệu hồng một mặt ngượng ngủng cái này một phần sơ n g sườn so với nàng một ngày tiền lương còn cao nàng buổi tối hôm nay ăn chính là sơ sườn ngươi lấy về ít xào cái đồ ăn ngày mai ta có làm mới mẻ chu nghĩa cười đem hộp cơm đưa tới trong tay nàng Cơ tối bọn hắn là kinh doanh phía trước liền ăn triệu hồng ăn l ư ờ n g dạng tối về lại cùng chu phi còn có hai đứa bé ăn một b ữ a theo nàng thuyết pháp người một nhà đến ngồi cùng nhau ăn cơm mới giống như là một cái nhà đi hai chúng ta ra đi đem tấm ván gỗ chuyển về đến buổi tối bờ sông khí ẩm trọng làm ướt lại trắng phơi một ngày chu miểu kêu lên chu n g h i ễ n đem phơi tại đập bên trên tấm ván gỗ toàn bộ chuyển về trong cửa hàng nắng một cái buổi chiều tấm ván gỗ đã nửa làm xem ra lại phơi hai ngày liền có thể ngủ chu n g h i ễ n đổi kiện áo lót ô n chăn nệm xuống lầu đặt ở trên quầy cùng triệu thiết anh nói ra mẹ ta đem chăn nệm lấy được ngươi đem mới chăn nệm trải lên các ngươi ngủ trên lầu nhà ta làm bốn tấm đầu bằng ghế liều cùng nhau chính là một tấm cái g i ư ờ n g đơn ngủ trước hai ngày、Tốt. tại ố t t phòng bếp nấu nước nóng triệu thiết anh lên tiếng hoa hoa n g ư ơ i muốn đi đâu ta có thể hay không cùng nhau đi chu mặt mặt nhìn thấy chu n g u y ễ n đi tới cửa lập tức từ trên ghế trượt xuống đến đầy mắt mong đợi nhìn xem nàng ta đi chạy bộ ngươi không phải muốn đi tắm sao chu n g u y ễ n bước chân dừng lại cười nói ta không nghĩ đi tắm chu mặt mặt triệu nương, nương âm thanh từ trong phòng bếp vang lên chương một trăm linh ba liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có hai chứ một trăm linh ba liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có hai đúng ta muốn đi tắm thích thơm thơm ta thích đi tắm chu m ặ t mạt gật đầu ánh mắt kiên định như muốn bảo đảm chu nghiễng cởi đi ra cửa ổn thỏa huyết mạch á p chế a chu n g h i ễ n chạy đến nhà thuộc cửa sân lâm trí cường đang tại làm nóng người nhìn thấy chu n g h i ễ n phía sau cởi đuổi theo tiểu chu a ngươi kho cái này thịt đầu heo cùng m ó n g heo ăn quá ngon lào bà ta cùng hai đứa nhi t ử ăn xong đều khen không rứt miệng chê ta mua thiếu đây ta tay người này là cùng mãi mãi ta học năm đó ra châu đệ nhất lỗ ta cái này hòa hầu còn kém mấy phần đây c h u n g n g h i ễ n cười nói lâm trí cường ánh mắt sáng lên hỏi ta nghe bọn hắn nói còn có móng heo kho ngươi mạnh tỷ thích ăn nhất móng heo kho lúc nào mang thức ăn lên đơn lưu cho ta hai cái ta phải xếp hàng cùng bọn hắn cướp khẳng định không g i à n h được ta chuẩn bị ngày mai liền lên móng heo kho một khối hai mươi mốt cái một cái có thể có một cân hai tả h ư u lâm thúc muốn ta cho ngươi lưu hai cái c h u n g n g h i ễ n vừa cười vừa nói một khối hai mươi mốt cái cái này giá tiền định rất tiện nghi à ngày mai thích hợp ngươi lưu cho ta hai cái buổi tối tan việc ta để lấy lâm trí cường gật đầu vô cùng sảng khoái dự định hai cái móng heo kho hai người vừa chạy vừa nói chuyện phiếm lâm trí cường chạy một tuần lễ thể lực tăng lên rõ rệt hẳn là lúc còn trẻ liền có một ít nội tình khôi phục rèn luyện phía sau rất nhanh liền tìm về trạng thái chu n g h i ễ n hai mươi tuổi tiểu tử thể lực tự nhiên không cần nhiều lời cùng lâm thúc chạy đều là tận lực để lên tốc độ cùng g i a o g i a o còn có thư lui tới sao lâm thúc nói chuyện phiếm xong quốc gia đại sự mở ra bắt quái hình thức đương nhiên chủ yếu là lao bà cho nhiệm vụ lần trước gửi ra tin không biết nàng nhận được không có chu nghĩ mỉm cười nói mấy ngày nay bận rộn đầu ó c trong váng đem việc này đều quên ở sau không đúng không đúng người cái này tiết tấu không đúng lâm trí cường lắc đầu liên tục năm đó ta tại t ố châu ngươi mạnh tỷ tại thành phố hàng châu ta một năm cho có thể cho nàng viết hơn ba trăm phong thư tỉnh hiện tại nàng thành phố hàng châu nhà cũ có cái trong giường tràn đầy ta cho nàng viết hơn ngàn phong thư tỉnh mạnh lao gia tử năm đó không nhìn chúng ta là ta nhạc mẫu bị ta phần này chân tình cho đà động mới làm chủ động ý vụ hôn nhân này ngươi mỗi ngày có nhiều như vậy thì sự hào viết sao chu nghiến hé miệng đem không nên nói đình chỉ một ngày một phong t i n đưa nhanh như vậy sao chu n h i ế n hỏi cũng không phải là dạng này an hà một tuần trị cấp ta về một phong thư mà ta tại tay bút bên trong phong thư này thời điểm còn có ba phong thư ở trên đường lâm c h í cường cười nói là m ngươi thích một người thời điểm liền ven đường nhìn thấy đáng yêu mẹo con đều muốn cùng nàng chia sẻ tự nhiên mỗi ngày đều có không đồng dạng đồ vật có thể viết chu nghĩa hiểu liêm chó liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có mạnh tỷ lưu qua tiền trình độ cao năng lực mạnh dáng dấp lại xinh đẹp khí chất kia xem xét chính là thiền kim đại tiểu thư đương nhiên lâm thúc cũng không kém nhưng muốn để chu nghĩa một ngày viết một phong thư vậy không bằng giết hắn được rồi dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không viết hắn mới không làm liếm cho đây về đến nhà thuộc cửa sân ra một thân mồ hôi lâm trí cường vùng vùng tay trở về chu nghiễn con g hắn lại lén lút thêm luyện năm km trên đường trở về chu nghiễn đụng phải một cái câu cá lão cánh tay trần có một đầu hơn mười cân nặng cá chép lớn tại đập lớn thượng nhân nhiều địa phương đi tới đi lui giống như là lạc đường đêm qua mưa to trong sông tăng nước hôm nay không ít không quân lão đều phá r ù a câu được cá ngoa tạo đại ca ngươi cũng quá nhu phê cái kia câu như thế cá lớn a chu nghiễn tiến tới hỏi một câu một đông tản bộ người nghe tiếng vây q u a n nhìn cái kia đại ca lập tức mặt mày lớn hở nước miếng văng tung tóe ai ôi không lớn không lớn cũng liền mười ba cân tám lượng lần trước ta câu được một đầu cá chấm đen hai mươi tám cân giết lấy ra một viên cá chấm đen thạch có bé con to bằng nắm đấm chu n g u y ễ n đã đi xa thâm tàng công cùng danh cái này nếu như bị đồng chí lao chu biết không được truy ba đầu đường phố hỏi nhân ra ổn ngồi ở đâu trở lại khách sạn triệu nương nương đang cùng chu mặt mặt đang chơi ném đông cát chu m i ệ u ngồi ở bên cạnh nhìn khắp khuôn mặt là t i ể u ý nhìn một cái đồng chí lao chu đây không phải là cười đến rất tốt sao triệu nương Nương quay đầu nhìn xem mồ hôi n ễ ngại chu nghĩễn mở miệng nói trong nổi cho ngươi nổi lên nước nóng a ngươi nghỉ khẩu khí lại đi tắm muốn dùng nước nóng chu nghĩễn lơ lên nói không có chuyện ta quen thuộc dùng nước giếng hướng hai lần là được rồi ba triệu nương nương trong tay đóng các hướng trên bàn vỗ một cái biểu lộ nghiêm túc nói đều muốn bắt đầu mùa đông còn tắm nước lạnh tắm về sau giả đến phong thấp có người chịu cho lão tử dùng nước nóng tẩy không nên ép ta quất ngươi mụ mụ ngươi nói rất đúng đồng chí lao chu lập tức đứng đội mụ mụ nói đúng chu mạt mạt đi theo đứng đội tuân mệnh chu nghĩa i rụt cổ một cái không dám n g ô nghịch triệu nương n ư ơ i tín trong nồi nước nóng vẫn là nóng bỏng một hồ lô nước nóng thêm vào một thùng nước giếng tẩy chu nghĩa trong lòng ấm áp đời trước nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ quan tâm hắn tắm nước lạnh tắm có thể hay không đến p h o n g thấp có mụ mụ thật tốt đến cùng ta bên dưới hai bàn cờ tướng chu nghiện tắm xong đi ra liền bị đồng chí lao chu kéo đi chơi cờ tướng hôm nay hắn đảo ra đống kia đồ vật bên trong liền có bộ này cờ tướng đồng chí lao chu nhiều năm trước chính mình cầm gỗ điêu khắc quân cờ thợ m ộ t sống cầu thả một chút nhưng mài ruốc coi như mượt mà hai cái cờ d ợ cái sọn kỳ nghệ tương đương thái cây lẫn nhau mổ, cũng là rất khó phân thắng bại triệu nương, nương nhìn một hồi ôm một ngủ chu mặt mặt lên lầu đi ngủ xuyên mỹ ký túc xá hạ giao điểm n h n bản nhìn xem trong tay mới vừa cầm tới tin biểu lộ lúc thì mỉm cười lúc thì trầm tư lúc thì bừng tỉnh c h u n g h i ễ n hồi âm so với nàng dự đoán chậm hai ngày cầm tới tin thời điểm nàng cũng không biết khỏe miệng của mình vì sao lại không tự chủ dương lên hạ giao đến sách niềm vui bỏ như khôi phục mặt câu nguyện phiếu chương một trăm linh bốn giao giao c h u n g h i ễ n cho ngươi thổ lộ sao chương hai một chương một trăm linh bốn giao giao c h u n g h i ễ n cho ngươi thổ lộ sao chương hai một c h ư n g một trăm l n h bốn giao t u h ĩ ễ n h o người lưu l o t ba trang từ nhà mãi mãi quả hồng nói đến trong tiệm cơm gặp phải chuyện lý thú văn tự khôi hải mà hài hước không có v ở vịt ngay chữ ăn khớp mà dễ chịu có loại bằng hưu hêm thai nói cảm giác một trang cuối cùng nói chuyện là nàng phía trước ở trong thư giản lược nâng lên mê man cùng cái nhiễu không có dành hiện ă n u ổ i mà là đem đề tài mở rộng nói hắn đối với nhà thiết kế lý giải cùng hắn đối với tương lai một chút suy nghĩ hắn ý nghĩ thiên mã h à n h không lớn mật nhưng lại tựa hồ có dấu vết mà lần theo hắn nói quảng cáo về sau không chỉ xuất hiện đăng tuyệt bài trên báo chí quảng cáo hội xuất hiện tại tv ngoài chơi biển quảng cáo đoàn tàu thậm chí là vệ tinh tất cả muốn bán càng tốt th đều sẽ cần quảng cáo trào hàng bọn hắn sẽ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mỗi một cái địa phương có nhiều ý tứ a vệ tinh cũng có thể đánh quảng cáo trong đầu của hắn là thế nào nghĩ tới những thứ này hắn còn nói quảng cáo về sau không chỉ là dùng cho trào hàng sản phẩm càng là dùng để đắp nặn nhãn hiệu hình tượng làm thành cao cấp nhãn hiệu liền có thể thu hoạch vượt mức lợi nhuận những lời này nàng từng từ tô lão sư nơi đó nghe qua cùng loại chỉ là hiện tại đại bộ phận công xưởng đối với nhãn hiệu đắp nặn còn không có gì nhận biết chú nghĩ thật sự hiểu thậm chí đã đem vận dụng tại thịt bò kiểu cước mở rộng bên trong liền tô lão sư cũng khen không g i t miệm Các bạn hôm ọ c nay u tại phong thư này đủ để chứng minh chu nghĩa cũng không phải là chỉ có tiểu thông minh hắn có thể quá hiểu quảng cáo thiết kế cùng nhãn hiệu tạo nên thậm chí xa so với bọn hắn những này sắp tốt nghiệp sinh viên đại học hiểu hạ giao từng câu từng chữ nhìn xem nghiêm túc suy nghĩ những văn tự này bên trong lần chứa tin tức cùng nàng mấy năm này học được tri thức lao sư lý niệm lẫn nhau xác minh túi tia vây quanh nàng mê vụ tại lui tản nhãn hiệu đắp nặng hiện tại vẫn tương đối mơ hồ khái niệm nếu như nàng có khả năng cầm tới trước phát ưu thế có lẽ có khả năng bắt lấy một chút thời đại kỳ nộ chính như chu nghĩa nói tới tv rất đắt nhưng đang tại nhanh chóng phổ cập tv trường hồng tv gấu trúc chờ sản lượng đang tại không ngừng mở rộng một đài tv thủ chúng thường thường không chỉ là một gia đình tv quảng cáo đã bắt đầu xuất hiện hạ giao nội tâm có chút bành trướng cảm giác một cái ẩ m ẩ m sóng dậy thời đại hoàng kim đang tại trước mặt nàng mở rộng nhìn thấy cuối cùng cái t i a một hàng chữ nhỏ trên mặt của nàng lộ ra mấy phần kinh ngạc lật đến trang kế tiếp lịch treo tường cắt thành giấy vẽ ở sau lưng mặt kia dùng tranh trì than họa gây điện mấy lần lại tại gửi qua biêu điện trên đường nhiều lần khó khăn chắc trở chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ tiểu viện tiểu cô nương con mèo còn có một cái ngốc lớn hạ giao đối với đèn bàn nghiêm túc nhìn rất lâu cuối cùng bằng vào tưởng tượng đem bức họa này trong đầu bù đắp mặt mặt quá đáng yêu nàng thậm chí đã tưởng tượng đến nàng nắm lấy một khối than trên giấy vẽ tranh tình cảnh một cái ba tuổi dưới tiểu cô nương có thể dùng tranh trì than ra dạng này hòa đến rất có thiên phú hạ dao từ ống đựng bút bên trong cầm một cái bút chỉ dựa vào trên họa hình dáng đem họa cho b ổ đủ sinh cơ bừng bừng nông thôn tiểu viện tại tiểu cô nương thị giác bên trong liền n g n g lớn đều lộ ra như vậy v ớ vũ con mèo cùng chỉ tiểu láo hổ đồng dạng hạ dao chăm chú nhìn một hồi cưới h í p mắt đem cây kẹp vẽ tại một bản tập tranh bên trong như vậy thì tính toán than p ấ n toàn bộ rơi xong họa cũng sẽ không biến mất nàng đem thư lại nhìn một lần cẩn thận xếp lại thả lại đến trong phong thư. kéo ra ngăn kéo trịnh trọng đặt ở bên trong nhất vị trí hai cái đầu tại bên trên giường treo rất lâu cái này sẽ cuối cùng không nhịn được m ở miệng g i a o g i a o chu nghiễn cho ngươi viết thư viết cái gì a thổ lộ sao hạ g i a o quay đầu nhìn các nàng một cái cười nói đừng nói mỏ chúng ta là thuần khiết cách mạng hữu nghị chúng ta nói chuyện đều là sinh hoạt cùng học tập không trộn lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ gì ta không tin một người trò chuyện học tập có thể vui vẻ như vậy cười đăng hồng cười nói trừ phi ngươi đem thư lấy ra cho ta phê bình phê bình ta cũng không tin chu ngọc, ngọc đi theo gật đầu chúng ta cùng nhau phê bình vậy không được đó là đối hắn không tôn trọng hạ giao lập tức cho ngăn kéo treo lên khóa nhìn xem đặng hồng cười nói ta nhưng cho tới bây giờ không nói muốn phê bình mã tinh dạ cho ngươi viết thư tình đây cũng là đặng hồng gật gật đầu suy nghĩ một chút lại trợn mắt nói không đúng rồi ta mỗi lần nhận đến thư tình sau đó nhưng đều là ngay lập tức thâm tình đọc diễn cảm cho các ngươi nghe đó là ngươi chủ động đọc diễn cảm hạ giao cười đóng đèn bàn leo lên giường của mình ngươi lần sau để mã tinh d ạ đường viết buồn nôn như vậy ta nghe nổi ra gà chu ngọc ngọc tán thành các ngươi không hiểu chu nghĩa nằm ở tám tấm dài mảnh băng ghế liều thành cái giường đơn bên trên trên thân tre chính là cái tia giường sáu cân mới chăn mền hắn hiểu được quan tâm gìn giữ cảm giác chương một trăm linh bốn giao giao chu nghiễm cho ngươi thổ lộ sao chương hai hai chương một trăm linh bốn giao giao chu nghiễm cho ngươi thổ lộ sao chương hai hai mẹ hắn không phải là đem cái giường này mới bị cho hắn lấy ra tre cũ chăn mền lấy ra làm nệm tại thục đạo sơn khủng bố uy hiếp dưới chu n g h i ễ n đành phải khuất phục mới chăn mền là không giống a đắp lên trên người mềm mềm ấm áp thật thoải mái hai mắt nhắm lại giây ngủ trên lầu triệu thiết anh cùng chu miệu trằn trọc có chút ngủ không được ngủ không được chu miệu từ phía sau ô m triệu thiết anh nhẹ giọng hỏi nhiều năm như vậy đều tại nhà mình ngủ nhưng có thể có chút nhận rừng đi triệu thiết anh hướng trong ngực hắn rụt rụt lại không nhịn được cười tiểu tử này ngược lại là thật c a m l ò n g tám cân chăn đông cũng dám mua chúng ta kết hôn thời điểm đạn vẫn là sáu cân đây chu miệu cũng đi theo cười phải biết rằng cái này mới chăn đông thư thái như vậy ta sớm nên cho ngươi đánh một giường mới chu nghiện nói đúng chúng ta một ngày nằm trên giường tám chín tiếng lẽ i a nên để chính mình ngủ đến thư thư phục phục xung q u n h tam thủy ta có thể cảnh cáo ngươi à đừng bị nhi tử ngươi xa xỉ tiêu phí xem cho mang sai lệ ta một giường chăn mền hơn hai mươi khối tiền cái gì gia đình có thể thường xuyên đổi a triệu thiết anh chuyển tới trong bóng đêm tập trung vào chu m i ệ u cái giường này chăn mền chúng ta ít nhất ngủ mười năm mỗi năm bắt đầu mùa đông cầm đi đạn gậy một cái là được rồi t ố t chu m i ệ u g ậ t đầu như giá tỏi ngày mai có người tìm ngươi giết ngự không có không có vậy ngươi muộn chút lên hướng đông cùng chu n g h ễ n đi mua thịt mua thức ăn ta liền không đi ta mang mạt mạt ngủ n g o n giấc triệu thiết anh cười nói trong giọng nói lộ ra nhẹ nhõm ngươi chỉ để ý thật t u t ngủ như tạm ta đến tẩy an điểm tâm ta lại gọi ngươi chu miệ người thật tốt triệu thiết anh đưa tay sờ sờ mặt của hắn lại gần hôn một cái ngủ nha chu miễu ô n nàng cho hắn vui vẻ hai hàm răng trắng trong bóng đêm đều có chút dễ thấy trí cường người thật lợi hại mạnh ăn hà ghé vào lâm trí cường trên thân sắc mặt từng hồng thổ khí như tơ liền âm thanh đều mang mấy phần khẽ ru nó gối gần nhất thịt bò kiểu c ư ỡ không có phí công an lâm trí cường nhẹ vỗ về lương đẹp của nàng tự tin cười cười bất quá là bình thường phát huy mà thôi gần nhất mỗi ngày cùng tiệu chu đi chạy bộ khôi phục mấy phần năm đó phong thái rất tốt tiếp tục bảo trì ngày hôm qua vừa lấy được nói nàng tới gần tốt nghiệp đối với tương lai đi làm lựa chọn có chút mê man mạnh an hà chờ mình gối lên cánh tay của hắn kéo qua chăn mềm đắp lên trên người ta đối với quảng cáo thiết kế cũng không phải hiểu rất rõ định tìm người hỏi một chút lại cho nàng hồi âm đứa nhỏ này chính là cố chấp trường cấp ba tranh thủy mặc cầm thưởng nếu là lúc thi tốt nghiệp trung học tuyển chọn quốc mỹ về sau có mẹ nàng cho nàng trải đường không quản là ở lại trường làm lão sư vẫn là làm họa sĩ xử lý dương vậy cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh cho dù tuyển chọn kiến trúc thiết kế tốt nghiệp đi theo ngươi đó cũng là viện thiết kế cất bước một điểm khổ không cần ăn lấy nàng tiên h phú sau này thành tiệu tất nhiên không thấp kết quả cuối cùng giấu giếm mọi người chính mình lén lút báo xuyên mỹ khoa mỹ thuật công nghệ h o ặ c vẫn là chuyên ngành thiết kế trang trí lâm trí cường cười lắc đầu bất quá điểm này ngược lại là cùng ngươi giống nhau như lúc năm đó ngươi tuyển chọn kiến trúc thiết kế không phải cũng đem cha ngươi tức giận đến quá sức người nhà dù sao cũng phải có chút trí khí cùng theo đổi mạnh ăn h à khoe miệng d ư ơ n g lên cha ta là tranh thủy mặc thư pháp đại sư t ỷ ta là tranh thủy mặc thiên tài ta nếu là còn đi theo học tranh thủy mặc liền trong nhà hai tòa núi đều l ậ n không đi qua vậy nhưng quá không thú vị giao giao nha đầu này nhìn dịu giang ít nói nhưng trí khí so với năm đó ta còn cao lúc còn trẻ có mấy phần hoang mang đó là không thể bình thường hơn được chuyện chỉ cần có người cho nàng chỉ điểm một chút tìm tới phương hướng liền có thể nhất phi trùng t i ê n lâm chí cường nghe xong trầm mặc hít vài hơi khói có chút phiền não thở dài nói người muốn nói như vậy ta cảm thấy chu nghĩễn cùng nàng có lẽ không có gì cơ hội hạ giao là có chủ kiến người chờ nàng tham gia công tác có lịch duyệt về sau sẽ biết chính mình có lẽ lựa chọn hạng ư ờ i gì xem như trượng phu cùng qua một đời mạnh ăn hà lường hắn một cái cười nói ngươi cũng đừng loạn điểm lên lương phụ nếu như bị tỷ ta cùng tỷ phu biết ngày thứ nhì liền ngồi tàu hỏa đến tô kê thu thập ngươi cái khác cũng không sợ chỉ cần lần sau đi hàng châu thăm người thân đừng có lại mang ta đi ăn cá g dấm tây hồ liền được ngày thứ nhì trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ mang theo lão chu sư phụ liền sớm đi ra ngoài mua thức ăn hai chiếc xe đạp nhị bát đại giang có thể chứa càng nhiều hàng chú n h i ê n phụ trách c h ọ thịt trả、tiền. lão chu phụ trách chuyện thịt trang thịt phối hợp thỏa đáng chu m i ễ u giết hơn hai mươi năm yêu thịt bò tốt xấu một cái liền có thể nhìn ra được chu n g h i ệ n tuyển chọn thịt đều là đ ỉ n h tốt hôm nay hắn đại gia mua như là làm bất động sống l o như giết xong sau đó n g o à i nghề kỳ thật rất khó coi đi ra nhưng chu n g h i ệ n chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền chuyển tới hắn n h ị ba cái kia mua điếu long đi chuyển đều không có chuyển đi qua ngươi làm sao thấy được đại gia ngươi con trâu kia không được rời đi chu thôn về sau chu m i ễ u hiếu kỳ hỏi câu nguyệt phiếu chương một trăm linh năm cảm giác bị tư bản làm c ụ hai phẩy không không không nguyệt phiếu tăng thêm một chương một trăm linh năm cảm giác bị tư bản làm cục hai phẩy không không không nguyện phiếu tăng thêm một chu n g u y ễ n vừa cười vừa nói ta xa xa liếc mắt nhìn đại gia hôm nay g i ế t đầu này n ư u thịt sợi quá dài thịt màu sắc thoạt nhìn không đủ đỏ nói rõ cái này n ư u quá già hơn nữa không có cái gì sức sống chất thịt bắt đầu ăn sẽ làm tuổi lấy r a sinh nóng cảm giác sẽ so với tốt điếu long kém chút ý tứ chu miểu nghe xong nhẹ gật đầu không hổ là nhi tử hắn có nhãn lực hôm nay chu n g u y ễ n mua tám cái đầu heo so với ngày hôm qua lại tăng lên hai cái chương láo tam tử khác giao nhỏ tượng nơi đó cho hắn nhiều mang ba cái không hổ là hắn hạch tâm thương nghiệp cung ứng chu miểu ngươi làm sao cùng đi theo mua thịt hôm nay không giết ngưu bán thịt sao t r ư ơ n g lão t a m một bên hỗ trợ đem đầu heo cất vào giỏ một bên nhìn xem chu m i ệ u kinh ngạc nói chu m i ệ u là nổi tiếng người s á t ngoại trừ ăn tết nghỉ ba ngày giết ngưu cơ bản cả năm không nghỉ chu m i ệ u g i ả i thích nói ta không chính mình giết ngưu bán thịt bây giờ tại chu Miễn trong cửa hàng hỗ trợ có người gọi ta giết ngưu lại đi cũng đúng ngươi hoa nhi này chính là có thể làm ngươi cùng ngươi b à n ư ơ n g về sau có p h ú c hưởng t h ụ rồi chương lão t ă n mang theo vài phần g e n tị cảm khải nói khoảng thời gian này chu n g h ĩ từ hắn nơi này cầm thịt trên diện rộng tăng lên thịt hai dao có thật nhiều muốn tốt nhiều đầu heo từ một cái làm đến bốn cái hôm nay còn muốn tám cái móng heo cái này sinh ý sợ là nóng bận không quan ổ i hơn nữa đây chỉ là từ hắn một nhà cầm hàng chu nghiễn hiện tại còn tại từ lão nhị bên kia cầm thịt đ o á n c h ừ n g cầm lượng cùng hắn cũng kém không nhiều t r ư ơ n g lão tam đại nhi t ử cùng chu nghiễn không c h ê n h lệch nhiều mỗi ngày trên đường loạn đi dạo thì chính là đi mỏ cá bắt lương ngược lại là qua không buồn không lo chính là hắn lao hắn này mỗi ngày phát sầu làm sao đem hắn nhét vào xưởng đầu đi làm nhìn một cái nhân gia chu n i ễ n đều đã có thể cho hắn lao hắn an bài công tác không được trở về vẫn là muốn đem lịch từ này đánh một trận so với tức chết lao hán gà vẫn là một cái hiện nay gọi gà nhu cầu có lẽ ngay tại bốn cái tả h ư u thà rằng có chút lỗ hổng chu n g h i ễ n cũng sẽ không tùy tiện gia tăng nếu là bán không xong nhưng đều là cứng rắn thua thiệt mặt khác chu n g h i ễ n còn mua m ộ ư ơ i hai cân gan heo một phần gan lợn xào lửa lớn dùng sáu lượng gan heo đây cũng chính là hai mươi phần lượng hôm nay bên trên mới trước thử một chút nước mua xong đồ ăn trở lại khách sạn triệu nương nương cũng rời giường triệu hồng cùng chu lập huy cũng mới vừa đến không phải để ngươi ngủ thêm một hồi ngủ ngon rất sao chu miểu nhìn xem triệu thiết anh có chút khó hiểu nói ta cũng muốn ngủ thế nhưng ngủ không ngừng à mỗi ngày cái điểm này làm việc người để ta nằm ở trên giường d ư ơ n g mắt nhìn càng tra tấn người triệu thiết anh cười nói bất quá so với phía trước đã ngủ nhiều hai cái giờ ngủ đến rất dễ chịu người đi g i ế t gà nha mưu tạp ta cùng triệu hồng đến trình chúng ta so với người thuần thục nhiều t ố t chu miễu nhấc lên gà ra ngoài lấy máu đi máu gà tiếp lên giữa chưa đốt cái tiết canh gà đến làm rất tốt cực kỳ triệu thiết anh cầm cái bắt nước lớn cùng ra ngoài bên trong vùng một nhỏ đem lối thanh tiêu lòng gà cũng làm đi ra nha giữa chưa xào cái lòng bề gà xào lửa lớn chu n h i đi theo hô bốn cái gà trồng lớn máu gà lòng gà thu thập đi ra đều có thể chỉnh hai đĩa đồ ăn tại nắm giữ gan lợn xào lửa lớn sau đó chu n g u y ĩ n càng cảm thấy hứng thú thử một chút khác nguyên liệu nấu ăn cách làm lòng gà tại trong món tứ xuyên là có một chỗ cắm rủi hắn liền phi thường yêu thích ăn lòng mề gà kiềm giang đặc biệt ăn với cơm đương nhiên lòng mề gà ngơ vớt lòng mề gà xào lửa lớn cũng là tương đối có vị dù sao là người trong nhà làm công tác món ăn ăn nhiều lắm là xào già thiếu hụt điểm cảm giác lòng mề gà xào lửa lớn hắm nhìn sư phụ làm qua hiện tại hồi tưởng lại còn có chút ấn tượng cắt pháp bên giới đồ ăn trình tự đại Đồng chí ba o c buổi là làm sáng không có ngươi sống cầm cần câu đi bờ sông ngồi câu cả a giữa chưa nhớ về ăn cơm liền được ăn xong nghiệp tâm chú nghiện hướng đồng chí lao chu trong tay nhét vào một tấm đại đoàn kết đệ lên thanh em nói cầm đi mua lưới câu cùng dây câu ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi chúng ta nên tiêu tiền không thể tiết kiệm bằng không làm sao câu lấy được cá lớn Tốt. đồng chí lao chu lập tức đem tiền cất trong túi lại đi tìm triệu nương nương xin chỉ thị sau đó liền cao hứng bừng bừng sách theo cái thù nhỏ g n cầm quốc nhỏ đi ra cửa nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy y ê u tú nhân viên đáng ra tiến hành chiều sâu đầu tư mẹ ngươi không quản ta l á o hán câu cá a chu nghiến cười hỏi ngươi l á o hán lúc làm việc một điểm không lười biếng làm xong lẽ ra nên hắn chơi vùng triệu nương, nương cười nói câu cá lại không tiêu tiền để hắn đi đùa ngực nhà mẹ n g ư ơ i thật sự là một cái không mất hứng lao bà c h u n g h i ệ n cho nàng giơ ngón tay cái câu cá cũng không phải hoàn toàn không tiêu tiền chỉ là có nhi t ử yên lặng trả tiền mà thôi giữa trưa công xưởng trước khi tan việc c h u n g h i ệ n cắt nửa cái móng heo cho chu mặt mạn mang lên nàng chuyên dụng băng ghế nhỏ để nàng ngồi ở khách sạn cửa ra vào ăn sau đó trước nàng dựng lên b ả n g hiệu viết móng heo kho bên trên mới kinh bạo giá cả một hai nguyên một cái một cái nặng chừng một cân hai lượng chứ một trăm linh năm cảm giác bị tư bản làm cục hai nghìn nghìn phiếu tăng thêm hai chứ một trăm linh năm cảm giác bị tư bản làm cục hai sau đó kéo một cái mũi tên nhỏ đầu chỉ hướng chu mặt mạt nàng ăn là nửa cái cuối cùng đánh dấu hôm nay cung ứng tổng cộng m ộ ư ơ i năm cái đã dự định tám cái các công nhân xem xét cái này b ả n g hiệu lập tức liền nổ móng heo kho một khối hai mươi một cái cái này so với hôm qua triệu nương nương nói tiện nghi ba cái lông a nửa cái liền có như thế lớn an khẳng định thỏa nguyện nô tỷ hai ta kết phường mua một cái a mới vừa mở bán chỉ còn lại bảy cái a triệu nương nương ta muốn một cái móng heo số lượng có hạn tới trước, được trước lập tức có người quả quyết hạ đơn một khối hai da cả đánh xuyên đại bộ phận lòng người mong muốn lúc đầu một khối năm một cái liền n g h ị ăn hiện tại chỉ cần một khối hai mươi mốt cái giá tiền này để người có loại mua được chính là kiếm được ba mao tiền ảo giác cái này móng heo kho một cân hai lượng t r ọ n g a cái giá tiền này là thật lương tâm a lại nhìn xem chuyên tâm gặm móng heo kho tướng ăn cái kêu kêu một cái hương trù mặt mạt bảy cái móng heo kho cơ hồ là bị m i ể u sát chu mặt m ạ t móng heo còn không có gặm mấy cái đâu nàng đại ngôn móng heo kho đã bàn xong tốc độ này đem triệu thiết anh khiếp sợ đến cái gì a bảy cái móng heo một phút đồng hồ liền c ư ớ xong chu n g u y ễ n đi ra tại t ấ m ván bên trên viết lên móng heo kho hôm nay đã ước lượng trong đến chậm một bước khác h nhân nhìn xem mê đầu g ặ m móng heo chu mặt mặt cùng cái k i a t ấ m ván bên trên viết chữ cảm giác thiên đô sợ phát sinh cái gì bọn hắn lại bỏ qua cái gì mới tan tầm làm sao lại bán hết xài ca cảm giác bị tư bản làm cục triệu nương nương có phải là còn có nửa cái a có cái nữ công chỉ vào chu mặt mặt hướng triệu thiết anh nhỏ giọng hỏi triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g về phía còn không có vào phòng bếp chu nghiễn xác thực còn có nửa cái ngượng ngùng chúng ta cung cấp hỗ trợ các phân phục vụ nhưng không bán nửa cái chu nghiễn mặt mỉm cười nói nửa cái móng heo là khó khăn nhất bán bởi vì n g ư ờ i vĩnh viễn không có khả năng cắt hoàn mỹ chia đôi khách nhân chắc chắn sẽ có chính mình cái này nửa cái nhỏ một chút t ạ o giác từ đó có thể dẫn phát cùng khách sạn tranh chấp cho khách nhân phân lại khác biệt các gọn móng heo kho lên bàn người nào ăn cái kia nửa bên cái kia thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân Tốt ta. Nữ công có hơi thất vọng. triệu thiết anh đáp những khách nhân bắt đầu gọi món ăn chu n g h ĩ n chuyển vào phòng bếp công việc lưu bù lên vương vi hôm nay đến thật sớm buổi sáng đi làm đều nhớ nàng hẹn trước cái k i a móng heo kho đây nhìn thấy cửa ra vào lập bảng hiệu hơi kinh ngạc móng heo kho vậy mà chỉ cần một khối hai mươi mốt cái cảm giác chính mình còn không có ăn trước hết kiếm được ba bao tiền mặt mặt hôm nay bím tóc xem thật kỹ vương vi cùng chu mặt mặt lên tiếng chào chu mặt mặt ngầm đầu hướng về phía vương vi lộ ra một cái bóng nữa nụ cười tỉ tỉ hôm nay cũng rất ngoan k h u n mặt nhỏ đều ăn hoa bóng loáng n ư ờ i lên vẫn là thật đáng yêu vương vi vào cửa hàng nhìn xem triệu thiết anh mỉm cười nói triệu nương nương ta ngày hôm qua hẹn trước móng heo kho sau đó lại muốn một chén nhỏ cơm cùng một đĩa củ cải muối chua t ố t ai ra n g ư ơ i t r ư ớ c ngồi nha ta lập tức ă n bài cho n g ư ơ i triệu thiết anh cười đáp vương vi ngồi xuống một cái nhan sắc đỏ phát sáng móng heo kho rất nhanh liền từ phòng bếp bưng đi ra đặt ở trước mặt nàng còn buộc hơi nóng đây sau đó là một chén cơm một đĩa củ cải muối chua cái này phương pháp ăn tương đối có phẩm vị bên cạnh mấy bàn cá nhân lập tức quăng tới ánh mắt h â mộ mười lăm cái may mắn một trong mỹ vị móng heo kho vậy mà rơi vào trong tay nàng quả nhiên có q u y ế trong mâm ở giữa một vũng kho nước hiện ra bóng loáng lấy ra trộn lẫn cơm có lẽ rất thơm nàng cầm lấy đũa chuẩn bị đem móng heo kho tách ra sau đó kẹp lấy ăn ăn như vậy hẳn là sẽ ưu nhã một điểm dù sao đây là công xưởng cửa ra vào khách sạn ngồi bên cạnh đều là đồng nghiệp của mình lãnh đạo nàng xem như kế toán lại là nữ hài tử vẫn là cần thiết phải chú ý một điểm hình tượng nhưng làm đũa đụng phải móng heo cái tiết run d ẩ y xúc cảm để động tác của nàng lập tức dừng lại chờ chút ta đang làm cái gì lại muốn dùng đũa kẹp lấy ăn một cái hoàn chỉnh thuộc về ta một người móng heo kho ăn như vậy còn có gặm móng heo kho cảm giác sao l i ê n linh hồn cũng không có muốn y ê u nhạc ó làm được cái gì đây chính là hoa ta gần một ngày tiền lương móng heo kho a bên cạnh khách nhân cũng là nhộn nhịp mở to hai mắt móng heo kho không nắm lấy gặm làm sao sẽ thỏa nguyện a hận không thể đi lên giúp nàng gặm một cái vương vi để đũa xuống sau đó trang trọng dùng hai cánh tay nắm móng heo kho hai đầu cầm lấy đục lên đi cắn một n g ụ m lớn ra thịt bĩu một cái liền thoát xương cốt đ ụ c ở giữa gân cắn dịu dàng êm ái kho hương thẩm thấu cái này cắn một cái đi xuống linh hồn đều đi theo run r u dậy quá thơm quá thỏa mãn móng heo hơi nóng lên bàn phía trước đặc biệt làm nóng qua bắt đầu ăn một chút cũng không dầu mỡ nóng móng heo kho người nào hiểu a rs hai nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn cửa nhà máy quán cơm nhỏ ta có thể thấy được qua quá nhiều một, một cái móng heo gầm xong vương vi trong tay nhiều một đống nhỏ run dậy sạch sẽ xương liền gân đều không thừa một điểm đám chim thức gầm xong một cái heo to vó thực sự là quá thỏa mãn bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn những khách nhân cũng l à n u ố t nước miếng một cái hài lòng thu hồi ánh mắt đúng không móng heo kho chính là muốn như thế gầm mới hương chính là hào thèm a nhìn xong càng muốn ăn hơn ông trời ta tạo cái gì người ta o、oh, o、oh. vương vi thả xuống cuối cùng một cái xương đã có tám điểm no bụng tay bóng loáng còn có chút dính khoe miệng cũng dính chút dầu nước động bất quá so với chu mặt mạn nàng tướng ăn vẫn là tính toán tương đối ưu nhã ít nhất không có dính vào trên n ũ i không có cách dù sao không phải đáng yêu b ả o bảo nhiều ít vẫn là có chút tay mải đến ai ra bên này r ử a tay tẩy lại chậm dại an triệu nương nương cười trao hỏi nàng đã chi kỳ tại cửa ra vào thả một thùng nước giếng cùng một cái hồ lô còn thả một túi nhỏ bột giặt trên tay dầu thêm điểm bột giặt lập tức liền hướng sạch sẽ triệu nương nương ngươi nghĩ thật chú đáo vương vi nhìn xem giúp nàng rót nước triệu nương nương nói để các ngươi ăn thư thái đây là có lẽ triệu nương, nương cười nói vương vi ngồi trở lại trên bàn bưng lên đĩa đem kho nước tưới vào cơm bên trên quay quáy lay một cái phong phú dầu chân cùng kho hương đan v à o thấm vào cơm bên trong tấu vang lên mỹ vị trương nhạc quá thơm lại đến một khối củ cải muối chua chua cay giòn thoải mái tương đối dài chán một chút thời gian một bát kho nước tưới cơm liền hạ xuống bụng cuối cùng một mảnh củ cải muối chua đ ú t tới trong miệng vương vi đứng dậy tính tiền bữa cơm này ăn thực tế thư thái bất quá lần tiếp theo ăn móng nho kho có lẽ muốn chờ nửa tháng sau nữ hải tử nha vẫn là cần bảo trì dáng người gần nhất thường xuyên đi đại gia nhà cọ cơm tối nàng cảm giác trên bụng mình rõ ràng có chút thịt thừa mặc dù là nuôi thu mỡ thời kỳ nhưng đối với nàng dạng này m ị thiếu nữ đến nói cái này có thể không tốt làm à. hôm nay mới lên gan lợn xào lửa lớn lấy không chấm tám nguyên một phần giá cả thành công hấp dẫn những khách nhân chú ý tám mao tiền một phần gan lợn xào lửa lớn là thật không tính tiện nghi phía trước nhà ăn còn bán rau xào thời điểm là ba mao năm một phần chính là hương vị tia a thực tế có chút h ỏ n g bét dây cắt gan heo xào quá mức hỏa nhai tràn đầy hạt tròn cảm giác dư vị còn có chút h ổ đầu bếp phát huy cực kỳ không ổn định ngẫu nhiên ngẫu nhiên cũng có thể ăn đến một hai lần cảm giác t ạ m được đương nhiên tiêu sư phụ nóng n ả y hệ liệt làm tốt nhà máy dệt lão công nhân đều là biết rõ chỉ là về sau tiêu sư phụ không có tay cầm môi đại gia cũng liền không ăn được nhưng chu nghiến là tiêu sư phụ đồ đệ gan lợn xào lửa lớn làm thế nào đại gia vẫn còn có chút mong đợi gan lợn xào lửa lớn a c h u n g n h i ế n ngươi xem như bên trên món ăn này triệu đông cùng tống dương chu c h ế t tổ ba người vào cửa hàng mới vừa ngồi xuống nhìn thấy men u bên trên mới tăng gan lợn xào lửa lớn lập tức lại cỏ đứng lên con mắt đều tại tò ánh sáng chu n g h i a nghe n đến động tĩnh người từ phòng bếp lộ ra cái đầu triệu chủ nhiệm muốn hay không đến một phần muốn nhất định phải triệu đông không chút nào mang do dự hắn thèm cái này một cái có thể quá lâu cái khác đồ ăn chính mình ở nhà chơi đùa chơi đùa cũng có thể làm ra bảy tám phần hương vị tới nhưng gan heo không giống xử lý không tốt sẽ có cố đ ă n g chát mùi tanh hôi hỏa hầu vừa qua lại cắt vừa cứng hỏa hầu không đủ cả nhà cướp nhà vệ sinh cùng cật heo xào lửa lớn lòng non xào lửa lớn một dạng cái này đồ ăn đối với đầu bếp hỏa hầu yêu cầu cực cao tiêu sư phụ tay cầm môi thời điểm triệu đông một tuần lễ ít nhất ăn ba lần gan lợn xào lửa lớn hoặc là cật heo xào lửa lớn tốt chính là cái này một cái phía trước đuổi theo chu nghĩa trào hỏi mấy lần hôm nay xem như mang thức ăn lên đơn tám bao tiền một phần quý không đắt ăn ngon liền không đắt thị trấn tô kê bên trên muốn tìm cái có thể đem gan lợn xào lửa lớn xào tốt đầu bếp có thể rất khó khăn khách sạn quốc doanh gan lợn xào lửa lớn là sáu bao tiền một phần đầu bếp trưởng đích thân tay cầm môi thời điểm hương vị cùng hỏa hầu tạm được so với tiêu sư phụ vẫn là liền kém chút chu n g h ĩ là tiêu sư phụ đồ đệ từ hắn phía trước làm những cái tia đ cái này đồ ăn đối với đầu bếp hỏa hầu yêu cầu cực cao chu n g h i ĩ n có thể xào kỹ sao thống dương nhỏ giọng nói chu n g h i ĩ n dù sao tuổi trẻ cái này đồ ăn kéo lâu như vậy mới lên hơn phân nửa không quá tự tin thịt bò bằng hai loại ớt đối lửa đợi yêu cầu đủ cao a ngươi nhìn nhân già chu n g h i ĩ n xào thật tốt triệu đông cười nói chu nghĩa đao công hỏa hầu cùng gia vị đều rất lợi hại đây là tổ sư gia đổi u theo cho ăn cơm đây hai mươi tuổi làm ra đồ ăn liền có thể để s ư ở n g trường ăn sòng khen không rứt miệng cái này nấu ăn tiên phú sát thật cao chu chết đi theo gật đầu còn mang theo vài phần dư vị hắn thịt kho kho quá tốt rồi t h ị t đầu heo thật đúng là nhắm rượu thức ăn ngon tống dương cũng tới hào hứng hay là tối nay lại làm điểm nam ngày các ngươi đừng nhìn ta c h ầ m c h ầ m à lần trước uống xong một bình dương hà còn mở ta một bình n g ũ lương dịch nhà ta không có h ả o tửu nha triệu đông xoay chuyển ánh mắt rơi vào chu chết trên thân lao chu ngươi lần trước không phải nói ngươi lao hán từ nông thôn cho ngươi đánh năm cân thổ tiểu hương cực kỳ sao tối nay ta cùng lao tống mua thịt ngươi ra rượu chính nha chu chết cười gật đầu nhiều chỉnh hai trăm hai mươi lăm hoa thịt gọi ta lao hán cùng uống hắn tiểu lượng so với ta còn muốn tốt dễ nói triệu đông cùng, tống dương cùng nhau gật đầu chu chết hắn lao hắn là về hưu cán bộ kỳ cựu hiện tại mỗi ngày ở nhà trồng hoa trồng rau không có việc gì liền cưới xe đạp đi từng cái hương chấn bên trên đi dạo điều kiện gia đình không sai tống dương ba mụ là xưởng bên trong về hưu l á o công nhân cha hắn vẫn là kế toán lâu năm điều kiện gia đình cũng không kém bọn hắn có thể lẫn vào cùng nhau ăn cơm ngoại trừ n g ư tầm n g u mã tầm mã đều thèm ăn còn phải ăn đến lên bọn hắn điểm hai cái đồ ăn rất nhanh liền vào bàn một đạo gan lợn xảo lửa lớn đều là ăn với cơm thức ăn ngon hai món ăn vừa lên bàn ba người ánh mắt đều bị gan lợn xảo lửa lớn h Thịt bò găn heo a i nhất định muốn tắt độ dày đều quá mỏng sẽ thiếu hụt cảm giác quá dày lại không mắc miệng dễ dàng xào quá mức đều không quen chu n g h i ĩ n đao công không thể nghi ngờ ba người cùng nhau nuốt nước miếng một cái nhìn xem thật là không sai cùng nhau lên bàn còn có ba bát cơm nếm thử xem triệu đông nắm lên đũa trước kẹp một khối gan heo đ ú t tới trong miệng vừa ra nồi gan heo còn mang theo nóng bỏng nổi khí tê cay hương thơm tươi tại răng ở giữa nổ tung đại hỏa rộng dầu nhanh chóng nổ ra hơi cháy xém đơn vỏ phía dưới cắn mở là cực hạ n tươi non đảo ngược tuyệt diệu cảm giác khiến người linh hồn khẽ run triệu đông hoảng hốt giống như là nhìn thấy gan heo tại liền hỏa dầu nấu bên trong bốc lên nóng rực tập kích người mùi thơm bức người ăn ngon cảm giác tuyệt. triệu đông đầy mặt tán thưởng l â y một cái cơm đây tuyệt đối là hắn nếm qua món ngon nhất gan lợn xào lửa lớn so với tiêu sư phụ làm còn m u ố n tốt cảm giác chân mềm không ăn được mảy may hạt tròn cảm giác tê cay mặn hương tư vị dựa vào tầng tia thật mỏng khiếm nước treo lại phối hợp với hành tây mùi thơm hương vị cũng là nhất tuyệt tống dương cùng chu chết nghe vậy chỗ nào còn nhịn được cũng là vội vàng nếm một khối ân thật tươi non hương vị coi như không tệ nào chỉ là không sai tương đối tốt ăn a không thể so thịt hai lần chỉ kém hơn nữa tương đối ăn với cơm hai người ăn xong khen không g i t miệm kinh động như gặp thiên nhân ba người lập tức mở ra khoe khoang cơm hình thức một con heo gan liền có thể liền với lay hai cái cơm ăn cái tiếp kêu, kêu một cái tận hứng gan lợn xào lửa lớn tám bao tiền nhưng phân lượng không nhỏ ba người thêm một đ ĩ a thịt bò b ằ m hai loại ớt một người hai bát cơm vừa v ẫ n thích hợp triệu đông bọn hắn bàn này điền cùng khoe khoang cơm cũng là đưa tới khách nhân khác chú ý vốn là còn điểm do dự không biết cái này món ăn mới như thế nào tám bao tiền một phần là không đáng giá thử một lần n g h e đến triệu đông bọn hắn ba vị bột miệng nói ra khen ngợi điểm này do dự lập tức biến mất một chút khẩu vị thiên h u vốn là thích g n bạo hỏa xào rau khắc nhân nhộn nhịp bắt đầu trọn b gan lợn xào lửa lớn nên đón chọn món tiểu cao điểm đương nhiên cái này đồ ăn chọn người không giống thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây như thế người gặp người thích cho dù người khác tán dương mỹ vị đến đâu thích người vui vẻ chịu đựng không thích người n g ư ờ i nói thiên hoa loạn truy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thử nghiệm bất quá chỉ cần là nguyên bản liền thích khách nhân cơ bản đều nhận định đây là bọn hắn nếm qua vị ngon nhất gan lợn xào lửa lớn c h u nghĩa ngươi gan lợn xào lửa lớn xào quá tốt rồi là ta nếm qua tốt nhất triệu đông ăn xong vẫn không quên đến cửa phong bếp khen ngợi chú nghĩa hai câu hôm nay phần này gan l Chủ nhiệm lần sau lại đến ăn nha. hôm nay bên trên mới hai món ăn móng heo kho cùng gan lợn xào lửa lớn đều được đến những khách nhân nhất trí khen ngợi gan lợn xào lửa lớn bán m ư ơ i một phần còn sót lại chín phần buổi tối bán xong cũng không thành vấn đề móng heo kho thì càng khỏi phải nói mới vừa đẩy ra liền bị dây quang một khối hai mươi một cái giá cả thuộc về động tâm giá cả bởi trưa hôm nay có m ộ ư ơ i hai vị khách nhân dự định móng heo kho đã tại triệu nương nương nơi đó đăng ký móng heo kho b á n quá tốt rồi còn có thật nhiều công nhân muốn ăn đâu về sau chúng ta có thể nhiều cầm một chút nhiều bán một chút triệu nương nương cầm nàng sách nhỏ bên trên v ẽ y hai cái đang ngoài ra còn có hai bút nụ cười hoàn toàn giấu không được móng heo kho thuộc về tần suất thấp tiêu phí mới vừa đẩy ra có tươi mới cảm giác lại có mặt, mặt mục m bằng mang hàng hơn nữa giá cả thấp hơn bọn hắn mong muốn chúng ta lượng cung ứng không đủ cho nên xuất hiện bạo đơn tình huống trường hợp này bình thường là không thể kéo dài chu n g u y ĩ n cười nói tuần lễ này chúng ta t r ư ớ c bảo trì dự định chế độ t r ư ớ c có cái cơ bản m ấy chờ mỗi ngày tiêu thụ lượng ổn định lại cũng không cần lại làm dự định triệu nương nương nghiêm túc nghĩ một lát vẫn là không nghĩ minh bạch chu n g u y a nói n m ộ t bằng bảo riêng là có ý tứ gì dứt khoát cũng liền không hỏi dù sao chu n g u y a não n linh hoạt trong cửa hàng sự tình hắn định đoạt lão hoàng ngươi còn có cái gì hoa văn muốn lấy ra đến a gia châu ta một năm qua mười tám lần đều thành ta cố hương thứ hai toke ta cũng tới bao nhiêu lần có cái gì ăn ngon ta cái này thức ăn ngon tạp chí phó chủ biên không thể so người rõ ràng Một cái vóc ngồi ư ở, người người ở chỗ ngồi phía sau tiểu biên quay mặt qua chỗ khác cười bọn hắn vị này chủ biên cùng hoàng phó trấn là hơn hai mươi năm huynh đệ quan hệ thân mật vô gian mỗi lần gặp mặt đều thích lẫn nhau tổn hại vài câu hà chủ biên là lão tham ăn một năm ba trăm linh ngày tại bên ngoài đi công tác hai năm này cơ hồ đem xuyên bên trong chạy một lượn g g i ấ u chân trải rộng các loại hương chấn chỉ cần nơi đó có ăn ngon không quản bao xa nhiều vắng vẻ đều muốn tự mình đi nếm thử phát hiện tốt khách sạn cùng mới lạ thức ăn ngon sẽ còn đích thân viết văn xuất bản tuyên truyền lão hà ngươi cũng đừng đắc ý ta gần nhất phát hiện mới một nhà khách sạn đảm bảo để ngươi ăn xong kinh động như gặp thiên nhân hoàng sâm xe trong sọt chứa một bình đầu cầu đánh tàn rượu khí định thần nhàn một bộ đã tính trước bộ dạng thứ ta lần trước đến ngươi cũng là nói như vậy hà trí viễn bị môi hoàng sâm trên mặt có chút nhịn không được rồi ho nhẹ hai tiếng nói lần trước không dông a khách sạn quốc d o n h từ trước đến nay đều là vô công không có qua lần này dẫn ngươi đi ăn là đứng đăng cá thể khách sạn nhìn đến hà chí viễn ngẩng đầu theo hàng xâm ngón tay phương hướng nhìn cười nói cửa nhà máy quán cơm nhỏ ta có thể thấy được qua quá nhiều nhà này nhìn xem cũng bình thường à. câu nguyên phiếu chương một trăm lẻ bảy cái này bà nương quá sai lệch chương hai một chương một trăm lẻ bảy cái này bà nương quá sai lệch chương hai một cửa nhà máy cái thứ nhất cửa hàng cửa ra vào xây cái lò không biết nấu cái gì trước cửa chi trương bàn bồng xem ra còn bán t h ị t kho đồ vật làm có chút tạp hà chí viễn đi qua rất nhiều nơi dấu chân trải rộng t ừ xuyên giống như vậy mở tại đại công cửa nhà máy khách sạn hắn gặp quá nhiều rất khó nhắc lên hào hứng đồng dạng loại này khách sạn lóc bản cùng xưởng lãnh đạo bao nhiêu dính điểm quan hệ b à máy mới có thể cầm xuống tốt như vậy vị trí đồ ăn hương vị nha cơ bản một lời khó nói hết loại này khách sạn hắn ngày trước liền cửa cũng sẽ không n g ả y vào bất quá hôm nay là hoàng sâm dẫn hắn đến hắn trước thu điểm h à o huynh đệ làm bảo bối đồng dạng giới thiệu cho quán cơm của ngươi làm sao cũng phải t r ư ớ c nếm lại tổn hại à bằng không lộ ra không đủ chuyên nghiệp bọn hắn đến đúng lúc vừa vặn gặp công xưởng tan tầm nhà máy d ệ y công nhân xe đạp lưu từ xưởng cửa lớn bừng lên ba người vội vàng hướng bên cạnh né tránh chờ bọn hắn đem xe đẩy đi tới khách sạn cửa ra vào cửa ra vào thịt kho chia đều đã vây đẩy công nhân còn có không ít đem xe đạp dừng ở cửa ra vào hướng trong cửa hàng đi đến khách nhân sinh ý như thế h ả o hà trí v i ê n thấy thế ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn đem xe đạp ngừng tốt đem kính đen đẩy lên đẩy cũng hướng cái kia vây quanh thịt kho trước xà gót hà chủ biên tiểu lý do dự muốn hay không cùng bị hoàng sâm giữ chặt cười nói đừng để ý tới hắn hắn liền thích xem nhân ra làm thế nào đồ ăn. chúng ta trước đi chiếm cái vị trí chậm sẽ phải chờ bản、Tốt. tiểu ố t t lý thẳng thắn chút đầu đi theo hàng o s â m vào cửa hàng đi l ã o bản muốn một cái thai heo ba lượng thịt đầu heo muốn cái móng heo lại muốn ba lượng thịt đầu heo những khách nhân cướp t r ò n món giống như là sợ bị người đọc trước cái này để hà trí viễn càng thêm hiếu kỳ cái này kho đầu heo đến cùng có cái gì m ị lực hà trí viễn nghiêng người để một vị cầm tới đồ kho khách nhân đi ra tận dụng mọi thứ hướng bên trong một bước liền đi đến bàn vương phía trước trên bàn sèn hót rác bên trong bầy biện thai heo m ó n heo cùng cắt thành dài mạnh thịt đầu heo màu sắc đỏ phát sáng hiện ra chân như bôi dầu rực rỡ đắp đến tràn đầy tương đối có đánh vào thị giác lực cái này nước hàng quá mê người lấy kinh nghiệm của hắn đến nói cái này thị t kho tuyệt đối không kém hơn nữa lao bản tương đối thông minh dùng một cái tương đối tiểu nhân s ẻ n hót rác đem thị t kho t r à n g tràn đầy có câu nói rất hay hàng bán đông đống đống hàng càng nhiều khách nhân càng nguyện ý mua có loại lượng nhiều lại cảm giác mới ngươi muốn cầm cái lớn s ẻ n hót rác một đám mỡ liền không có cảm giác này đương nhiên thịt này xác thực cũng không ít ít nhất là sáu bảy đầu heo hơn mấy chục cân trọng lượng nếu là công xưởng tan tầm thời gian này có thể bán xong lời nói sinh ý tuyệt đối được cho là nóng n ả y thịt đầu heo bán hai khối rưỡi hai heo cùng m ó n g heo bán ba khối một cân giá tiền không tiện nghi dung thành có mấy nhà danh khí rất lớn đ ồ kho cửa hàng không sai biệt làm bán cái giá này tại gia châu hương trấn bên trên bán cái giá này còn có thể để những khách nhân vây quanh tranh mua đã đủ để chứng minh rất nhiều sự tình hà trí viễn tại bên cạnh nhìn một hồi kinh đến mức há hấp mồm cái này cắt thịt kho sư phụ đao quá chuẩn khách nhân nói muốn bao nhiêu thịt một đao đi xuống chính là bao nhiêu t ầ n lượng đúng là một tiền sai lầm đều không có hắn tay này quả thực cùng cân không có cái gì khác nhau lại nhìn hắn cắt t hai heo thái mỏng trong tay dao thái lắc quét quét quét hai heo thái mỏng bay xuống mỏng có thể thông sáng mỗi một mảnh độ dạy đều là đều đ ề u nhanh chuẩn ổn đạo công này có thể cùng khách sạn lớn dung thành bếp sau tốt nhất tảng so sánh các gọn thai heo thái mỏng dùng túi giấy dầu sắp xếp gọn đưa cho khách nhân cũng liền một chút thời gian lập tức lại cho vị kế tiếp khách nhân cắt thịt đầu heo tốc độ nhanh thủ pháp lại đẹp mắt những khách nhân trở lấy cũng không cảm thấy buồn chán nhìn đến say sương ngon lành còn có người đang thảo luận lúc nào sẽ xuất hiện trọng lượng sai lầ hà c h í viễn không nghĩ tới cái này quán cơm nhỏ còn có lợi hại như vậy giao trộn sư phụ bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh bị sư phụ sau lưng trước kia đại táo hấp dẫn n ồ i lớn bên trong nấu lấy hẳn là thịt bò canh mùi thơm theo hơi nóng đã thổi qua đến tinh tế ngửi mùi thịt nồng đậm đúng là một điểm mùi vị đều không có l ò chính diện viết mấy dòng chữ thịt bò kiểu cước cái này tên món ăn ngược lại là thú vị hà c h í viễn tiếp tục nhìn xuống hứng thú càng thêm nồng đậm cái này lò nguyên lai、like、là c h i ế bài không riêng viết tên món ăn còn đem món ăn này nguồn gốc cũng bản tóm tắt một lần chữ viết thật tốt c theo thuyết pháp này cái này thịt bò kiểu cước coi là tô kê địa phương món ăn nổi tiếng a s ắ p nhu chu thôn lần trước đến tô kê hoàng sâm cùng hắn nhắc qua cái thôn này ra châu địa khu thịt bò không ít là từ nơi này rét vận chuyển đến thị trường đi bán rét nhu nguồn gốc xa xưa xem như thức ăn ngon tạp chí phó chủ biên hắn cùng bình thường lao tham ăn không giống hắn không riêng thích ăn càng thích đào móc một món ăn phía sau cố sự nhà này quán cơm nhỏ đem thịt bò kiểu cước cố sự liền nói vô cùng tốt có thành tựu đồ ăn cố sự có lịch sử nguồn gốc cũng có phát triển truyền thừa ngắn ngủi hơn trăm chữ lại đem món ăn này kiếp trước kiế nước dùng thịt bò dựa thiện có khử lệnh trừ b ò ở m ớ c công hiệu hơn nữa canh vị tươi đẹp vậy cái này nói thịt bò kiểu cước ngược lại thật sự là có chút không giống hà c h í viễn cũng không tại thịt kho trước sạp gạt ra xem náo nhiệt mấy tiếng mượn qua từ trong đám người ép ra ngoài liền nhìn thấy hoàng sâm cùng tiểu lý đã tại trong cửa hàng ngồi hướng hắn v ớ y trào hắn hất lên một chút tay bày tỏ đã thấy thế nhưng cũng không có vội vã hướng bọn hắn bên kia đi mà là tiến tới chiếc k i a n ồ i lớn trước mặt trong nồi canh còn có chừng phân nửa màu sắc nước trà trong suốt trên mặt hiện ra bóng loáng có thể nhìn thấy đáy nổi gó nát sương trâu lửa nhỏ có chút Đứng tại nồi tại chương một trăm linh bảy cái này bà nương quá sai lệch chương hai hai chương một trăm linh bảy cái này bà nương quá sai lệch chương hai hai t hà chí viễn bò bò. còn có thịt t r i xua tay cười hỏi vị này nữ đồng chí cái này thịt bò kiểu cước là ngươi làm sao canh vị nghe được thật là thơm à bên trong thả cái nào hương liệu cùng thuốc đông y có thể lộ ra không canh này thật sự ngao đủ tám cái giờ sao ngươi nóng những cái kia xứng đồ ăn thời điểm có ý tứ gì không có triệu thiết anh nụ cười trên mặt biến mất ánh mắt thay đổi đến sắp bén nhìn chằm chằm hà trí viễn âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái mắt kính này là nhà ai phái tới gian tế ta vừa vặn nhìn ngươi liền không giống người tốt nhìn chằm chằm ta làm thịt bỏ kiểu cất coi như xong nhìn xong còn dám cái gì cũng hỏi đào kệ bếp nhìn sao liệu trộm dầu lại trộm hỏa sao lại ngươi muốn trộm nghệ thuật ta tin hay không láo từ xúc ngươi hà trí viễn nhìn xem triệu thiết anh nâng lên trúc giỏ dọa đến lui về sau hai bước kính mắt đều rơi đến trên chóc núi cái này bà nương hả bên ngoài c ắ t thịt kho chu m i ể u nghe tiếng cũng là xoay đầu lại tập trung vào hà c h í viễn trong tay dao phay đều nắm chặt mấy phần những khách nhân thì là nhộn nhịp nhìn lại tình huống gì a đồng chí ngươi hiểu lầm hà c h í viễn vội vàng xua tay không nghĩ tới còn náo ra loại này hiểu lầm tới triệu tiết h anh đồng chí vị này là bằng hữu ta hoàng sâm thấy thế liền vội vàng đứng lên đi tới một tay đắp lên hà c h í viễn trên v a i cười giới thiệu nói hắn là ẩm thực tứ xuyên tạp chí phó chủ biên hà trí viễn đồng chí hắn không phải đầu bếp cũng không phải đến trộm nghệ thuật hắn là bình thường là viết văn triệu tiết anh nghe vậy vội vàng đem trong tay chúc giỏ có chút cười cười xấu hổ nguyên lai là c h ấ n trưởng hoàng bằng hữu a đó là ta hiểu lầm ngượng ngùng a đồng chí c h ấ n trưởng hoàng ngày hôm qua nói muốn tại bọn họ trong cửa hàng chiêu đãi bằng hữu định đồ ăn kết quả hôm nay nàng kém chút đem người bằng hữu làm trộm nghệ thuật tật đánh cái này có thể quá lung túng cái gì tạp chí xã phó chủ biên viết văn người trí thức sau khi trở về sẽ không mỗi ngày viết văn mắng nàng a chu miểu yên lặng quay trở lại tiếp tục cắt thịt đầu heo không có chuyện không có chuyện là ta quá mạ phạm không có trước thời hạn cùng ngươi làm tự giới thiệu hà trí viễn đẩy một cái kính mắt cũng là không vượn trường hợp này hắn không phải lần thứ n h ấ t gặp thậm chí có bị đầu bếp sách theo dao phay đổi ba đầu đường phố kinh lịch chỉ là cầm trúc giỏ hù dọa một chút không tính là cái gì dù sao tại đầu bếp giới câu hỏi của hắn phương thức luôn luôn tương đối lấy đánh đều quen thuộc dù sao nhân ra đầu bếp có sư thừa có bí phương không có khả năng cái gì đều nguyện ý chia sẻ nhưng xem như thức ăn ngon tạp chí phó chủ biên hắn liền thích nâng độc giả muốn biết muốn hỏi vấn đề quản hắn hai mươi mốt hỏi trước lại nói nói không chừng có chút đầu bếp độ lượng lớn nguyện ý chia sẻ cũng coi là vì món tứ xuyên truyền thừa làm một phần cống nhớ nha ẩm triệu h ự c tứ tạp t xuyên í độc g ả ngoại n trừ n đồng chí liền theo ngày hôm qua ta dự định đồ ăn cho chúng ta bên trên nhà hoàng sâm nói một tiếng lôi kéo hà trí viễn trở lại chỗ ngồi cười đến không ngậm nhận g được cười cái gì ta không muốn mặt mũi sao hà chí viễn ngồi xuống cũng là không nhịn được cười hoàng sâm cười nói ngươi quá nóng lòng có cái gì muốn hỏi chờ ngươi ăn no ta mang ngươi tới trước giới thiệu một chút thân phận của ngươi lại hỏi nhân ra coi như không nguyện ý trả lời cũng không đến mức động thủ n h a ngươi không hiểu cái này thịt bò kiểu cước nhìn xem xác thực rất tốt ta căn bản không nhịn được đặt câu hỏi hà chí viễn ánh mắt tại trong cửa hàng khắp nơi nhìn xem trong tiệm cơm một bên còn rất lớn b à mười chín tấm cái bản cũng không lộ vẻ chen trúc á i này sẽ mỗi bản đều có khách nhân bên ngoài còn có người xếp hàng chờ ăn cơm tại tiểu trấn bên trên có dạ xem như là cực kỳ tốt bàn bắt tiên xứng dài mảnh băng ghế trên mặt đất hiện lên một tầng xi、si、mang hôi vữa cái bàn ghế lau sạch sẽ không thấy một điểm mỡ đ ông chưa nói tới cái gì trang trí nhưng nhìn xem coi như mát m ẻ sạch sẽ tháng qua chín thành chín hương chân quán c ơ m nhỏ người điểm cái gì đồ ăn hà trí viễn ánh mắt rơi vào menu trên tường menu thật đơn giản thịt bò kiểu cước thịt hai lần chín thịt bò bằng hai loại ớt hai heo kho gọi gà bốn đồ ăn một bát canh hoàng sâm nói ba người điểm n h i ề a ta nhìn hắn nơi này đồ ăn đều bao lớn một phần hà trí viễn thu hồi ánh mắt lắc đầu nói ăn không hết đem rau trộn đóng gói trở về đến đều đến rồi muốn để ngươi nhiều nếm hai cái đồ ăn n h a hoàng sâm cười nói trước tiên đem rượu cho mở đang lúc nói chuyện thịt bò kiều cước trước lên tới cho bên trên ba cái đĩa c h ồ n g khô ba cái uống canh chén nhỏ còn với một đĩa củ cải ngâm thịt bò kiều cước đến ta trước nếm mục canh hà trí viễn lập tức ngồi thẳng người cầm lấy t h ị a cho chính mình mục canh menu bên trên để hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là phần này thịt bò kiều cước ẩm thực tứ xuyên tạp chí trong phòng bếp chú n h ĩ a nhìn xem v ư n g bắt uống canh hà trí viễn như có điều suy nghĩ nếu có thể bên trên tạp chí lời nói đối với đề cao khách sạn nổi tiếng có lẽ có không tệ hiệu quả. thời đại này tạp chí thế nhưng là tương đối có truyền bá độ vật dẫn đây là ta đãi sách cũ hôm nay mới vừa cầm tới có mấy s ắ p phong mặt sự tinh xảo còn có bên trong in màu hình ảnh đều để ta hơi kinh ngạc bao gồm cái này một quyển một trang cuối cùng nhà hàng hạnh phúc huyện quán tiệm ăn trang trí cũng để cho ta có chút rung động đây là năm một nghìn chín trăm tám mươi b ố kỳ thứ ba chương một trăm linh tám nội danh muốn sớm làm a là minh chủ nhất tiếu thiên tình thêm một chương một trăm linh tám nội danh muốn sớm làm a là minh chủ nhất tiếu thiên tình thêm một đinh nhiệm vụ chi nhánh phát động bên trên giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí mở rộng khách sạn lực ảnh hưởng nên tạp chí phó chủ biên đang ngồi ở trong tiệm cơm của ngươi dùng cơm hắn lần này tiến về nga mỹ sơn là vì lấy tài liệu còn chưa xác định ra giai đoạn ý tạp chí đưa bản thảo nội dung chủ động xuất kích tranh thủ cơ hội leo lên tạp chí trở thành ngôi sao mới của làng ẩm thực nhiệm vụ ban thưởng xem lực ảnh hưởng kết toán khen thưởng h i hữu độ nhiệm vụ tiếp thu là không trung n g h ĩ trong mắt bắn ra một đầu nhắc nhở nhiệm vụ này trung nghĩa nhớ mày nhưng có thể không quá dễ dàng hoàn thành a cái này tạp chí một mực tồn tiếp theo hắn thành danh phía sau thậm chí còn được mời đi tạp chí xã tham quan qua ẩm thực tứ xuyên tại thập niên tám mươi chín mươi tương đối có sức ảnh hưởng những năm tám mươi món tứ xuyên nóng không riêng gì quán món cây tứ xuyên mọc lên như nấm liên đối các loại món tứ xuyên sách vở tạp chí cũng đi theo hất khắp cả nước bất quá trung n g h ĩ vẫn là quả quyết lựa chọn tiếp thu danh lợi từ trước đến nay là cộng sinh hắn muốn để người nhà trôi qua càng tốt hơn không quản tu phòng ở vẫn là vào thành đều phải kiếm càng nhiều tiền hắn sẽ không tại t o k ê chờ cả một đời có thể rời đi toke liền lại không người nhà huynh đệ nữa, nữa trưởng bối che chở thanh danh sẽ trở thành khôi giáp của hắ giúp hắn tại gia châu hoặc là dung thành bước ra một con đường tới hắn phải trước thời hạn làm một chút dự định cho dù là làm ấy năm sau trải đường vê đúp e media thời đại c u ấ n qua đến người đối với điểm nóng cùng cơ hội nắm chắc tính sẽ càng m ẫ n cảm một chút cái này tạp chí hắn nhất định phải lên nội danh muốn sớm làm a thật tươi lông mày đều tơi ư rơi hà trí viễn nhìn xem trong tay cái t r ê n không k h ắ p khuôn mặt là kinh diễm c h i sắc canh này nhìn xem trong suốt nhưng canh vị đậm đậm cực ký ngon tuyệt đối ngao đủ tắm dở lại kẹp lên một mảnh thịt bò không chấm chức nếm thử một miếng lát thịt bò lớn mỏng mềm Nóng hỏa hầu đem k h ố n g mười phần tinh chuẩn bắt đầu ăn đặc biệt tươi non còn có cố nhàn nhạt mùi sữa thơm tiểu hài lao nhân hẳn là sẽ rất thích tiếp lấy hắn lại kẹp một khối thịt bò hướng đĩa chấm khô bên trong một chấm phấn n ộ n thịt bò lập tức chùm lên một tầng bột ớt đút tới trong miệng con mắt lập tức sáng lên cái này đĩa chấm khô hương cay bên trong mang một ít hơi nhà mặn hương v ừ a miệng để nguyên bản thanh đạm thịt bò tư vị lập tức thay đổi đến phong phú bột ớt là dùng nhiều loại quả ớt hoài chế hương cay tươi chiếu cố tương đối hoản mị chấm đĩa món t ứ xuyên bên trong rất nhiều món ăn thanh đạm ăn chính là một cái chấm đĩa ví dụ như móng heo hầm canh thịt dê g i à n dương đậu hoa mặt trời chấm đĩa chính là món ăn này điểm mắt bút tốt xấu khác biệt có thể l ớ n đây đương nhiên xuyên v ị chấm đĩa thiên hình và trạng mỗi một cái lợi hại lao bản đều có chính mình sở trường chấm đĩa phối phương thịt bò kiều c ấ c xưng cái này đĩa là một ớt hẳn là thịt bò kiều c ấ c tối ưu g i i hắn lại nếm trong bát khác đồ ăn sách bò giòn thoải mái gân trâu mềm lẻo lòng bò bám ề m đều có đặc sắc gió m dịu vị đều ngon canh vị thực sự là quá tươi hà trí viễn cùng ti hoàng sâm lại đi cho bọn hắn tăng thêm một bát một bát thịt bò kiều cước ba người phân ra ăn cái này thịt bò c a n h còn có thể miễn phí tiếp theo lão bản này cách cục thật là lớn hà c h í viễn hơi kinh ngạc như vậy ngon thịt bò canh đổi nhà khác khẳng định đến bán lấy tiền a nhà này khách sạn lão bản là cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi tên là chu n g h i ễ n bên kia trông coi thịt bò kiều cước nổi chính là hắn mẹ bên ngoài cắt thịt bò chính là hắn lao hắn bên kia l ắ c chân tiểu cô nương là hắn bội nhi cái này thịt bò kiều cước chính là chu nghĩa làm đúng là cái có bản lĩnh người trẻ tuổi hoàng sâm cười nói hai mươi tuổi như vậy tuổi trẻ hà c h í viễn kinh ngạc hứng thú lại thêm mấy phần lão hoàng c ơ m ngon như vậy cửa hàng ngươi lần trước không mang ta đến mang ta ăn cái gì khách sạn quốc doanh hà c h í viễn có chút ưu h á n nhìn xem hoàng sâm ngươi muốn mang ta tới năm nay ẩm thực tứ xuyên kỳ thứ nhất ta liền để hắn bên trên chuyên mục tứ danh làm thắng về sau cái này thịt b ò kiểu cấp chính là tô kê nổi danh thức ăn ngon lần trước ngươi đến cái này khách sạn còn không có mở hoàng sâm lường hắn một cái lại nói chờ một chút ngươi nếm thử hắn làm đồ kho cùng gọi gà ra truyền tay nghề ăn xong ta lại cùng ngươi nói nguồn gốc ngươi còn cho ta làm điểm cảm giác thần bí hà trí viễn càng có hào hứng. món ăn bọn họ gọi lần lượt đi lên cái này thịt hai lần chín xào ra tổ đèn lồng đến nhặt lên đến bóng loáng l ó e lên l ó e lên tương đối có trình độ a hà c h í viễn kẹp một khối thịt hai lần chín cuốn lên một cái cọn g hoa tỏi non nút vào trong miệng tinh tế nhai phẩm vị liên tục gật đầu chính tông thịt hai dao tuyển chọn là chất lượng tốt thịt heo nước nấu thời gian vừa đúng hâm lại hỏa hầu cũng là tương đối đúng chỗ gia vị thích hợp tương đối có trình độ chủ biên cùng linh lạc viên so sánh đâu tiểu lý hỏi hà trí viễn dư vị một chút gật đầu nói cùng linh lạc viên lão sư phó xào không kém bao nhiêu đánh giá cao như vậy tiểu lý đều kinh hãi vô ý thức hướng phòng bếp phương hướng nhìn một cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi xào thịt hai lần chín đúng là để phó chủ biên cho ra cao như vậy đánh giá phải biết rằng phó chủ biên cũng đã có nói trong lòng của hắn xào tốt nhất thịt hai lần chín chính là vinh lạc viên tiếp lấy đi lên thịt bò bằm hà trí viễn ăn xong đồng dạng khen không rứt miệng một chút thời gian liền lay nửa bát cơm hai heo kho cùng gọi gà lên bàn hoàng sâm đem rượu cho mở một người trước rót một ly hắn lao hắn phía trước làm cái gì đao công này thật sự quá tốt rồi hà trí viễn kẹp lên thai heo thái mỏng mỏng có thể thông sáng kho nước thẩm tấu hai heo thái mỏng màu sắc như hổ p h á c h xinh đẹp chính giữa xương sụn như hoa văn điểm s u y ế t bên trên giết n h u thô kê tốt nhất giết n h u tượng khó trách tay chuẩn như vậy hà c h í viễn b ừ n g t ỉ n h lập tức toàn bộ đều minh bạch thuật tay đem t hai heo thái mỏng đốt tới trong miệng t hai heo thái mỏng cắt rất mỏng cảm giác rất tốt mềm dẻo t hai heo thái mỏng cùng giòn thoải mái xương sụn đ a n dệt ra tuyệt diệu cảm giác răng rác tiếng thạch thạch tại trong miệng quanh quẩn kho hương tại giữa răng môi nở rộ hà c h í viễn ngai động tác vô ý thức chầm dần nuốt xuống sau đó lại cấp tốc kẹp hai mảnh đút tới trong miệng nhắm mắt lại tinh tế nhai phẩm vị h ả o chính tông lá kho dạy dỗ quá hoà mỹ ta chỉ ở xuyên tây ăn đến qua một lần gần nhưng cũng không bằng nó hắn mở mắt ra trong mắt tràn đầy k i n h diễm c h i sắc nhìn xem hoàng sâm nói ngươi nói lao bản hai mươi tuổi cái này nước chắc niên hạn đều nhanh đuổi kịp hắn ra truyền lá kho ngươi cái miệng này quả nhiên giấu không được ngươi hoàng sâm cười gật đầu chu gia lão thái thái họ trường lúc còn trẻ tại tô kê đầu cầu thạch bản bậy s ạ bán đồ kho đồ kho trương ký danh chấn gia châu về sau dung chuyển sau đó liền không có lại bày sạp bán bây giờ đem môn thủ nghệ này chuyển cho nàng tôn nhi trung nghiễn đồ kho chương ký ta nghe ra châu tiểu lầu phi yến lao bản trò chuyện lên qua hắn nói năm đó tiểu lâu bán thị t kho là từ đồ kho t r ư ơ n g k ý ở tô kê vào hàng nhưng là kiếm được không ít thanh danh cùng khách quen về sau trương nhớ không mở chính tiểu lầu phi yến làm thị t kho kém quá nhiều dứt khoát đem thị t kho từ menu bên trên hủy bỏ bởi vậy sói mòn không ít khách nhân hà trí viễn kẹp lên một mảnh thai theo kho như có điều suy nghĩ nếu như chuyển thừa sau đó cũng có thể làm đến loại này trình độ năm đó là bậc nào mỹ vị liền có thể nghĩ mà biết số một nhắm rượu thức ăn ngon hoàng sâm nâng chén cùng hắn đụng một cái hà trí viễn chỉ nhấp một hớp nhỏ trong lòng của hắn suy đoán chuyện không muốn đem chính mình uống qua say hắn lại nếm gọi gà dấu đất rất thơm thịt gà cảm giác cũng vừa đúng nhưng không có thai heo kho như vậy để hắn kinh diễm hắn nếm qua càng tốt cái này gọi gà còn có lên cao không gian cuối cùng đi lên làm ộ t cái móng heo kho chém hai đao nhưng da không có hoàn toàn chặt đứt cho nên vẫn như c ũ l i ề u thành một cái móng heo bày ở trong thay bưng lên bàn móng heo kho vẫn là nóng hà trí viễn mắt sáng rực lên cái này móng heo kho nhan sắc quá sáng rõ nước hàng tương đối đều đỏ đỏ đậm phát sáng bốc hơi nóng cầm đũa đâm một cái da thịt run run dày dày còn có chút ít dầu chân chẳng hẳn ra cái này người nào có thể cự tuyệt được a đến phân hà c h í viễn dùng đũa k ẹ t lấy mềm nát da thịt liền c á c h ra móng heo dựng thẳng cắt một đao cắt ngang một đao chia bốn khối hắn cũng không k h á c h khí trước nắm lấy một khối chân heo nhọn bộ vị trực tiếp g ặ m một cái da thịt bĩu một cái liền hóa gân thịt mềm dẻo hơi dính nhẹ nhàng một cắn liền phát xương kho nước liền gân bỏ đều thầm t ấ u một cái tiếp một cái gặm h ư ơ n g căn bản không dừng được cái này nước lỗ cổ quá thơm cảm giác ném căn dây lưng đi vào kho đều là hương hà chí viễn run dày một chút đầu ngón tay vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem hoàng sâm nói lao hoảng ta hiện tại thừa nhận tô k ê vẫn có chút đồ vật hoàng sâm một mặt đắc ý ngừng lên cái cằm nhìn hắn ngươi trên thư nói nhận ngươi liền tự phạt ba ly hà chí viễn cười nói ta đem cái này t hai heo đóng gói trở về buổi tối chúng ta lại chậm rãi uống hiện tại không được một hồi ta vẫn còn muốn tìm lão bản này h à n huyên một chút đi hoàng sâm gật đầu một bên đang tại kẹp hai heo tiểu lý cứng nở nhìn xem trên chiếc đua hai heo lại nhìn xem hai vị lãnh đạo xấu hổ mà cười cười thả trở về tiểu lý mời đút ta đậu phộng chu n g h i ễ n b ư n g một phần gan lợn xào lửa lớn đi ra cho bọn hắn bên cạnh trên b à n đồ ăn chu n g h i ễ n hoàng sâm mở miệng chào hỏi trần trường hoàng ngài có việc chu n g h i ễ n mặt mỉm cười đi tới hà c h í viễn quan sát một chút chu n g h i ễ n trong mắt có mấy phần kinh ngạc thật trẻ tuổi dáng dấp còn tuấn lãng màu trắng đầu bếp phục sạch sẽ một m tám cao lớn người bên ngoài hình tượng tại đầu bếp bên trong tuyệt đối là đệ nhất đương cùng minh tinh điện ảnh đồng dạng hoàng sâm đối với chu n i ế n ấn tượng vô cùng tốt cười giới thiệu cho hắn nói vị này là bằng hữ ẩm thực tứ xuyên tạp chí phó chủ biên ăn ngươi làm đồ ăn khen không dứt miệng muốn cùng ngươi nhận thức một chút ngươi tốt ta là hà trí viễn ngươi bảo ta lão hà liền được hà trí viễn đứng dậy đem tay tại trên quần áo cọ sát hướng chu n h i ễ n đưa tay phải ra chu n h i ễ n liếc nhìn hắn cọ xong còn một ít dầu mỡ tay không chút do dự cầm đi lên ngươi tốt hà chủ biên ta là ẩm thực tứ xuyên tạp chí độc giả trung thực rất vinh hạnh có khả năng nhìn thấy ngươi các ngươi tạp chí làm được thực tế quá tốt quá có trình độ mỗi lần đọc qua ta đều được lợi rất nhiều thật sự hà trí viễn ánh mắt sáng lên trên mặt mặt mặt mày tỏa sáng. cầm chu n g h ĩ n tay đều gấp mấy phần mang theo vài phần kích động nói có thể cho độc giả cùng tuổi trẻ đầu bếp mang đến trợ giúp nhưng quá tốt rồi đây chính là chúng ta ra đời mục đích ta đúng chu nghĩa nụ n cười trên mặt cứng mấy phần bởi vì hắn cảm nhận được đối phương chân thành cùng phát ra từ nội tâm vui sướng thời đại này trung pi là có một nhóm dấu trong lòng chủ nghĩa lý tưởng người là lý tưởng mà phân đấu hắn lần sau nhất định đặt mua ẩm thực tứ xuyên tạp chí lão bản chúng ta cá giết h o á c hương còn không có bắt trở lại sao bên cạnh bản khách nhân cười hỏi hà chí viễn vội vàng bông tay ra ngơi trước bận rộn chờ ngươi làm xong chúng ta lại chậm rãi cho chuyện ngươi cái này thịt bò kiểu c ứ c cùng thịt kho làm quá tốt rồi ta nhất định muốn cùng ngươi thật tốt tham khảo Tốt, vậy các ngươi mời c h m dùng chu nghiễn cười đáp quay người vào phòng bếp thành công cùng hà c h í viễn thành lập liên hệ đồng thời cho đối phương lưu lại không sai ấn tượng đây là một cái không sai bắt đầu hà c h í viễn nhìn xem chu nghiễn vào phòng bếp lại gần cùng hoàng sâm tiểu lý nhỏ giọng nói quá tốt rồi lão bản này xem xét liền rất hiền lành d ễ nói chuyện không giống mẹ hắn như thế hùng phê bạo ta vừa vặn có lẽ để lại cho hắn ấn tượng không tệ a không biết được hắn có nguyện ý hay không tiếp thu chúng ta phỏng vấn nhà cảm ơn nhất tiếu thiên tình khen thưởng quyển sách vị thứ nhất minh chủ mấy ngày kế tiếp sẽ mỗi ngày tăng thêm còn lên kỳ thật tháng này khinh ngữ rất cẩn mẫn ngày đều đổi mới tám k trở lên mỗi ngày thức đêm loằng x o ả n g viết cho nên c ầ u cái n g u y ệ i phiếu ngày mai tiếp tục tăng thêm l i ê n tương chương một trăm linh chín hà chủ biên cho lửa gạt quẻ một chương một trăm linh chín hà chủ biên cho lửa gạt quẻ một hà chí viên cùng hoàng sâm bọn hắn bàn này cũng không có ăn quá lâu khắc đồ ăn xong đem hai heo thái mỏng đóng gói liền tính tiền cho phía sau xếp hàng khách nhân nhường chỗ ngồi đợi đến nhanh bảy giờ trong cửa hàng khách nhân lần lượt tan xong rời đi bếp sau cũng triệt để nhàn rỗi triệu thiết anh chuyển tới bếp sau đến nhìn xem đang tại giải vây v á y chu n g h ĩ ễ nhỏ n giọng dặn dò cái k i a cái gì chủ biên còn tại ngoài cửa chờ ngươi đấy cùng hắn nói chuyện ngươi phải chú ý điểm bọn hắn loại này người trí thức nhất biết lựa gạt người hắn còn nghĩ kéo chúng ta thịt bỏ kiểu c ấ c bí phương đây ngươi yên tâm ta nắm chắc chu n g h n cười nói hắn nguyên bản cho rằng hà trí viễn bọn hắn đã trở về hắn muốn đến nhà đi thăm hỏi không nghĩ tới đối phương vậy mà liền tại khách sạn ngoài cửa trông coi phần này coi trọng ngược lại để hắn có chút ngoài ý、muốn. hợp tác loại này chuyện người nào biểu hiện càng nặng xem nói rõ người nào càng nóng vội đầu tiên bài trừ đối phương cũng phải làm hệ thống nhiệm vụ cái kia giải thích duy nhất chính là hà trí viễn muốn mượn thịt bò kiểu cướp cùng thịt kho viết một thiên văn chương nếu thật là như vậy ngược lại là đúng với lòng hắn mong muốn bất quá đối phương đem tư thái bày càng thấp nói rõ yêu cầu của hắn khẳng định sẽ càng nhiều ẩm thực tứ xuyên không chỉ là thức ăn ngon tạp chí càng là một bản thức ăn ngon t ạ p san kỹ thuật giao lưu chuyên mục bên trong đầu bếp trên tay có sống là thật lấy ra giao lưu chủ nghĩa không phải trẻ con miệm còn hôi sữa trong lòng sáng như gương đứng đầu đầu bếp nổi danh trong tay giò điểm sống lộ ra chuyên nghiệp lại rộng lượng có thể đi vào một bước tăng lên hắn nổi tiếng không chút nào dùng lo lắng tại khách sạn lớn bếp sau địa vị bị giao động hắn vừa mới cất bước trong tay liền điểm này sống còn trông cậy vào dựa vào thịt bò kiều cất đánh ra thanh danh dựa vào bán thịt kho cho trong nhà kiếm tu nhà mới tiền đâu cái này phối phương a hắn là quyết định một chút cũng sẽ không dò sửa sang lại y phục chu nghĩa mặt mỉm cười đi ra cửa hà c h í viễn cùng hoàng sâm ngồi ở cửa ra vào dưới cây dài mạnh trên đá nói chuyện p i ế m tiểu lý đứng tại bờ sông hóng gió ngẩn g ư ờ i xem ra ngày hường hạ nhìn thấy chu nghĩa hà c h í viễn lập tức đứng dậy cười tiến lên đón chu đại chủ làm xong à. mới vừa làm xong để hà chủ biên cùng chấn trưởng hoàn ngợi lâu chu nghiễn cũng là cười nói không sao không sao chúng ta ăn cơm tại cái này thổi sẽ gió sông tán gấu ăn nhàn cực kỳ hà c h í viễn vung vung tay ánh mắt cực nóng nhìn c h ầ m c h ầ m chu nghiến ngươi làm cái này canh thịt bò kiểu cấp vị tươi đẹp ta nhìn ngươi đem lò làm chưa bài viết một đoạn nguồn gốc viết tương đối có trình độ a hà chủ biên quá khen ta cũng chỉ là dựa theo lao đối giảng thuật nghe đồn tình hình thực tế ghi chép lại thoáng thêm mấy bút chưa nói tới có trình độ chu n h i mỉm cười nói ngươi nếu là cả chúng ta đi vào pha ly trà ngồi xuống chậm rãi trò chuyện muốn được ta thích nghe nhất chính là những n à y thức ăn ngon phía sau chuyển thừa cố sự hà trí v i ệ n trà sát tay hướng về phía tại đứng tại bờ sông hóng gió tiểu lý hô tiểu lý nhanh lên đem sách vợ lấy ra nghe cố sự a n h a tiểu lý một bên kéo ra ba lô khoa kéo một bên bước nhanh đi tới k h ắ p khuôn mặt là tăng ca vui sướng chu n g h i ễ mời ba người vào cửa hàng tại tới gần cửa ra vào cái b à n ngồi xuống lại từ trong ngăn tủ lật ra một hộp tiểu chu chân tàng trà xanh nam y cho bọn hắn pha được cao cấp nga mi tuyết nha tiểu chu khẳng định uống không lên bất quá sinh ra từ nga mi sơn trà minh tiền trà xanh nước nóng pha phía dưới cũng là hương trà bờ phía xanh mười phần lấy thích chu nghĩa ngồi xuống liếc nhìn một bên đoan chính ngồi trước mặt mở ra một bản bút ký trong tay cầm bút máy anh hùng tiểu lý mở miệng nói chúng ta chu thôn thịt bò kiều cước có trên trăm năm lịch sử họ la lão trung y hành y tế thế lấy thuốc đông y nấu nướng như tạm vị đẹp lại có bao nhiêu trồng thuốc hiệu quả từng nổi tiếng một thời bởi vì khách nhân đông nghịt không có ngồi địa phương đem chân dơ tại cái bản xà ngang bên trên ăn cho nên cứ gọi tên t h ị bò kiều cước bất quá về sau trải qua chiến loạn tay n g ư ờ này dần dần bi c h ú thôn người vẫn là dọc theo sông buôn bán nồi đuối nước nhưng hương vị cuối cùng kém chút ý tứ lại không những cái kia trong truyền thuyết dược hiệu không thấy năm đó khách nhân cả sành đường muốn g ơ chân mới có thể ăn một bát thịt bò canh rầm rộ đáng tiếc nhưng tiết ca hà chí viễn cảm khái lại nhìn xem chu nghiến nói vậy ngươi lại là như thế nào đem cái này thịt bò kiểu cất xuất hiện lại đâu tiểu lý cùng hoàng sâm một mặt tò mò nhìn chu nghiến liền chu miểu triệu tiết h anh cùng triệu hồng cũng đều dừng tay lại đầu sống nhộn nhịp nhìn hướng chu n h i ế n để muốn nghe một chút hắn sẽ làm sao biên chu n h i ễ n uống một b ụ n trà âm thanh thay đổi đến thâm trầm mấy phần nói lên cái này liền không thể không nói chúng ta chu gia thái gia gia lão nhân gia ông ta cùng năm đó lao trung y la nhi tử là thành huynh đệ kết bái huynh đệ la gia người chiến loạn niên đại rời đi t ok trước khi đi đem thịt bò kiểu cướp bí phương giao cho ta thái gia gia ta thái gia gia đem bí phương giấu ở trên xà nhà chỉ đem chuyện này bàn giao cho gia gia ta gia ta nhập ngũ ra xuyên về sau chinh chiến cả đời vượt qua sông áp lục lại không có trở về cho nên phần này bí phương liền bị mọi người quên lãng mãi đến tết năm ngoái mãi mãi ta để ta cho xà nhà cướp cho ngoài ý muốn phát hiện mấy chục năm t r ư ớ c giấu ở trong khe hẹp phần này bí phương ta cảm thấy tối tăm bên trong có một loại thiên ý để ta muốn đem cái này chuyển thừa nối liền đáng tiếc phần này bí phương bị chuột cắn một góc trải qua mấy chục năm rất nhiều chữ viết đã mơ hồ muốn phục khắc khó khăn trùng điệp mười mấy loại hương liệu thuốc đông y đi, dùng lượng một ít khác biệt sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt hương vị ta hoa thời gian hai năm không phân nóng lạnh không ngừng thí nghiệm cuối cùng phục khắc gia đạo này từng nổi tiếng một thời tô kê thức ăn ngon thịt bò kiểu cước chương một trăm linh chín hà chủ biên cho lửa gạc què hai chương một trăm linh chín hà chủ biên cho lửa gạc tiểu m ă lý không nhịn được vỗ tay đồng dạng hai mươi tuổi nhân kỷ hắn sẽ chỉ mỗi ngày đeo túi sách đi theo hà chủ nhiệm cái mông phía sau nghe cái gì nhớ cái gì cùng chu nghiễn so với thực tế kèm xa hoàng sâm liên tục gật đầu đồng dạng đi theo vỗ tay cái này trẻ tuổi nhân tâm tính thực tế quá trưng trạng có loại này sừng sức cùng thiên phú sau này khẳng định không bình thường đây là chuyện thật sao triệu tiết h anh góp đến chu m i ệ u bên thai dùng thanh âm cực thấp hỏi hẳn là đi chu m i ệ u cũng không quá xác định nghe chu nghĩa nói có bài bản hẳn hoi cảm giác không giống như là giả dối chính là nhà bọn họ nhà cụ a đã sửa chữa lại hai lần xà nhà hình như cũng đổi qua một lần ra ra hắn thật đem bí phương giấu ở trên xà nhà hoa hoa h ả o c h ắ n hại chu mạt mạt mới không quản nhiều như vậy đâu nghe đến động tính đem trong tay bút bê thả xuống đi theo vỗ tay đi theo khen nhà mình hoa, hoa nàng hoa hoa đệ nhất thiên hạ tốt nấu cơm đệ nhất thiên hạ ăn ngon hà c h í viễn liếc nhìn tiểu lý bản bút ký c h u nghiễn vừa vặn nói toàn bộ ghi lại trong mắt nhiều hơn mấy phần v ẻ hài lòng tiểu lý tốc ký năng lực càng ngày càng tốt cái này thịt bò k i ề u cước bí phương thực sự là quá quý giá chuyên kỳ đồng dạng cố sự càng nổi bật nấu nướng kỹ nghệ truyền thừa mị lực hà c h í viễn nhìn xem c h u nghiễn đầy mặt ca ngợi nói ta ăn khắp tứ xuyên các nơi nhưng thịt bò k i ề u cước s á t thực rất đặc biệt tại thịt bò nấu nướng phương pháp bên trong có chỗ độc đáo của nó sau này tất nhiên sẽ tại món tứ xuyên bên trong có một chỗ cắm rủi ta nghĩ đem thịt bò kiểu cước xem như giai đoạn ý nội dùng xuất bả không biết chu nghiễn đồng chí có nguyện ý hay không chia sẻ một chút nấu nướng kỹ xảo cung cấp nấu nướng kẻ yêu thích cùng những người đồng hành học tập hoàng sâm yên lặng quay mặt qua chỗ khác hắn bằng hữu này cái gì đều tốt chính là lá gan quá lớn hắn đi theo ra ngoài ăn cơm đều sợ bị đánh triệu thiết anh trừng mắt lạnh dựng thẳng người này quả nhiên tặc tâm bất tử có chút khẩn trương nhìn hướng chu nghiễn tiểu lý hé miệng một tay đẻ xuống bên cạnh ngồi bao vải làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi theo hà chủ nhiệm đi công tác ngoại trừ có khả năng ăn đến các nơi nói thức ăn ngon cũng tích lũy tương đối phong phú chạy trốn kinh nghiệm chu cái này bí phương bên trong hoàn chỉnh nhất một câu chính là ra chuyển tay nghề không được chuyển ra ngoài cái này bí phương bây giờ tại mãi mãi ta trong tay đâu cùng ta liên tục căn g dặn để ta tuyệt đối đừng làm bất hiếu từ tôn bằng không gia pháp hầu hạ dạng này a hà c h í viễn có hơi thất vọng cân nhắc còn nghĩ nói chút cái gì bất quá tất nhiên hà chủ biên mở miệng muốn để thịt bò kiểu cước leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí cho đạo này chuyển thừa trăm năm món ngon chính danh ta là một cái làm trái tổ hơn quyết định trung n g h n vẻ mặt nghiêm túc mấy phần mới nói hà trí viễn ánh mắt sáng lên liên đối tư thế đều đoan chính mấy phần thật nói a triệu thiết anh có chút gấp nhìn c h ầ m c h ầ m chu n g h ễ n muốn nói lại thôi tiểu lý đem bao thả xuống cầm bút m á y chuẩn bị tiếp tục ghi chép chu n g h ễ n mở miệng nói nhắc tới thịt bò kiểu cất tinh túy kỳ thật đều tại cái này một nồi nước bên trong đầu tiên chúng ta muốn tuyển dụng chất lượng tốt tươi mới sương sâu ngưu tạp gia nhập hơn mười loại hương liệu cùng thuốc đông y, ỉa lửa nhỏ nấu chậm tắm giờ, cuối cùng lấy được một nồi hương vị ngon nước dùng vậy cái này thịt bò kiểu cất coi như thành hơn phân nửa chúng ta cái này thịt bò kiểu cất bên trong tăng thêm làm bò xếp bò ngưu gân bò còn có mới mẹ điếu long nấu lấy tốt nhất hỏ hầu cái này một bát thịt bò kiểu cất coi như xong rồi kỹ xảo toàn bộ tại thực tiễn bên trong đối với các loại nguyên liệu nấu ăn hỏa hầu đem khống không phải dăm ba câu có thể nói rõ được hoan n g h ê n các thực khách đến tô kê nhà hàng chu nhị hoa đích thân nhấm nháp hà chí viễn trầm mặc một hồi nhìn xem chu nghĩa nói n liền dạng này cảm giác chu nghĩa nói n cái gì lại hình như cái gì cũng không có nói thuận tiện còn đánh cái quảng cáo hắn nói cái gì triệu tiết h anh góp đến chu miểu bên thai xác nhận nói chu miểu hơi suy nghĩ một chút lẩu chu thôn đại khái cách làm triệu tiết anh chầm rãi quay mặt qua chỗ khác khống chế một chút biểu lộ hà chủ biên ngươi cho rằng hôm nay đạo này thịt bò k i ề u cước để ngươi nhất lộ vẻ xúc động chính là cái gì c h u n g nghĩa nhìn xem hắn hỏi ngược lại hà c h í viễn nghiêm túc suy tư một hồi nói là mỹ vị thịt bò k i ề u cước trăm năm truyền thừa bị nối liền cảm động là ngươi bất khuất nghiên cứu tinh thần nói quá đúng c h u n g nghĩa gật đầu nói một thiên văn chương là muốn co i trọng điểm ngươi muốn viết truyền thừa ngươi không thể chỉ viết kỹ thuật muốn viết trăm năm trước hành y tế thế lao trung y la nhân tâm muốn viết trăm năm năm sau nhẹ đầu bếp chu nghĩa bất khuất tái hiện thịt bò kiểu cước vất vả lịch t n h ngươi muốn biết cái này thịt bò kiểu cấp cùng xuyên bên trong địa phương khác thịt bò cách làm khác nhau muốn biết món ăn này như thế nào từ sắc hương vị các phương diện đả động ngươi ta nhìn đặt ở chuyên mục tứ danh l ã m thắng bên trong liền rất tốt tiêu đề ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ khiếp sợ tố kê trăm năm thức ăn ngon truyền thừa lại xuất hiện đúng là bởi vì cái này nam nhân độc giả chỉ cần lật ra mục lục tuyệt đối trước lật ra trang này nhìn câu nguyện phiếu chương một trăm mười nhà mới chúng ta nhà mới chương hai một chương một trăm mười nhà mới chúng ta nhà mới chương hai hà c h í viễn nghe thấy s ừ n g sốt một chút cảm giác rất có đạo lý nhưng lại hình như nơi nào có điểm không thích hợp bất quá có một chút hắn nghe rõ hắn viết thịt bò kiểu cước muốn bắt trọng điểm đối với một tên văn tự người làm việc đến nói chu n g h i ệ n l ờ i này có chút một câu điểm t ỉ n h người trong mộng cảm giác tất nhiên hắn muốn đào móc thịt bò kiểu cước món ăn này tiếp trước kiếp này nghiên cứu thảo luận món ăn này phía sau nấu nướng văn hóa giải thích truyền thừa của nó cố sự vậy liền có lẽ m i ê u tả tại đây nếu là còn đi nghiên cứu chi tiết món ăn này cách làm kỹ xảo cùng phối phương ngược lại bỏ gốc lấy ngọn hơn nữa chu n h ĩ ễ n thái độ kỳ thật rất ra chuyển tay nghề chỉ vào ăn cơm đây hà c h í viễn cũng không phải cố chấp loại dám hỏi nhưng xưa nay không bắt buộc loại này sự tình hắn kinh lịch có thể quá nhiều từ lúc mới bắt đầu về p h ả i càng về sau thói quen lý giải hiện tại đã căn bản không để trong lòng húng chi lần này hắn nhưng là thu hoạch c h ầ n đầy gia châu cách dung thành gần như vậy hắn một năm qua hơn mười về gần như đi khắp mỗi một cái hương chấn có khả năng từ tô kê đào móc ra một đạo có đại biểu tính thức ăn ngon xác thực để hắn mười phần hương p ấ n càng cao hơn chính là còn quen biết một vị thú vị đều b ế t chu nghĩa nhưng thật sự là một cái diệu nhân chu nghĩa đồng chí ngươi nâng những này ý kiến quá tốt rồi ta sau khi trở về sẽ cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc tham khảo được lợi rất nhiều đa tạ đa tạ hà trí viễn hướng chu nghiễn chắp tay nói một mặt chân thành tha thiết cười k h á c h khí k h á c h khí chu nghiễn cũng là đi theo chắp tay hà trí viễn lại nói c h ư a mai kinh doanh phía trước ta sẽ dẫn tiểu lý tới chụp mấy tấm hình xem như phối đồ không biết phải chăng là thích hợp đương nhiên không có vấn đề có nhu cầu gì hà chủ biên c ứ v i ệ c nói chu nghiễn cười gật đầu quá tốt rồi cái này chẳng phải thành hà trí viễn ánh mắt tại trong tiệm cơm đánh giá lại nhìn chằm chằm chu nghiễn nhìn một hồi nói ra ngày mai đem cái bản chuyển tới cửa ra vào đập thịt bò kiểu cước nổi bật đặc biệt bức ảnh bên ngoài sắc trời muốn phát sáng một chút ngươi trong tiệm này ánh đèn q u á tối đánh ra đến không dễ nhìn đúng rồi ngươi nếu có thể đổi một thân mới một chút đầu bếp phục tốt nhất ngươi hình t ư ợ n g tốt cái lại cao đứng trước kia nổi lớn phía trước ta cho ngươi đập cái toàn thân chiếu đem thịt bò kiểu cước chiêu bài cũng đập bên trên hiệu quả khẳng định không sai được tất cả nghe theo ngươi chu n g h i ễ a g ậ t đầu nhìn một cái cái này kêu là chuyên nghiệp hà chí viên đứng dậy đi đến trước bếp lò chu ầ m lấy bên n c ạ thổ bác, cao mảy q a nghiện sát hồi, nói, cái bác một thổ mặc hồi, nói, lắc đầu này n dù d ù vào t ự thực c sắc c tế, nhưng sắc thực khó o nhan không ra thịt bò cành trong suốt, cũng đập không ra thịt bò phấn nộn cúng hóng ánh, thịt thịt sách thể thay ra ra sắc sâu, suốt, mức có cái quá nếu mát mẻ đập đập bò bò bò i chén lớn u quả sẽ tốt h ơ nói không chừng có thể tranh thủ bên trên trang có thể thủ đi ị a Bắt. Chu Nguyễn đi theo tới nói ra hay là buổi sáng ngày mai ta đi hợp tác xã cung tiêu nhìn một cái có hay không thích hợp trong tiệm này s ắ c thực chỉ có thổ chén triệu thiết anh mở miệng nói không cần mua mãi mãi n g ư ờ i nơi đó có một bộ bát sứ thanh hoa nhưng xinh đẹp buổi sáng ngày mai đi mượn cái chén lớn đến dùng một chút lại cho nàng đưa trở về liền được c h u n g nghĩa nghe vậy n h ữ mày lại sứ thanh hoa là tổ tiên truyền xuống bảo b ố i sao nhà bọn họ căn chính miêu hồng huynh đệ lại nhiều thời đại dung chuyển cũng không có người dám tới cửa gây dối lao thái thái không chừng thật đúng là lưu lại tốt hơn đồ vật trong tay đây vậy nhưng quá tốt rồi hà chí viễn ánh mắt sáng lên cười nói hai năm trước tiểu nhật bản bạn của phụ nữ tạp chí xã đến đập tuyển tập món ăn nổi tiếng trung quốc thời điểm vì nổi bật món ăn hiệu quả đồng chí của chúng ta còn đặc biệt đi viện bảo tàng mượn đồ dùng trong nhà cùng đồ cổ cái k i a đánh giá đến hiệu quả có thể quá tốt rồi tiểu nhật bản chụp ảnh đúng là rất có nghề đem chúng ta món tứ xuyên đập tương đối tinh xảo có thèm ăn chúng ta phụ trách đi cùng cùng p h i ê n dịch đi theo học không ít thứ về sau ra đời sau đó cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến đập thức ăn ngon món ngon độc giả tiếng vọng vô cùng tốt nói lên việc này hà chí viễn hào hứng khá cao các người biết cái này tuyển tập món ăn nổi tiếng trung quốc một bộ chính quyền bán bao nhiêu tiền sao mọi người nhộn nhịp lắc đầu một phẩy tám không không nguyên giá trên trời hà chí viễn âm điệt nhấc lên c h ế t tiệt chủ nghĩa tư chúng ta ẩm thực tứ xuyên một quyển mới bốn góc tiền một năm mới một khối sáu mọi người cũng là hít vào một nguồn khí lạnh một phẩy tám không không nguyên mua một bộ sách tiền này có thể tại nông thôn tu cái phòng ở chết tiệt chủ nghĩa tư bản quốc gia đại gia ở trong lòng đi theo mắng một câu thực sự là quá xa hoa dâm đãng có lẽ hung hăng phê bình thấy mọi người nghe thấy say x ư ơ n g ngon lành hà trí viễn liền lại nói một chút liên quan tới bạn của phụ nữ tạp chí xa đến xuyên quay trụ truyện lý thú chiếu cố đối với tiểu nhật bản phê bình ngược lại là tương đối khôi hài thú vị cái này tiệp trà kéo dài một cái giờ mới kết thúc hà c h í viễn cùng chu n g h i ễ n hẹn xong thời gian cưới lên xe đạp cùng hoàng s â m bọn hắn đi nha những n à y người trí thức nói chuyện thật đúng là có ý tứ triệu thiết anh cười nói ngược lại là đối với hà c h í viễn có chỗ đổi mới nàng xem như là nhìn ra chu n g h i ễ n đem hắn lừa gạt một đạo đối phương không đốc nhưng cũng không thèm để ý y nguyên nguyện ý cho chu n g h i ễ n chụp ảnh tuyên truyền bên trên tạp chí cùng báo cáo một dạng đó là làm dạng dỡ tổ tông chuyện tốt ta là thật có ý tứ một chút kiêu ngạo không có chỉ có đối với thức ăn ngon một lời nhiệt tình chu nghiến cũng là vừa cười vừa nói chương một trăm mười nhà mới chúng ta nhà mới chương hai hai chương một trăm mười nhà mới chúng ta nhà mới chương hai hai sắc trời đã tối hôm nay chu nghiễn liền không đi chạy bộ cùng đồng chí lao chu đem lại nắng một ngày tầm ván gỗ cho rời trở về hôm nay mặt trời lớn đã hoàn toàn phơi khô buổi tối có thể trải giường chiếu ngủ chu m i ệ u ước lượng trong tay tầm ván gỗ nói không được đi lại muốn phơi một ngày để tránh có hơi nước đem chăn mền trình h ò a triệu thiết anh lắc đầu tại trong m ư a n g â m một đêm tầm ván nào có dễ dàng như vậy làm không có việc gì ta buổi tối ở dưới lầu lại ngủ một đêm nha chu n g h i ễ vừa cười vừa nói b ấ t quá chúng ta b u ổ i tối hôm nay phải thêm cái ban đem tầng hai chiếc thanh lý đi ra ta ước chừng thợ hồ ngày mai kéo gạch tới xây tường cho các ngươi cả phòng đi ra triệu thiết anh nói ra chỉnh cái gì gian phòng lãng phí những số tiền kia làm cái gì dù sao liền chúng ta người trong nhà ở ngươi ở phòng nhỏ chúng ta đem giường dựa vào tường bãi xuống liền có thể ngủ mụ mụ ngươi nói rất đúng chu miễu đi theo gật đầu vậy không được gần tới hai trăm bình phòng lớn mùa đông gió từ trong khe giỏ đi vào có thể đem người cho đông lạnh hỏng chu nghĩa lắc đầu thái độ kiên quyết cho các ngươi dựa vào bên ngoài làm cái g a phòng cửa sổ đối với bờ sông phong cảnh lại tốt tất cả mọi người có chút không gian riêng tư trụ khởi cũng dễ chịu một chút nhà các ngươi lần này tới cũng không phải là lâm thời ở vài ngày sinh hoạt muốn hơi coi trọng một điểm cảm giác hạnh phúc đều sẽ cường rất nhiều triệu nương nương cùng đồng chí lao chu mới vừa chạy bốn niên đại này không có gì giải trí đều sẽ có chút người trưởng thành đô cầu trên lầu làm hai cái gian phòng tường gạch một xây cách âm hiệu quả sẽ không kém để tránh đại gia xấu hổ bọn hắn đều chiếm một bên chính giữa khu vực chống không chờ sau này có tiền làm cái ghê sofa làm cái tivi nhưng không phải liền là phòng các nhà chu nghiễn tối hôm qua đều đã đem b ả n thiết kế vẽ ra đến gần hai trăm bình trung cư trước quy hoạch cái hai phòng ngủ một phòng khách ngoại trừ chống trải một điểm đó là thật một điểm mà bệnh không có cái này triệu thiết anh mặt lộ vẻ trần trờ lần này ta cảm thấy có lẽ nghe chu nghiễn chu m i ệ u đồng chí trở mặt đi làm việc chu nghiễn cầm lấy cây trổi cùng sèn hót rác hướng về cầu thang đi đến làm việc chu m ạ t m ạ t hấp tấp đi theo phía sau trong tay còn cầm một cái trổi lông gà triệu thiết anh cùng chu m i ệ n thấy thế cũng là cầm lên công cụ lên lầu chu nghiễn gian phòng tại tầng hai đầu bậc thang vị trí gian phòng rất nhỏ chỉ có mười mấy cái mờ cũng may đồ vật không nhiều liền một cái giường một cái móc treo quần áo một cái tủ đầu giường hiện tại nhiều hai cái g i ư ơ n g gỗ ngược lại lộ ra trống trải trải qua triệu nương nương ngày hôm qua một trận thu thập hiện tại sạch sẽ chỉnh tề liền chăn m ề n đều điện thành khối lậu hũ dân binh tiêu binh bản thân tu dưỡng nhưng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp đây là nhà máy dạy xây căn phòng tầng hai mặt đất cũng làn đ ề n xi măng ở thời đại này xem như là điều kiện coi như không tệ chính là lâu vô dụng trên mặt đất tích một lớp bụi trên tường cùng nóc nhà cũng khắp nơi là m ạ n h ệ n cùng cho bụi triệu thiết anh đồng chí trước đối chiến tràng tiến hành ước định rất nhanh làm ra p h ả n đoán chu mặt mặt người đến dưới lầu đi chơi búp bê quá nhiều bụi ta cũng muốn làm việc sống chu mặt mặt giơ lên trổi lông gà biểu lộ rõ ràng thái độ của mình ta hôm nay không nghĩ hơn nửa đem cho ngươi gội đầu ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoan đi xuống lầu đồn g địch chờ chúng ta đem cho bụi quét ngươi lại đi lên triệu thiết anh quay đầu nhìn xem nàng lao tư thuộc đạo sơn một hai tốt ta đi ta thích nhất cùng búp bê chơi nhà tròi chu mặt mặt đem trổi lông gà hướng chu nghiến trong tay n é t quay người chạy như một làn khói chu nghi cười không được triệu i ể u nương nương đi trong d ư ơ n g lật một khối vải cũ đi ra đem tóc của mình cùng mặt c h e bên trên chỉ lộ ra hai con mắt đồng chí lao chu đã bưng một c h ậ u nước đi lên đem chỉnh thể đổ một lần sau đó cầm trúc cây trồi bắt đầu quét chu nghĩa cái cao phụ trách cầm trổi lông gà đánh mặt tường cùng trên nóc nhà cho bụi cùng mặt nện mới vung mấy lần tầng hai liền lập tức bụi đất tung bay mê mắt của hắn rán miệng của hắn vọt tới bên cửa sổ ho một trận mới chỉ hoa tới triệu nương, nương vẫn là quá co sinh sống sớm đã dự liệu tất cả ba người hiệu suất vẫn là cao một cái giờ đem cho cho quét dọn sạch sẽ hai bên cửa sổ mở ra để không khí đối với lưu đem vất trần cho thổi đi ra mặt đất hiện ra màu sắc nguyên thủy đơn giản m à i rua qua mặt đất xi măng nhìn xem so với thổ kháng mặt đất vẫn là thoải mái nhiều chu mặt mặt đã lên lầu đến tại đại đại trong không gian chạy tới chạy lui cao hứng không được trong miệng còn lẩm bẩm nhà mới chúng ta nhà mới chu n g h i ệ n đi tới cầm sổi lông gà một bên khoa tay vừa nói nhìn ta dự định tại cái này nơi hẻo lánh cho các ngươi xây hai mặt tường cửa mở tại cái này vị trí gian phòng có hai mươi lăm m vông tả hữu đến lúc đó có thể hướng bên trong một bên thả cái tủ quần áo lại thả hai cái tủ đầu giường liền sẽ không lộ ra như vậy trống rỗng bên này đến lúc đó ta dự định làm cái tiểu thư phòng nhưng lấy nhìn thấy sông cũng có thể phơi đến ánh mặt trời ngồi ở chỗ này đọc sách khẳng định rất dễ chịu ở giữa là cái cực lớn phòng khách chờ chúng ta có tiền dựa vào tường bảy cái ghế sofa sau đó tại chỗ này xây một mặt tivi tường đem tivi bày ở vị trí này buổi tối chúng ta một nhà liền có thể ngồi ở chỗ này xem tivi triệu thiết anh cùng chu miệu trong mắt lộ ra ước mơ cũng không nhịn được cười đúng vậy a là nhà câu nguyễn phiếu c h ư ơ một trăm mười một khách nhân không đến vậy liền đi tìm khách nhân chương một một chương một trăm mười một khách nhân không đến vậy liền đi tìm khách nhân chương một một cái này móng heo kho cũng quá ăn ngon đi chu n g h i ễ a làm a hắn làm sao như thế sẽ a mạnh an hà trong tay nắm lấy một cái gằm hơn phân nửa móng heo kho phát ra một tiếng từ đ ấ y lòng sợ h ã i t h ả n phục lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai h u y n h đệ đều cầm lấy nửa cái móng heo g ặ m đến miệng đầy đầy mặt bóng loáng đi theo gật đầu ăn ngon quá thơm hôm nay c â tối lâm trí cường mang về hai cái móng heo kho nhưng để mạnh an hà cùng hai đứa bé quá vui mừng chu nghĩa ngày hôm qua mới vừa lấy ra nhìn hắn mội ngồi ở cửa ra vào ăn n g o n hương biết ngươi thích ăn ngày hôm qua liền tìm hắn định hai cái lâm trí cường vừa cười vừa nói hắn không thích ăn móng heo chính là chuyên môn cho lão bà hải từ mua chu m ạ t m ạ t ca ca thật lợi hại a lâm bình văn ngẩng đầu lên nhìn xem lâm cảnh hành một mặt chân thành nói ca ngươi thật không đi làm đầu bếp sao nhà chúng ta có thể hay không mỗi ngày ăn móng heo kho liền dựa vào ngươi a ta mới không đi ta về sau muốn làm nhà khoa học lâm cảnh hành l ư ờ n hắn một cái ngươi như vậy thích ăn vẫn là ngươi đi làm đầu bếp a dạng này về sau mỗi bữa đều có thể ăn móng heo kho thật sự a lâm bình văn sửng sốt trong mắt sáng l ê n quang thật tốt đọc sách nghĩ đông nghĩ tây tan đệ người nhà mạnh an hà đưa ra nằm đ ấ m tại trước mắt hắn lung lay nhà lâm bình văn rụt cổ một cái hạ giao nha đầu kia khẳng định cũng thích ăn nàng thích ăn nhất sườn kho cùng móng heo kho mạnh an hà cười cười còn tốt bọn hắn cách khá xa bằng không mỗi ngày ăn dạ dày khẳng định trước bị nắm thu vào năm trăm linh một hai nguyên lợi nhuận hai trăm sáu mươi hai sáu nguyên không t ệ a thành công đột phá năm trăm chu n h ĩ khép lại sổ sách vui vẻ ra mặt theo đồng chí lao chu gia nhập thì kho cùng dao trộn buôn bán ngạch nhiều lần phá mới cao hôm nay càng là thành công đột phá một trăm năm mươi nguyên đã trở thành khách sạn buôn bán ngạch tăng trưởng đỉnh cao hai ngày này đồ ăn kho cùng gọi g à danh tiếng nhanh chóng lên men cho nên tăng lên cấp tốc bất quá chu n g h ĩ n cũng không có quá độ lạc quan dạng này không phải là bình thường tăng lên lúc nào cũng có thể gặp đỉnh sau đó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống hai khối dưới một cân thịt đầu heo dù cho chỉ mua ba lượng cũng phải b ả y giảm năm phân không có người sẽ mỗi ngày thu hồi nếu như cảm thấy ăn ngon một tuần thu hồi một lần có lẽ thuộc về hợp lý phạm chủ ví dụ như thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây tại tuần trước xuất hiện doanh số nhanh chóng tăng lên về sau hai ngày này đã bắt đầu hạ xuống chú n g h i ê n đã giảm b ấ t thịt hai d a o chuẩn bị đồ ăn lượng tránh cho xuất hiện nguyên liệu nấu ăn lãng phí tình huống đương nhiên cái này cũng cùng men u bên trên mới có nhất định quan hệ khách nhân sẽ thử nghiệm món ăn mới cũng đố i một chút món ăn sinh ra sung kích m ở t i ệ m cơm nguyên liệu nấu ăn mua sắm vốn chính là một cái vô cùng trạng thái tình huống hạn cái này l á p bản đầu bếp mua sắm tại vụ một tay bắt mỗi ngày đi ngủ phía trước kiểm kê cùng dự đoán liền phi thường trọng yếu hôm nay thịt đầu heo còn dư sáu lượng tả h ư u để triệu hồng mang về cho đ ạ i g i a bọn hắn nhắm rượu ngày mai đầu heo số lượng giảm bớt một cái gan lợn x à o lựa lớn phản hồi không sai buổi tối không ít khách nhân muốn chút không có điểm đến ngày mai nhiều cầm sáu cân gia tăng m ộ ư ơ i phần lượng cung ứng lương tựa nhà máy dệt đây cũng là hắn hiện tại có thể làm đến buôn bán ngạch hạn mức cao nhất rất khó lại có lớn đột phá hiện tại không phải là nhà máy dệt công nhân khách nhân bắt đầu dần dần có chỗ gia tăng ví dụ như buổi sáng ăn mì lẹ tẻ có thể nhìn thấy mấy cái không có mặc công xưởng chế phục hẳn là trên trấn trường học lao sư cùng công chức giữa t r ư a muốn ít một chút buổi tối sẽ có ba năm kết bạn đến liên hoan so sánh vào tuần lễ trước rõ ràng gia tăng cũng có thể cống hiến mấy chục đồng tiền buôn bán l ạ c h đây là chuyện tốt nói rõ nhà hàng chu nhị hoa đang tại tô kê phạm vi bên trong phá trong vòng có thể toàn bộ tô kê nhất có tiêu phí năng lực chính là nhà máy dạy công nhân muốn kiếm càng nhiều tiền liền phải cân nhắc tô kê phạm vi bên ngoài cao giá trị thực khách hàng ví dụ như gia châu trên chân quán cơm nhỏ tại cái này giao thông không đủ nhanh gọn dựa vào hai chân cùng xe đạp thông hành niên đại cơ bản không có khả năng ngoại trừ số ít lao tham ăn cho dù tốt ăn thức ăn ngon cũng sẽ bị đường sáng ngăn trở khách nhân không đến vậy hắn có thể đem đồ ăn đưa đi a năm đó mãi mãi hắn tại toke bán thịt kho đồng thời cung ứng ra châu mấy quán cơm thịt kho việc này hắn hiện tại còn bán kho đây cũng không biết năm đó những cơm kia cửa hàng có hay không khiên qua thời đại dung chuyển mới trưởng ngôn nhân còn nguyện ý hay không đến toke cầm thịt kho cho khách sạn cung ứng đó chính là khách hàng lớn một lần cầm mười mấy hai mươi cân chỉ cần kho còn không dùng c ắ t cho dù giá cả thấp một chút tiền này kiếm cũng dễ chịu a kiếm tiền nha trung nghĩa có thể quá có tính tích cực ngày mai tìm thợ hồ xây tường tạo đại mạch một bút lớn chi tiêu phía sau còn dự định lại mua thêm một chút đồ dùng trong nhà ví dụ như cho triệu nương nương làm cái tủ quần áo để cho nàng đem y phục treo lên để tránh lấy ra xuyên tất cả đều là nhăm nheo thời tiết lạnh dần đồng chí lao chu cùng chu mạt mạt quần áo mùa đông toàn quân bị diệt phải cho bọn hắn ăn bài bên trên buổi tôi có chút buồn chán nếu có thể làm đài tv cho dù là chỉ là nhìn xem thời sự liên tục cũng sẽ náo n h i ệ t chút ở tại tiểu trấn bên trên tiếp thu tin tức con đường có ít vẫn là phải nhìn xem thời sự liên tục mở mắt nhìn thế giới đời trước chỉ lo kiếm tiền không có quay chụp nhiệm vụ thời điểm một ngày ba bữa chân heo cơm trong thẻ nằm một trăm vạn chết đều không tiêu tốn một thế này một bên kiếm tiền một bên cùng người nhà cùng nhau hoa cảm giác kiếm mỗi một phân tiền đều là có ý nghĩa thu hoạch cảm giác trần đ ấ y đem tiền điểm h à o bỏ vào vali và tiền treo lên một cái nhỏ khóa chú n g h ễ n chạy đến phòng bếp đem dao phay đều lật đi ra lấy ra một khối đá mài đao bắt đầu mài sàn sạt chú n g h ễ n có o lưng cầm dao phay lưới đao tại đá mài đao bắt đầu mài mắt trần có thể thấy mà trở nên sắc bén tại dưới ánh đèn hiện ra hồng quang k hắn á khách khách khách c Chương chương Chương h nhân không nhân. nhân không nhân. h đến, liền đến, liền đi đi vậy vậy tìm tìm đi theo sư phụ học qua mài đao nhưng bởi vì tay nghề quá kém sư phụ hắn từ trước đến nay không cho hắn đụng hắn đao nhưng hôm nay hắn cầm đao đứng tại đá mài đao phía trước thời điểm đúng là có loại nhân đao hợp nhất cảm giác mỗi một lần ma sát hắn đều có thể nắm chắc tốt nhất góc độ cùng l ự c đạo đồng thời đối với đao trạng thái có vô cùng cảm giác bén nhạy sau ba phút hắn đem trong tay d a o thái lát cầm lấy một cái vô cùng sắc bén g a o thái lát hệ thống lại cũng cho ra một cái đánh giá chu nghiễn cái này kỹ năng còn có thể liên kết động a rất tốt về sau nếu là không muốn làm thức ăn liền chọn đá mài đao đi khắp hang cùng n g õ hẻm cho người mài d a o p h a y mài đao a còn rất giải nén chu nghiễn cầm lấy thanh thứ hai đao lại quét quét m à i tiểu chu đồng chí có bốn thanh đao dao thái lát dao chặt xương loại bỏ c ố t đao lại một cái dao thái lát một thanh khác dao thái lát vốn là để đó không dùng hiện tại đồng chí lao chu cầm cắt thịt kho đồng chí lao chu không cho hắn đụng mổ t h â u đao dao thái lát hắn có thể không còn được cùng nhau cho mải m à i xong dao phay toàn bộ dùng nước sạch cọ rửa sạch sẽ lại dùng vải xô lau khô cắm vào cậy đao nhìn xem cái kia sáng bóng l g ơ i lao chu n g h ễ n hài lòng nằm xuống lại đi ngủ t à i phú thương thành tiểu rượu chiêu không học h ư n g công a sắc thực hữu hiệu trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ cùng lao chu sư phụ liền ra ngoài mua thức ăn triệu nương nương đem chu mặt mặt trang giỏ bên trong cũng đi theo ra cửa mẹ bắt chúng ta tiện đường mang về chính là ngươi còn mang theo mặt mặt ra ngoài một chuyến làm cái gì chu nghĩa nhìn xem ngồi ở cha hắn chỗ ngồi phía sau triệu nương, nương khó hiểu nói ngươi hiểu cái bữa cái kia một bộ bát mãi, mãi ngươi bảo ngươi muốn thả giỏ bên trong s ó c hỏng sẽ chờ t r i ệ u thu thập đi triệu nương nương cười nói ta cùng đi một hồi ôm n g ư ợ c bên trong dấu trở về dùng xong ngay lập tức cho nàng đưa trở về tốt chu n g h ĩ n gật đầu cũng liền không nói gì thêm nữa chu n g h ĩ n đi mua thịt bò chu miểu mang theo triệu thiết anh đi mượn đĩa chờ hắn mua xong thịt đi ra bọn hắn cũng bay về rồi triệu thiết anh trong ngực có thêm một cái vải xanh bao k h ỏ a cẩn thận từng ly từng tia ôm nhìn thấy chu n g h ĩ n cười nói mượn đến mãi mãi ngươi nói nếu là thiếu cái miệng liền quỳ từ đ ư n g đi vậy ngươi có thể cẩn thận ô n tốt chu nghĩa nghe vậy đều khẩn trương mấy phần lời này đủ để nhìn ra lão thái thái coi trọng đem thịt bò trang đến đồng chí lao chu trên xe chu nghiến không dám để cho hắn đi theo loạn lắc lư để bọn hắn t r ư ớ c về khách sạn chờ hắn mua xong đồ ăn trở lại khách sạn chính giữa trên bàn đã bày một cái màu xanh hoa văn bát to chu mạt mạt ghé vào bên cạnh bàn nhìn trong mắt l o e ánh sáng nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn hướng chu n g h i ễ n đưa ra tròn vo ngón tay nhỏ trên bàn bát bi b ô nói hoa hoa nhìn phiếu nướng bát bát chu nghiến đem xe đạp nhị bát đại ra ngừng tốt cũng góp đến bên cạnh bàn nhìn cái này bát to xác thực xinh đẹp thai chất tinh tế trắng men hoa cỏ đường vân cũng là giãn ra đại khí chu n g h i ễ n không hiểu đồ sứ cùng đồ cổ nhưng liếc thấy được đi ra đây tuyệt đối là đồ tốt ngày lễ ngày tết đều chưa từng thấy bộ này trên b á t b à n nói rõ đây là lao thái thái chân tàng bà bối cho nên mới giữ gìn như vậy hoàn hảo chu n g h i ễ n đưa tay muốn cầm lên nhìn một cái hoa hoa đừng núp đ í c h chu mặt mặt một mặt khẩn trương hô hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoang qua nhỏ giọng nói mụ mụ nói dám động liền đánh tầm tấm t i ể u a nhi không nên động đại nhân có thể động một cái chu nghiến cầm lấy liếc mắt nhìn đầy chén đại thanh u n g chính niên chế sáu cái chữ lớn có chút rõ ràng lại truy Đoán giá không hề rẻ, Chu Nguyên quyết định đem bắt thái thái cẩn g giá thận gói kỹ thả tới trên tủ tầng bộ đồ ăn vấn đề giải quyết t h ở lấy hạ trí viễn bọn hắn tới cửa đến chụp ảnh liền được mỗi ngày buổi sáng là bận rộn nhất mì sao thì thái thêm thức ăn mì kéo nấu mì nấu thịt bò kiểu cất nước dùng còn phải thịt kho ăn bài tràn đầy buổi sáng kinh doanh kết thúc về sau thợ hồ trương sư phụ liền mang theo đồ đệ kéo cục gạch xi măng cắt sông tới thừa dịp buổi sáng kinh doanh khé hở tiêu hai cái lao động phổ thông trước tiên đem cục gạch chuyển tới tầng hai xi、si、măng cắt sông tại tới gần bờ sông sân phơi trộn lẫn để lao động phổ thông chọn tới lầu đi trương sư buổi sáng hôm nay liền khởi công chu nghĩa cho trương sư cùng hắn đồ đệ đưa đ i ế u thuốc ngày hôm qua hắn còn nói muốn chờ buổi chiều mới có rảnh người nơi này vội vã muốn ở khẳng định t r ư ớ c an bài người bên này vung trương sư cười nói hôm nay g i ú p người đem tường xây tốt lại đem tầng hai khác mặt tường dùng vôi lau một đạo gần nhất thời tiết khô khan thông gió hai ngày liền có thể làm muốn được chu nghĩa gật đầu hắn đương nhiên là hy vọng càng sớm càng tốt bằng không đều ở tầng một đi ngủ cũng không phải chuyện này người thịt kho bắt đầu bán trương sư liếc nhìn trên tường menu hỏi đúng bán có ba ngày chu nghiễng ậ t đầu buổi tối ta mua ba lượng thịt đầu heo trở về để ta lạo hàng nếm nhìn chính đáng hay không tông trương sư vừa cười vừa nói mang theo đồ đệ lên lầu đi làm việc trên lầu trang trí bận rộn mười giờ t à hữu hà c h í viễn mang theo tiểu lý có máy ảnh tới bảy thịt kho bàn vương đã chuyển tới cửa ra vào trên bàn chính giữa bảy biện cái tia rửa sạch lớn bắt xứ cái này bắt sư thanh hoa thật xinh đẹp hà c h í viễn nhìn xem cái k i ê u bát sứ ánh mắt sáng lên lấy ra đập thịt bò kiểu c ư ớ c có thể thật thích hợp chu n g u y ễ n đổi đồng chí lao chu mới đầu bếp phục cười ra ngoài đến hà chủ biên vậy chúng ta hiện tại liền quay phim Câu nếu bàn về thái độ làm việc hà t h í viễn cùng tiểu lý xác thực không thể chê hai tấm bức ảnh đập gần một cái giờ từ trong bát nước ấm lượng đến lát thịt bò bẩy ra nhỏ bé góc độ lại đến chu nghĩa thê đứng điều chỉnh đối tia sáng bắt giữ một trận giày vò xuống đem chu nghiễn đ ề u chỉnh mệt mỏi triệu nương nương bọn hắn thì ở một bên nhìn say sương ngon lành hoàn mỹ cái này hai tấm bức ảnh tuyệt đối s a n g trói đập xong hà trí viễn một mặt phấn khởi lần này đi nga mi không có đập tới để hắn rất hài lòng tài liệu không nghĩ tới trở về nửa đường bên trên gặp bằng hưu để hắn nhặt đến bảo đặc biệt là cái này thịt bò kiểu cước hướng b á t xứ thanh hoa bên trong một trang đẳng cấp lập tức nâng tám trăm lần màu sáp nước trà trong suốt thờ bò non nít lên sách bò hiện ra hoàng anh bong loáng nhìn xem thực tế mê người một bên chấm đĩ thế một làm nền đem món tứ xuyên trong lành tăng trưởng tê tay được ca ngợi đ ặ c sắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chờ bức ảnh dựa đi ra nếu là hiệu quả tốt lời nói hắn nhất định tìm chủ biên tranh thủ nhìn có thể hay không coi thịt bò kiểu cất là số tiếp theo trang địa hà chủ biên ngươi có thể hay không dùng máy ảnh cho chúng ta người một nhà chụp tấm hình a triệu nương nương ôm chu mạt mạt đi tới mở miệng cười nói nàng không biết lúc nào đã đổi kiện màu xanh hoa văn áo sơ mi đã dọn trên chân xuyên vẫn là da non g à y chu mạt mạt cũng đổi thân sạch sẽ xanh trắng nhỏ váy dài b ê n hai cái bím tóc hà trí viễn theo bản năng lưu lại đỡ bước bất quá trên mặt rất nhanh chất lên nụ cười nói đương nhiên có thể đến nhà các ngươi người một nhà đứng tại khách sạn cửa ra vào ta cho các ngươi đập cái ảnh gia đình cảm ơn nha triệu nương nương vui mừng vội vàng chào hỏi chu n g h i ễ n cùng chu m i ệ u tới triệu nương nương ôm chu mặt mặt đứng ở chính giữa chu n g h i ễ n cùng chu m i ệ u phân c h ạ m hai bên chu n g h i ễ n mặt mỉm cười ảnh gia đình nhiều ly kỳ chữ a hán đ ợ i này cũng là đập bên trên hoa hoa chúng ta muốn làm gì chu mặt mặt nghiêng đầu nhìn xem chu n g h i ễ n nàng quá nhỏ còn không biết cái gì kêu chụp hình chụp ảnh chính là đem chúng ta bộ dạng dùng bộ kia máy ảnh vẽ xuống tới ch Máy ảnh lại là chu á i biết gì gà、đâu. Gà cũng đâu. vẽ sao. c h mặt mặt m h á y mắt cảm giác cái hót cảng hồ đồ rồi hà trí viễn cầm máy ảnh bắt đầu chỉ huy mọi người đến hướng phía trước một bên đứng một điểm ta tiện đem chiêu bài cùng nhau đập đi vào đúng đúng đúng ta đến một hai ba các ngươi liền cười a tiểu b ă n g h ư u nhìn b á bán nơi này a cười một a cây một điểm nha n g ư ờ i một nhà làm sao biểu hiện không quá quen bộ dạng đâu đối đầu chính là như vậy một hai ba chu mặt mặt bị triệu nương ông, đầu lại nghiêng tựa vào chu nghiễn lồng n g lộ ra một cái mỉm cười ngọc nào giam giắc theo c ử a chấp tiếng vang lên người một nhà nụ cười cũng bị dừng lại tại cái này m ộ t khắc hà c h í viễn đem máy ảnh cẩn thận sắp xếp gọn nhìn xem chu n g h i ệ n đám người cười nói chờ ta sau khi trở về đem bức ảnh cho các ngươi r ử a đi ra chờ chút giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí đi ra cùng nhau cho các ngươi gửi trở về tốt cảm ơn ngươi triệu thiết anh nhìn xem thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi hai người, người chào hỏi chúng ta cũng chuẩn bị ăn cơm trưa các ngươi cùng nhau đơn giản ăn chút lại đi nha không cần không cần chúng ta trở về thu thập một chút còn muốn đuổi xe khách đi ra châu hôm nay liền muốn về dung thành hà trí viễn xua、tay. hà chủ biên các ngươi coi như đi ra châu vẫn là phải tìm địa phương ăn cơm trưa ngay tại trong cửa hàng cùng chúng ta ăn cơm rau dưa lại trở về nhà chú n g h i ễ n cũng làm m ở miệng nói ta hiện tại liền đi xào rau chúng ta hôm nay trên lầu còn có ba cái hỗ trợ làm việc thợ xây gạch ốt tường cùng nhau ăn hà c h í viễn nghe vậy cười gật đầu t ố t vậy chúng ta liền không khách sáo ngươi nói đúng đi ra châu nhà ga phủ cận trong thời gian ngắn còn tìm không thấy so với ngươi nơi này càng ăn ngon hơn tiệm ăn chú n g h i ễ n quay người vào phòng bếp nấu cơm triệu nương, nương cẩn thận đem cái kia bát sứ thanh hoa nâng lên một lần nữa tìm cái bát nước lớn đem canh ngã tới tẩy sau đó dùng vải cái này bát sứ thanh hoa quá rất tốt các ngươi phải thật tốt giữ gìn tuyệt đối không cần bị người cho lửa gạt đi hiện tại có ít người rất hư ưu hiếp nông dân không hiểu lấy chút khăn mặt chén nước liền đi nông thôn đ ổ i đồ đổ cổ hà c h í viễn nhìn xem triệu nương nương nhắc nhở、tốt. triệu ố t t nương nương gật đầu bà bá n g ư ơ i cái này cùng nhau gà chứa ở túi sách bên trong nó sẽ không kêu to sao nó là thế nào vẽ tranh đây này g i a n g dắc một chút liền vẽ xong chu mặt mặt góp đến trước mặt tràn đầy tò mò nhìn hà trí viễn chứa máy ảnh bao a hà trí viễn sửng sốt một hồi mới suy nghĩ minh bạch chu mặt mặt lời nói cùng tiểu lý cũng nhịn không được cười tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác biên hai cái bím tóc đặc biệt đáng yêu nói chuyện cũng là rất có ý tứ đây ta cái máy ảnh này đâu nó đồng dạng không phải gọi gọi b á b á cho ngươi xem một chút nó vẽ ra đến họa đi hà chí viễn mở ra bao lấy ra một bản tiểu tướng sách bên trong là hắn du lịch tứ xuyên c á c nơi đập xuống phong cảnh cùng người hoa nha nó họa thật tốt nha cái này vị, vị thoạt nhìn thật tốt ă n con sông lớn này cong lại q u o n g t ỷ t ỷ này hảo phiêu ngưỡng chu mặt mặt lại gần nhìn sợ hai thán phục liên tục khoa chương chính là máy ảnh nhưng hà chí viễn trên mặt cười liền không ngừng qua tiểu ra họa quá biết khen Cùng bốn i những mươi a không bốn t ư các nhìn nha, m ộ thứ 2, 112, nhìn nha, không có một bữa cơm là ăn ô n g ca t h hai có thể được hắn rửa đi gia lưu tại eo bum ảnh bên trong đều là hắn mấy năm này đắc ý nhất bức ảnh eo bum ảnh lất hết chu mặt mặt trước mắt to nhìn xem hà chí viễn bà bá máy ảnh có phải là đi theo ngươi đi thật nhiều thật nhiều địa phương à? đúng nó là ta lữ đồ trên đường tốt nhất đồng bạn hà chí viễn cười gật đầu tiểu lý vậy ta tính là gì đến chu mạt mạt gật đầu ngồi ở khách sạn cửa ra vào trên băng ghế nhỏ đập một tấm ảnh ăn cơm rồi chu nghiến cùng triệu hồng bưng đồ ăn ra ngoài đến đem trên lầu trương sư phụ tổ ba người cũng gọi xuống cùng nhau ăn cơm mười người một bàn ngồi lời làm chu nghiến xào thịt hai lần chín gan heo lại giết hai cái cá chích làm cá giết hoác hương đánh một phần thịt bò kho mang khô cắt một đĩa thịt đầu heo kho còn xào cải món rau buổi sáng quay chụp đạo cụ cũng một lần nữa nóng một chút thịt bò cùng sách bò cảm giác không có mới vừa nóng đi ra tốt như vậy nhưng cũng tốt xấu tính t o à n cái canh nha người cái này an bài thật phong phú a lão bản mời khách chúng ta trông nóng được nhờ trương sư phụ nhìn xem một cái bản này có cá có thịt có chút ngượng ngủ cười hà trí viễn mang theo kính mắt mặc áo trung sơn khí chất nhìn tựa như trong thành phần từ trí thức chú nghiện an bài như thế một b à n đồ ăn đủ để chứng minh coi trọng tính đồ đệ kia cùng lao động phổ thông cũng có chút gò bóng ồ i bận rộn một buổi sáng trên người bọt tất cả đều là bùn nháo một chút chỉ có tay là rửa sạch. chúng ta mới là đi theo các ngươi được nhờ các ngươi cho lão bản trang trí phòng ở chúng ta chính là đến buồng địch hà trí viễn cười ha h a cầm lấy búa nói vậy ta liền không khách khí một cái bản này đồ ăn nhìn thấy liền n ó i bụng động đôi nha khách khí cái gì chu nghiễn cũng là cười nói trước cho ngồi ở bên cạnh hắn chu mạt mạt kẹp một khối thịt hai lần chín mọi người cũng là nhộn nhịp động đũa chu nghiễn giữa chưa ăn bài đồ ăn kỳ thật có chút coi trọng ngoại trừ chu mạt mạt thích ăn thịt hai lần chín khắc đồ ăn đều là hà trí viễn bọn hắn ngày hôm qua không ăn được không có ý tứ gì khác chính là thuần huyết kỹ để bọn hắn trước khi đi ăn bữa ngon chờ trở về dung thành mỗi ngày nhớ thịt bò kiều cức có thể hay không bên trên trang địa còn phải dựa vào hắn hỗ trợ tranh thủ đây thứ nhì trung nghĩễn cảm thấy bọn hắn rất tốt bọn hắn không phải liền là thời đại này thức ăn ngon chủ đ bọc n h a để hắn có loại thiên nhiên thân cận cảm giác hắn làm thức ăn ngon chủ b l o c k thời điểm cũng thích chạy đến bếp sau đi đập nấu nướng chi tiết mặc dù đại bộ phận thời điểm đều có thể hữu hảo câu thông nhưng cũng không thiếu bị đuổi theo mắng kinh lịch về phần tại sao không có bị đánh xã hội pháp trị cứu cái mạng nhỏ của hắn hà trí viễn mỗi một đạo đồ ăn đều nếm một lần trên bàn người xa lạ quá nhiều hắn trong lúc nhất thời không quá tốt phát huy nhưng nội tâm đã mười phần khiếp sợ cá diết hoắc hương kinh ngạc tê y cay hương thơm tươi bên trong hoắc làn gió thơm vị nổi bật tương đối có vị thịt bò kho m a n g khô cũng là nhất tuyệt m a n g làm hút đầy thịt bò nước ấ m cảm giác lại có chút giòn thoải mái quá thơm gan lợn xào lửa lớn là cái cuối cùng lên bàn đồ ăn liền phải nhân lúc còn n ó n g ăn vừa vào miệng trước cảm nhận được là nổi khí l ử a mạnh dầu nóng xào lăn đi ra nổi khí tựa như một mồi lửa đồng dạng có chút cong lên gan heo quá chất lộn ra ngoài lại tại dầu nóng bên trong có chút cháy xem、hương. gan lợn xào lửa lớn ăn chính là một cái cảm giác lão sư phó hơi không chú ý cũng dễ dàng lật xe nhưng cái này một phần làm quá tốt rồi mỏng khiếm khóa lại trình độ đồng thời cũng treo lại tư vị đặc biệt ăn với cơm hà c h í viễn ăn một khối lại một khối vẫn là không nhịn được nhìn xem chu nghĩa nói cái này gan lợn xào lửa lớn hỏa hầu không quá rất tốt nói thật ra một cái bàn này đồ ăn ta liền xem như tại nhà hàng dung thành đều không nhất định có thể điểm đến như thế rất tốt ngươi cái này chủ nghệ liền xem như đi dung thành cũng sớm muộn có thể đem khách sạn làm lớn đồng ý tiểu lý tán thành bày tỏ độ cao tán thành nhà hàng dung thành đương nhiên là dung thành tốt nhất phòng ăn một trong đầu bếp nổi danh vô số nhưng gọi món ăn không nhất định có thể điểm đến lao sư phó xào những cái kia đầu bếp bọn đồ t ử đồ t ô n tay nghề cũng không có ổn định như vậy nhiều khi là không có cách nào cùng chu n g u y ế n làm đồ ăn so với chu n g u y ế n nếu có thể bảo trì loại này tiêu chuẩn coi như đi dung thành cũng rất nhanh sẽ trở thành nổi danh khách sạn chu n g u y ế n cười nói đây chính là ngài nói à nếu là đi ta dung thành mở tiệm cơm không có khác h nhân vậy ngươi nhưng phải cho ta viết thiên văn chương tuyên truyền tuyên truyền ngươi chỉ cần bảo trì loại này tiêu chuẩn ngươi tại dung thành m ở tiệm cơm không có khách nhân đừng nói viết một tiền ta một tháng cho ngươi viết một tiền một món ăn một món ăn cho ngươi viết viết đến ngươi đầy khách làm mối hỏa mới thôi hà trí viễn vỗ n g ự c nói ta nói lấy canh thay rượu kính hà chủ nhiệm một bát ta chứ làm chu n g h ĩ n bưng lên c h é n canh uống một hơi cạn sạch nhìn nha không có một bữa cơm là ăn không cái này không phải liền là hắn tại dung thành giao thiệp trương sư phụ nếm thịt đầu heo kho về sau ngốc một chút tinh tế dư vị một hồi có chút kích động nhìn chu n h ĩ a nói chu lao bản ngươi cái này thịt đầu heo kho cùng ngươi mãi mãi làm quả thực giống nhau như lúc c h n g ta lúc tuổi còn trẻ n ế m qua một điểm không có kém chính là cái mùi này chương một trăm mười hai nhìn nha không có một bữa cơm là ăn không bốn mươi b ố c a thứ ba chương một trăm mười hai nhìn nha không có một bữa cơm là ăn không bốn mươi b ố c a thứ ba hơn hai mươi năm trước mỹ vị hồi ước sông lên đầu trương sư phụ khó nén kích động hà t r í viễn n g h e vậy cũng là tới hào hứng đồ kho trương ký chi danh hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe nói thì ra là không chỉ tự lầu phi hiến lao bản còn tại nhớ kỹ cái này một cái thì kho trương sư quá khen cùng mãi mãi ta so ra vẫn là có khoảng cách trung n g h ĩ khiêm t ố nói ta dù sao là ăn không đi ra khác biệt hương vị quá rất tốt t r ư ơ n g sư phụ nhìn xem hắn có chút mong đợi nói vậy ngươi lòng bò kho sao ta l á o hắn còn thường xuyên nói thầm mãi mãi ngươi làm lòng bò kho chu nghĩa lắc đầu hiện nay chỉ kho đầu heo thịt bò cùng miêu tạp những cái kia ta còn không có năm chắc còn phải lại luyện một đoạn thời gian t r ư ơ n g sư phụ gật đầu nói vậy ngươi buổi tối lưu cho ta ba lượng thịt đầu heo một cái t hai heo đóng gói nhà ta buổi tối làm xong việc mang về cho ta lão hắn nếm thử xem tốt chu n h ĩ cười gật đầu nơi này chính là một khối sáu bảy không sai biệt lắm là trương sư phụ một ngày tiền công thật đúng là khách sạn kiếm tiền khách s một điểm đều không mang về nhà đồ kho chương ký ta cảm thấy cũng rất có lịch sử nguồn gốc củng cố sự cảm giác lần tiếp theo ta đến t ok lại tới tìm ngươi phỏng vấn cùng giải nhà chứa chút tài liệu chờ lần sau lại đến đ à u m ố c ta cảm thấy ngươi rất có trong văn học hàm nếu như ngươi có văn chương muốn ném cho chúng ta tạp chí xã liền gửi đến cái này địa chỉ nha hà trí viễn cho chu nghiễn lưu lại một cái địa chỉ t ố t lần sau gặp chu nghiễn tiếp nhận giấy gật đầu nói gặp lại hà ba bá lý hoa hoa chu mặt mặt đứng ở cửa hướng về phía bọn hắn vung tay nhỏ gặp lại tiểu mặt m ạ n hai người bọn họ cũng là cười p h ấ tay quay người rời đi trước khi đến ra châu lung la lung lay trên xe khách hà trí viễn lấy ra giấy bút bắt đầu viết viết văn tiểu lý yên lặng quay đầu đi giả vờ không nhìn thấy nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ cầu lãnh đạo ở bên người công tác thời điểm như thế nào màu cá khách sạn kinh doanh thời điểm trương sư phụ ba người bọn hắn ngay tại đây đập bên trên trên ván gỗ nghỉ trưa chờ kinh doanh kết thúc mới tiếp tục mở làm giữa trưa kinh doanh kết thúc chu miểu mang theo triệu thiết ánh trở về một chuyến chu thôn còn bát đặc biệt đào một cánh cửa khiên trở về khách sạn lão sư phó hiệu suất chính là cao một ngày thời gian đem hai mặt tường cho xây tốt còn cần màu trắng vôi đem tầng hai mặt tường thô sơ giản lược bôi một đạo nguyên bản có chút tối nặng tầng hai lập tức sáng rỡ không gian đều lớn không ít ngày mai lại đến cạo một đạo đại bệnh tầng hai chỉnh thể mặt tường liền làm xong cửa muốn chờ hai ngày lại giả bộ không cửa muốn để thợ m ộ t cho ngươi một lần nữa định một cái một chút lại đến bổ trong phòng kiềm ặ t tường trương sư phụ từ chu n g h ễ a trong tay tiếp nhận đóng gói tốt thịt đầu heo cùng hai lợn cùng hắn hồi báo công trình tiến độ tốt vất vả các ngươi chu nghĩa gật đầu vậy hắn còn phải tại tầng một lại ngủ mấy ngày trang trí nha nào có đơn giản như vậy ba vị sư phụ thu công công xưởng cũng tăng tầ khách sạn lại bận rộn lên đặc biệt là cửa ra vào thịt kho chia đều hiện tại buổi tối vừa tan tầm lập tức liền bị vây quanh cùng bận rộn lao chu sư phụ so sánh chết đối diện dương lão tam cùng chu phong có thể quá rảnh rỗi mặt buồn rười rưỡi thịt đầu heo doanh số chém ngang lưng lại chém ngang lưng giá cả đã hạ xuống đến một khối tám mươi cân mỗi ngày chỉ có thể b á n cái năm mươi sáu cân kiếm cái hai ba khối tiền cùng phía trước so sánh là thật kém xa kẹp ở giữa triệu minh huy vịt ra ngọt triệu thị cũng là vây đầy khách nhân nếu mua ăn ngon lại mua tốt một cân cho ngươi tán thưởng thì ngươi tiền mỗi nhi sáu ba phần cho sáu mao nhà số lẻ không quan trọng tỉ tỉ vịt da ngọt hôm nay bán xong ngươi ngày mai muốn nửa cái ta cho ngươi n h ớ kỹ trời tối ngày mai tan tầm đi qua cầm nhà triệu minh huy cùng trương tú cầm hai phu thê vẻ mặt tươi cười kêu gọi khách nhân tràn đầy nhiệt tình bọn hắn đậu p h ộ n g kho hiện tại một ngày có thể bán ba mươi cân vịt da ngọt cũng bị mang theo so trước đó nhiều bán m ộ ư ơ i hai con đi ra thu vào tăng lên rõ rệt sinh hoạt tràn đầy hy vọng ngày hôm qua dương lão tam cùng chu phong lại tắc quái cũng kho đậu p h ộ n g kho đi ra cùng hắn chống đỡ bán hơn nữa giá cả chỉ cần ba mao tiền một cân so với bọn họ tiện nghi một m a n năm thế nhưng những khách nhân hưởng qua bọn hắn đậu p h ộ n g kho về sau hoặc là nói quá mặn hoặc là nói một nửa s ắ c không vỏ cuối cùng vẫn là đến nhà hắn mua hai nhà kho mấy chục cân đậu p h ộ n g cuối cùng chỉ bán mấy cân đi ra hôm nay không dám lại kho triệu minh huy có chút hiểu chu nghiễn lý niệm làm ngươi đồ vật đầy đủ tốt thời điểm đồng hành giá cả chiến là không cách nào đánh bại ngươi triệu thiết anh cười đón khách người vào cửa hàng ngồi xuống cửa ra vào ảm đạm đi vào hai người cười nói để m u a có còn chỗ không đến tiêu sư phụ triệu thiết anh nhìn thấy người tới dán dấp hơi kinh ngạc vội vàng cười gật đầu có, có vị trí bên trong ngồi nhà trịnh sư phụ cũng tới nhà các ngươi là tới dùng cơm vẫn là đến tìm trung nghiễn trước ăn cơm ăn có chút việc tìm hắn tiêu l ố i nói rs bốn trăm bốn m a đại trường cầu nguyện phiếu buổi tối sẽ còn thêm một trường chương một trăm một mươi ba ta đi đảo ngược thiên cương giáo ta sư phụ nấu ăn một chương một trăm m ư ơ i ba ta đi đảo ngược thiên cương giáo ta sư phụ nấu ăn một thật nhiều khách nhân nha sư lệ cái này khách sạn sinh ý tốt như vậy a trịnh cương nhìn trong cửa hàng gần như ngồi đầy khách nhân không khỏi có chút lưới đây chính là trên trấn cho dù là tại gia châu cũng ít có sinh ý như vậy nóng nảy quán cơm nhỏ a sinh ý nếu là không tốt nhà ăn nhà máy rau x à o cũng sẽ không bị làm sụp đổ tiêu lỗi mang trên mặt mấy phần vui mừng cười chính mình đồ đệ có thể làm việc hắn cái này làm sư phụ cao h ứ n g nhất tiêu sư phụ n g ư ơ i cũng tới ăn cơm a tiêu sư phụ n g ư ơ i bây giờ ở nơi nào đi làm vẫn là chính mình đi mở cửa hàng a tiêu sư phụ vừa vào cửa hàng lập tức đưa tới không ít khách nhân chú ý còn có không ít chủ động chào hỏi sẽ đến chu nghĩa trong cửa hàng ăn cơm công nhân đại bộ phận phía trước đều là nhà ăn rau xảo trung thực hộ khách đối với tiêu lỗi đều không xa lạ gì vương đức phát vào tủ tiêu lỗi từ trước gợn sóng theo nhà ăn nhà máy chiều sâu cải cách dần dần l ắ n g lại có thể các công nhân còn là sẽ thường xuyên nhớ tới vị này đã từng đầu bếp trưởng có hắn tại thời điểm nồi lớn đồ ăn đều sẽ ăn ngon mấy phần tiêu lỗi cười gật đầu đáp lại đến chỗ ngồi về sau đứng mở miệng nói cảm ơn mọi người quan tâm ta không có đi làm cũng không có mở tiệm hiện tại cùng sư đại ta đầu bếp cấp ba quốc gia trịnh cường cùng nhau làm hương nhà bếp đại gia nếu là muốn làm tiệc ngoài trời năm bàn lên đều có thể liên hệ chúng ta chỉ làm đồ ăn lời nói ba khối tiền một bàn tài nấu nướng của ta các ngươi đều nắm chắc nha hương nhà bếp các công nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc tiêu lỗi chủ nghệ đại gia xác thực đều n ắ m chắc đầu bếp cấp hai quốc gia nhà máy dệt nhà ăn làm hơn mười năm đầu bếp trưởng tuyệt đối chủ nghệ người thứ nhất phía trước tất cả mọi người nói hắn đã đi dung thành khách sạn lớn đi làm không nghĩ tới vậy mà lưu tại tô kê làm hương nhà bếp ba khối một bản là tô kê hương nhà bếp cao nhất cái kìa một đương nhưng triệu tứ chủ nghệ có thể cùng tiêu sư phụ so với sao vậy nhưng kém quá xa tiêu lỗi bọn hắn mới vừa ngồi xuống liền có công nhân tới trưng cầu ý kiến tiêu sư phụ người tháng sau số ba có thời gian không ta lão hắn chúc họ ta nghĩ bảy cái m ư ơ i bản có người dẫn đầu rất nhanh lại có mấy cái tới hỏi t r n h c ư ơ n g hơi kinh ngạc sư thúc tại nhà máy dệt lực ảnh hưởng cũng quá lớn a hai câu nói liền đem đơn đặt hàng nắm vào tay trong phòng bếp chú n g h ệ n đem sư phụ hắn lời nói thu hết bên thai trong lòng hơi kinh ngạc đây là sư phụ hắn sao tiến bộ cũng quá nhanh đi vậy mà đã biết chủ động đánh quảng cáo hơn nữa còn là tại một đám nhà máy dẹp công nhân bên trong cho chào hàng chính mình kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a r e n sắc khi còn nóng chú nghĩa mưng một đĩa đồ ăn đi ra đưa đến khách nhân trên bản đứng đến sư phụ hắn bản kia bên cạnh cất cao giọng nói sư phụ ta làm cỗ chín mát tuyệt đối tô kê thứ nhất ta trịnh sư huynh là từ nhà hàng dung thành đi ra đầu bếp đốt cá kho cũng là nhất tuyệt bọn hắn là hoàng kim cộng tác mời bọn họ xử lý tiệc ngoài trời khách nhân ăn đến hài lòng chủ nhà lần có mặt mũi đại gia coi như tạm thời không có nhu cầu cũng mời hỗ trợ khuyết tán tuyên truyền một chút có cần khách nhân cũng không cần tìm ta khắp nơi sư phụ đến cửa hàng của ta bên trong nói với ta ta giúp các ngươi xác định thời gian có hay không xung đột muốn được khẳng định hỗ trợ tuyên truyền ta có cái ca ca tháng sau muốn làm chuyện ta trở về hỏi một chút hắn định tốt hương nhà bếp không có những khách nhân nộn nhịp cười đáp ngược lại là đều có chút cổ động. tay nghề tốt hương nhà bếp vốn là quý hiếm thúng chi là tiêu sư phụ cùng trịnh sư phụ dạng này l ô u bếp nếu là đụng lên ngày tốt lành không sớm m ấy t h á n g định hơn phân nửa là ước t r ư ờ n g không đến đang cho khách nhân đăng ký thời gian tiêu lỗi hương hắn nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy tiêu ý sư đệ còn phải là ngươi t r ị n h cường hướng về phía chu nghĩa dơ ngón tay cái lên khắc khuôn mặt là cảm ơn người sư đệ này thực sự là quá nhiệt tình ruột bọn hắn hương nhà bếp sự nghiệp có thể nhanh chóng cất bước toàn bộ nhờ hắn tận hết sức lực tuyên truyền phần này chân thành tha thiết tình nghĩa đầu môn là thật để hắn có chút lộ vẻ x chu n h i ê n g cởi vỗ một cái bờ vai của hắn không có đánh gây sư phụ hắn cùng khách nhân giao lưu quay người về phòng bếp bận rộn đi trong lòng của hắn kỳ thật có chút khẩn trương sư phụ đến trong cửa hàng ăn cơm đây là lần đầu thì kho cùng r a u trộn còn có thể dùng r a truyền tay nghề lấp liếm cho qua xào r a u những cái tia lại nên như thế nào giải thích đâu ba tháng hà đông ba tháng hà tây chớ ức hiếp thiếu niên đồ ăn không có cách vậy hắn chỉ có thể làm tông môn thiên tài không trang bức n g ạ bài chu n h i ễ n thực tế không có thời gian nghĩ nhiều như vậy cái này sẽ chính là dùng cơm g i cao điểm cái nổi đều nhanh vung ra hòa tinh chờ hết bận nói sau đi t i ê sư thúc người thanh danh thật hữu hiệu chinh cương có chút phân chấn hai cái đơn đặt hàng một chàng thọ hiến một mươi bản một chàng tiệc cưới ba mươi hai bản tính toán lớn đơn đặt hàng làm hơn hai mươi năm không tính làm không công tiêu lỗi bình tĩnh mỉm cười nói cái này sẽ trong cửa hàng liền chừng trăm người hắn xem chừng ngày mai việc này chuyển ra về sau đến chu nghĩa trong cửa hàng dự định tiệc ngoài trời công nhân sẽ còn càng nhiều chu nghĩa chủ động đứng ra muốn giúp hắn tiếp dự định lại một lần nữa giúp bọn hắn t r o hàng để hắn rất cảm động đồ đ ệ này người xác thực không thể chê sư thúc chúng ta hôm nay mua đồ đi dạo một ngày đói bụng cực kỳ điểm cái gì đồ ăn đâu chị cường nhìn xem một bên trên tường men u b ả n g hiệu cười hỏi sư đ ệ sở t r ư ở n g thức ăn ngon là cái gì ta còn không có hưởng qua hắn xào rau nấu đồ ăn tay người đây dưa chuột đập tiêu l ỗ lông mạnh a o lại cái gì t r i n h cương sửng sốt một chút đưa ánh mắt từ men u bên trên chuyển trở lại tiêu lỗi trên mặt biểu lộ hơi có vẻ của quái dưa chuột đ ậ i c h ư n một trăm mười ba ta đi đảo ngược thiên cương giáo ta sư phụ nấu ăn hai c h ư n một trăm mười ba ta đi đảo ngược thiên cương giáo ta sư phụ nấu ăn hai tiêu lỗi cũng trầm mặc lúc trước chu nghĩa đi theo hắn học nhà bếp học hai năm rưỡi đao công nắm giữ không sai nhưng hỏa hầu cùng gia vị là thật không được liền cái bắp cải t ố t mỡ đều xào không hiểu cho nên lúc ban đầu chu nghĩa nói muốn mình mở tiệm thời điểm tiêu lỗi là phản đối còn định cho hắn viết cái thư đề cử để hắn đi dung thành tìm hắn sư minh tiếp tục học nhà bếp bất quá thực tế không lay chuyển được cái này cố chấp loại vay tiền đều muốn mở cái này khách sạn ba tháng này hắn có chú ý khách sạn thông tin nhưng chưa hề tới qua một lần đây là lần thứ hai vào khách sạn nhưng vẫn là lần đầu tiên tới ăn cơm nhìn xem trong cửa hàng khác h nhân từng cái ăn đều thật hài lòng để hắn ngược lại là có chút ngoại ý m ớ n chẳng lẽ ba tháng này c h ú nghiện rút kinh nghiệm s ư n g máu có cái gì càng lộ c h ú nghệ đột nhiên tăng mạnh cái này cũng không quá phù hợp chủ nghệ tăng lên cơ bản nguyên lý a nhìn xem menu người muốn ăn cái gì liền điểm cái gì nha ta cũng là số một trở về tiêu lỗi ánh mắt chuyển hướng menu quan sát tỉ mỉ số một trở về sau t r ị cương biểu lộ càng cổ quái bình thường đồ đệ mở tiệm cơm làm sư phụ không nên ghim lên sao hắn quây t h á n g trước từ trước thời điểm sư phụ hắn còn đặc biệt nói với hắn chờ hắn khách sạn khai trường hắn xin phép nghỉ đến cho hắn đứng đài nhưng nhìn sư thúc cùng sư đệ quan hệ cũng không giống như nước với lửa a ta điểm cái gan lợn xào lửa lớn ngươi lại điểm một cái đồ ăn nhà hai người hai cái đồ ăn đủ rồi tiêu lỗi nói tiểu tử này ngược lại là liền gan lợn xào lửa lớn cũng dá mang thức ăn lên ơ n nhìn bên cạnh bản kia khách nhân điểm chính là gan lợn xào lửa lớ một cái một khối ăn với cơm vô cùng không biết được hỏa hầu như thế nào trịnh c ư ơ n g nhìn một vòng nói vậy ta điểm cái cá giết hoác hương nha nếm thử sư đệ làm cá tay nghề bọn hắn sư m ô n am hiểu nhất làm cá sư thúc làm cá hắn còn không có nếm đến vậy hôm nay trước nếm thử sư đệ tay nghề tiêu lỗi gật gật đầu cái này đồ ăn hắn căn bản không cho chu n g h ĩ n dạy qua cũng không biết hắn là từ đâu học còn hắn ở bên ngoài có khác sư phụ mang thức ăn lên ngược lại là rất nhanh gan lợn xào lửa lớn trước lên bàn còn có một chậu cơm phân lượng k h n g ít bốc lên bừng bừng hơi nóng nâu đỏ sắp gan heo có chút còn lại bọc lấy màng kiếm da có chút cháy xém. xanh đỏ quả ớt cùng xanh nhạt kêu gọi kết nối với nhau đ â y chén chỉ có một vũng n h ạ t nhạt dầu màu sắc tương đối mê người cái này v ẻ n g o à i thật không tệ a nhà hàng dung thành lâm đại gia am hiểu nhất chính là gan lợn xào lửa lớn cùng cật heo xào lửa lớn hắn xào đi ra gan heo chính là trạng thái này đại bộ phận đầu bếp xào đi ra gan heo ít nhiều có chút nước canh t r i n h cương ca ngợi nói hắn xào gan heo trình độ liền nhiều bởi vậy không ít bị sư phụ hắn mắng dù sao cái này gan lợn xào lửa lớn cũng là sư phụ hắn sợ trường thức ăn ngon cùng lâm đại gia so sánh kém một chút nhưng tuyệt đối là số một tiêu chuẩn vẻ ngoài là không sai n g ư ờ i cũng hương nhan sắc rất đàng c ắ t cũng vừa vặn thích hợp tiêu lỗi gật đầu hắn trước đây một năm muốn xào mấy ngàn phần gan lợn xào lửa lớn nhìn một chút trong lòng liền đã có tính toán cái này gan lợn xào lửa lớn không kém chu n g h ĩ n trước đây cho hắn c ắ t không ít gan heo thật đao công không có rơi xuống còn có tiến bộ nếu thử xem tiêu lỗi cầm lấy búa cạnh một khối gan heo tay run một cái gan heo k h ẽ run điều này nói rõ bên trong là non nếu là gấp lên giống khối p h i ế n gỗ không nhúc ních nói rõ xào già rồi gan heo nhập khẩu nồi tức điên n ư ớ ra tươi non ba cái đặc điểm đặc biệt nổi bật một điểm mùi vị đều không có tê t a y hương thơm tươi tại răng ở giữa nở rộ gia vị vừa đúng mỏng kiếm h câu quá tốt rồi chân mềm cảm giác hiển thị do đối lửa đợi chính xác đem khống đạn này gan lợn xào lửa lớn cơ hồ là hoa mỹ tiêu lỗi thậm chí cảm thấy đến so với hắn làm càng tốt hơn là hắn vẫn muốn chạm đến ngưỡng cửa kia nhưng từ đầu đến cuối không thể bắt lấy cảm giác dầu nóng b ê này trong nóng n hơi cháy xém ra cùng chân mềm nội bộ tạo thành cực hạ tương phản mùi thơm cùng cảm giác tại trên đầu lưỡi da hòa va chạm thành mỹ rượu t r ư n nhạc suy nghĩ của hắn đông chốc bị lôi trở lại hơn vẫn là thiếu niên hắn lần thứ nhất đi theo sư phụ học làm gan lợn xào lửa lớn sư phụ cho hắn cùng sư huynh b i ể u thị m ỡ heo đốt nóng bỏng cắt thành phiến mỏng gan heo trượt vào trong nồi v a n g dầu v a n g khắp nơi bị sư phụ dùng cái nồi nhanh quen t r ở ra xứng đồ ăn vào nồi lật xào sau đó ra nồi cho ra đĩa trước sau cũng liền mười mấy giây một nồi thành đồ ăn đó là hắn đ ế n qua món ngon nhất gan lợn xào lửa lớn giống như hôm nay cái này một phần chân mềm lại mang theo cháy x é m hương hơn hai mươi năm trôi qua sư phụ đã qua đời cái này thành hắn một mực mong mà không được tư vị lại thành hắn một đạo c h nhiệm chủ nghĩa là thế nào nổi cái này đồ ăn chu n g h i ễ n nhìn hắn làm vô số hồi hắn cũng dạy qua chu n g h i ễ n rất nhiều lần có thể hắn đối lửa đợi đem không quá kém hoặc là vội vã ra nổi dẫn đến không có quen hoặc là quá mức dẫn đến cảm giác hiện cắt cùng hạt tròn cảm giác gia vị càng là dối tinh dối mù một lần một cái vị từ trước đến nay không có để hắn hài lòng qua ba tháng ngắn ngủi hắn lại xào ra dạng này một phần hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn tiêu lỗi trầm mặc bắt đầu suy tư muốn hay không mở miệng hướng chu n g h i ễ n t ì n h giáo đinh nhiệm vụ chi nhánh phát động chấp n i ệ m của sư phụ nhiệm vụ miêu tả sư phụ của ngươi tiêu lội đối với làm ra một phần hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn có cực sâu chấp nghiệm nhiều năm qua mong mà không được thành trong lòng một cái tâm bệnh t h ỉ n h giáo dạy hắn gan lợn xào lửa lớn hoàn mỹ cách làm trợ lực hắn hoàn thành chấp h nhiệm nhiệm vụ ban thưởng không biết đặc thù khách thưởng tiếp h thu là không trong p h ò n g bếp chú nghĩa n h í u mày lại con mắt đều chừng lớn mấy phần t a đi đ à o ngược thiên cương giáo ta sư phụ nấu ăn hai năm không không nguyệt phiếu tăng thêm vạn càng cầu nguyệt phiếu a ba chương một trăm m ư ơ i bốn làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng một chương một trăm m ư ơ i bốn làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng một ăn môn a cái này gan lợn xào lửa lớn xào so với sư phụ ta xào có tốt t r ị cương liền với ăn ba khối gan lợn xào lửa lớn một mặt khiếp sợ nhìn xem tiêu lỗi sư thúc sư phụ ta tại trong sư môn có phải là thuộc về chủ nghệ kém a làm sao liền ngươi đ ồ đệ cũng không sánh nổi ta hiện tại chuyển bãi ngươi môn hạ một cái tổ sư già cũng không tính phản bội sư môn a tiêu lỗi miệng giật giật thân sắc có chút cổ quái lẩm bẩm nói hứa sư huynh tiên phú tại trên ta cái này gan lợn xào lửa lớn xào cũng so với hắn xào ăn ngon sư thúc ngươi qua khiêm tốn chú nghĩa xào đều tốt như vậy ngươi xào khẳng định càng tốt hơn sư phụ ta học đồ thời điểm xác định không chăm chú lần sau đi dung thành nhìn hắn ta muốn để hắn thật tốt nghĩ lại nghĩ lại trịnh c ư ơ n g cảm thán nói sư phụ hắn là hắn thân biểu thúc hắn một ư ơ i ba tuổi liền cùng ở bên cạnh hắn học nhà bếp chỗ cùng nửa cái nhi từ không có khác nhau ở trước mặt hắn lời gì cũng dám nói nhiều lắm là bị rút dừng lại nha tiêu lỗi có chút rợ khóc rợ cười người sư điệt này phẩm tính không sai chính là miệng có chút thiếu nhà hàng dung thành bếp sau một vị lao sư phó đang đứng tại kệ bếp một bên chỉ điểm tuổi trẻ đầu bếp một bếp một b ư ớ cá n h nướng h đi là sư phụ hắn sở trường cho hay năm đó bọn hắn trợ lý chính là dựa vào một tay cá nướng tay nghề thành ra châu đầu bếp nổi danh cá cũng là trịnh cường món ăn sở trường thịt kho tàu hấp nước nấu làm đốt mọi thứ tinh thông tại giữa nhà hàng dung thành thời điểm hắn làm cá là bếp sau các đại gia đều là tán thành một chút chính thức kiến hội đều sẽ cho hắn cơ hội đ ộ n g thủ cho nên tại làm cá chuyện này t r n h cường là có mấy phần tự tin ở trên người cá giết hoắc hương cũng là bọn hắn nhà hàng dung thành chiêu bài đồ ăn một trong hắn không làm thiếu hành thái đậu b u a ngâm ớt ngâm xanh đỏ đảm bảo bị đậm đặc nước ấm bọc lấy đắp lên cá trích bên trên t h u ậ t nhìn có chút mê người một phần là hai cái tám lượng tả hữu cá trích phân lượng cũng không nhỏ hai khối tiền định giá không t i n h quý nhìn xem thật không tệ không hổ là chúng ta sư môn thiên tiêu c h cường cầm lấy búa trước tiên đem bụng cá trô nước ấm hướng bên cạnh lây một chút lộ ra vàng rực vàng giòn ra cá sửa lại đao ra cá một điểm không có g á n tản đây chính là tương đối có tiêu chuẩn kẹp một khối mang ra ư ớ c hiếp tại đ ầ m đặc nước g ấ m bên trong khe quấn nước g ấ m bọc lấy ư ớ c hiếp bị kẹp lên hiện ra có chút bóng loáng khiếm câu quá tốt rồi đút tới trong miệng nha c a y tươi hương chua hóa trang lên sân khấu h o a hương mùi đặc biệt nổi bật đem chỉnh thể hương vị nâng lên một tầng khác ư ớ c hiếp ra hơi cháy xém mùi t h ơ m càng dày đặc nhưng ư ớ c hiếp không giảm chút nào chân mềm chuyện này đối với hỏa hầu đem không yêu cầu cao hơi không chú ý liền sẽ bởi vì quá mức dẫn đến ức hiếp thay đổi đến cứng nhắc h i nhưng c ơ miệng điếu một điểu cái, phần ra hai này sướng cá biểu t o n giết h p mang hoa hương trước mặt hắn phảng phất nhìn thấy một đạo lệch trời tàn nhẫn quá tàn nhẫn chỉ là cái này nồng canh gia vị liền đủ hắn nghiên cứu rất nhiều năm càng làm cho hắn cảm thấy vệ vại đại khái là hắn cảm thấy sư phụ hắn làm cá giết hoa hương cũng không bằng cái này một phần bất quá vừa nghĩ như thế hắn hình như cũng liền dễ chịu hơn khá nhiều chờ hắn sư phụ về tô kê ăn tết hắn liền dẫn hắn đến nếm thử sư đệ làm cá giết hoa hương đả kích như vậy không nên để một mình hắn tiếp nhận đồng dạng trầm mặc còn có đối diện cũng đến một đũa tiêu lỗi cá giết hoa hương thuộc về một loại phong vị đặc biệt cách làm trước rán phía sau nấu độ khó tương đối mà nói cao hơn một chút cho nên rất nhiều khách sạn sẽ lựa chọn trực tiếp nước nấu sau đó thu nước từ đó c a m đoán cá giết hoa hương đầy đủ tươi non nhưng loại này cách làm cũng sẽ bởi vì thiếu rán mà mất đi kinh ngạc cảm giác cùng mùi thơm. này hoàn toàn là Lấy đi đó đến kinh giác gia với nói ngạc cùng Nguyễn cùng năng chuyện hắn Chu hỏa hậu lúc lực, vị sau i ê nên u u cương, cho nên hắn căn hắn bản không dạy q hắn làm q a món lắm ăn này, nhiều lắm là hắn là đó ứ n bên cạnh nhìn qua mấy lần. g qua Sau mấy đ hắn hiện tại bưng lên dạng này một phần sắc hương vị đều đủ đều là làm đến hoàn mỹ cá giết h o c hương tiêu lỗi trong lòng càng chắc chắn c h u n g u y ĩ n ở bên ngoài có khác sư phụ ý nghĩ thậm chí bắt đầu hoài nghi hơn ba tháng trước c h u nghĩa tại phòng ăn đủ loại biểu hiện đều là tại diễn hắn không ai có thể tại ba tháng ngắn ngủi bên trong đem nhiều như vậy đồ ăn làm hoàn mỹ như vậy dù chỉ là gan lợn xào lửa lớn cùng cá giết h o ắ c hương hai đạo cũng không có khả năng đương nhiên hắn cũng nghĩ qua có thể t r u n g h i ễ a là thiên tài phá trước rồi lập tại trong tuyệt vọng lĩnh ngộ nấu ăn thiên phú sau đó nhất thông b á c h thông ly kỳ như vậy cố sự liền hắn thích say rượu khoác lác sư phụ cũng không hề g à n g qua nhà ăn nhà máy rau xào sụp đổ không mất mặt sư thúc liền làm c á các ngươi đều làm tốt như vậy a t r ị n h cường trong tươi cười mang theo vài phần đắng chát hay là ngài cũng dạy ta một chút tiêu lỗi trầm mặc một hồi nói ngươi để chu nghĩa dạy ngươi a hắn đã hơn xa với ta không hổ là sư thúc có đức độ thái mạ không tiêu t r i n hai Cương phục, nói, gật một mặt khâm phủ, gật đầu nói, loại i ta có h ờ gian lại tiêu ì m sư đệ thỉnh g á sáng sáng o tạo hoảng. tạo hoảng. Trưng Trưng t cường. cường. lớn làng lớn làng làm Lại làm Lại i huy huy lỗi n g h e vậy cũng lời giải thích muốn tin hay không con cá này ra r á n hỏa hầu thật tốt trong n ồ i muốn bao nhiêu dầu mấy thành dầu hâm nóng vào n ồ i r á n bao lâu thích hợp đâu cái này đậu đũa ngâm là chính hắn ngâm sao h ả o mát m ẻ cái này l i ê u chấp thêm bột vào cành câu nồng mà không án ước hiếp có thể bao lấy lưu chấp nhưng lại không án ta cảm thấy hẳn là hai người một bên ăn một bên thảo luận tiến hành vô cùng chiều sâu nghiên cứu thảo luận lẫn nhau xác minh cũng là đều có chỗ đến bọn hắn đến không tính sớm không nhanh không chậm ăn mau ăn cho tới khi nào xong thôi trong cửa hàng cũng liền chỉ còn lại hai bàn uống rượu nói chuyện phiếm k h á c h nhân chu n g u y ĩ n bưng một đĩa thịt đ ồ heo hai heo đĩa đồ kho thập cầm cùng một đôi đua đi ra cười ngồi xuống còn dư điểm không có bán xong vừa ăn vừa nói chuyện chu sư đệ người cái này cá giết hoác hương cùng gan lợn x à o lửa lớn làm quá tốt rồi ta cái này sư h u n h mặc cảm c h cường nhìn xem chu nghĩa một mặt chân thành chờ ngươi có thời gian rảnh có thể hay không chỉ điểm một chút ta làm cá. ta chết ò n n g ĩ t i n bộ. i lỗi ê u kẹp thiệt ị t tay đầu heo tay dừng l ạ liếp Nghiễn, nhìn Chu giật ra g thiệt! cái này chết miệng căn bản không mở ra được c h u nghiến đem sư phụ tiểu động tắc nhìn vào mắt muốn cười lại phải kìm nén nhìn xem trịnh cường nói chúng ta đồng môn sư huynh đệ nói loại này khách khí lời nói làm cái gì trịnh sư m i n h muốn thỉnh giáo cái gì cứ hỏi ta khẳng định không t à n g tư trịnh cường là hắn đồng môn sư h u n h hơn nữa chú nghĩa lần trước hưởng qua hắn làm cá kho hỏa hậu gia vị đều là rất tốt chỉ nói làm cá lời nói rời đi dung thành mấy đại danh phòng an ở bên ngoài tuyệt đối cặp cặp lo rét những cái kia không phải tinh thông làm c á cấp hai đầu bếp nhưng có thể còn không bằng hắn sư môn truyền thừa khủng bố như vậy hắn muốn bất quá là tại đứng đầu cấp độ bên trên tiến thêm một bước m à thôi hắn nếu muốn tỉnh h giáo cái gì chu n g h ĩ ễ khẳng định vui lòng chia sẻ nếu không được từ trong tay hắn vứt cái đồ ăn trở về hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt chị cương ánh mắt sáng lên ngươi nói a vậy ta lần sau nhưng là tới tìm ngươi học thời gian ngươi định chu n g h ĩ ễ g ậ t đầu muốn được chị cương vui dạo dự gật đầu vẫn là nhà mình sư đệ tốt một điểm không nhăn nhó chu n h i lại nhìn xem tiêu lỗi nói sư phụ ngươi ngày mai có rảnh hay không a ta trong tiệm này mỡ heo xong, này nhanh dùng mỡ xế còn h nghĩ hai nhưng heo cặn bã quá mức hỏa, cho chỉ chỉ i mai nổi ngai ề u dầu, quá muốn ngày ngao lần ngao cặn cứng rắn ngai bất động, muốn để ngươi đến mỡ mức ta chỉ đạo chỉ đạo. ta Ta đạo đạo. trước bất c bã để nghĩ lên cái bắp cải xào tóc mỡ cái này đồ ăn cũng phải ngươi đến cho ta chỉ điểm một chút bắp cải tóc mỡ không phải có tay liền sẽ còn cần đến chỉ điểm tiêu lối cười gật đầu nói t ố t vậy ta trưa mai ăn cơm tới nhà ngươi trước tiên đem mỡ l á xương trở về buổi chiều ta đến dạy ngươi ngao muốn được chú nghĩa cũng là vui vẻ ra mặt bắp cải xào tóc mỡ là một đạo nửa món ăn mặt nhưng lấy đem giá cả làm đến ba bao chu n g h ĩ n tìm sư phụ học đồng dạng đáng tin cậy chỉ cần làm đến không sai trở lên liền trực tiếp mang thức ăn lên đơn phong phú một chút không có thức ăn chay menu bất quá ta ngạo kiểu sư phụ a muốn làm sao để ngươi mở miệng cầu ta đây chu n g h ĩ n trong lòng tính toán đã có cái đại khái mạch suy nghĩ lại mở miệng nói sư phụ các ngươi hôm nay tới trừ ăn cơm ra còn có chuyện khác tìm ta sao t r ỉ n h cương không có mở miệng mà là nhìn về phía tiêu lỗi đúng chúng ta lần này tới là tìm ngươi nói thịt kho cung ứng sự tình tiêu lỗi để đua xuống nhìn xem chu nghĩa nói hai chúng ta thương lượng sau khi quyết định tiếp tất cả tiệc ngoài trời toàn bộ đều dùng ngươi thịt kho hai heo kho thịt đầu heo kho thịt bò kho cái này ba loại từ ngươi đến cung ứng ngươi cảm thấy thế nào chú nghĩa nghe n vậy hơi kinh ngạc suy nghĩ một chút nói thiệt ngoài trời đều là lớn đơn đặt hàng ta khẳng định vui lòng nhưng ông chủ có thể đồng ý không ta muốn cung cấp thịt kho lời nói nhưng chính là theo cân mà tính ta cùng trịnh cường thương lượng đối phương nếu là không đồng ý vậy liền không t i ế p trước mắt mà nói trong tay chúng ta đơn đặt hàng số lượng vẫn tương đối đầy đủ tiêu lỗi nói dừng một chút lại nói chúng ta là dạng này khảo l ư ợ n kho nước bảo dưỡng khá là phiền t o á i Kéo lấy kho nước chạy khắp nơi cũng dễ dàng xảy ra vấn đề còn phải phân ra một người tay đến phụ trách chờ chúng ta làm t h u o tay năm sau một chút tiểu quy mô yến hội chúng ta liền có thể đơn độc mang làm giúp làm lễ lớn có thể đồng thời tiếp hai cái tờ đơn dạng này kiếm được càng nhiều c h u n g u y ễ nghe n xong liên tục gật đầu hơi kinh ngạc nhìn xem tiêu lỗi sư phụ chủ ý này là ngươi nghĩ tiêu lỗi gật đầu nói ra đúng ngươi có cái gì càng tốt đề nghị sao ngươi ý tưởng này chính là c ự c tốt ta còn có thể có cái gì đề nghị chú nghĩa cười nói ta chúc các ngươi làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng không hổ là làm hơn mười năm đầu bếp trường người thích ứng năng lực quá mạnh chu nghĩa ụ t cho cung cấp thịt h k kho kho bọn hắn n hương nhà bếp con đường nâng lên ngựa đưa đoạn đường cái này không phải đến vàng dòng bạc trắng phản hồi tầng dưới chốt lẫn nhau hại làm sao so ra mà vợ ư hỗ trợ đúng rồi sư phụ ta hôm nay xào cái này gan lợn xào lửa lớn thế nào a ngươi cho chỉ điểm một chút chứ sao chú nghĩa nhìn xem tiêu lỗi một mặt mong đợi cười câu nguyện phiếu chương một trăm mười lăm học được sao một chương một trăm mười lăm học được sao một chú nghĩa nụ cười chân thành tha thiết mà chờ mong nhìn xem như cái vô hại đồ nhi chờ đợi sư phụ chỉ điểm tiêu lỗi không tự chủ ngồi thẳng người hắn có chút không cười được chỉ điểm còn chỉ điểm cái gì hôm nay phần này gan lợn xào lửa lớn xào so với hắn đều tốt đây là đem hắn người sư phụ này gác ở trên đống lửa nướng t r n h cương cũng là nhìn xem tiêu lỗi một mặt chờ mong làm hoàn mỹ như vậy gan lợn xào lửa lớn không biết sư thúc còn có thể nói ra như thế nào kiến giải độc đáo ngươi phần này gan lợn xào lửa lớn xào tương đối có trình độ vô luận là hỏa hầu vẫn là gia vị đều làm vô cùng đúng chỗ liền xem như ta cũng rất khó đạt tới loại này tiêu chuẩn tiêu lỗi nhìn xem trung nghiễn trong tươi cười mang theo vài phần cảm khái che mới mọc qua mái h ê n cũ mỗi đốt một cao c h cương sửng sốt một chút không nghĩ tới sư thúc vậy mà cũng cam bái hạ phong bất quá dạy dỗ dạng này một vị cao đồ hắn có lẽ rất đắc ý sao hắn thật đáng chết ngoại trừ để sư phụ mất mặt chính là nghĩ đến khắc ném danh sư sư phụ khiêm tốn tay nghề của n g ư ờ i ta một phần mười đều không có học đến nơi đ ế n trốn chu nghiễn vội vàng xua tay mang theo vài phần thốn thức nói nhắc tới cái gan lợn xào lửa lớn ta có thể xào tốt ngoại trừ sư phụ dốc lòng dạy bảo kỳ thật còn có một cái nguyên nhân cái gì nguyên nhân t r ỉ n h cương tới hào hứng tiêu lỗi thân thể cũng là hơi nghiêng về phía trước tập trung vào chu nghiễn trên mặt khó nén vẻ chờ mong chu nghiễn hướng phía trước gom góp một điểm nhỏ giọng nói kỳ thật ta tử nãi nãi ta nơi đó lấy được hai tấm tàn tạ nghe nói là t h ư ơ n g chu lưu chuyển xuống ta sau khi xem vô cùng có cảm mộ có mấy đạo đồ ăn trình độ tăng lên rõ ràng thương chu có món tứ xuyên sao thời điểm đó người liền ăn gan lợn xào lửa lớn chị cương vào đầu cảm giác chỗ nào không thích hợp mãi mãi ngươi ầu ngươi à món tứ xuyên phát nguyên mặc dù xa xưa nhưng ngươi muốn nói thương chu chuyển xuống thực đơn có thể để cho ngươi học được cật heo xào lửa lớn cùng cá giết hoác hương vậy đơn giản là quỷ kéo tiêu lỗi cũng cười căn bản không tin cái kia chẳng lẽ là ta nghe phủi không phải thương chu là tuần trước chu n h ĩ ễ n v à đầu nhìn xem tiêu lỗi nói dù sao ta cảm thấy viết rất có trình độ sư phụ hay là ngày mai ngươi đến ta đi mượn tới cho ngươi nhìn một cái không chừng ngươi cũng sẽ có chút lĩnh mộ ngươi ra truyền đồ vật ta nhìn không thiện tiêu lỗi lắc đầu thái độ kiên quyết đúng đấy ra truyền tay nghề không truyền ra ngoài đây là quy củ trịnh cường đi theo nói c h u nghĩa nhìn xem tiêu lỗi nói sư phụ gan lợn xào lửa lớn là ngươi sở trường thức ăn ngon ngươi không nghĩ lại tiến bộ một chút sao tiêu lỗi im lặng ngày nhớ đêm mong sự tình thực tế không có cách nào nói không nghĩ chúng ta ngày mai đồng thời đi nghiên cứu một chút tiểu a cảm t h ấ chu nơi đồng chí lưu lại dầu theo hai cái này tuần lễ sinh ý ngày càng nóng này đã thấy đấy mua dầu mua dâm tuổi bình thường ngoại định mức chi tiêu bắt đầu tăng lên bất quá chương lão tam hôm nay mang đến cho hắn một tin tức tốt thịt heo bằng phiếu mua sắm đoán t r ư ờ n g sắp thả ra bọn hắn những ngày quán thịt thịt heo giá cả khả năng sẽ cùng hợp tác xã cung tiêu bên kia đối nó trên diện rộng giảm giá đây đối với chu nghiễn dạng này hộ cá thể đến nói nhưng là đại lợi tốt một khối tám m ố t cân đến x ư ơ n g sần cùng một khối một cân x ư ơ n g sần có thể giống nhau sao giá cả giảm một chút khách nhân mua sắm nguyện vọng liền tăng lên hắn còn có thể kiếm được càng nhiều giữa chưa bận rộ qua tiêu lỗi cười xe không chút hoang mang đúng hẹn mà tới sư phụ ta đem mỡ lá đều rửa sạch liền chờ ngươi đến chỉ ở đây chu nghiễn cười nên ra ngoài tới đi nha ngươi khẳng định ngao nhiều lắm tiêu lỗi đi theo tiến đây là hắn lần thứ nhất vào chu n g h ễ n bếp sau phòng bếp so với hắn dự đoán lớn hơn một chút bố cục vô cùng hợp lý tẩy cắt xào khu vực động dây hợp lý nhìn đến hắn liên tục gật đầu một bên chậu lớn bên trong đã tràn đầy trắng như tuyết heo mỡ lá ít nhất cũng có bốn mươi cân mỡ miệng nói đến nhà khởi công muốn được chu n g h ễ n liền thích hắn loại này không cần nói n h ả m nhiều trực tiếp mở làm tính tỉnh mỡ lá đã rửa sạch trước tiên đem nó cắt ra đến ta đến nói ngươi tới làm lần sau chính ngươi liền sẽ luyện tiêu lỗi mỡ miệng nói được chu nghĩa buộc lên đặt rề từ trong chậu cầm lấy một khối mỡ lá đặt ở cái thất gỗ bên trên n bên bên sư phụ ở bên cạnh chỉ đạo chu nghĩa bắt đầu làm một khối lớn một khối lớn mỡ lá rất nhanh biến thành trong c h ậ u lớn nhỏ đều đều mỡ lá hạt tròn chất thành hai trậu cái này phân lượng quá nhiều một nồi ngao không dưới ngươi đem hai cái nổi đồng thời nổi lên hai trậu đổ xuống cùng nhau luyện làm điểm hán nguyên hạt tiêu đập một khối gừng lại đến điểm rượu gia vị đi tanh tăng hương mỡ lá vào n ồ i về sau trong nổi thêm điểm nước chu nghĩa i gật đầu trong nổi thêm điểm nước đem lửa đốt bên trên hỏa hầu cũng có coi trọng lọc dầu muốn trước đại hỏa lại lựa nhỏ trình tự mua sai dầu liền sẽ biến thành màu đen phát hộ lọc dầu quá trình bên trong phải không ngừng quáy để thịt mỡ bị nóng đều đối với tân thủ đến nói lọc dầu không phải một kiện chuyện đơn giản nhưng hắn tỷ lệ sai số tương đối cao ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm nổi lại có lao sư phó ở bên cạnh chỉ điểm không sai được chương một trăm m ư ơ i năm học được sao hai chương một trăm m ư ơ i năm học được sao hai màu trắng mỡ la trong nổi tư tư rung động dầu chân chảy ra bã dầu biến thành mỏ vàng kim dần dần đều lơ lửng đại hỏa chuyển thành hơi hỏa tiếp tục luyện muốn được trước tiên đem trong nổi nhiều dầu đánh chứa dầu hộp bên trong lại đến đem bã dầu bên trong nhiều dầu bước đi ra tiêu lỗi mở miệng chu miễn vội vàng từ một bên bưng tới hai cái mỡ lợn vại bên trong thửa lại dầu ngày hôm qua liền đã trong sạch sẽ ho khô dùng lớn hồ múc hiện ra màu vàng kim nhặt trong suất mỡ heo Qua m ộ trong đạo vào giò si vải dầu, lọc ơ i cặt được bá, lấy được mỡ h e sẽ c à sạch sẽ mát mẻ, có chút mát mẻ, đồ n đ ố i với dầu thế nhưng là còn ó coi c Trong nồi trọng. lại mỡ heo cặn bã dùng thìa rán vào cạnh n ồ i nén đem bã dầu bên trong nhiều mỡ heo dùng dư ôn chậm dãi phun ra tiêu lỗi đưa tay nhặt một khối bã dầu ném trong miệng n g a i răng rắc giòn vàng gật đầu nói không sai b ị lắm không nên chen lấn quá làm bằng không bã dầu liền quá mức không c á n nổi sao bắp cải liền muốn mang một ít dầu sao đi ra mới có mặt hương bà bá ăn ngon sao chu mặt mặt chuyển cái ghế nhỏ ở bên cạnh đã nhìn một cái giờ nhìn xem tiêu lỗi ăn bã dầu không nhịn được nuốt nước miếng một cái nga mỡ heo quá thơm nàng vào phòng bếp liền không rời nổi bước chân ân lại hương lại giòn tiêu lỗi cười gật đầu cùng chu n g h i ê n nói cầm cái chén nhỏ múc mười mấy cái cho nàng thêm một muỗng đường trắng trộn lẫn một ta làm đồ ăn và ăn tiểu ra hỏa d á n g rất đáng yêu lại là cái nhỏ lắm lời một cái buổi chiều b á b á b á nói không ngừng chính là nhìn chằm chằm trong nồi mỡ heo cặn bã đây tuất ca ca chuẩn bị cho ngươi chu n g h i ê n đem l ử a cho rút lui cầm cái chén nhỏ múc một muỗng mỡ heo cặn bã bốc lên n ọ tiêu lỗi nhìn thẳng lắc đầu nhiều thứ này quá nóng bé con không thể ăn nhiều làm điểm đếm cái hương vị liền được ngươi chu í n nàng ngược ăn hứng, h là, lại là ăn cao b cười cười mặt i k h ô mặt tiếp nhận một tay bưng bát đưa tay nắm lấy một cái ném đến trong miệng quai hàm phình lên vui vẻ nhai lấy răng rác răng rác như cái tiểu hamster đầm dạng manh không muốn không mớn lao hán đại tẩu đến ăn mỡ heo cặn bã mới vừa lượt được hương vị nhất rất tốt chu nghĩa cười trao hỏi chính hắn cũng đến một khối c h u n g lên b ộ t ớt bã dầu hương cay lại giòn thoải mái c ố kêu m ặ n hương bay thẳng đỉnh đầu lấy ra nhắm rượu tuyệt đối là một món ăn ngon mỡ heo cặn bã tốt nhất t h ư ở n g vị kỳ chính là hiện tại tiêu lỗi lại ăn một khối gật đầu nói ngươi cái này ớt mặt phối hợp tốt h ư ơ n g cay hơi nhà để cái này mỡ heo cặn bã làm dạng dỡ không ít chính là hương cảm giác cũng giòn nhưng tiết hâm lại liền không phải là cái mùi này triệu thiết anh ăn cảm khải nói chu miễu cùng triệu hồng ăn cũng là liên tục gật đầu thời đại này luyện mỡ heo là trong nhà hạng nhất đại sự người nào không tham luyến cái k i a một con heo bã dầu mặn hương a chứa ở bình xứ bên trong cẩn thận cất giữ xào rau thời điểm ném mấy viên đi xuống cũng có thể nếm đến một ít mặn thịt t h ơ m vị một bát mỡ heo c ặ t bã đại gia phân ra ăn xong trên mặt đều mang cười còn lại chu n g h ễ n cầm sèn hót rác vớt lên phơi lạnh lại giả bộ dạng này không dễ dàng ập lại hai đại nồi mỡ heo tức h một cái buổi chiều chu n g h ễ n liếc nhìn thời gian cười nói sư phụ lại đến một giờ cơm ở giữa nuôi toàn bộ bắp cải ta toàn bộ gan lợn xào lửa lớn chấp nhận tại trong cửa hàng ăn cơm tối nha tiêu lỗi c u ố n lên tay á o t r u nghiến đã đem bắp cải đưa tới bắp cải có rất nhiều loại cách gọi có địa phương tiêu cây cải bắp có địa phương tiêu túi sách đồ ăn tại xuyên du địa khu đồng dạng kêu bắp cải chiếm đa số hiện tại trong đất có thể trồng ra đến rau d ư a giá cả đều làm lợi rau xanh một cân ba phần tiền bắp cải cũng làm một cái giá bắp cải chỉ cần l á cây đi c á n cùng tâm cũng không cần nào muốn tay xé mới chính tông tiêu lỗi không có tiếp liếc nhìn t r u nghiến hiện tại ngươi còn muốn cho ta cho ngươi làm tảng ai nha sư phụ nói đồn nha chu nghiến rút tay về bắt đầu tay xé bắp cải còn cùng tâm, tâm không muốn ném hong k h ô ném đồ chua cái bình bên trong ngâm nhưng lấy làm đồ chua cũng có thể lấy ra nấu đồ ăn dùng đập mấy cánh tỏi c ắ t ba cái gạo kê cay cùng mấy cái làm quả ớt lại đến một nhỏ đem hán nguyên hạ tiêu t mới vừa luyện xong dầu n ồ i đáy n ồ i còn có một tiểu bông, dầu n ồ i một lần nữa đốt nóng tiêu lỗi cầm t h i a câu một cái mỡ heo cặn bã vào n ồ i sau đó đem chuẩn bị tốt liệu dưới đầu n ồ i bà hương lại xuống vào xé tốt bắp cải trực tiếp đại hỏa tấn công mạnh không ngừng lật xào bắp cải mắt trần có thể thấy bạn sinh hạ nhập mũi ăn bột ngọt cùng một mũm nhọ xì dầu lần xào mấy lần trực tiếp ra nổi cho ra、đĩa. toàn bộ quá trình không đến ba phút tiêu lỗi một câu đều không nói một phần coi như không tệ bắp cải xào tóc mỡ chu n g h ễ n trong mắt đã xuất hiện đánh giá họ c được sao tiêu lỗi nhìn xem hắn hỏi tờ s câu n g u y ệ n phiếu câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm mười sáu người tại xấu hổ thời điểm là sẽ cười một chương một trăm mười sáu người tại xấu hổ thời điểm là sẽ cười một c h u n g u hổ i đ n nhìn hắn một cái cái này không phải có tay liền sẽ sao nói xong trực tiếp đúng nổi bên dưới dầu múc một mũ u ngỡ m heo cặn bã mở xào vừa vặn lột bắp cải là có thựa chuẩn bị liệu đầu cũng là hai phần bắp cải tiện nghi cùng không cần tiền b ã dầu cũng có hai sọn thừa dịp sư phụ tại luyện thành xong việc hơn nữa cái này đồ ăn nhìn xem s á c thực thật đơn giản đối l ử a đợi đem không không có khó như vậy gia vị càng là đơn giản chỉ cần một phần hơi cháy xem bắp cải xào tóc mỡ một phần hỏa hầu không đủ bắp cải xào tóc mỡ một phần bã dầu phát cứng rắn bắp cải xào tóc mỡ c h u n g h ễ a liếc nhìn tiêu lỗi cười xấu hổ cười người t ạ i im lặng thời điểm s á c thực sẽ không nhịn được cười nhìn như thường thường không có gì lạ một đạo bắp cải t ó mỡ đúng là để hắn liên tiếp thất thủ ba lần ba bàn thành đồ ăn đừng nói không sai liền tạm được đều không có là tới còn phải luyện nhiều a, đồ đệ. tiêu lỗi cũng cười sư phụ đây là có chuyện gì có phải là người đứng ở chỗ này ta có chút khẩn trương à? c h u nghĩa nhìn hắn tính t o á n từ sư phụ trên thân tìm xem nguyên nhân vậy ta đi tiêu lỗi quay người liền ra p h ò n g bếp không mang mảy may do dự căn bản không có nổi c h u nghĩa một lần nữa quét một lần nổi đem sư phụ hắn lúc trước xào bắp cải động t á c trong đầu qua một lần lại đem chính mình xào ba bàn thất bại chủng loại nhớ lại một lần tay quá chặt đúng là có chút khẩn trương đây là hắn tại hệ thống bên ngoài chân chính trên ý nghĩa đi theo sư phụ học đạo thứ nhất đồ ăn cận heo xào lửa lớn cùng gan lợn xào lửa lớn cách làm khác biệt nhỏ bé. trong h dần dần nồi h rót dầu hạ nhập bã dầu cùng liệu đầu lại xuống vào tay sẽ bắc cải nhanh chóng lật x à o gia vị da nổi một mạch mà thành một phần không sai bắc cải xảo tóc mỡ chú nghĩa i nhìn xem trong mắt nhảy ra phụ đề ánh mắt sáng lên hơi có chút kích động nói sư phụ ta thành tiêu lỗi đi vào cửa đến nhìn xem chu n g h i ễ n trong tay bưng bắp cải gật đầu cười ân không sai hỏa hầu là đúng chỗ nói xong hắn cầm một đôi đũa c ạ n một khối bã dầu nếm nếm lại nếm một khối bắp cải cười nói gia vị cũng vừa vặn thích hợp còn có một chút lên cao không gian bất quá mang thức ăn lên đơn bán là không thành vấn đề danh sư xuất cao đồ sư phụ còn phải là ngươi a chu n g h i ễ n vui vẻ ra mặt hai ta thật lợi hại một đạo thức ăn chay cho ngươi vui tiêu lỗi cũng cười vậy chúng ta hiện tại đến xảo gan lợn xảo lửa lớn chu nghiễn nhìn hắn nói đến gan heo tại cái này ngươi trước tiếp liệu nhà hiện tại đến phiên ta tới cho ngươi chỉ điểm tiêu lỗi không cười sư phụ ngươi sẽ không phải còn nghĩ để ta cho ngươi làm t ặ n g a chu nghiễn nụ cười càng thêm s á n l ạ đến nhà để chu sư đến chỉ điểm một chút ta thấy thế nào mới có thể xào ra như ngươi loại này tiêu chuẩn gan lợn xào lửa lớn tiêu lỗi bổ x u ố n g một khối nửa cân tả hữu gan heo bắt đầu thanh tẩy các miếng chu nghiễn hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên nhìn nửa ngày nín không ra một câu phê bình tới con tay không biết lúc nào bông xuống liền thân đều đứng thẳng mấy phần bởi vì hắn phát hiện sư phụ hắn làm quá tiêu chuẩn cho dù lấy hệ thống hoàn mỹ tiêu chuẩn đến bình phán cũng tìm không ra một điểm đâm tới c h u nghĩa có tài đ ứ c gì hắn bất quá chỉ là một cái dựa vào hệ thống khen thưởng thu được món ăn này hoàn mỹ kinh nghiệm mà thôi mà sư phụ hắn nhưng là dựa vào năm qua năm cố gắng đi đến b ư ớ c này không có bất kỳ cái gì mưu lợi cũng không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi chú sư liệu chuẩn bị tốt hiện tại là ngươi đến thêm một vào canh biểu thị vẫn là ta đến xảo ngươi đến chỉ điểm tiêu lỗi quay đầu nhìn xem chú nghĩa cười hỏi sư phụ ngươi gọi ta tiểu chú nha chú n g h ĩ ngươi trước thêm một vào canh x à o một phần n h a ta xem một chút có thể hay không nhìn ra manh mối gì nếu là ta trình độ không đáng chú ý không đi ra buổi tối ta x à o thời điểm chính ngươi nhìn xem có thể hay không tìm tới cảm giác ngươi cảm thấy thế nào t ố t chu sư tiêu lỗi gật đầu thần s á c chân thành nói ngươi trợ lý năm đó nói thuật nghiệp hữu chuyên công ba người đi nhất định có thời ta chỉ cần là trình độ cao hơn ngươi đều có thể trở thành sư phụ của ngươi ngươi cái này gan lợn xào lửa lớn xào so với ta tốt vậy ngươi hôm nay chính là sư phụ ta gọi ngươi chu sư ngươi lên ứng không cần khách sáo t u t chu n h ĩ cười gật đầu tiêu lỗi bắt đầu g i a vị câu màng kiếm đại hỏa lò nấu rượu trong n ồ i đổ vào rộng dầu đợi đến dầu hâm nóng đầy đủ cao thời điểm đổ vào trước thời hạn xếp tốt hương vị gan heo dùng thìa nhanh chóng t r ư t tàn dầu nóng tư tư nổi bong bóng gan heo nhanh chóng biến sắc mùi thơm tùy theo bay lên mười mấy giây đồng hồ lập tức ra n ồ i cho ra đĩa một phần cực kỳ tốt gan lợn xào lửa lớn chu n g h ĩ n trong mắt nhảy ra một nhóm ghi chú chỉ ở hoàn mỹ phía dưới một chút xíu vô luận làm màu sắc vẫn là mùi thơm thoạt nhìn cùng chu nghĩa làm cũng không có cái gì khác nhau chương một trăm một mươi sáu người tại xấu hổ thời điểm là sẽ cười hai chương một trăm một m ư ờ i sáu người tại xấu hổ thời điểm là sẽ cười hai ngoại trừ triệu đông loại này thường xuyên ăn lao tham ăn bởi vì quá mức quen thuộc lại xác thực thích ăn một ít khác biệt đều sẽ bị hắn vô hạn phong to chu sư nói thế nào tiêu lỗi nhìn xem hắn mặt lộ vẻ chờ mong chu n g h ĩ n một lần nữa kẹp lên một khối đối với ánh đèn cẩn thận nhìn lại đút tới trong miệng lại tinh tế thưởng thức một hồi mở miệng nói hỏa hầu cùng gia vị đã tương đối hoà n mỹ nếu như cứng rắn muốn tìm vấn đề ta cảm thấy điểm này khác biệt tại thêm bột vào canh cùng hỏa lực bên trên. Thêm bột vào canh, hỏa lực. tiêu r ê Thêm n canh, bột t hỏa vào lực. lỗi nhữ mày khiến câu thoáng dày một chút xíu cái này bảo đảm gan heo tuyệt đối chân mềm đồng thời tại cảm giác bên trên cũng có một ít khác biệt chu nghĩa gật đầu ngươi hỏa hầu nắm chắc vô cùng tinh chuẩn nhưng nếu như có thể đem hỏa lực hơi tăng lớn một điểm tối g i nay n u à công h h t tác món ăn có ăn không hết bắp cải xào tóc mỡ cái tia phần hơi cháy xem bắp cải xào tóc mỡ tại đổ vào thùng nước rửa chén phía trước bị triệu hồng ngăn lại nàng nếm thử một miếng quả quyết ngược lại đi nha cháy xem chuối tiêu hương so với ta x á o tốt nhiều mang về hương nóng hai cái bé con khẳng định thích ăn triệu hồng cười nói tốt. Chu gật đầu, mặc dù thoáng phát cháy xém, nhưng cũng chỉ một ít, ngoại trừ vẻ ngoài kém chút, thương vị tặng được. Ăn xong cơm tối, công xưởng bắt đầu tan tầm, tức tại sau bếp bật hết hỏa lực, bận tối mảy tối mặt. Tiêu nhiệt, tới thủ. trưởng, tinh th Chu mặc cháy cũng chỉ được. cơm công khách cũng công việc Lần thứ nhất hợp tác, liền cùng Chu lực, cũng có chỉ chủ cho Chu Nhiễn nhưng Nhiễn hỏa không Nhiễn đánh hạ hơn đầu, đầu lưu sau đầu ngoại ngoài Ăn xong xưởng sạn lên. bận náo động năm lỗi lập đủ xém, kém mảy xem Làm dù bếp bếp là là vẻ vị sư phụ ngươi nhìn ta thêm b ộ t vào canh thủ pháp một phần gan heo sáu lượng ta để đây sao nhiều phấn nhanh chóng cái đều thủ pháp bên trên cùng ngươi kỳ thật không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng phấn dùng lượng ít hơn ngươi một phần mười tà h ư u vào nồi phía trước cam đoan hỏa lực đầy đủ dầu hâm nóng đúng chỗ mới hạ nhập gan heo cái này dầu hâm nóng so với ngươi vào nồi thời điểm cao hơn một điểm ra n ồ i thời gian cũng muốn sớm một chút tạo thành vỏ ngoài hơi c h á y xém bên trong đặc biệt chân mềm hiệu quả da nổi ngươi nhìn muốn được không chú nghĩa đưa qua một đôi sạch x é đũa người nói ngươi trước thay khách nhân nếm thử mặn nhạc nha tiêu lỗi kẹp một khối gan heo trước đối với đèn nhìn một chút có chút c u ộ n lại gan heo mỏng kiếm s ắ c thực mang theo một ít cháy x é m vỏ bóng loáng mang theo có chút cháy x é m hương đút tới trong miệng chậm rãi nhai lấy gật đầu nói s ắ c thực càng hương hơn nữa không chút nào ảnh hưởng nội bộ chân mềm cảm giác hắn một mực đang tìm hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn chính là như vậy chu n g h ệ n không phải t r ù n g hợp mà là đã có khả năng cam đoan mỗi một phần làm ra đến đều là dạng này tiêu chuẩn sư phụ cái này nổi nấu giao cho ngươi còn có sáu phần gan lợn xào lửa lớn ngươi đến xào đi chu nghiện hướng bên cạnh nhường một bước trực tiếp cho sư phụ hắn dành ra một cái nổi hôm nay triệu đồng không có tới sư phụ hắn xào gan lợn xào lửa lớn có hạn cuối cam đoan tại tô kê xương thứ hai chỉ có hắn dám xương đệ nhất khách nhân rất khó ăn đi công tác đứng đến giống nhau là vô cùng mỹ vị lại ưu tú gan lợn xào lửa lớn hơn nữa nếu như xào đi ra gan lợn xào lửa lớn không có đạt tới cực kỳ tốt tiêu chuẩn trung Chu nghĩa cũng sẽ không để lên bàn c h u n g nghĩễn cùng tiêu lỗi hai mặt nhìn nhau tiêu lỗi cười cười xấu hổ cái này cái kia hỏa lực hình như hơi bị lớn dầu hâm nóng không có khống chế tốt cái này một phần vẽ ngoài kém một chút liền không cho khách nhân bên trên nhà sư phụ không có chuyện tiếp tục xảo hôm nay gan heo có nhiều c h u n g nghĩễn lơ đễnh xô tay lúc trước tiểu chu học nấu ăn thời điểm l ậ n xe xa so với cái này nhiều lại không hợp t h ó i thường dâm t h ủ i l ò thiếu sót chính là hỏa lực khống chế khó khăn nhiều ném một khối gỗ nhiều kéo hai lần ô n bế hỏa lực tức thời biến hóa rất khó đem khống sư phụ hắn dù sao lần thứ nhất dùng cái nổi này không chế không tốt mới là bình thường tiêu lỗi cũng không xoắn suýt lập tức cọ nổi mở lại phần thứ hai gan lợn xào lửa lớn ra nổi một phần cực kỳ tốt gan lợn xào lửa lớn c h u n g u y ĩ n liếc một cái cười gật đầu phần này có thể có chút tìm tới cảm giác dầu hâm nóng còn có thể lại tăng một chút xíu tiêu lỗi cũng gật đầu cọ nổi bắt đầu xào tiếp theo phần một phần cực kỳ tốt gan lợn xào lửa lớn một phần phần gan heo bị bưng ra p h ò n g bếp tiêu lỗi biểu hiện càng ung dùng tự tin chú nghĩa trong mắt giám định kết quả cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa nhưng xào đi ra gan heo mắt chân có thể thấy có khác biệt thứ sáu phần gan heo ra nổi tiêu lỗi kẹp lên một mảnh n ế n n ế n tinh tế phẩm vị một phen về sau gật đầu nói còn kém một chút xíu sư phụ hay là ngày mai lại đến học một ngày chu n g u y ễ n nguyết miệng cười cái này miễn phí sức lao động quá thơm chương một trăm mười bảy chủ nhật dùng cơm mở ra hẹn trước bên trong một chương một trăm mười bảy chủ nhật dùng cơm mở ra hẹn trước bên trong một gan heo xào xong tiêu lỗi không có đi vội vã cho chu n g u y ễ n đến rút cuối cùng một phần đồ ăn xào xong hỏa hầu kém chút ý tứ hai phần gan heo triệu hồng cũng cùng nhau đổ về đi mở tiệm xác thực rèn lượt người nhìn ra được ngươi cái này bốn tháng không ít khổ luyện trưởng thành không ít tiêu lỗi nhìn xem lau kệ bếp chu n g h i ễ n trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái chu n g h i ễ n tiêu chuẩn hắn rất rõ ngoại trừ trăm học khổ luyện trong thời gian ngắn không có khả năng tăng lên nhiều như vậy khách sạn bếp sau chỉ một mình hắn dừng lại xào trên trăm cái khách nhân đồ ăn cùng phía trước nhà ăn nhà máy rau x à o khu quy mô không kém nhiều lắm thời gian rút lui hai mươi năm tiêu lỗi tự nhận cái này niên kỷ chính mình làm không được chu n g h i ễ n tốt như vậy người phía trước tại nhà ăn nhà máy biểu hiện có phải là tại diễn ta tiêu lỗi nhìn chằm chằm chu n g h i ễ n con mắt tối hôm qua bởi vì cái này chuyện h ắ n đều ngủ không ngon chu n g h i ễ n một mặt bằng phẳ sư phụ ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta ta là loại người này sao vậy ngươi có hay không s a o lưng ta ở bên ngoài tìm khác sư phụ thiên điệu làm chứng ngoại trừ loại mãi ta dạy ta làm đồ kho ta tuyệt đối không có cái thứ hai sư phụ trung nghĩa một điểm không trọn dạ hệ thống nha đó là treo không thể toán sư cha tiêu lỗi đưa tay vô v ô bở vai của hắn cười nói không muốn như vậy chết tấm nha đều thời đại mới về sau nếu là đụng phải có trình độ đại sư nên vuốt mông ngựa liền vuốt mông ngựa có cơ hội học tay nghề tuyệt đối không cần do dự ngươi phải học được quay đầu lại dạy sư phụ ngươi ta ta còn kêu ngươi một tiếng chu sư nha Chu n tại, tại nơi à, sư ư phụ, n g đó đi theo thật nhiều đầu bếp đầu bếp nổi danh học tập học được không ít kỹ thuật trở về sau đó mới làm đầu bếp trường hiện tại đầu bếp cùng thời đại trước không giống bọn hắn vui với chia sẻ kỹ thuật của mình nguyện ý truyền thụ chính mình bản lĩnh đặc biệt là đám tia lão sư phó chỉ cần ngươi đủ c ẩ n mẫn bọn hắn đều nguyện ý chỉ điểm ngươi vinh lạc viên xem như công ty ăn uống dung thành căn cứ huấn luyện cái này hơn mười năm qua ngôi dưỡng rất nhiều ưu tú đầu bếp nói là t r ư ờ n g quân sự hoàng phố của ẩm thực tứ xuyên cũng không đủ ta thiên phu không quá tốt sau khi tốt nghiệp liền trở về tố kê ta có chút đồng học lưu tại vinh lạc viên hiện tại cũng thành đặc cấp đầu bếp nói về lúc tuổi còn trẻ học nấu ăn kinh lịch tiêu lỗi ánh mắt đều ôn nhu mấy phần chú nghĩa nghe vậy gật gật đầu vinh phái thuyết pháp hắn là có nghe nói qua tại món tứ xuyên phe phái bên trong tương đối nổi tiếng thời đại này quả thật có chút đặc biệt ngươi đặt trước ẩm thực tứ xuyên không có những cái tiêu đầu bếp thường xuyên sẽ tại phía trên chia sẻ kỹ nghệ viết văn chương đều tương đối có tiêu chuẩn ngươi có thể đặt trước một phần một năm mới một khối sáu từ đại sư trong tay tùy tiện học một chút tay nghề đều là được lợi cả đời tiêu lỗi hướng chu n g h i ĩ n mãnh liệt đ ể cử chu n g h i a nhữ n mày lại cười nói sư phụ bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí đều là đại sư a vậy khẳng định vung không phải đại sư có thể lên phải đi sao tiêu lỗi gật đầu mang theo vài phần cảm khái、nói. cái này tạp chí biên tập chủ nghệ không nhất định tốt nhưng tìm đại sư xác thực có trình độ có chút phối phương đều trực tiếp viết tại văn chương bên trong cũng không biết được là thế nào thuyết phục đầu bếp chu nghĩa ngược lại là biết một chút đầu tiên muốn đầu sắt ra mặt đủ dày còn muốn không có sợ chết tinh thần ta nghe nói tháng sau cái t i ê u kỳ có cái đại sư rất có trình độ cũng phải lên tạp chí ngươi nhất định muốn nhớ tới nhìn chu nghĩa nghiêm túc dặn dò cái nào đại sư tiêu lỗi quả nhiên tới hào hứng chu nghĩa nghiêm mặt nói ta hiện tại cũng không tốt lộ ra dù sao ngươi đến lúc đó nhớ tới nhìn nhà nói không chừng ta còn có thể để ngươi cùng cái tia đại sư cùng nhau ăn một bữa cơm thông suốt ngươi còn có loại người này mạch tiêu lỗi hơi kinh ngạc thông suốt chu n g h ĩ n gật đầu đại sư này chính là gia châu cùng ta quan hệ sắc vô cùng làm người rất khiếm tốn rất dễ thân cận người kêu đi ra nhà đến lúc đó ta mời khách n h à tiêu lỗi gật đầu ta ngược lại muốn xem xem là gia châu cái nào đại sư giao lưu trao đổi có thể hay không học được ít đồ muốn được chu n g h ĩ n gật đầu giải vây váy đem sư phụ đưa ra cửa hẹn xong trưa mai còn tới học gan lợn xào lửa lớn đám người đi xa triệu nương, nương cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi trung n g h sư phụ ngươi đến theo ngươi học làm gan lợn xào lửa lớn đang tại lau bàn đồng chí lao chu cũng là nhìn về phía chu nghiễn cái này gọi đầu bếp ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lẫn nhau tiến bộ thủ nghệ của ta đều là sư phụ dạy làm sao có thể dạy hắn chu nghiễn vội vàng làm sáng tỏ loại này khi sư diệt tổ lời nói cũng không thể nói lung tung chu mặt mặt lúc đầu cầm căn que gỗ tại hạt cắt bên trên vẽ tranh n g h e đến âm thanh lập tức chạy tới ô m chu nghiễn chân liền hướng bên trên bỏ như cái gấu túi đồng d ạ n g treo lại ngửa đầu nhìn xem hắn bi bô làm lũng hoa hoa người dẫn ta đi đùa n g ị c h toa toa tấm nha chu nghiễn đưa tay đem nàng nhấc lên đến n ư ờ i đưa cho triệu nương, nương Mẹ, ngươi mang Mạt Mạt đi đuổi ta cùng lao hán đem trên lầu bùn cắt cùng bôi trong ngày mai cân nhắc một ăn các ngươi liền có thể chuyển nhà mới ở giữa đúng điểm này sống chúng ta đến chỉnh là được rồi chu m i ể u g gật đầu chu mặt mặt ô m triệu nương nương cái cổ biểu lộ chờ mong lại có chút khẩn trương mềm mềm nói mụ mụ văn cầu ngươi t r ư ơ n g một trăm mười bảy chủ nhật dùng cơm mở ra hẹn trước bên trong hai t r ư ơ n g một trăm mười bảy chủ nhật dùng cơm mở ra hẹn trước bên trong hai đi nha triệu nương nương cười đưa tay giải trên lưng tặc về m ộ c h u mặt mặt vui vẻ ôm nàng hôn lên khuôn mặt một cái mụ, mụ. ngươi là trên đời này tốt nhất mụ mụ đ u ô nghịch n g về đ u ô nghịch n g khi trời tối sẽ phải về nhà à nếu là trời tối còn kêu bất động lần sau cũng đừng cùng ta đi triệu nương nương cảnh cáo nói ân ửng chu mặt mặt nhu thuật gật cái đầu nhỏ chờ chu n g h ệ n bọn hắn đem tầng hai thu thập sạch sẽ xuống lầu liền thấy chu mặt mặt chu nghĩa nhỏ đỏ hồng mắt chạy về tới triệu nương nương đi theo phía sau trong tay còn cầm một cái tế t r ú c nhánh hoa hoa mụ mụ nàng làm xấu chu mặt mặt nào h vào chu n g h ệ n trong ngực khóc thút ít nháy mắt trước mắt nước mắt nhưng bị k u ấ t tiểu ra hỏa chơi mồ hơi nhẽn lại tóc mái đều bị làm ớt chu nghĩa nhìn bên ngoài đã tối hẳn sắt tr không cần hỏi đều biết rõ làm sao chuyện quan trọng khẳng định là chơi điên không muốn trở về nhà đi h o à ngụ m mụ muốn mang ngươi đi đi tắm rồi triệu nương nương đem tế trúc nhánh đặt ở trên quầy đem chu mặt mặt từ chu nghiễn trong ngực x á c đi hoa hoa cứu ta chu mặt mặt đạp chân ngắn nhỏ chu nghiễn yên lặng bay mặt qua chỗ khác g ư ờ i hắn đ á n g yêu không ai có thể rút chu mặt mặt chơi mệt rồi tắm rửa một nửa đều có thể ngủ chăn nhỏ đơn nhất quấn bị triệu nương, nương ôm lên lầu đi ngủ hôm nay không chỉ một khách nhân hỏi chúng ta chủ nhật có mở hay không cửa người tính thế nào đâu triệu nương, nương xuống lầu đến nhìn xem chu n g h ĩ n hỏi ta mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ vấn đề này dự định thử xem hẹn t r ư ớ c chế chủ nhật giữa t r ư a kinh doanh buổi sáng cùng buổi tối không kinh doanh hơn nữa tạm không bán thịt bò kiểu cướp cùng đồ kho chu n g h ĩ n mở miệng nói một đời ăn cơm khách nhân chỉ có thể trước thời hạn hẹn trước chúng ta dựa theo hẹn trước đến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không có hẹn trước khách nhân không tiếp đãi tránh cho nguyên liệu nấu ăn lãng phí ta cũng chính mình cũng có thể nghỉ ngơi nửa ngày triệu thiết anh suy nghĩ một hồi liền nghĩ minh bạch gật đầu nói cái này biện pháp tốt ngày mai ta sẽ tại quầy lễ tân thả cái vợ ngươi để hẹn trước khách nhân chính mình viết menu liền được viết không đến chữ gọi ta chu nghĩa lại nói, mỗi một vị hẹn trước khách nhân dựa theo gọi món ăn kim ngạch một phần ba lấy chỉnh bắt giữ kim không giao tiền liền không tính dự định vì sao đâu triệu thiết anh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút chúng ta khách sạn sinh ý tốt khó tránh khỏi có mắt đ ỏ quái nếu là tìm người d ở trò xấu cố ý điểm một bàn lớn đồ ăn lại không nên ăn chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lãng phí kiếm tiền sinh ý lập tức thay đổi thua thiệt tiền mua bán chu nghĩễn cười giải thích nói vẫn là ngươi thông minh nghe ngươi triệu nương gật đầu chu nghĩễn đi viết cái thông báo buổi sáng ngày mai liền có thể đứng ở cửa ra vào để lui tới đi làm các công nhân đều có thể nhìn thấy mở ra chủ nhật giữa chưa dùng cơm h ẹ n trước chú n g h i ệ n thật đúng là không chỉ là vì nhiều kiếm tiền càng quan trọng hơn là d ế t vào thị trấn tô kê mở tiệc chiêu đãi đường đua nhà máy dạy công nhân công nhân dùng cơm đã gặp đỉnh hai ngày này buôn bán ngạch cắm ở năm trăm tả hữu di động hướng lên trên đột phá không còn chút sức lực nào liên hoan thuộc về tần suất thấp tiêu phí nhưng bởi vì có xã giao thuộc tính cho nên khách đơn giá phổ biến sẽ cao một chút mời khách nha c h u n g vi phải để khách nhân ăn ngon một điểm nhà máy dạy công nhân mời khách rất nhiều mời không phải bản xưởng đồng sự tiệ đối với khách sạn đến nói có thể tạo được một cái rất tốt tuyên truyền kéo mới hiệu quả cái này đường đua phía trước là bị khách sạn quốc doanh lũng đoạn các quán cơm nhỏ cùng trên sạp hàng không được đẳng cấp căn bản không có cách nào cùng có cấp hai đầu bếp t o a c h r ấ n khách sạn quốc doanh đánh đồng trung Chu n h i ê n chuẩn bị thăm dò sâu cạn lấy người khiêu chiến tư thái từ khách sạn quốc doanh trong miệng c ư ớ p khối t h ị t xuống bất quá dã tâm của hắn không lớn chỉ làm giữa trưa một trận này không bán bữa sáng cùng đồ kho thịt bò kiểu cước là vì có thể ngủ thêm một hồi một tuần lễ trung quy phải để đại gia ngủ nướng bằng không thực tế quá căng thẳng không ban cấm tối thì là vì thả n ử ngày nghỉ muốn đi ra châu hoặc là xung quanh chơi cũng có thời gian t i ề n l à kiếm không xong đến chừa chút thời gian dùng tiền mới có thể khổ nhàn kết hợp càng làm càng có lực hai ngày này đồng chí lao chu say mê ba nước cũng không cùng chu n g u y ễ n chơi cờ tướng vào đêm liền ngồi tại dưới đèn đọc sách nhìn hai cái giờ mới đi đi ngủ chu n g u y ễ n không khỏi có chút lo lắng đồng chí lao chu chẳng lẽ người đã trung niên lên tranh bá c h i tâm nếu là nhìn thấy câu kia đại trượng phu ha có thể hữu bất mại ở dưới người có thể hay không sinh ra khiêu chiến triệu nương nương gia đình đế vị tâm tư kỳ thật chu nghĩễn khoảng thời gian này đã đem ba nước nhìn qua một lần chờ đồng chí lao chu nhìn xong lại đi tìm đại gia đổi một bản c trước đó g chu n t có nghĩa m ngươi cuối cùng nguyện ý chủ nhật mở cửa ngày mai tỷ tỷ ta tỷ phu đến xem lão nước ta lúc đầu dự định mang đến khách sạn quốc doanh ăn cơm hiện tại dẫn ngươi nơi này đến ăn càng rất tốt triệu đông tới muộn vào cửa hàng vừa vặn đụng tới trung n g h ĩ n cười ha hả nói ta cái này tỷ phu tại gia châu mở từ lâu luôn cảm thấy bọn hắn t i ể u lầu phi h ế n đầu bếp chủ nghệ gia châu đệ nhất tốt khẩu vị chọn rứt lần này ta muốn để hắn biết cái gì để cho người bên ngoài có người sơn ngoại h ư u sơn câu nguyên phiếu chương một trăm mười tám c ơ m bên dưới lưu họa một chương một trăm mười tám c ơ m bên dưới lưu họa một giữa chưa tiêu lỗi đúng hẹn mà tới nhìn ra được hắn đối với xào ra một phần hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn có cực sâu chấp nghiệm chu n g h ê n có thể quá thích di sư trả đến dù sao cũng là cái trong mắt có sống nam nhân gan lợn xào lửa lớn toàn bao đồng thời sẽ còn giút đỡ nhất thiết xứng đồ ăn gì đó đỉnh cấp tảng b ấ t q u á cực hạn luôn là dễ dàng tiếp cận nhưng rất khó đột phá giữa t r ư a lại xào mười phần gan lợn xào lửa lớn có thể nhìn ra được nhỏ xíu tiến bộ nhưng chu n g h i ễ n trong mắt mục từ cũng không xuất hiện biến hóa một phần cực kỳ tốt gan lợn xào lửa lớn sư phụ người cái này gan lợn xào lửa lớn xào quá tốt rồi buổi tối lại đến chứ chu n g h i ễ n hỏi do chấp nghiệm loại này đồ vật rất duy tâm nếu như hắn cảm thấy chính mình làm đến cái tiêu chấp nghiệm đương nhiên cũng tiêu tan hắn nhiệm vụ há không liền hoàn thành ta cảm thấy còn kém chút ý tứ tiêu lỗi để đua xuống lắc đầu nói c ù n g n g ư ơ i x à o so sánh vẫn là kém chút cảm giác cùng ngươi trợ lý x à o cũng coi t r ê n h l ệ n h buổi tối tiếp tục về sau có thời gian còn tới ta cũng không tin k é m cái k i a m ộ t chút xíu làm không được muốn được n g ư ơ i đến n h a tùy thời hoan nghênh chú n g h i ệ nghe n vậy cười sư phụ hắn cái miệng này thật đúng là xảo trá điểm này khác biệt đều có thể nếm đi ra không tốt lựa cả ta ta nhìn ngươi cửa ra vào c h i ê u bài chưa mai tiếp thu hẹn trước đây là muốn cướp khách sạn quốc doanh sinh ý nha tiêu lỗi cười nói không có cách nhà máy dạy bên này b u n bán ngạch đã gặp đình muốn nhiều kéo điểm khác nhân liền phải nghĩ biện pháp mở rộng người sử dụng quần thể nha muốn đem cuối tuần liên hoàn đám người ăn một bộ phận xuống c h u nghĩa nhìn xem tiêu lỗi nói sư phụ khách sạn quốc doanh sẽ không sau lưng làm ta đi khó mà nói người muốn đem nhân gia chỉnh không tiếp tục mở được vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp sống vung tiêu lỗi vừa cười vừa nói bọn hắn đầu bếp trưởng phạn khánh phong tính cách vẫn tương đối thẳng có mấy phần nông g ninh ở trên người bình thường không được làm xuống ba lạm sự tình nhưng khách sạn quốc doanh lãnh đạo liền không nói được rồi thị trấn tô kê bên trên sẽ đi ra ăn cơm liên hoan người cũng liền như thế một nhóm khách sạn quốc doanh phải nuôi sống nhiều như vậy nhân viên là có cái đường sinh tử chú n g h ĩ đ chém chém giết giết, sư phụ ư nhắc nhở ngược lại là có chút đạo lý sợ cài bữa hiện tại nghiêm t h ị nha bọn hắn dám làm vung tiêu lỗi gặp chu nghiễm biểu lộ nghiêm túc cười nói đại gia mở cửa làm ăn đồ ăn là nguồn gốc của tội lỗi không được liên lụy nhiều còn có thể cầm đao buộc khách nhân bên trên nhà mình ăn cơm hay sao khách sạn quốc doanh những cái k i a đồ con rụa chính là thời gian quá dễ chịu không có đối thủ cạnh tranh khách nhân chỉ có thể bên trên nhà bọn họ mời khách ăn cơm những phục vụ viên kia lỗ mũi đều là hướng về trên trời khách nhân t r a hỏi hờ hứng lạnh lẽo thậm chí còn có thể động thủ đánh khách nhân ngươi nói đủ vô pháp vô thiên a tiêu lỗi càng nói càng kích động trong n ô n ngữ tràn đầy c à m g h é t chu nghĩa nghe thấy sừng suốt một chút không hổ là sư p h ụ hắn tương đối có kiến giải còn có chút giã làm tốt vào về sau cuối tuần nếu là bận không quan ổ i ngươi liền gọi ta ta tới giúp ngươi làm ngươi cho ta theo tảng tiền lương ngày kết liền được lại bận rộn không đến ta đem trịnh cường cũng cho ngươi gọi tới tiêu lỗi nhìn xem chu n g u y ễ n nói muốn được chu n g u y ễ n cười gật đầu cái này có thể thật sự không có cách nào cự tuyệt đúng rồi số tám trận k i a t h i ệ p cưới bàn mấy đã định ra đến tăng thêm hai bàn tổng cộng hai mươi hai bàn muốn đồ ăn kho số lượng ta viết cái vẹn vẹn ngươi chiếu vào làm liền được tiêu lỗi vừa cười nói ra đến lúc đó ta cũng cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền chính là không biết được có thể lên đến thật là lớn hiệu quả sư phụ ân tình t r ả không hết nha chu n g h i ễ n cảm khái nói bày ra như thế một cái sư phụ thật sự là phúc khí của hắn một trang tiệc cưới mấy trăm người cũng đều là hưởng qua hắn thị kho loại này tuyên truyền tuyệt đối hiệu suất cao l i ê n mấy ngày nay chú nghiến đều nhìn thấy mấy cái gương mặt quen hướng về phía thịt đầu heo k h o đến chú nghiến lại nói đúng rồi sư phụ ngày hôm qua lại có ba cái đến đặt trước bao ghế ngồi có một cái thời gian xung đột bị c ự tuyệt còn có hai đơn thời gian thích hợp ta liền giúp các ngươi tiếp theo thứ tự lạ bọn hắn hai sư đồ một cái mở t i ệ m cơm một cái làm hương nhà bếp bao ghế ngồi đều có quang minh tương lai giữa trưa kinh doanh kết thúc tiêu lỗi về nhà nghỉ trưa chú n h i giải vây váy hướng cửa ra vào trên ghế nằm một cóc gấp một chiếc mang theo hai cái màu xanh bao lớn xe đạp nhị bát đại gi người có cái bao k h ỏ a ký nhận một ca người phát thư dừng xe lại một bên từ túi sách bên trong cầm đồ vật vừa nói chu n g h i ễ n cọ liền đứng lên khẳng định là từ sơn thành đến bao k h ỏ a không phải tin sao hạ giao còn cho hắn gửi đồ vật người phát thư đem một cái dùng giấy dầu bao hết mấy tầng dài mảnh hình dáng bao k h ỏ a đưa cho hắn đồng thời để hắn ký tên chu mặt mặt đã theo trong cửa hàng rất là vui vẻ chạy ra góp đến chu n g h i ễ n trước mặt ngửa mặt lên nhìn chu n g h i ễ n trong tay bao k h ỏ a trong mắt to tràn đầy t r ờ mong hoa hoa là dao dao tỉ tỉ gửi đến sao triệu nương, nương trong tay còn cầm khăn lau cũng đi theo lại gần nhìn cơm bên dưới lưu hai o ạ h chương cơm hoạn. Hai, 118, cơm bên dưới lưu bên đúng là nàng gửi đến chu nghiễn cười gật đầu đã thấy hạ g i a o quen thuộc chữ viết cùng là khoản bao k h o ả n không lớn nhưng còn có chút nặng tay chu nghiễn tìm tới một bên lột ra một tầng lại một tầng giấy d a trâu lộ ra một hộp tinh xảo bút sắc màu là ăn còn sao thật xinh đẹp hộp hộp chu mặt mặt lại gần nhìn không phải ăn là vẽ tranh dùng bút sắc màu khẳng định là hạ dao tỷ tỷ cho người gửi chu nghiễn vừa cười vừa nói thật sự sao dao dao tỷ tỷ quá tốt rồi chu mặt mặt ngôi sao mắt cao hứng nhanh nhảy dựng lên hạ giao tâm thái nhỏ nhìn thấy mặt mặt dùng than cho nàng vẽ tranh còn đặc biệt dùng tiền mua bút sáp màu cho nàng gửi tới cái này phải tốn thật nhiều tiền nha triệu nương nương cũng là một mặt cảm khái bút sáp màu phía dưới còn có một phong thư chứa ở trong phong thư bất quá không có dán kem cô nương này vẫn là thông minh nên bỏ bớt nên hoa hoa chu n g h ĩ n đem bút sáp màu đưa cho chu mặt mặt cười căn dặn nàng để lên bàn để mụ, mụ giúp ngươi mở ra đây là vẽ tranh dùng bút sáp màu tuyệt đối không thể ăn biết không có ân ửng biết rồi chu mặt mặt gật đầu hai tay tiếp nhận bút s ắ p màu quay người đưa cho triệu nương nương mụ mụ giúp ta mở một chút tới n h a triệu nương nương tiếp nhận bút s ắ p màu đặt lên bàn giúp nàng mở ra hai hàng bút s ắ p màu hai mươi tư chi thuật nhìn vô cùng tính xảo hoa nha h ả o phiêu nhưỡng chính chu mạt mạt bò lên trên dài mảnh b ă n g ghế nhìn thấy bút s ắ p màu ánh mắt sáng lên thuận tiện nuốt một ngụm nước bọn nhìn xem thật tốt tạt nha chu m ạ t mạt ta cảnh cáo n g ư ơ i nha cái này ăn không được ăn muốn tiêu chảy triệu nương, nương đem bút sáp màu về sau g i điểm biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo nói ngao chu mạt mạt gật đầu thân thể lại hướng phía trước đục đụng, đụng. hai mắt sáng lên nhìn xem thật nhiều nhan sắc à đây là quả hồng nhan sắc đây là bầu trời nhan sắc đây là nóc nhà nhan sắc đây là n là ã i mãi màu tóc ngoài cửa c h u nghiễn đã mở ra phong thư c h u nghiễn vừa đọc được thư ngọc như gặp cố nhân mấy ngày trước đây trong đêm s ơ n thành hạ một trận mưa lớn thời tiết chuyển lạnh cuối cùng là có mấy phần mùa thu cảm giác chúng ta ký túc xá phía sau trong núi giả có con mèo hoang có gầy nuôi không sống sáu cái mèo con đặng hồng lén lút ôm một cái về ký túc xán ngôi lại nuôi sống mèo cam nho nhỏ một cái thật đáng yêu đề nghị của ngươi cùng chuyển lời ta lặp đi lặp lại nhìn mấy lần ngươi đối với quảng cáo kiến giải cùng suy đoán để ta thể hồ quán đ ỉ n h đối với tương lai chức nghiệp quy hoạch có minh sắc phương hướng chu nghiễn tựa vào trên ghế nằm nhìn xem cái k i a xinh đẹp chữ viết phản phất nghe đến hạ giao âm thanh ở bên thai vang lên khóe miệng không tự chủ nâng lên nàng văn tự vẫn như cũ linh động nói rất nhiều trong sân trường phát sinh chuyện lý thú đồng thời đối với hắn lần trước ở trong thư nâng đề nghị biểu đạt cảm ơn tin cuối cùng nâng lên chù mặt mạc. mặt mặt vẽ song đáng yêu tràn đầy đồng thú cùng thích ta cảm thấy nàng tại vẽ tranh bên trên là có thiên phú cho nên cho nàng gử một hộp bút sắc màu. hy vọng nàng có thể dùng bút sáp màu vẽ ra càng thú vị họa ta dùng bút sáp màu vẽ một bức họa đưa cho nàng mời n g ư ờ i giúp ta chuyển giao dựa theo nàng bức họa kia thêm s á t thái ngày hôm qua cùng bạn cùng phòng đi sông trường giang bờ tàn bộ không khỏi có chút hoài niệm sông tô kê bờ gió trôi chạy không lại đều là đến mong muốn hạ giao c h u n g h ĩ ễ nhìn n c h ầ m c h ầ m cuối cùng hàng thứ ba n h ì n một hồi tính toán phân tích đoạn này lời nói tác giả nghĩ biểu đạt tình cảm đáng tiếc hắn làm đọc lý giải năng lực quá kém phân tích không đi ra có lẽ là tô kê gió so với sơn thành gió lạnh hơn m a một chút cho nên để người hoài niệm đi sơn thành chỗ kia mùa hè quả thực là cái hỏa lô lật đến trang kế tiếp là một bộ gậy thay nhau nổi lên đến h ỏ a trên h ỏ a là một cái tiểu viện trong viện có cái ghi một đôi ngựa đôi tiểu côn đương bên chân là một cái mèo cam bên cạnh còn có một cái dương cánh n ô n g lớn họa là dùng bút sáp màu h ỏ a chỉnh thể bố cục theo chu mặt mặt cho nàng gửi cái kia một bức h ỏ a đến than đường con mơ hồ cùng chịu tượng người và động vật thay đổi đến rõ ràng lại sinh động đặc biệt là trên họa chu mặt mặt họa có thể rất giống ở nông thôn tiểu viện đồng thú hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chu nghĩễn không tự chủ ngồi thẳng người chăm chú nhìn một hồi hoa nha đây không phải là ta đưa cho dao dao tỷ tỷ hoa sao trở nên đẹp chu mạt mạt không biết lúc nào góp đến phía sau hắn kinh hỷ nói đây là hạ dao trọng hoa a hoa thật tốt cô nương này có thể quá có tâm triệu nương nương cũng là ca ngợi nói trong lòng đối với hạ dao càng hài lòng nhưng tiếc ai đây là dao dao tỷ tỷ đưa cho ngươi họa nàng nói ngươi họa nàng nhận đến đặc biệt thích cảm thấy ngươi họa đặc biệt tốt cho nên cho ngươi đưa một hộp bút sáp màu để ngươi lần sau dùng bút sáp màu vẽ tranh chu nghĩa cười đem họa đưa cho chu mạt mạt ân ừng chu mạt mạt cẩn thận tiếp nhận trong mắt có ánh sáng tựa như nhìn chằm chằm bảo tàng đồng d một bên hướng trong tiệm cơm đi một bên lẩm bẩm bút sắc màu nhan sắc xinh đẹp thế nhưng hoa hoa làm sao biến thành quýt nhan sắc đây này chu nghiến khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên bởi vì hạ giao các nàng tại trong ký túc xá giấu một cái nhỏ quýt cho rằng nhàn mãi mãi cũng làm mẹo cam đi thật là dễ nhìn ta giúp ngươi dùng cơm dính ở trên tường nhà để tránh ngươi hai xem liền xe rách triệu nương nương âm thanh truyền đến chu n g h i ễ n lập tức từ trên ghế bắn ra lên quay người xông vào trong cửa hàng cơm bên dưới lưu họa chu n g u y ễ n xông vào khách sạn từ triệu nương nương trong tay cứu bức kia kem chút bị cơm rán lên tường họa triệu nương nương cùng chu mặt mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn đẹp mắt như vậy họa rán ở trên tường muốn không được hai năm liền sẽ mục nát trước để ở chỗ này ta đi mua cái khung hình phiếu chu n g u y ễ n đem họa đặt ở trên quầy cầm một tấm ván gỗ trước ngăn chặn trước tiên đem nếp gấp đẻ cho bằng tới đem họa cất kỹ chu n g u y ễ n quay người vào phòng bếp cắt ba lượng thịt đầu heo sắp xếp gọn cầm lấy tối hôm qua lão chu khêu đèn đêm đọc nhìn xong ba nước cùng nhau ném xe trong g i sách đẩy xe đạp nh hiện tại mượn sách còn muốn cầm thịt đầu heo tính tiền sao triệu nương nương hỏi thuận đường gặp cái bằng hữu chu nghĩa âm thanh theo bên ngoài một bên chuyển đến hắn đây là có chuyện gì làm sao một bức tranh đều muốn mua cái khung hình phiếu triệu nương nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem chu m i ệ u hỏi nói do hắn đối với cái cô nương kia vô cùng coi trọng cho nên muốn đem nàng họa vẽ song h ả o bảo tồn lại đồng chí lao chu phân tích nói triệu nương nương như có điều suy nghĩ cười nói có thể a lao chu vẫn là người hiểu được lên chu nghĩa cưới xe trước đi hợp tác xã cung tiêu mua một cái khung hình lớn nhỏ vừa vặn có thể đem hạ giao bức họa kia bỏ、vào. hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy cái này dù sao cũng là hạ giao họa có lẽ càng tốt bảo tồn lại nhưng đây là hạ giao đưa cho chu mặt mặt hắn nhận đến trong d ư ơ n g tồn lấy không quá thích hợp cầm cái khung hình cho nà n g phiếu không quản là đặt lên bàn vẫn là treo trên tường cũng không dễ dàng tổn hại đúng chính là như vậy mặt khác lại mua một tà giấy chuẩn bị cho chu mặt mặt vẽ tranh dùng sau đó hắn chuyển tới trên trấn thư viện đại gia nằm ở thư viện cửa ra vào bảy biện trên ghế nằm cầm trong tay quyển sách đang nhìn đến say sương ngon lành chu nghĩa dừng xe lại từ xe trong rổ lấy ra bản kia tam quốc diễn nghĩa cùng một bao thịt đầu heo đại gia nghe đến động tĩnh thuận tay liền đem trong tay sách cho khép lại chu n g h i ễ n mơ hồ nhìn thấy kim bình hai chữ bên ngoài c h ụ t vào một tầng đĩa sách nhìn không rõ ràng đương nhiên cái này hai chữ cũng đầy đủ đại gia thật đúng là tính tình bên trong người ba nước nhìn xong đại gia đưa tay đẩy một chút rơi đến chóp m ũ i kính lao nhìn chu n g h i ễ n cười nói không sai đại sư đề cử nhìn xong được ích lợi không nhỏ chu n g h i ễ n quen thuộc kéo qua một bên băng ghế nhỏ tại đại gia ngồi xuống bên n g đưa lên chính mình mang t h ị kho ngài nếm thử ta làm thịt đầu héo kho nhắm rượu t ứ c ăn ngon đại gia đem sách thả trên chân tiếp nhận túi d â y dầu trực tiếp mở ra liếc mắt nhìn bên trong chứa thịt đầu heo đưa tay nhặt một mảnh đi ra nhìn một chút đút tới trong miệng ngai một hồi nuốt xuống lập tức ngồi thẳng người nhìn xem chu n g h i ễ n hơi kinh ngạc mà hỏi thăm trước đây đầu cầu bán thịt kho trương thị cùng ngươi quan hệ gì đó là nãi nãi ta chu n g h i ễ n cười nói khó trách hương vị giống nhau như lúc đại gia cũng cười nhìn xem chu nghiễng ậ t đầu nói ngươi tay người này kế thừa không tệ ta thật nhiều năm chưa ăn qua như thế tốt thịt đầu heo kho tiệm của ngươi mở ở đâu nhà máy d ệ cửa ra vào nhà hàng chu nhị hoa ngươi ngày nào nếu có rảnh rối đến ta mời ngươi ăn cơm ch được rồi đồ vật nên đưa tiền bằng không làm sao lộ ra ra ngươi so với nhà khác h ả o đây đại gia lắc đầu mang theo vài phần tiểu ngạo kiểu ta có về hưu tiền lương được c h u n g u y ễ n gật đầu vậy vẫn là hắn đáng thương điểm không biết năm nào mới có thể về hưu đây hôm nay muốn mượn cái gì sách đại gia hỏi ngài nhìn cái gì người trẻ tuổi muốn ít xem chút loại này sách để tránh mất trí hướng đại gia mặt không đỏ t i m không đ ậ p nói vậy ngài cho để cử một bản Đại gia mở chú nghĩa có, có chút r ngoài ý muốn sách này hắn nghe qua đương nhiên giới hạn tại nghe qua cũng không gặp quá bất quá tất nhiên là đại sư đề cử lấy về nhìn xem cũng không sao c h u nghĩa u cầm sách đi ra lại tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống đại gia cúi đầu xuyên thấu qua lại trượt đến c h ó t m ũ i kính l a o nhìn hắn thế nào bằng hưu của ngươi lại nhận đến cô nương tin nhìn một cái đại sư chính là đại sư chu nghiễn cũng không đỏ mặt cười gật đầu hắn có hai vấn đề để ta tìm đại sư hỏi một chút đại gia nhìn thấy hắn khẽ gật đầu ăn ngươi ba lượng thịt đầu heo hỏi mấy vấn đề không có vấn đề vừa đọc được thư ngọc như gặp cố nhân câu này lời dạo đầu là có ý gì ngài cho phiên dịch phiên dịch chu nghiến hỏi ra vấn đề thứ nhất nói nàng nhận đến thư của ngươi tựa như nhìn thấy ngươi người một dạng rất cao hưng đại gia nhìn hắn một cái cô nương này so với ngươi có văn hóa nhiều a sinh viên đại học nha so với ta có văn hóa mới bình thường chu nghiễn cười nói sinh viên đại học học cũng chính là cái kia mấy bản sách giáo khoa ngươi nếu là nhìn nhiều chút sách ăn nói kiến thức chưa chắc so với sinh viên đại học kém đại gia lắc đầu chỉ một ngón tay đứng thẳng từng hàng giá sách thư viện nhìn xong một cái giá sách ra ngoài ngươi liền dám nói chính mình là người trí thức bình thường người trí thức đều không có ngươi nhìn đến mức quá nhiều t ố t về sau ta nhiều đến mượn sách nhìn chu nghiễn g ậ t đầu nói tiếp trong thư cuối cùng n â n một câu nàng tại bờ trường giang toàn bộ có chút hoài niệm sông tô kê bờ gió đại sư ngươi nói những lời này là có ý tứ gì muốn biểu đạt c á i Ngươi gì? cảm t h ấ y cái n à y tô kê g i ó t h a y mặt chỉ là ngươi. g Đại i a mỉm cười hỏi ngật ư Trước sư, lược Trước sư, lược ợ c lại. là là đại đại kiến kiến không hổ là đại sư, anh hùng không hổ anh hùng Chu đồng. đồng. Nguyễn g sở sở đầu lại lắc đầu khó mà nói đại gia không có trả lời ngược lại hỏi cô nương tiên là người ở đâu trong nhà huynh đệ mấy cái phụ mẫu là thân phận gì ngươi lại giải bao nhiêu c h u n g h ĩ n trầm ngâm nói tại giữa sơn thành học thành phố hàng châu người trong nhà tình huống ngược lại là không rõ ràng nhưng phụ mẫu thân phận có lẽ không bình thường đại gia liếc nhìn chu n g h i ễ n lồng ngực đừng b ạt cơ b ú t máy cười hỏi nàng đưa đúng chu nghiễng ậ t đầu khoản này hắn ra ngoài liền sẽ thuận tay đừng tiến lên có đôi khi nhớ cái sổ sách thuận tiện lấy ra còn có thể trang cái bước phản g phiếu tốt cô nương cũng rất tốt đại gia cười nói bất quá nhân ra xác định là cảm thấy chúng ta sông tô kê một bên gió m á t nhanh sơn thành mùa hẹ gió có thể nóng đến vô cùng không hổ là đại sư anh hùng sở kiến lược đồng chu nghiễng ậ t đầu đại sư quả nhiên là có kiến thức cùng độ sâu đứng dậy chuẩy đi lại dừng lại hỏi đại sưng sư hôi như thế nào họ vâng thế nhưng vương đại sư lần sau gặp chu n g h i ễ n cưới trên xe cưới lên đi nha đại gia nhìn xem chu n g h i ễ n cưới xe đi xa đứng dậy kéo ra trong thư viện bản quậy đưa tay lấy rượu ánh mắt ở bên cạnh trên cái hộp dừng lại ngón tay vẩy một cái hộp mở ra bên trong chỉnh t ề mã một hộp tin mấy trăm đóng gói tại trong phong thư rắn vào kem viết địa chỉ lại chưa gửi ra tin đại gia đứng rất lâu đem hộp nhẹ nhàng khép lại cầm rượu rót cho mình hai lượng đem chu n g h i ễ n mang thịt đầu heo mở ra cầm đôi đũa tự rót tự uống cũng là thông rong tự tại chu n g h i ễ n tới biêu cục hỏi một câu gửi qua biêu điện đồ vật phương pháp lúc này mới quay lại đến khách sạn. họa đã để cho bằng cứ vậy mà làm chu nghiến mở ra khung hình đem họa bỏ vào đem phía sau che trên thẻ chống lên đứng ở trên c ả y chu mặt mặt ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn làm việc để đây vẫn là cho ngươi treo tầng hai trên tường chu nghiến hỏi trên tường chu mặt mặt không chút do dự nói chu nghiến tìm c ă n c â y đinh cầm cái búa lên lầu đem họa cho chu mặt mặt treo ở tầng hai trong phòng khách độ cao treo một mét khoảng t r ư ờ n g đến lúc đó nơi này thả cái bàn nhỏ nàng ngồi ở chỗ này vẽ tranh độ cao vừa vặn thích hợp hướng trên tường một tràng để nguyên bản đơn điệu đại bạch tường có một vệ phát sáng sắc còn rất đẹp hoa hoa giao giao t ỷ t ỷ lần trước họa bầu trời đâu chu mặt mặt quay đầu nhìn xem hắn đó là họa cho ta không treo chu n g h i ễ n nói ừ hẹp hỏi hoa hoa chu mặt mặt chu môi mua cho ngươi giấy vẽ về sau ngay tại trên giấy dùng bút sáp màu vẽ tranh chu n g h i ễ n đem vừa mua giấy vẽ đưa cho nàng chu mặt mã tiếp t nhận có chút khó tin tả hữu l h ấ t nhìn sau đó ngẩng đầu nhìn chu n g h i ễ n thật trắng thật l ớ n trương hoa hoa thật là cho ta sao đương nhiên tùy tiện họa vẽ xong ca ca lại cho người mua chu nghiến cười nặn nàng bộ bấm khuôn mặt nhỏ bất quá ta có một cái yêu cầu Ngươi trên giấy vẽ, thì không cho ở trên vẫn ẽ thì h k là hạ giao chú đáo bởi vì một bức họa liền đặc biệt đi mua bút sáp màu gửi cho chu mặt mạt hạt cái này làm ca căn bản không nghĩ tới cái này một góc dạng chỉ cảm thấy nàng mỗi ngày tại cửa ra vào hạt cắt bên trên nắm căn que gỗ cũng họa rất vui vẻ buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghiễn ra cửa trước cùng lâm thúc chạy một chuyến bước trở về đem ngày mai hẹn trước đơn đặt hàng kiểm kê một lần dự định chín bản số người nhiều nhất một bản là chín người khắc phần lớn là ba năm người liên hoan tạm được không có trong dự đoán buốc lửa như vậy nhưng cũng có thể ngồi đầy nửa cái cửa hàng dựa theo chu nghiễn kế hoạch cuối tuần giữa t r ư a cái này một bữa hẹn trước hạn mức cao nhất là m ư ơ i c h í bản lấy bản mấy làm hạn định cam đoan khách nhân tới đều sẽ có vị trí không cần chờ món ăn từ đó bảo đảm mở tiệp chiêu đãi dùng cơm thể nghiệm dù sao chỉ bán dừng lại món ăn lại không đầy đủ vốn bán ngạch khẳng định không bằng bình thường vậy liền chủ đánh danh tiếng không theo đuổi kiếm bao nhiêu tiền chín người món ăn là triệu đông định điểm sáu cái đồ ăn hắn vốn làm u ố n để chu n g h ễ n làm đồ kho nhưng bị chu n g h ễ n từ chối nhã nhặn tổng cộng mới sáu mươi vị khách nhân làm đồ kho lại phải bán một ngày trưa mai kinh doanh kết thúc về sau hắn dự định mang ba mụ cùng chu mạt m ạ t đi ra châu thành đi dạo một chuyến mua một vài thứ xế chiều hôm nay cửa đã xếp lên hắn còn tìm trương sư tại trong phòng bếp nhiều xây một cái đồ ăn kho dùng lò cùng phía trước cái kia song song thống nhất quy cách hiện tại trong cửa hàng cái này miệng kho nổi đủ khách sạn mỗi ngày từ bán nếu là buổi chiều lại kho một nổi sản lượng ngược lại là có khả năng gấp bội bất quá chu nghiễn bắt đầu cân nhắc bán rau củ kho sự tình ngó sen kho mảnh khoai tây kho tàu hũ ký kho kho măng có thể thăm dò tính cực mạnh chính chu nghiễn liền rất yêu thích gắn ngó sen kho cùng khoai tây kho hiện tại kho đồ heo hệ liệt đã hướng tới ổn định hắn chuẩn bị trước làm n ồ i nấu thử nhìn một chút rau củ kho nước so với thịt thức ăn chay chi phí có thể quá thấp ngó sen cùng khoai tây mới bao nhiêu tiền một tân kho một chút giá cả không được tăng gấp mấy lần a coi như ban tiện nghi lợi nhuận kia dẫn đầu cũng là tương đối khả quan dương ta đã chạy tốt buổi tối hôm nay chúng ta ở nhà mới ở giữa ngươi về chính ngươi gian phòng ngủ à. triệu nương nương xuống lầu đến nhìn xem chu nghiến nói mang trên mặt cười câu nguyên phiếu ngày mai tăng thêm chương một trăm hai mươi thích lớn phủ chạy bốn mươi bốn k chương một một chương một trăm hai mươi thích lớn phủ chạy bốn mươi bốn k chương một một dài mảnh ghế đi tấm ván gỗ một mặt dựa vào tường chính là một cái giường trên giường trải chính là chu nghiến hai ngày trước mua mới chắn đông trong phòng lóe lên một chiếc màu vàng ấm đèn ngoại trừ một cái giường cũng chỉ có hai cái giường gỗ thoạt nhìn trống giống chu mặt mặt trên thân bọc lấy chăn nhỏ như cái sâu ăn lá đồng dạng đang ngủ say triệu thiết anh nằm ở trên giường trận tròn mắt khắp nơi nhìn thấy hưng ơ phấn căn bản ngủ không được lao chu chúng ta đây coi là vào ở nhà mới sao đương nhiên tính toán vẫn là nhà lầu đâu nền xi、si、măng đại bạch tường vẫn là tầng hai so với chúng ta phía trước may may vá vá tường đất thật tốt hơn nhiều chu miểu cười gật đầu chu n g h i ễ n còn là sẽ an bài tiểu từ này tựa như đột nhiên khai khiếu nói chuyện làm việc thay đổi đến chắc chắn biết cho mẹ lao hán p â n h u rồi triệu thiết anh vẻ mặt tươi cười viên mắt lại có chút ấm đó cũng là ngươi sinh nam thanh niên nhiều năm như vậy một chút xíu nuôi lớn thiếu thuận ngươi là nên chu m i ệ u đưa tay đem nàng ôm nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng triệu tiết h anh đem đầu trôn ở lồng ngực của hắn thấp giọng nói đêm hôm đó nhìn xem phòng ở sập ta cảm giác thiên đô sập không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhà mới người nhà tại chính là nhà chu m i ệ u đem nàng ôm chặt mấy phần ngoài cửa sổ nước sông dốc rách để người rất nhanh liền ngủ trời mới vừa tờ mờ sáng chu nghĩa liền tỉnh không có cách đồng hồ sinh học đã dưỡng thành ngủ đến sớm tỉnh cũng sớm tinh thần phân chấn đem tiền dương từ gầm giường rút ra giấu một điện ở trên người buổi trưa hôm nay liền chín b à n khách nhân cần chuẩn bị đồ ăn không nhiều nhưng sớm một chút ra ngoài có thể chọn đến phẩm chất càng tốt nguyên liệu nấu ăn theo thịt kho thượng t u y ế n danh tiếng cấp tốc lê n men khách sạn buôn bán ngạch đã liên tục bốn ngày ổn định tại năm trăm khối t à hữu lợi nhuận gộp có hai trăm linh sáu nghìn hai trăm linh bảy hai ngày này ngao m ơ heo mua nửa máy kéo cây sồi mộc làm bụi hỏa trang trí tầng hai xây một cái mới lò mua cái mới nổi đều là đại ngạch chi tiêu trong tay tiền mặt còn có bảy trăm sáu mươi hai trăm sáu hai nguyên được cho là một khoản tiền lớn Đương nhiên, trong này còn có triệu nương nương cùng đồng chí lao chu tiền lương trích phần trăm không có khấu trừ hiện tại thịt bò kiều cước một ngày ổn định bán một trăm hai mươi bát sáu thành lợi nhuận vô cùng ổn định triệu nương nương mỗi ngày trích phần trăm đoán là tám nguyên một tháng tiền lương thêm trích phần trăm có thể có hai trăm bảy mươi nguyên tà hưu trong cửa hàng thịt kho dựa vào đồng chí lao chu hoa thức cắt thị thủ pháp buôn bán ngạch đã ổn định tại một trăm năm mươi khối tiền tà hưu phần lãi gộp cũng có thể làm đến t r ư ờ n g sáu thành đồng chí lao chu một ngày trích phần trăm liền có mười tám khối tà hưu tiền này chu nghĩa là vui vẻ cho triệu nương, nương cùng đồng chí lao chu thế nhưng là nhà đầu tư thiên thần người cái này khách sạn là bắt bọn hắn vốn lưỡng mở q u ả n hắn trực tiếp muốn chia hoa hồng đều là có lẽ húng chi hai người bọn họ hiện tại vẫn là khách sạn hạch tâm nhân viên kỹ thuật thiếu hai người bọn họ vốn bán ngạch sao có thể làm đến năm trăm i tiệm này đều m u ố n t ặ n tại trong cửa hàng hỗ trợ cái này có thể so với đồng chí lao chu rét ngưu mạnh hơn nhiều lượng công việc so với rét ngưu thời điểm ít mỗi sáng sớm đi theo chu n g h i ễ a đi mua đồ ăn trở về đem gà cùng đầu heo xử lý xong ngay tại cửa tiệm bờ sông câu xe cá bất quá đã liên tục không quân bốn ngày ngày hôm qua đồng chí lao chu nói nhà máy dệt cửa ra vào bến tàu mỗi ngày thuyền tới thuyền hướng, cá đều bị hôm nay muốn đi trước đây hang hổ câu hiểu đều hiểu tại triệu nương nương ngay dưới mắt câu cá câu không đến liền thật câu không đến không tốt đi dạo đến chợ bán thức ăn mua một đầu trở về kéo tôn trong tay lưu ba trăm mua thức ăn tiền giữa trưa kinh doanh kết thúc về sau chú n g h ệ n chuẩn bị mang lên nhị lão cùng chu mạt mạt tiểu bằng hữu vào thành tiêu phí một đợt đi cửa hàng bách hóa cho cái này nhà mới mua một vài thứ bây giờ tầng hai trạng thái cùng nhà chỉ có bốn bức tường cũng không có cái gì khác nhau chú nghĩa đang chuẩn bị ra ngoài đồng chí lao chu đi theo xuống lầu tới lao hán hôm nay không làm thị kho cùng gọi gà làm sao ngủ không nhiều biết So、c nhiều nhiều, đồng chí lao chu n h việc thủ công xưa nay lợi hại căn này lao trúc hoa dùng hỏa nương qua kéo căng thẳng tắp gậy tre trên ngọn trói hơi mở dây câu lơ là là dùng lông nộng c á làm sáu viên cắt đ ứ t nhỏ lơ là l ư ớ i câu cũng từ nguyên lai tú hoa t r ầ m c o n thành đổi thành mua l ư ớ i câu tiểu kim cố hạn mức đầy đủ đồng chí lao chu trang bị so với một tháng trước đã có khá lớn tăng lên duy nhất không đổi là đối không quân trung thành theo lý thuyết không nên a chú n g h i ĩ n khoảng thời gian này kinh doanh kết thúc phía sau dọc theo sông chạy bộ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dọc theo sông hai bên bờ ngồi không ít câu cá lao mỗi người trong dọ cá đều có cá có lớn có nhỏ không quân lão tương đối h ế m thấy thanh y dĩa giang không nói hồ lỗ múc cá tại cái này khoa điện công còn chưa đăng tràng hiện đại câu cá không khỏ lắm có tay liền đ ư lao hán ngươi dùng cái gì đổ vật câu ca a c h u n g h ĩ n không nhịn được hỏi c h ư một trăm hai mươi thích lớn phổ chạy bốn mươi b ố ca t r ư ơ một hai c h ư một trăm hai mươi thích lớn phổ chạy bốn mươi b ố ca t r ư ơ n g một hai con d u nha ta xem bọn hắn đều dùng cái này câu ta chuyên môn đ ả o lớn treo như thế thô giải như vậy treo ở phía trên chuyên môn câu c á lớn đồng chí lao chu đưa ngón tay giữa ra khoa tay c h u nghĩa nghe vậy hai mắt tối sầm lại tối sầm nửa cái ngón giữa lớn như vậy con d u n treo lưới câu bên trên câu nước ngọt cá m đâu thanh y rìa rang bên trong cũng là không phải là không có cá lớn nhưng đồng chí lao chu dùng l ư ớ i câu cũng mới ngón lút móng tay rộng như vậy một đ i ể m a chu nghiên không phải câu cá lao nhưng thời đại học có cái bạn cùng phòng rất thích câu cá từ tay gậy tre đến câu l ụ t đ ề u t ì n h thông còn tại ký túc xá tự chế mồi rượu phơi cùng cái châu phi hát qua giống như hắn cùng đi câu hai lần đối thủ gậy tre câu cá cơ bản nguyên lý cùng phương pháp là biết rõ còn câu được qua mấy con cá xác thực có niềm vui thú ở bên trong bất quá câu cá thực tế rất dễ dàng dám đen làm một cái nhan chị chủ lọc u ố i cùng chị có thể từ bỏ cái này được đua dáng dấp đẹp trai cũng là có phiền não người bình thường rất khó trải nghiệm lao hán Toàn ta. đồng chí lao chu nghe c ầ thấy sửng sốt một chút biện pháp này cùng hắn học không giống nhau làm a bất quá gặp chu nghĩa rau lòng tin chăn đầy hắn vẫn là gật đầu nói tuất liền nghe ngươi hai người cùng nhau đem xe đẩy ra ngoài đối với câu cá lao đến nói có thể sớm một chút ra ngoài giống như là nghỉ ngơi nếu là đồng chí lao chu cái này còn câu không đến đó chỉ có thể nói hắn là thật đồ ăn chờ chút hắn đi đánh một cân tiện nghi rượu trắng trở về cho hắn ngâm một bình rượu mét thêm điểm hung á c sống thời tiết lạnh lẽo chính là câu cá trích mùa cá trích tốt làm cá giết hoác hương cần dùng tới hoang dại cá trích lấy ra nấu canh cá cũng là ngon cực kỳ không có cách chính mình thân cha còn không phải chính mình sùng ái một ngày này bầu trời quân cũng không phải cái biện pháp quá đà kích tính tích cực chu nghĩa mua đồ ăn trở về triệu nương, nương đang ngồi ở cửa ra vào dưới cây trải đầu chu mặt mặt hôm nay cũng là lên được sớm tóc dối bù đang ngồi s ổ n tại một bên cùng đi ra kiếm ăn con kiến tàu nhỏ con kiến con kiến các n g ư ơ i có danh tự sao các n g ư ơ i ăn điểm tâm sao ta thật đói các n g ư ơ i có đói bụng không a chu n g h ĩ n cười nói ngươi cầu nhảu nói cái gì đó hoa hoa chu mặt mặt lập tức nhảy dựng lên đ ạ p đ ạ p chạy tới ta muốn ăn hai mặt ta đói buổi sáng không làm mặt cho các n g ư ơ i mua bánh bao chu n g h ĩ n t ử giỏ cầm một cái túi giấy dầu đưa cho chu mặt mặt cầm chắc à bốn cái bánh bao lớn bánh bao bao chu mặt mặt nước mắt đã không nhịn được từ khỏe miệm chạy xuống triệu nương nương đem tóc tiện tay một đ ầ m thuận tay liền đem bánh bao tiếp tới một bên đi vào trong một bên nói ta giúp ngươi cầm rơi ăn c á i bữa trước rửa mặt rửa tay ăn bánh bao lại cho người trải đầu t ố t chu mạt mạt rất là vui vẻ đuổi theo chính mình bỏ lên trên ghế ngoan ngoãn ngồi xuống triệu nương nương đem bánh bao thả trên bàn đi vặn khăn nóng cho chu mạt mạt xoa mặt lại đem tay cho nàng cẩn t h ậ n lau một lần mới từ trong túi giấy nhặt một cái b á chu mạt mạt hai cánh tay nâng đều không khép được tiểu ra hỏa khuôn mặt bỏ bừng a o m ộ t ngụt lớn đi xuống cắn một cái lỗ hổng đi ra nhưng không thấy bánh nhân thịt nàng n g a i n g a i gật đầu thật là thơm ngọt ngào sau đó liền người này lại cắn một mụn lớn vẫn là không thấy nhân bánh lần này nàng có chút không vui quay đầu nhìn xem một bên đang tại c h u y ể n thịt chu n g h i ễ n hoa hoa thịt t h ị t đâu chu n g h i ễ n liếc nhìn trong tay nàng bánh bao cũng không nhịn được cười lại cắn một cái lại còn là không gặp được thịt thịt ta dẫn ngươi đi tìm lão bản trả lại tiền n h i ê n đại này bánh bao c á i lớn da dày nhân bánh ít chủ đánh một cái bao ăn no nhưng không quản ăn ngon chu mặt mặt lại cắn một cái lần này cắn phải bánh nhân thịt ánh mắt sáng lên quay đầu lại hướng chu nghĩa cười có nhìn là thịt, thịt. vậy ngươi ăn nhà lần sau hoa hoa cho ngươi làm thịt nhiều bánh bao ăn chu n g u y ĩ n vừa cười vừa nói hắn chính là không hiểu bánh bao làm như thế nào bột lên men bằng không khẳng định cho chu m ạ t m ạ t làm cái cắn một n g ụ m nhỏ liền ăn đến bánh nhân thịt bánh bao triệu nương nương có kinh nghiệm nhiều đánh một đĩa củ cải m ố i chua cùng gừng bào chế liền đồ chua ăn x a y x ư ơ n g n g o n lành ở tại trong thôn thời điểm bình thường có thể không nỡ mua bánh bao ăn buổi sáng đều là ngao một nồi cháo khoai lang phối thêm đồ chua liền giải quyết bánh bao thịt lại thiếu cái kia cũng có chút thịt mặt hơn nữa cái này bánh bao mềm hồ hồ bắt đầu ăn còn có chút ngọt ăn ngon chu mặt mặt ăn một nửa, từ trên ghế chạy tới cửa đèm cái kia nho nhỏ bánh nhân thịt cho con kiến chia sẻ một điểm triệu hồng tẩu từ hôm nay không có tới chỉ có chín b à n khác h nhân lại không làm thịt bò kiểu cức cùng thịt kho bọn hắn một nhà người liền bận rộn tới dứt khoát để nàng yên tâm nghỉ ngơi một ngày để tránh chạy tới chạy lui chuyến này tới gần giữa trưa đồng chí lao chu mang theo mũ dơm khiêng cần câu xách theo sọt cá trở về nụ cười trên mặt mắt trần có thể thấy c h ư n một trăm hai mươi thích lớn phủ chạy bốn mươi b ố c h ư ơ n một ba c h ư n một trăm hai mươi thích lớn p h chạy bốn mươi b ố c h ư ơ n một ba ba ba câu được cá lúc lắc sao chu mặt mặt hỏi trung n h i ễ n cùng triệu thiết anh cũng đi theo đi ra nhìn câu được ba đầu đồng chí lao chu cười đem sọt cá đưa qua trung n h i ễ n g thọ đầu nhìn lên khá lắm một đầu hai lượng tả hữu nhỏ cá trích một đầu cá l a g vàng còn có một đầu hóa đơn t ạ m hoang dại cá nhỏ ba đầu hệ thống cho ra giám định kết quả thích lớn phổ chạy không quân l á o thành công phá r ù a a nhìn cho đồng chí lao chu vui vẻ miệng đều không khét được triệu nương nương cũng lại gần lướt nhìn cười nói thật nhỏ nha nhìn ngươi chỉnh đến lớn không có lần trước cái kia hai cái lớn đồng chí lao chu không cười xấu hổ vào đầu là có chút ít lần sau câu lớn phá rùa quá đ ắ c ý ngược lại là suýt nữa quên mất chuyện này cũng được trước mấy ngày đều không có câu được nha đem cá trích cùng cá lang vàng trước đ u ô i ngày nào góp đủ dừng lại lại đánh tới làm triệu thiết anh đưa tay tiếp nhận sọc、so、á hướng phòng b ế p đi cho ta xem một chút nha ta cũng muốn nhìn xem chu mặt mặt nhón chân nhọn hướng phía trước gót gấp đều nhanh nhảy lên Á triệu nương nương cho nàng l ư ớ t nhìn hoa ba ba h ả o chán hại lại câu được cá lúc lắc chu mặt mặt vỗ tay nhỏ một mặt sùng bái nhìn xem đồng chí lão chu ngoan lần sau cho ngươi câu cá lớn lúc lắc đồng chí lao chu cười đến con mắt đều nhìn không thấy còn có cái gì có thể so sánh nhà mình khuê nữ khen ngợi càng dễ nghe người buổi sáng nói biện pháp thật sự hữu hiệu dầu hạt cải khô ném xuống một hồi liền tới rất nhiều cá chính là câu không quá đi lên còn chạy hai cái lần sau có thời gian lại đi xem thử đồng chí lao chu cùng chu n g h ĩ ễ nhỏ n giọng nói cái kia rất tốt dầu hạt cải khô hữu hiệu ta liền không lãng phí mét cùng rượu cho người làm m ù i rượu chu n g h ễ n cười nói đồng chí lao chu nói mét cùng rượu chi phí quá cao ta cho lưu võ nhà giết quang yêu dầu hạt cải khô hắn cho ta tính toán ba phần tiền một cân một cân liền có thể dùng thật lâu chu nghiến từ đồng chí lao chu trong tay tiếp nhận hắn cần câu đồ vật làm sắc thực thực rất tinh tế tay đem còn cần giấy giáp mài ruốc qua cầm nắm cảm giác rất không tệ chính là dây này tổ a hình như có chút vấn đề lao hán ngươi làm điểm kem đánh răng ra tại cái này vị trí làm chị rơi nha lưới câu đều không có đến cùng làm sao có thể câu được đại bản t ấ c đây chu nghiến cười nói a chu miệu vào đầu còn có loại này coi trọng t a cho ngươi c h ỉ n h chu nghiến tìm tới một cái dùng xong vỏ kem đánh răng cái này biết kem đánh răng ra vẫn là những vỏ cầm cái kéo cắt một cái dài mảnh u ố n tại lưỡi câu phía trên khoảng mười cm vị trí ném đến trong nước để lơn là ba cây trong nước ba cây ở trên mặt nước dạng này ngươi liền câu được m ặ n g u ồ n lần sau nhất định có thể câu được c á lớn chu n g u y a nói n với hắn muốn được ta lần sau thử nhìn một chút đồng chí lao chu gật đầu lại nhìn xem hắn nói không gặp ngươi câu qua c á nhà ngươi sao lại biết những vật này đâu từ trên sách xem ra ta cũng liền hiểu chút nguyên lý cụ thể còn muốn ngươi chính mình đi thực tiễn chu n g u y ĩ n thuận miệng qua loa tắt trách nói có thể viết đến trên sách khẳng định đều là đại sư kinh nghiệm đồng chí lao chu vô cùng tin tưởng đem cần câu cẩn thận thu hồi đến dưới bậc thang một bên lại đi đem sọt cá rửa sạch treo ở cửa ra vào đi phơi k h ô làm cái niên đại này câu cá đồng dạng sẽ bị coi là không làm việc đàng hoàng triệu nương nương tuyệt đối thuộc về khai sáng lao bà người ngoài cảm thấy nàng l ệ nghiêng nhưng ở trong nhà nàng từ trước đến nay đều là hảo lao bà hảo mụ mụ đương nhiên cái này cùng đồng chí lao chu có chừng mực cũng có quan hệ rất lớn mỗi lần câu xong cá hắn đều sẽ đem câu cá công cụ thanh tẩy sạch sẽ cam đoan trong nhà sẽ không bởi vì hắn câu cá nhiều da mùi gì khác tới câu cá làm bẩn y phục xưa nay sẽ không ném vào nơi đó chờ triệu nương nương giúp hắn tẩy đều là chính hắn đơn độc tẩy phơi chu nghiễn cũng là dạng này mặc dù ở cùng một chỗ nhưng mỗi ngày chạy xong bước làm xong việc quần áo bẩn đều là hắn chính mình thuận tay liền tẩy cũng coi là một loại già phong đi bọn hắn trước thời hạn ăn cơm trưa khách nhân liền tốt năm tốt ba lần lượt tới triệu nương nương vương mẫn năm người lão bản lưu đ ứ c trụ bốn người đều là hẹn trước qua báo ra danh tự cũng không cần mặt khác lại gọi món ăn thực đơn đánh cái câu đưa vào phòng bếp chu nghiễn liền bắt đầu xào rau cửa ra vào đồng thời tới năm chiếc xe đạp dẫn đầu chính là triệu đồng cẩn thận dịu lấy một vị tóc hoa dâm lao thái thái từ ghế sau xe xuống ôn nhu nói mẹ cẩn thận một chút bên cạnh trước kia xe đạp ngồi một người mặc âu phục trung niên nam nhân dáng người khôi ngô nâng cao một cái bụng phát tướng n ế u mày đánh giá khách sạn triệu bài triệu đồng làm sao tuyển chọn như thế một nhà quán cơm nhỏ à? hôm nay lão nương sinh nhật mặc dù không chúc họ chúng ta cũng tuyển chọn cái tốt một chút khách sạn nhà hay là chuyển tới khách sạn quốc doanh đi ta cùng ngươi tỷ đều nói hôm nay chúng ta trả tiền đây là triệu đồng tỷ tỉ phu tiểu lầu phi yến lao bản h o à n hạc đúng vậy a cái này khách sạn nhỏ một chút không có khách sạn quốc doanh phi phá hoàng hạc chỗ ngồi phía sau xuống một người mặc sần s á m trung niên nữ nhân nóng nôn tóc vẽ lấy đặc trang t hất lên kiện áo ra áo khoác thoạt nhìn có chút quý khí triệu thục lan nhìn xem cái này mang theo keo kiệt khách sạn cũng là thẳng lắc đầu câu nguyện phiếu chương một trăm hai mươi mốt chết tiệt đây là hai mươi tuổi đầu bếp làm năm mươi lăm một chương một trăm hai mươi mốt chết tiệt đây là hai mươi tuổi đầu bếp làm năm mươi lăm một triệu đông lão bà nghiêm tuyết đứng ở bên cạnh có chút bức giấc cười cứu cứu cái này khách sạn ăn ngon sao tô kê khách sạn quốc doanh ta cảm thấy một chút cùng ăn không ngon gần nhất nữ sĩ xe đạp ngồi một cái mập mạp cô nương mặc một bộ thoái hoa váy dài ước chừng mười tám tuổi bộ dạng ít nhất cũng có một trăm tám mươi cân là hoàng hạc nữ nhi hoàng oanh hoàng oanh cùng hoàng hạc hình thể tỷ lệ ngang nhau khuôn mặt t r ò n t r ị a làn da rất trắng ngược lại là dáng dấp có chút lấy thích âm thanh có chút kẹp cùng nàng hình thể không quá xứng đôi đang một mặt mong đợi nhìn xem triệu đông khẳng định n g a n ngon cứu cứu mới sẽ mang các người đ ế n vùng triệu đông cười đáp lại nhìn xem hoàng hạc nói tỷ phu ta cùng ngươi nói ngươi l ư n g nhìn cái này quán cơm nhỏ trang trí chẳng ra sao cả nhìn xem cũng nhỏ nhưng lão bản chủ ngh làm đồ ăn so với khách sạn quốc doanh ăn ngon nhiều ngươi muốn ăn cảm thấy ăn không ngon ta viên kia huy hiệu liền đưa ngươi nghe đến huy hiệu hoàng hạc tới hào hứng thông suốt thông suốt triệu đông cười gật đầu vậy l i ề n nếm nhìn nha chúng ta nếu là đều cảm thấy không bằng khách sạn quốc doanh huy hiệu chính là của ta à hoàng hạc nói ra nếu là thật có ngươi nói tốt như vậy ta mời khách ta lại bồi ngươi một bình năm mươi hai độ ngũ lương dịch muốn được triệu đông lập tức gật đầu hắn cái này tỷ phu có tiền lại hào phóng như loại này mười phần chất chín sự tỉnh hắn kiếm bình ngũ lương dịch không phải đại ý triệu thục lan nhìn xem lão công mình cùng đệ đệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cái kia nàng còn có cái gì dễ nói đây bình b ì n h đâu triệu ra lao thái thái hướng cần liếc mắt nhìn hai phía mở miệng hỏi mẹ ngươi không cần phải để ý đến cái kia đồ con r ù a nói với hắn tại chỗ này hắn hôm nay nếu là dám không đến ta trở về thu thập hắn hoàng hạc vừa cười vừa nói đúng hung hăng thu thập hắn hoàng anh ở bên cầm mập mặt tay nhìn có chút hạ h a nói ô nơi xa chuyển đến một tiếng mô tô tiếng nổ mọi người quay đầu liền nhìn thấy một chiếc màu xanh quân đội xe gắn máy lai tới ở của tiệm cơm dừng lại xe gắn máy trong tiệm cơm không ít khách nhân đều nhộn nhịp quay đầu hướng cửa ra vào nhìn trong mắt tràn đầy hiếm lạ chi sắc vẫn là chiếc gì lỉnh bảy m ư i đây không nghĩ tới t ô k ê còn có thể nhìn thấy cái xe này thuần tiểu nhật bản nhập khẩu linh kiện một chiếc hình như đến hơn hai năm nghìn khối tiền đây có nhận ra người tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền chu nghĩa nghe tiếng cũng nhịn không được từ sau nhà bếp thỏ đầu ra liếc mắt nhìn cưới xe gắn máy chính là người hai mươi tuổi da mặt thanh niên quần ống loe vớt ngược ra sau kiểu tóc trên chân mặt chính là giày vải thưởng áo sơ mi bông nhét trong quần bên ngoài chụp vào một kiện áo da màu đen mang ký mát cơ chính là một chiếc màu xanh quân đội xe gắn máy cái này một thân trang bị ở thời đại này tuyệt đối thuộc về c h i ề u nam hơn nữa còn là người có tiền c h i ề u nam chu n g h i ĩ n đi qua hai chuyến ra châu trên đường khi rảnh rỗi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xe gắn máy bất quá bình thường là dị lình năm mươi cùng hắn dưới khối chiếc này dị lình bảy mươi có thể k é m xa công xưởng bình quân đầu người tiền lương mới hơn ba mươi khối tiền một tháng thời đại cưới hơn hai phẩy không không không một chiếc xe gắn máy khái niệm gì điện hình lái hảo xe phú nhị đ ạ i cao gầy ngũ quan có chút chặt chẽ sắc mặt có chắm nhìn xem một bộ thận hư bộ dạng ngoại bà hoàng binh đem xe gắn máy dừng lại cóp kính dâm hướng bên dưới kéo đến c h o n g m i nhìn xem hướng lao thái thái cởi nói nhìn ta xe máy mới muốn hay không dẫn ngươi t ú i một vòng n g ư ơ i chờ có loại trình chờ chút đem ngươi ngoại bà s ó c không thoải mái triệu thục lan đưa tay đập hoàng binh cánh tay một quyền n g ư ơ i cái này cóp tinh là cái nào hướng lao thái thái nhữ mày nhìn xem hoàng binh ta binh binh a ngươi lại nhớ không đến ta hoàng binh nụ cười trên mặt một sụp đổ nhiều hơn mấy phần tiền muộn ngươi nói lung tung ta binh binh mới hơi lớn như vậy hướng lao thái thái vẻ mặt thành thật đưa tay qua tay một chút đến nàng dưới nách bộ dạ ngươi dẫn ta túi một vòng nha hoàng anh đem xe dừng lại chạy tới đầy mắt chờ mong ngươi không được ngươi vừa ngồi lên đến xe muốn vểnh lên đầu ta không nắm chắc được hoàng b i n h lập tức tắt máy rút chìa khóa xe quả quyết lắc đầu ngươi hoàng anh khó thở ngược lại nhìn hướng hoàng hạc làm nũng cáo trạng lao hán ngươi không phải nói muốn thu thập cái này đổ con rùa sao mau ra tay a ta giúp ngươi nắm lấy hắn cứu, cứu cứu mụ biểu đệ biểu mội hoàng minh không để ý tới nàng ngược lại cùng triệu đông phu phụ cùng hai cái biểu đệ biểu mội chào hỏi ngẩm đầu nhìn chiêu bài cùng trước mắt quán cơm nhỏ hơi nghi hoặc một chút giữa chưa tại chỗ này ăn ngoại bà sinh nhật có chút quá nhỏ đi nói nhảm không cần nhiều cũng không phải là ngươi đưa tiền ngươi còn chọn tới hoàng hạc đưa tay cho hắn một cái hạt rẻ k h ắ p khuôn mặt là g h é t bỏ nhìn ngươi xuyên cái gì quẩn mỗi ngày liền biết cùng ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu l ê u lồng ngày mai bắt đầu liền đến trong cửa hàng đi làm chính mình kiếm tiền lương ta để mụ ngươi một điểm tiền tiêu vặt cũng không cho ngươi lao hán ta đ u a nghịch về đ u a nghịch từ trước đến nay không cho ngươi gây chuyện a hoàng binh cười đùa tý tưởng trốn đến triệu thục lan sau lưng nhỏ giọng nói mẹ cho ta một trăm khối tiền cố gắng lao tử hoàng hạc trứng mắt lao hoàng triệu thục lan tiến lên một bước sầm mặt lại hướng hắn trên lưng méo một cái có cái gì lời nói trở về rồi hay nói chớ có ở bên ngoài cho lão tử mất mặt xấu hổ lao nương trở về lại thu thập hắn hoàng hạc đau nhai răng trận mắt liên tục gật đầu triệu thục lan liếc mắt qua hoàng binh cũng không dám cười hướng hướng lao thái sau lưng co lại triệu đông mở miệng cười đi nha đi vào ngồi ta đ ồ ăn đều trước thời hạn đ i ể m tốt lao bản đây là lần thứ nhất ngày chủ nhật khai trương mọi người đi theo vào cửa triệu chủ nhiệm các ngươi đã tới nhìn xem ngồi chỗ nào nha triệu thiết anh cười ra đón chu mạt mạt nghe đến động tĩnh cũng đi theo chạy ra vòng qua mọi người chạy ra ngoài một bên nhìn xe gắn máy sợ hai t h á n phục hô hoa nha cái xe lớn tiểu ra hỏa nho nhỏ một cái dáng dấp lại đàng yêu để người không nhịn được chăm chú nhìn thêm tiểu bé con nhưng tích h b ó c hoàng oanh đã lại gần hai mắt sáng lên nhìn xem chu mạt mạt đột nhiên ném xuống bóng tối để chu mạt mạt vô ý thức lui về sau nửa bước ngửa đầu nhìn xem hoàng oanh lộ ra mấy phần biểu tình k í p sợ thật lớn con tỉ tỉ thật lợi hại nhà lao chu không thiếu cao lớn uy m a n chẳng hãn nhưng như thế lớn con tỉ tỉ chu mạt xác thực chưa từng thấy triệu hồng xem như là dáng dấp chắc địch bộ tình báo bình thường làm việc thịt là bền chắc cho nên thoạt nhìn không có lớn như vậy chỉ hoàng anh b ụ bấm ra ngoài có thể đạp xe tuyệt không đi bộ xuyên lại là rộng rãi che thịt bằng đông b á y dài đột nhiên tới gần từ chu m ạ t m ạ t thị g ắ á c đến xem tựa như là một toàn nối lớn. 121, chết thiệt. Trưng chết đ â y là t u ổ i đầu bếp lớn à h tiểu t h ệ t tuổi t Đây đầu là làm. i bếp gia hỏa thế giới đối với đẹp xấu khái niệm còn chưa nhận đến đại nhân ảnh hưởng cho nên nàng đối với hoàng anh cường tráng mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời từ đáy lòng cảm thấy nàng rất lợi hại hoàng anh nghe xong sửng sốt một chút chợt không nhịn được cười bởi vì nàng từ chu mặt mặt trong mắt nhìn thấy sùng bái đó là phát ra từ nội tâm thuần túy ý nghĩ nàng đã thật lâu không có ở trong mắt người khác nhìn thấy loại này ánh mắt càng nhiều hơn chính là ghét bỏ cùng xem thường còn có từ phía sau lưng chuyển đến cười n ạ o có thể nàng vậy mà nói ta rất lợi hại ai sùng nàng thật tốt sùng nàng hoàng anh kéo ra chính mình tùy thân c ó n hồng nhạt nhỏ vào bao từ giữa một bên nắm một cái bánh kẹo cười đưa cho chu mặt mạt đến đại tỷ cho ngươi đường được ăn ngoại trừ trái cây cứng rắn đường còn có tiền su cho cô lết đây chu mặt mặt ánh mắt sáng lên nhưng không có đưa tay đón mà là quay đầu nhìn về phía triệu nương nương mụ mụ nói không thể tùy tiện tiếp người xa lạ đồ ăn tỉ tỉ cho ngươi ngươi liền tiếp lấy nha triệu nương nương cười gật đầu chu mặt mặt lúc này mới đưa ra hai cái tay nhỏ nâng tiếp nhận hoàng oanh trong tay bánh kẹo ngọt nào nói đa tạ tỉ tỉ không cảm ơn hoàng oanh cười lắc đầu một bên hoàng binh nhìn đến cười ngây ngô đưa tay đem toàn thân túi móc một lần chỉ lấy ra một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa đành phải lại yên lặng nhét về túi cái này xe gắn máy là của ta ngươi có muốn hay không ngồi lên túi một vòng hoàng binh vô xe gắn máy nói nàng vừa vặn thế nhưng l à chạy ra sợ hai t h á n phục đây chu m ạ t m ạ t gật gật đầu lại rất nhanh l ắ t đầu không m u ố n vì sao đâu đây chính là tiểu mới nhất gì lình bảy mươi hô một chút chạy nhanh chóng hoàng binh chưa từ bỏ ý định cảm thấy chính mình xe mới hẳn là không có tiểu bằng hữu có thể cự t u y ệ t hoa hoa nói không thể tùy tiện ngồi xe của người khác xe đặc biệt là xe gắn máy xe chu m ạ t m ạ t l ắ t đầu ánh mắt kiên quyết đại gia nghe vậy cũng cười nhìn nha nhân gia ba tuổi tiểu hoa nhi đều biết ngươi không giống người tốt hoàng hạc vô tình bổ đau người cái này ca ca rất có vấn đề hoàng binh không quá chịu phục đây là hoàng oanh sao tại sao lại thay đổi nhỏ như vậy đâu hướng lao thái nhìn xem chu mặt mạn cười vây c h ả o đến để ngoại bà nhìn xem ngoại bà ta mới là hoàng oanh hoàng oanh vội vàng tiến tới bắt lấy lao thái thái tay cười nói ngươi nhìn lớn như vậy ôi h uy thục lan làm sao cho hắn a uy như thế tốt lao thái thái nắm lấy hoàng oanh tay một mặt cao hứng ngồi bên này nha triệu đông chào hỏi mọi người nhộn nhịp ngồi xuống hoàng gia bốn khẩu triệu ra năm người một tấm bản bắt tiên miễn cưỡng có thể ngồi xuống chính là chen l ớ n điểm hoàng hạc liếc nhìn bị hoàng hoành chen đến một bên bên cạnh hoàng minh quay đầu khách khí với triệu thiết anh nói lão bản cho chúng ta lại l i ề u một cái bàn nhà ngồi rộng rãi điểm bắt đầu ăn cũng thoải mái một chút、Tốt. triệu ố t t thiết anh đáp gọi tới chu m i ệ u theo bên cạnh một bên rời một cái bàn tới liều lên rộng rãi là thay đổi rộng rãi bất quá hai cái bàn bắt tiên như thế liều mạng ngồi hai đầu gắp thức ăn nhưng là không dễ như vậy cái này để triệu thiết anh ý thức được một việc nếu như muốn ứng đối nhiều người như vậy liên hoàn tình cảnh vẫn là phải chuẩn bị mấy tấm mười người châu ngồi bàn cho lớn lão bản nhưng lấy kêu chu n g ễ n xào、rau. triệu đông cười cùng triệu thiết anh nói、Tốt. triệu ố t t thiết anh lên tiếng chuyển vào phòng bếp cái bàn không quá chuyên nghiệp một cái bàn tròn đều không có người hai nhà ăn cơm bên trên m ư ờ i người rất phổ biến dạng này sẽ để cho rất nhiều khách nhân không có cách nào đến ăn hoàng hạc lúc này mới nhỏ giọng nói tả hữu quan sát một chút đại s ả n h kỳ thật không nhỏ nha bày nhiều như thế bàn bắt tiên làm cái gì bình thường có thể ngồi đến đời sao không riêng ngồi đến đời tới muộn còn thường xuyên phải xếp hàng đây triệu đông cười nói bình thường tới ăn cơm đều là xưởng bên trong công nhân cơ bản đều là top năm top ba trường hợp này bàn bắt tiên so với bản tròn dùng vào thực tế nha lúc đầu cái này khách sạn cuối tuần là không mở cửa kinh doanh đây là lần thứ nhất đ o á n trường phía sau sẽ chỉnh đốn và cải cách xếp hàng hoàng hạc nghe vậy có chút ngoài ý mớn ánh mắt tại trong tiệm c ơ m bắt đầu đánh giá mặt tường quét đại b ạ c h dưới đất là xi măng trần nhà liền treo đỉnh đều không có kéo mười cái đèn chân không treo lên thoạt nhìn tương đối đơn sơ trên tường menu ngược lại là có chút ý tứ treo tấm bảng gỗ bài viết tên món ăn cùng giá cả mị sợi nấu đồ ăn xào rau đồ ăn kho rau trộn phẩm loại ngược lại là vô cùng phong phú chính là món ăn ít đến thương cảm nấu đồ ăn liền sần kho cùng thịt bò kho man xào rau là thịt bò b ằ m thịt hai lần chín cùng gan lợn xào lửa lớn còn có cái cá giết h ắ c hương đồ ăn kho cũng chính là kho đầu heo cùng kho chân heo đều là tiểu quán rất phổ biến món ăn món ăn còn không bằng đồng dạng tiểu quán phong phú có đạo thịt bò k i ề u cước nhìn xem ngược lại là l ạ mắt h á n tổ tiên chính là t ô kê thật đúng là chưa nghe nói qua món ăn này giá cả trung quy trung cụ so với khách sạn quốc doanh còn muốn đắt một chút so với bình thường quán món cây tứ xuyên cũng muốn đắt một chút l i ê n cái này có thể để cho nhà máy dệt các công nhân đứng xếp hàng đến ăn hoàng hạc cảm thấy triệu đồng có khoác lát thành phần điểm cái nào đồ ăn hoàng、hạc、hỏi đồ ăn kho gọi gà còn có thịt bò kiểu các hôm nay không làm khắc đồ ăn đồng dạng điểm một phần sườn kho cùng thịt hai lần chín lao nương thịt ăn nhiều một chút một phần triệu đông nói liền mấy cái này đồ ăn đồ ăn kho cùng r a u trộn còn không làm a hoàng hạc một mặt hiếm lạ nhìn xung quanh mắt trong tiệm cơm ngồi khách nhân khác liền cái này còn có tám b à n dự định tới ăn cơm triệu thục lan ngón tay ở trên bàn lướt qua mở miệng cười nói cửa hàng mặc dù không lớn hoàn cảnh đơn sơ nhưng vẫn là thật sạch sẽ cái bản ghế một điểm mỡ đông đều không có sờ tới sờ lui nhẹ nhàng thoải mái、cái、này tại sinh ý tốt quán cơm nhỏ cũng không phổ、biến. điểm này ngược lại là thật sự bình thường quán ăn vỉa hè hoàn cảnh đều tây v ứ c cũng chính là giá cả tiện nghi hương vị tặng được khách nhân không có như vậy coi trọng hoàng hạc gật đầu những cái k i a không có ngồi người cái bản dài mảnh băng ghế cũng là bảy trình tề để người một cái nhìn xem đã cảm thấy dễ chịu bất quá ta cảm thấy xã này chấn quán cơm nhỏ đầu bếp tay nghề khẳng định không có chúng ta t i ể u lâu lý lao tam tay nghề tốt hoàng hạc mang theo vài phần kiêu ngạo nói lý lao tam sư huynh thế nhưng là lên qua ẩ m thực tứ xuyên đầu bếp lý lao tam năm ngoái mới vừa cầm đầu bếp cấp một giấy chứng nhận chủ nghệ tại chúng ta già châu số một không ít khách nhân đến chúng ta tiểu lầu phi yến ăn cơm đều là hướng về phía tay nghề của hắn đến ta không cảm thấy lý lao tam tay nghề ta cũng không phải chỉ hưởng qua một hai lần liền gái này men nu bên trên mấy món ăn hắn xác thực không có chu n g h i ễ a làm tốt triệu đông k h ô n g phục vừa cười vừa nói c h ư n g một trăm hai mươi mốt chết tiệt đây là hai mươi tuổi đầu bếp làm năm mươi lăm ba c h ư n g một trăm hai mươi mốt chết tiệt đây là hai mươi tuổi đầu bếp làm năm mươi lăm ba chu nghiễn thô kê có hạng này đầu bếp sao bên ngoài đến hoàng hạc nhũ mày nhìn xem triệu đông hỏi làm đầu bếp rất nhiều năm mấy cấp đầu bếp sư thừa là nơi nào sao triệu thục lan cùng hoàng binh cũng nhìn về phía triệu đông đều không tin tiểu lầu phi yến bây giờ tại gia châu là số một số hai đại t i ể u lâu lý lao tam là các nàng mời chủ bếp một cấp nấu ăn đầu bếp trình độ khá cao triệu đông vậy mà nói cái này quán cơm nhỏ đầu bếp chủ nghệ so với hắn còn tốt cứu cứu ngươi vì ta l á o h á n g ngũ lương dịch cũng không thể đem cơ bom thổi mìn quá mức nhà hoàng binh chế nhạo nói đúng đấy nếu là hắn chủ nghệ so với lý lao tam đều tốt cái t i a r a châu đệ nhất khách sạn lẽ g i a nên là nhà hàng chu nhị hoa triệu thục lan cũng cười nói hoàng anh ngược lại là một mặt trờ mong y ế u thật sự so với lý thúc làm còn tất an ta lúc nào lừa qua hoanh anh nha triệu đông vừa cười vừa nói chu n g h i ệ năm n nay mới hai mươi tuổi sư thừa chúng ta nhà máy dẹn nguyên lai đầu bếp trưởng tiêu lỗi tiêu sư phụ hán trợ lý là chúng ta ra châu đầu bếp nổi danh khửng hoại phong sư phụ khổng tỷ phụ có lẽ b i ế t nhà đến mức cái gì cấp bậc vậy ta liền không hiểu được hơn phân nửa còn không có đi thi qua cấp hai mươi tuổi ngươi vẫn có chút hài nước nha hoàng hạc nhữ mày sau đó không nhịn được cười xem ra ngươi cái kia huy hiệu muốn thuộc về ta m a i nhiều năm như vậy ngươi đều không nỡ cho ta lần này ngược lại là chính mình đưa trong tay của ta tới hai mươi tuổi tại phòng bếp có thể đem tặng làm tốt chính là c h ă m học k h ổ luyện khó trách men u bên trên chỉ có mấy cái này đồ ăn tiểu sư phụ ta biết cá nướng cùng gan lợn xào lửa lớn thật g i ò n ruột s ắ c thực có trình độ nhưng khác đồ ăn làm liền tương đối bình thường không bằng hắn sư huynh hứa vật lương k h ô n g hoài phong đại sư cùng ta l á o hắn năm đó quan hệ tốt cực kỳ trình độ khá cao nấu đồ ăn xào rau hấp đồ ăn đều làm đến rất tốt đặc biệt là cá nướng càng lá nhất tuyệt chúng ta tiểu lầu phi yến chiêu đại khách quý sẽ còn mời hắn đi hỗ trợ nấu vài món ăn hắn cái này đồ tôn coi như thiên phú lại cao cũng chỉ có hai mươi tuổi nhà ta không tin tay hắn nghệ thuật có thể so sánh sư phụ hắn tốt liền sư phụ hắn cũng không dám nói so với lý lao tam chủ nghệ tốt xem như tiểu lâu đời thứ ba lão bản nói lên ra châu đầu bếp n ổ i danh hoàng hạc đó là thuộc như lòng bàn tay sư thừa b à n rõ ràng tổ tiên đều là thường xuyên qua lại quan hệ hắn năm nay bốn mươi tám từ nhỏ tại tiểu lâu lớn lên thấy qua đầu bếp nhiều đi trong đó không thiếu thiên tài về sau đi dung thành phát triển thậm chí còn có đi mỹ hai mươi tuổi trẻ đầu bếp cái gì trình độ trong lòng của hắn rõ ràng ta lại thêm một bình mao đài chính là lần trước ngươi đến xem đến cái tia bình hoàng hạc nhìn xem triệu đông nói ngươi nếu bị thừa liền đem một cái khác huy hiệu cũng cho ta ta ăn chút t h ì t thòi không có chuyện ngươi nói a đang tại bé con trước mặt ngươi nhưng không được chơi xấu triệu đông ánh mắt sáng lên mao đài chỉ có ăn tết bên trên hoàng hạc trong nhà mới có thể uống lấy được chính hắn bình thường có thể không n ỡ mua ta nói tuyệt đối không thông suốt ngươi hoàng hạc vỗ bộ ngực c a m đoan n u cười đặc biệt sán lạ mười phần chắc chín sự tỉnh hắn căn bản một chút cũng không hoảng hốt ta đến làm chứng tuyệt đối công bằng công chính hoàng oanh nhấp tay cười tùng tìm nói cứu cứu người đi tâm ta lao hắn nếu là chơi xấu ta liền từ hắn trong tủ rượu cho người trùng đến oanh oanh n g ư ờ i tay này n g o ặ t n g o ặ t còn hướng về người ngoài đây hoàng hạc dợ khóc dợ cười đối với cái này nữ nhi bảo bối có chút bất đắc dĩ ta thân ngoại sinh nữ làm sao có thể tính toán người ngoài đây triệu đông đ ă n ý trên bàn mọi người cũng c ư ờ i theo hướng lao thái cũng đi theo vui vẻ rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua lúc này triệu thiết anh bưng đồ ăn lên bàn trước lên đến chính là hai phần sườn kho cùng một phần thịt bò kho mà khô đi theo lên còn có một cái thùng gỗ nhỏ đ ư n g cơm bên trong đặt một cái một m ô i cơm hoàng gia ánh mắt mọi người lập tức để mắt tới hai món ăn cái này có thể không chỉ là đánh cược hoàng hạc hai bình rượu còn có bọn hắn tựu i lầu phi yến vinh dự thị trấn tô kê bên trên một cái nho nhỏ khách sạn hai mươi tuổi đầu bếp làm ra đồ ăn có phải là thật hay không so với bọn họ nhà một cấp đầu bếp trình độ càng cao ưng ụ hoàng anh dẫn đầu nuốt nước miếng một cái nhìn chằm chằm cách nàng gần nhất b à n kia sương s ừ n nói cái này s ừ n kho người thật là thơm a nhìn xem cũng, cũng tốt mấy người cảm giác so với lý thúc làm càng có thèm ăn đây nói xong nàng kẹp lên một khối sân kho thả tới hướng lao thái trong bát cười nói ngoại bà hôm nay ngươi là thọ tình ngươi chưa ăn muốn được hướng lao thái cười gật đầu dùng búa kẹp lên s ơ n g sườn miệng đụng lên đi bĩu một cái thịt liền thoát xương lao thái thái trong miệng không có còn mấy cái răng miệng gắng sức ga gắng sức không có mấy lần liền n u ố t xuống cười gật đầu nói ân hảo làm đốt rất bá hương vị cũng rất tốt vậy ta cũng ăn cơm hoàng anh đã sớm chờ không nổi kẹp lên một khối sân kho run run dày cuốn đầy đỏ phát sáng nước tương bốc hơi nóng nhìn xem có thể quá mê người đúc tới trong miệng nhẹ nhàng một cắn hương mềm ngon miệng thịt lập tức tại răng ở giữa nổ t u n g nước thịt văng khắp nơi cái này cũng quá thơm đi xương đều run rẩy sạch sẽ mới cam lòng phun ra ăn ngon so với lý t h u ố c làm ăn ngon nhiều hoàng anh lập tức cho ra chính mình đánh giá thanh tú lông mày đều là nâng lên ước chừng gấp trăm lần quả thật không tệ hương cực kỳ hoàng binh cũng là ca ngợi nói hoàng hạc nghe vậy sắc mặt nghiêm túc mấy phần cầm lấy đũa kẹp một khối sứa kho tinh xếp chém thành đồng dạng lớn nhỏ chúng lên màu hổ phách nước tương t h o ặ nhìn đỏ phát sáng bê người cho dù là dùng rẻ nhất trắng đĩa bay xuống cũng v lại nghe mùi thơm mùi thịt bọc lấy tương hương sông và o mũi không có một tia dư thừa mùi vị xương sườn nhập khẩu miệng hữu một cái cốt nhục lập tức tách rời thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc mềm nát ngon miệng một điểm xương sụn nhai là đã r ă n g cảm giác tương đối có cấp độ cảm giác sung mãn nước thịt tại trong miệng vắng khắp nơi tuyệt diệu vô cùng phun ra xương răng ngôi lưu hương hoàng hạc nhìn xem trước mặt cái này bàn sườn kho trầm m ặ t một hồi ngẩm đầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem triệu đông mẹ nó ngươi nói đây là hai mươi tuổi đầu bếp đốt tờ s vạn càng cầu nguyệt phiếu hôm nay tính toán th vạn càng cầu n g u y ệ i phiếu chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao một chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao một đau quá đau hoàng hạc cảm giác chính mình bị tư bản làm c ụ c nhưng nghĩ lại cái bản này bên trên nhà bọn họ càng giống nhà tư bản tâm càng đau đớn hơn t i ể u l ầ u phi yến chuyển đến hắn nơi này là đời thứ ba chưa từng dậm chân tại chỗ ra châu đầu bếp n ổ i danh thậm chí dung thành đầu bếp n ổ i danh hắn đều là có tiếp xúc đứng đầu khách sạn cũng là thường xuyên đi nhấm nháp học tập hắn tải nấu ăn không bằng đầu bếp cấp ba nhưng dám thưởng trình độ là có một món ăn có tốt hay không nếu một cái trong lòng liền đã có tính toán đạo này s ư ờ n kho s á c thực so với bọn họ nhà t i ể u lâu đốt tốt so với l y lao tam trình độ càng cao hoàng anh giống như hắn thích ă n miệng nhỏ so với hắn càng chọn nàng đánh giá mặc dù khoa trương điểm nhưng nói là sự thật hoàng b i n h một cái bình thường không thích thịt ra hỏa cái này sẽ đã tại run r ẩ y cái thứ ba xương sườn đủ để chứng minh tất cả thật có tốt như vậy triệu thục lan nhìn hoàng hạc biểu lộ liền đã minh bạch một chút đồ vật cũng kẹp một khối xương sần cắn một cái tinh tế phẩm vị về sau con mắt đều phát sáng lên ca ngợi nói quả thật không tệ gia vị trình độ rất cao hỏa hầu đem khống vô cùng tốt mềm nát ngon miệng không nghĩ tới cái này nho nhỏ khách sạn có thể làm ra mỹ vị như vậy s ử n kho triệu đông hướng hướng lao thái trong bắt kẹp hai khối sơ ư n g sườn trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ đ ắ c ý ta nói sẽ không kèm a tỷ phu r ư ợ u liền cũng không làm phiền ngươi đ ư a lần sau ta tự mình tới cầm a đừng nóng nổi hoàng hạc nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu đông chúng ta điểm sáu đạo đồ ăn ngươi không thể một món ăn liền phán ta thua a ít nhất muốn hai đạo hai bình hảo tử hắn không đau lòng nhưng mắt thấy tới tay huy hiệu chạy một vòng lại chạy hắn là thật đau lòng đến không thể thợ đổi a ba đ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục triệu đông nụ cười s á n l ạ tỷ phu người của ngươi t r ù n g loại ta tin được ngươi cái miệng này nếm qua quá nhiều đồ tốt một món ăn trình độ thế nào trong lòng ngươi rõ ràng không lừa được chính mình Tốt. hoàng hạc gật đầu đứng dậy nhặt một khối thịt bò cùng một khối mang làm đến trong bát thịt bò kho m a n g khô m ó n t ứ xuyên nấu đồ ăn bên trong kinh điện đồ ăn món ăn này đem thịt bò đốt biết bao tính toán bản lĩnh mang làm xong ăn không ngon mới là trọng điểm đốt thịt bò lựa chọn hàng đầu chính là thịt bò nạ gậy bên trong mang một ít n ậ p còn có chút gân mảng đốt mềm nát phía sau t h ị không dễ giàn tản nhai cảm giác càng tốt thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc mềm mà không nát gân màng nhai làm ề m dẻo răng nhẹ nhàng một cắn liền mở ra một điểm không lao lực nhai còn có chút đạn răng nước thịt tại răng ở giữa văng khắp nơi mùi thịt mùi thơm nào g ngạt hương cay vừa miệng hoàng hạ c khẽ gật đầu sau đó đem măng làm đút tới trong miệng giang rắc nhai còn mang một ít giòn thoải mái cảm giác nhưng kỳ thật măng làm đã hút no bụng thịt bò nước ấm nhai miệng đẩy mặt hương hoàng hạc trầm mặc một hồi gật đầu nói cái này thịt bò kho măng k so với lý lao tam đút tốt tại gia châu cũng tìm không được tốt hơn tựa như triệu đông nói hắn hẳng h tốt xấu nến một cái trong lòng liền rõ ràng trái lương tâm lời nói là thật nói không nên lời vì cái gì rất nhiều đầu bếp làm món ăn mới đều thích gọi hắn đi mùa n à o tương ấy bởi vì hắn nói chuyện rất thẳng có cái gì nói cái đó từ trước đến nay không bởi vì thân phận của đối phương liền nâng lý lao tam thịt bò tươi hom làm vô cùng tốt nhưng gia vị bên trên xác thực không bằng cái này một phần thịt bò kho mang khô trên lệch rõ ràng hai mươi tuổi có thể đem hai đạo nấu đồ ăn làm đến loại này trình độ là thật để hoàng hạc có chút khiếp sợ bao nhiêu lão sư phó mấy chục năm tay nghề đều đốt không g a dạng này thịt bò đến cái này chẳng lẽ thật sự là thiết tài mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới hoàng hạc lại đem phần này thịt bò kho mang khô địa vị nhất cao như thế thật tốt ăn a cái này thịt bò canh trộn lẫn cơm khẳng định hương cứu cứu giúp ta x ố i một bát cơm a vang cầu hoàng anh đã đem bát đưa tới đang tại x ố i cơm triệu đông trước mặt、tốt. triệu ố t t đông cười tiếp n h ậ n bát lại nhìn xem triệu thục lan nói chú n g h i ĩ n làm cơm chân tử cũng t ố t ăn cùng lao nương tay nghề ngang nhau tỉ ngươi muốn hay không chỉnh một bát thật sự triệu thục lan nghe vậy quả nhiên tới hào hứng lập tức đem trong tay bát đưa tới nửa bát là được rồi t nhạt nhạt hạt hạt mẹ thêm r o n g điểm n g nước ấm trộn lẫn cơm càng hương hoàng anh ngay cơm miệng lớn nhai lấy vẫn không quên cho mẹ nàng mãnh liệt đề cử thật có ăn ngon như vậy hoàng minh cũng nhịn không được múc nửa bát cơm cũng đi theo c ầ m công ngung múc mấy ngô thịt bò canh t ớ i vào cơm bên trên lay một cái con mắt lập tức sáng lên thật là thơm a gạo này cơm chùm lên hương nồng thịt bò canh ngai miệng đầy mặt hương lại đến một khối thịt bò cùng mang làm càng là hương không muốn không muốn cái này thịt bò lúc nào thay đổi đến ăn ngon như vậy nhà mình t i u lâu mỗi ngày ăn làm sao lại không có cảm giác này a thịt hai lần chín cùng thịt bò bằng cho cấp ngươi lên một chút triệu tiết a n bưng đồ ăn lại tới thịt hai lần chín là hai phần thịt bò bằng một phần thả chính giữa cái này hai phần là xào rau hoàng hạc thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem cái kia c u ộ n lại cong da hoàn mỹ tổ đẻ lồng hiện ra xinh đẹp bóng loáng thịt hai lần chín tâm va lạnh va lạnh vẻ ngoài thật xinh đẹp chính là thịnh trang làm đĩa kém một chút ý tứ nếu là đổi thành bọn hắn tựu lầu phi yến đĩa mang vào bao xương bán ba khối ngày mùng một tháng năm phần không thành vấn đề hắn kẹp một khối thịt hai lần chín chính giữa cuốn một cái cọ hoa tỏi nọt cán nhặt lên đến nhục chiến rút run dày trên thịt bóng loáng đi theo lóe lên lóe lên đây chính là người trong nghề thường nói gấp lên lấp lánh có thể ra loại này trạng thái nói rõ cái này thịt hai lần chín hỏa h có chút tiệm ăn dùng thịt b à chỉ hán nua cũng sẽ không dối với một chút thịt hai lần chín nhập khẩu da hương dẻo thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc mềm non mà thoáng đạn rằng cảm giác tuyệt dai chương một ư u tú đầu bếp không phải là vô béo sao h chương một ư u tú đầu bếp không phải là vô béo sao hai có hoa tỏi non kẹp ở giữa ngai mùi thơm ngát dài c h á n m i ệ n g vừa hạ xuống mập mà không d ầ u hương mà không ngán thổ lò nồi lớn xào đi ra thịt hai lần chín hương vị đều muốn càng hương một chút t h ị phu cái này thịt hai lần chín thế nào triệu đông một mặt mong đợi nhìn xem hoàng hạc sao quá tốt rồi không thể so nhà hàng dung thành thịt hai lần chín kém hoàng hạc gật đầu tán thành lại thở dài một hơi chỉ vào triệu đông bất đắc gì nói ngươi a ngươi đây là cố ý đảo hố t r ờ lấy ta đây huy hiệu bay mất không nói lần này còn bồi đi ra hai bình hào i ể u đem hắn tức giận đến a thịt hai lần chín thuộc về đồ ăn thường ngày quán món cay tứ xuyên rất phổ biến nhưng càng là phổ biến đồ ăn có thể xào kỹ càng hiện lộ rõ ràng thực lực cái này thịt bỏ b ằ n cung tốt hương thích hợp trộn lẫn cơm hoàng anh lại có phát hiện mới trước cho hướng lao thái múc một muông đến trong bát ngoại bà ngươi cũng đ ế m thử o a n h oanh ngươi b ấ t làm điệp cơm dùng đỡ nha triệu thục lan nhìn xem nàng ánh mắt bên trong mang theo vài phần sầu lo hướng lao thái cho hoàng oanh kẹp một khối thịt hai lần chín cười nói cạn n g ư ơ i là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến sợ có thể ăn là phúc đừng nghe mụ mụ ngươi chống lên miệng nói lung tung hoàng oanh ôm bắt hướng hướng lao thái bên cạnh ờ i điểm có chút đắc ý hướng về phía triệu thục lan cười triệu thục lan bị nàng tức giật cười chờ trở về lại trường trị nàng đều do hoàng hạc quá sùng ái nàng mỗi ngày cho nàng ăn các loại ăn ngon bánh kẹo c h o c ô lết vô hạn cung ứng ăn rồi ngủ tỉnh ngủ liền ăn túi sách bên trong vĩnh viễn không thiếu đồ ăn vặt ba năm này ở giữa thể trạng tăng mạnh từ 120 cân tiểu b ả n bội lập tức lớn lên 180 cân mập bạc bội nàng cái này làm mụ nhìn xem gấp gáp à, 18 t u ổ i cô nương mắt thấy liền đến nói chuyện cưới gà như kỷ nàng hiện tại cái này thể trạng đem đối tượng hẹn họ đều hủ chạy mấy cái hơn nữa bác sĩ cũng đã đi hai bức đều thở mạnh đạp xe cũng là chầm rãi cưới một hồi liền muốn nghỉ ngơi một chút cũng không có người tuổi trẻ sức sống cùng thể lực triệu thục lan cũng không mong đợi nàng gầy thành thon thả mỹ nữ có thể trở lại một trăm hai mươi cân liền rất tốt có chút bụ bầm không quan trọng có thể bắn ra có thể nhảy không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt liền được người ăn nhiều một chút mỗi ngày hút thuốc uống rượu thức đêm c ơ m cùng thịt ngược lại là một cái không d í n h triệu thục lan hướng hoàng bình trong bắt kẹp một đ u a thịt nhìn xem khô khăn gầy sắc mặt tái nhợt đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm nhi t ử tức giận nói hai g i a hỏa này vừa vặn điên đạo một cái thích ăn một cái, cái gì cũng không ăn gầy chỉ còn một cái xương một m bảy mươi lăm cái đầu một trăm cân không đến hoàng hạc thường nói cái này nhi t ử bị nàng làm hư nàng khoảng thời gian này cũng bắt đầu cân nhắc đứt rời hắn tiền sinh hoạt sự tỉnh lại sợ hắn không có tiền ở bên ngoài làm loạn đi nhầm đường ân ân ta hôm nay ăn nhiều một bát cơm rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy thức ăn hoàng b i n h gật đầu lại cho chính mình tăng thêm một n món thịt bò bằm hắn có thể tính minh bạch hắn không phải không thích ăn c ơ m chỉ là không thích ăn nhà mình cơm mà thôi bên ngoài làm ăn ngon cơm hắn vẫn là thích ă n nha ngay sau đó gan lợn xào lựa lớn cùng cá giết hoác hương cũng lên tới hoàng hạc đ ư ợ một chén lớn cơm những n à y đồ ăn thực sự là quá ăn với cơm đến phối thêm cơm ăn càng hương tỷ hoàng nếm thử cái n hạc trong giọng nói mang theo vài phần nhớ lại cùng tặc khái nhìn trước mắt phần này gan lợn xào lửa lớn gật đầu nói cái này nhan sắc rất đang một điểm dư thừa nước canh đều không có sư môn chuyển thừa xác thực làm rất tốt nói xong kẹp một khối gan heo đ ú t tới trong miệng tinh tế phẩm vị con mắt dần dần phát sáng lên vừa ra nổi gan heo còn có chút nóng nhưng gan lợn xào lửa lớn ăn chính là cái này nổi nổ khí tê cay hương thơm tươi chân mềm n g o n miệng hương vị cay dẫn nổ vị giác cái này gan lợn xào lửa lớn hương a hoàng hạc ăn xong lại trầm mặc liền với ăn hai khối l â y mấy miệng cơm lại ngẩng đầu n h ì n triệu đ ô n g ánh mắt đều trong suốt ngươi nói cái này t r u n g h ĩ n bao nhiêu tuổi hai mươi a triệu đ ô n g nói hai mươi tuổi xào gan lợn xào lửa lớn đuổi kịp hắn trợ lý trình độ hoàng hạc nuốt một mụm nước bọt cái này cá giết h o ặ hương đốt cũng không thể so kh một bên triệu thục lan để đua xuống thân s ắ c đồng dạng tràn đầy vẻ khiếp sợ nếu như triệu đông nói là sự thật vậy cái này là bực nào thiên tài a ta đã nói rồi một chút cũng không thể so lý lao tam tay người kém triệu đông cười nói khắp khuôn mặt là phải ý c h i sắc ngươi cùng hắn có quen hay không ta nghĩ mời hắn đi t i ể u lầu phi hiến đi làm ngươi nhìn có thể được không hoàng hạc góp qua thần đến nhỏ giọng nói sự tình nếu có thể thành ta cho ngươi cầm một dương mao đài nghe đến mao đài triệu đông ánh mắt sáng lên bất quá rất nhanh lại lắc đầu chú nghĩa cái này khách sạn sinh ý tốt như vậy sợ là không muốn nhà không hỏi xem nhìn làm sao biết đâu chúng ta tự lầu phi hiến là trăm năm đại t u lâu phát triển tiền cảnh rất tốt ngươi chỉ để ý cho ta dẫn tiến khắc ta đến nói hoàng hạ c nói lòng tin chăn đấy tốt cái kia làm cơm ta giúp ngươi dẫn tiến triệu đông gật đầu dù sao có được hay không hắn lại không có tổn thất đã bạch kiếm hai bình h ả o cửu trong lòng của hắn vui s ư ớ n g đây bữa cơm này bọn hắn ăn hai thùng cơm l i ê n bình thường chỉ ăn non nửa chén cơm hướng lao thái hôm nay đều ăn một bát chờ bọn hắn ăn xong trong tiệm cơm khách nhân khác cũng đều đi không sai biệt lắm trên mặt mỗi người đều là mang theo hài lòng cười hoàng hạc cho triệu đông nháy mắt ra g ấ u triệu đông ngầm hiểu. đứng dậy chuẩn bị nói chuyện liền nhìn thấy chu nghiễn giải vây váy từ phòng bếp đi ra vội vàng cười vây tay nói chu nghiễn tỷ phu của ta muốn cùng ngươi biết một chút mọi người nghe tiếng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại hoàng anh con mắt một chút phát sáng lên thật cao rất đẹp trai dáng dấp hảo duyên dáng thứ xuyên làm sao sẽ có như thế anh tuấn nam nhân cái tia giống như ngọn núi mập mạp đứng lên làm cái gì ngăn lại ta nhìn x o á i ca a nguyên lai、like、là ta lao hán chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao ba chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao ba, hoàng anh đem đầu hướng bên cạnh gió xét tiếp tục xem ăn ngon như vậy đồ ăn lại là hắn làm sao g i á n g dấp đẹp trai lại sẽ n ấ u cơm mà lại ta lại thích ngắn nhất vậy chúng ta chẳng phải là vừa v ẫ n rất xứng đôi chen đến ta hoàng minh đưa tay đệ lại đầu của nàng nhìn xem chu nghĩa cũng là hai mắt tỏa ánh sáng ta dựa vào làm sao có người có thể lớn lên ta nghĩ g i á n g dấp bộ dáng a thật là khiến người ta ghen g h é t ta ca ngươi thật là dám nghĩ hoàng anh nhìn hắn cánh tay nhỏ mạnh chân còn có con rồi tới đều muốn trượt lưng đầu một cái lại nhìn xem nhân ra vai g i n g hẹp thắt lưng chân dài lý đầu đinh đồng dạng đẹp trai không muốn không lớn hoàng b i n h nghiến răng nghiến lợi chu nghiến mặt mỉm cười đi tới hoàng hạc lập tức đưa tay cười nói chu sư phụ ngươi tốt ta là tiểu lầu phi hiến lao bản hoàng hạc hoàng lao bản ngươi tốt chu nghiến cười cùng hắn bắt tay dư quăng nhìn lướt qua trên b à n những người khác triệu đông hẳn là không có cái gì mội m ộ i à sau đó hắn liền chú ý tới hai đạo sáng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tương đối lửa nóng chu sư phụ tài nấu nướng của ngươi quá tốt rồi không quản là nấu đồ ăn vẫn là xào rau gia vị hỏa hậu đều đem khống vô cùng tốt đặc biệt là đạo kia gan lợn xào lửa lớn. đúng là để ta thoáng như khổng hoài phong khổng đại sư kiếp sau h à o giác thật là danh sư xuất cao đồ hoàng hạc nắm lấy chu nghiễn tay không thả ánh mắt đồng dạng nóng rực hoàng lão bản quá khen ta liền sư phụ ta đều còn không bằng lại thế nào dám cùng trợ lý so sánh chu nghiễn cười rút tay về đồng hành nhân cần để người có chút sợ hãi luôn cảm thấy trộn lẫn giả nói như vậy có thể không quá l ấ y phép bất quá ta người này tại vòng tròn thảo luận lời nói xưa nay đi thẳng với thẳng có cái, gì nói cái đó liền hôm nay cái này sáu đạo đồ ăn mà nói ta cảm thấy ngươi so với tiêu sư phụ đã càng có trình độ hoàng hạc một mặt chân thành nói chu sư phụ thiên ph hiếm thấy trên đời sau này tất thành đầu bếp như khổng đại sư đồng dạng nổi danh món tứ xuyên liên giới triệu thục lan một mặt ngoại ý muốn nhìn xem hoàng hạc ù n g c h u n g nghiễn bực này đánh giá hắn còn là lần đầu tiên từ hắn miệng nam nhân bên trong nghe đến đủ thấy hắn đối với chu nghiễn coi trọng triệu đông biểu lộ cổ quái hắn biết tỷ phu muốn đ à o người khoa trương người là một đ i ể m không mang hàm xúc khổng đại gia là hắn trợ lý vậy ta n ế m qua khổng đại gia làm cá tính là gì hoàng anh nao nhanh quay ngược trở lại tính là cái gì cái kia cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao hoàng binh bị môi、Cút. hoàng anh nghiến răng nghĩ lợi một bên đang tại thu cái bản triệu nương nương cùng đồng chí lao chu cũng không khỏi thả c h ậ m động tác làm sao ăn xong còn khoa trương bên trên đâu chu n g h i ễ n cười gật đầu hoàng lão bản quá khen lời hữu ích thích nghe tiếp tục là như vậy chu sư phụ ta nghĩ mời ngươi đi ra châu đến chúng ta t i ể u lầu phi yến đi làm đ u bếp ngươi liền làm ngươi men u bên trên những này đồ ăn liền được ta ă n bài cho ngươi cư trú về sau có cái gì tranh tài t h ì cấp cơ hội cũng sẽ ưu tiên để cử ngươi đi hoàng hạc biểu lộ trịnh trọng nói ngươi như vậy ưu tú chủ nghệ không nên tại cái này nho nhỏ tô kê bị mai một chúng ta tự lầu phi yến là ra châu tứ đại phòng ăn một trong trăm năm từ lâu thất kính thất kính c h u n g nghĩa chắp tay hoàng hạc mặt lộ vẻ vui mừng vậy là ngươi đáp ứng không biết hoàng lão bản chuẩn bị cho ta mở bao nhiêu tiền lương a c h u n g n g h ĩ cười hỏi hoàng hạc nghe vậy nghiêm túc suy tư một phen nói chu sư phụ nếu là nguyện ý đi ta cho ngươi mở ba trăm linh một tháng tiền lương đồng thời an bài cho ngươi cư trú ba bữa cơm có thể tại tiểu lâu giải quyết hắn cho lý lao ta mở tiền lương là ba trăm linh sáu dù sao cũng là tiểu lâu đầu bếp trưởng lại tại tiểu lâu làm nhiều năm như vậy vẫn là đầu bếp cấp một quốc gia hắn cho t r u n h ĩ mở cái này tiền lương tuyệt đối là có thành ý triệu đông nghe cũng là khẽ gật đầu Cái ngượng à y so v ớ t i ngùng ư ơ n c a hoàng lóc bản ta cái này khách sạn mặc dù nhỏ nhưng sinh ý lại không sai một ngày kiếm cái mấy chục khối không có vấn đề chu nghĩa mặt mỉm cười cự tuyệt nói hào ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ta người này trời sinh tính thích tự do trông coi cái này quán cơm nhỏ liền rất thỏa mãn chu nghĩa kỳ thật cũng cảm nhận được thành ý của đối phương bình thường hắn cái này niên kỷ đâu biết tại sao bếp đều là làm tảng một tháng cũng liền ba mươi khối tiền sư phụ hắn tại nhà máy dệt nhà ăn làm đầu bếp trưởng một tháng tiền lương cũng mới một trăm linh sáu có thể quán cơm của hắn đã đi vào q u ý đạo một ngày lợi nhuận có thể phá hai trăm để hắn đi bên trên ba trăm khối tiền một tháng ban là thật không có chút hứng thú nào đồng chí lao chu một tháng cũng không chỉ kiếm ba trăm đây cự tuyệt một ngày kiếm mấy chục khối thật lợi hại hoàng minh cùng hoàng oanh hai huynh m g ồ i một mặt khiếp sợ bọn hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít lão mụ tâm tình tốt có thể hơn trăm nhưng tiền này là ba mụ cho cùng chính mình kiếm hoàn toàn là hai việc khác nhau c h u n g n g h một tháng có thể kiếm hơn ngàn có thể hắn rõ ràng cũng mới hai mươi tuổi hoàng hạc nghe xong gật gật đầu mặc dù có chút tiên tuổi nhưng c h u n g n g h thái độ đã vô cùng rõ ràng nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói chu sư phụ vậy ta hôm nay đem lời đặt ở cái này ngươi nếu là lúc nào đổi chủ ý tùy thời đến tiểu l â u phi yến tìm ta tiểu lâu cửa lớn một mực vì ngươi mở rộng Tốt, tạ gật tuyệt đa đầu, Hoàng hảo Chu Nhiễn không hảo Lão bản ý. ý phi yến hắn có cự Kết giao b ằ vừa vừa người h ề tốt ta gọi hoàng minh nhận biết một ta hoàng minh đi tới lấy ra hộp thuốc lá cho chu nghiến phát điếu thuốc chính mình cũng ngậm một điếu đốt cảm ơn không hút thuốc lá chu nghiến đưa tay nhìn xem cửa ra vào mô tô cởi nói xe không sai hoàng minh đem thuốc lá giấu về túi láo nhìn xem xe gắn máy có chút đắc ý cười cười hai ngày trước mới vừa cầm về ra châu chiếc thứ nhất tiểu nhật bản nhập khẩu kiện lắp ráp đơn vại bốn cú đánh bốn đương tuần hoàn h t số xứng dùng tay ly hợp xoáy đi chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao bốn chương một trăm hai mươi hai ưu tú đầu bếp không phải là vô béo sao bốn sắc thực x o á y so với năm mươi đè mắt chu n g h i ễ n g ậ t đầu sẽ mở không muốn hay không chạy hai vòng hoàng b i n h lấy ra chìa khóa xe tại chu n g h i ễ n trước mặt lung a y ngươi nói vậy ta cũng không khắc khí chu nghiến vận tay liền nhận lấy trực tiếp dạng chân bên trên xe g ầ n máy trực tiếp phát động lái đi ai ai ai hoàng minh đều không có khi phản ứng lại c h ú nghiễn cưới mô tô đã liền xông ra ngoài cưới lại nhanh lại ổn hoàng minh trợn mắt há h ố c m ồm không phải hắn thật sẽ a làm sao hắn cùng ngươi cưới cảm giác không giống nhau l ắ m a hoàng anh nhỏ giọng nói có cái gì không giống hoàng minh thuận miệng hỏi hắn có chút x o á i ra đây ngươi cưới có chút b ộ t người hoàng minh q u y n đồ cứng hoàng hạc mấy người cũng là có chút ngoài ý mớn hiện tại xe gắn máy còn thật đắt người bình thường cũng không mua nổi chớ nói chi là xe cưới cho hoàng binh mua cái này chiếc xe gắn máy chủ yếu vẫn là làm khách sạn phương tiện chuyên trở dùng có đôi khi muốn chuyên trở cùng đ ư ơ người n g xe gắn máy đi đường liền xã tương đối dễ dàng so với xe đạp đến nhanh hoa hoa thật lợi hại chu mạt mạt đứng ở cửa vỗ tay nhỏ há hốc một r a chu n g h i ệ n cưới khoảng ba trăm mét liền quay đầu trở về xe mới cưới s á c thực dễ chịu so với xe đạp nhị bắt đại giang dùng ít sức ngồi cũng dễ chịu đệm rất mềm mại hắn sau khi tốt nghiệp không có mua xe mua chiếc đồ cũ mô tô nhỏ thay đi bộ không chạy núi không ma lữ liền trong thành phố thông chuyên cần chạy một chuyến có đứng đắn giấy lái xe xe hơi nhỏ hiện tại còn đ ừ n g nghĩ có tiền cũng mua không đến nhưng nếu là có tiền mua chiếc xe gắn máy ngược lại là có thể suy nghĩ một chút có xe gắn máy bên trên dung thành thậm chí đi sân thành đều sẽ thuận tiện rất nhiều hắn vừa vặn thử một chút cực tốc có thể tới t r ư ờ n g bảy mươi nếu là đường xá tốt một chút có lẽ còn có thể có chỗ tăng lên bất quá niên đại này đường xá cũng không cần có quá nhiều trở mong khắp nơi là cắt đá đường c h u n g h i a nắm n phách lại nhìn xem hoàng binh cười nói rất tốt c ư ớ i chọn xe có ánh mắt đúng thế ta thế nhưng là nghiên cứu hơn mấy tháng hoàng binh nghe vậy khỏe miệng điên c u n g dâng lên đ ắ ý hỏng chu n g h ễ n thả xuống chân chống đỡ đang chuẩn bị xuống xe hoa hoa ta cũng muốn ngồi chu m ạ t m ạ t góp đến trước mặt giơ lên tay nhỏ trong mắt to tràn đầy t r ờ mong chu n g h ĩ ễ nhìn n thoáng qua hoàng minh ngồi mang nàng đi một vòng hoàng minh vung tay lên tương đối sàng khoái chu n g h ễ n đưa tay đem chu m ạ t m ạ t ô m đi lên để nàng ngồi ở phía trước tay nhỏ đỡ bình xăng nhẹ vặn chân ga không nhanh không chậm chạy một vòng hoa hoa. cái này có thể đem chu m ạ t m ạ t cao hứng vui hỏng khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng đem xe ngừng tốt rút chìa khóa xe chu nghĩa ôm chu mặt mặt xuống đem chìa khóa đưa trả lại cho hoàng minh cười nói Cảm khách còn ơn. Không khách ý, còn thường xuyên khí, về sau sẽ ta đồng ế tiếp n ngươi này ăn cơm đây. Hoàng Binh tiếp nhận chìa khóa, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm nói,、so、với chúng ta nhà lâu cơm ăn ngon. giảm cơm cơm cái với chìa đây. mấy âm đ lâu khóa, thấp so ta tiểu ý hoàng anh lại gần bày tỏ tán thành thuận tiện cùng chu n g u y ễ n lên tiếng c h à o n g ư ơ i tốt ta gọi hoàng anh n g ư ơ i tốt chu n g u y ễ n chu n g u y ễ n mỉm cười gật đầu cô nương này rất lớn một cái khuôn mặt tròn t r ị a tính cách rất tốt âm thanh có chút kẹp nghe lấy ngược lại làm ề m mềm trên mặt luôn mang theo cười rất được chu mạt mà thích đương nhiên chu nghiễn hoài nghi nàng coi trọng chính là nhân gia tùy thân con đồ ăn vật bọc nhỏ cái này thời đại có thể ăn ra cái này thể trạng đủ để chứng minh ra cảnh giàu có ta về sau cũng thường xuyên đến ngươi cái này ăn cơm ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon hoàng anh vừa cười vừa nói còn có chút vẫn chưa thỏa mãn mới vừa ngồi lên hoàng hạc chỗ ngồi phía sau triệu thục lan nghe vậy những mày hoàng oanh vậy ngươi chỉ có thể chính mình đạp xe tới ca không phải có xe gắn máy sao hoàng anh nhìn hướng hoàng b i n h ta cùng hắn một khối tới hắn nếu dám năm ngươi ta liền tiền xăng cũng không cho hắn triệu thục lan nhìn lướt qua hoàng minh không năm vì hoàng m n h an toàn ta tuyệt đối không năm nàng hoàng minh lập tức nhắc bày tỏ thái độ hoàng oanh ánh mắt chuyển hướng triệu đông cùng hướng lao thái vậy ta liền ở tại nhà cứu cứu triệu thục lan ánh mắt lại chuyển hướng triệu đông triệu đông vội vàng xô tay vênh oanh nhà cứu cứu hiện tại cũng ở không giới a ngươi cũng biết đơn vị phân phòng liền ba cái gian phòng ngoại ba m ư ợ gian ta cùng ngươi cứu mụ m ư ợ gian biểu đệ ngươi biểu bội ngăn cách m ư ợ gian lao hán hoàng oanh nhìn hướng hoàng hạc hoàng hạc cảm thụ được đắp lên bên hông chậm rãi tạo áp lực tay bắt đầu giả vờ rất bận rộn kiểm tra phanh lại đông nhìn tây nhìn không cùng hoàng a n h đối mặt bầu không khí trong lúc nhất thời có chút n g h i ê trọng chu n g h i ễ n dắt chu mặt mạ hướng trong cửa hàng một bên đứng điểm miễn cho bị tác động đến triệu thục lan lo lắng hắn hoàn toàn có thể hiểu được liền xem như vì khỏe mạnh cô nương này cũng nên bất mập một chút đinh nhiệm vụ chi nhánh phát động nỗi phiền muộn của triệu thục lan triệu thục lan nữ nhi hoàng oanh gần hai năm bởi vì rượu trẻ ăn uống quá độ cân nặng bao tác từ một trăm hai mươi cân tăng mạnh đến một trăm tám mươi ba cân sáu lượng đồng thời có hướng hai trăm cân đột phá xu thế triệu thục lan xem như mẫu thân lo lắng thân thể khỏe mạnh tính toán để giảm béo nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ vì thế cảm thấy phiền não khách hàng khỏe mạnh là ưu tú đầu bếp theo đổi ưu mập mạp sẽ kéo tiên cảm thấy hệ thống này ít nhiều có chút mắc bệnh thế nhưng có nhiệm vụ không làm chú nghĩa khó chịu a người nào có thể nhịn được trong tầm mắt có cái điểm đỏ một mực tồn tại đâu chu n g u y a nhìn n xem hoàng anh mặt mỉm cười nói đạp xe tốt đạp xe nhiều khỏe mạnh chúng ta khách sạn buổi sáng bán mì đầu giữa t r ư a có thịt bò kiều cước buổi tối cũng cung cấp c ơ m tối ngươi muốn một ngày chạy ba cái vừa đi vừa về thân thể khẳng định cây g ậ y lình Là Là Tình Trương, Nguyệt Nguyệt chương 123, xin chớ đánh hàng Minh Nhất Thiên chương xin đánh hàng Minh Nhất Tình Phiếu Phiếu, chớ chửi khách hàng. Là Chủ nhất tiếu tình thiên Thêm một, 123, xin chớ đánh chửi khách hàng. Là Chủ Thi Đỡ Đại 7K Tiếu Tiếu Cầu Cầu nàng quay đầu nhìn xem trung nghiễng hít mũi một cái bị ngươi làm ăn ngon sao có ăn ngon hay không là phi thường chủ quan sự tình ta không tốt mẹo khen mẹo dài đôi ngươi phải hiếu kỳ lời nói có thể ngày mai chính mình đạp xe đến nếm thử trung n g h i ễ n vừa cười vừa nói t ố t ta đến hoàng oanh gật đầu ánh mắt kiên định chính ta cưới xe đến hắn mời tới ta ăn cơm ấy người nào có thể cự t u y ệ t đâu ân mọi người biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem hoàng oanh nha đầu này chuyện gì xảy ra vậy mà còn thật sự đồng ý triệu thục lan có chút vui mừng cười cảm kích nhìn chu nghĩa một cái cái này tiểu tử người cũng thực không tội nhìn xem liền thuận mắt so với hoàng binh an tâm đáng tin tệ nhiều còn không hút thuốc hoàng binh ngày mai bắt đầu ngươi cùng ngươi mội mội đến n g ư ơ i xe đạp nàng ăn mấy bữa ngươi liền ăn mấy bữa bằng không đừng mong muốn tiền tiêu vặt triệu thục lan sắc mặt lạnh lẽo hướng về phía hoàng binh nói hắn không phải không thích ăn nhà mình cơm sao vậy liền để hắn đến chu nghĩa cái này ăn một ngày ba bữa cơm ăn không đổ cái nhà này chỉ cần có thể để hắn bao dài mấy cân thịt nhìn xem thuận mắt điểm liền được mẹ ta cưới xe gắn máy nha hoàng binh mặt một sụ tới dùng cơm ngược lại là không có vấn đề nhưng để hắn cơi xe đạp có thể quá tệ xe mới vừa tới tay hắn liền thích cưới đi ra chạy khắp nơi đi một chuyến tô kê cũng liền hai mươi phút ăn một bữa cơm còn có thể khắp nơi đi chơi cái này nếu là đạp xe còn muốn cùng hoàng oành cùng nhau nhưng cũng không biết muốn lắc lư bao lâu mẫu hậu anh minh hoàng anh cười đến có thể vui vẻ hướng về phía hoàng binh nháy mắt ra hiệu chu n g h i ĩ n ở bên giữ im lặng rất tốt một câu kéo hai cái tính tiền thắng người sử dụng mau kiếm đến mức nhiệm vụ làm sao hoàn thành đi một bước nhìn một bước nhà nói không chừng người cô nương mỗi ngày đạp xe tới dùng cơm vẫn thật là gầy đây vàng triệu người hai nhà đi nghe bọn hắn y tứ chuẩn bị tìm một chỗ uống trà đánh bài vượt qua nhàn nhã buổi chiều thời gian chu nghiễn vào cửa triệu nương nương cùng đồng chí lao chu đã đem cái bàn thu thập xong liền thừa lại một bản bắt không có tẩy ngươi lúc nào học cưới xe gắn máy phía trước cũng không có gặp ngươi cưới qua sao triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu n g h i ễ n hiếu kỳ hỏi đừng nói bọn hắn nhà lao chu toàn bộ chu thôn đều không có một nhà có xe gắn máy vừa vặn chu nghiễn một bước liền lên xe gắn máy một bộ động tắc nước chảy mây trôi trực tiếp đem xe gắn máy cho lái đi. xem xét chính là mở qua q u â n tay phía trước nhà ăn có cái công nhân có một chiếc xe máy mini hắn cùng ta quan hệ tốt cực kỳ không có việc gì ta liền cưới tại xưởng đầu chuyển hai vòng cho nên liền học được chu n g h ễ a địa chuyển nói triệu nương nương gật đầu hơi xúc động nói cái này xe gắn máy là khí phái quay lại ta kiếm được tiền cũng mua một chiếc mang các người đi hóng mát chu n g h ễ a cười nói kiếm được tiền muốn t ồ n lên trước lập nhà cưới nặng dâu xe gắn máy ăn dầu ra ngoài đốt chính là tiền triệu nương nương lắc đầu nói chu nghĩa cũng không có nhiều lời nhìn xem còn chuẩn bị đi rửa bắt hai người nói đi nhà bắt trở về lại tẩy Đổi triệu h phục, chúng â n cũng y ta đi a đùa châu nghịch một chuyến, rất lâu không mang các không lâu mang n g một rất ư ờ đi. Mặt mặt đã đem i Chu mặt mặt t r nương nương cười h khe hở nhỏ nhảy chạy, châu o bao trong nàng lên, bọc cơm ra vui vẻ tại tiệm đi đùa gật đầu kêu lên đồng chí lao chu lên lầu đổi y phục chu n g h i ễ n cũng lên lầu đem đầu bếp phục cho đội đội kiện hơi cũ áo sơ mi đã giòn phía dưới xuyên quần dài màu đen trên chân mặt chính là một kiện tẩy tới trắng bệnh dày vài thường hắn túi đầu lướt nhìn tạm được mắt mẹ sạch sẽ ngoại trừ keo k i ệ điểm không có quá lớn mà bệnh hắn ở trên người giấu hơn bốn trăm khối tiền đồng ề chí lao à n kết chu xuyên vào kiện cũ áo trung sơn khuỷu tay chỗ có mảnh vá màu tràm sắc quần cũng tẩy tới trắng bệnh toàn thân cao thấp liền một đôi giày ra tương đối thể diện không có cách sập phòng thời điểm đồng chí lao chu y phục toàn quân bị diệt lần trước liền mua một thân đầu bếp phục còn không có cho hắn mua khác y phục đây chu mạt mạt hôm nay mặc một kiện màu xanh áo len đeo một cái màu xanh bọc nhỏ t r i ệ u nương nương tay làm lồng ngực có cái bí đỏ đồ á n còn rất phong cách tây tay của nàng tại trong bao nhỏ móc móc hướng mỗi người trong tay nhét vào một cái vị quýt trái cây cứng rắn đường phong khó nói g n mỗi người một cái vị quýt đường đường nhấp nhấp ngọt chu n g h ĩ n lột giấy gói kẹo đút tới trong miệng vị quýt nồng đậm s ắ c thực rất ngọt cùng ca ca ngươi ngồi vẫn là cùng ngươi lao h ắ n ngồi t r i ệ u nương nhìn xem chu mạt mạt hỏi hoa, hoa. chu mạt mạt không chút do dự hướng chu nghĩa bên cạnh rửa vào cho ngươi trói cái y phục để trá triệu nương nương cầm kiện quần áo cũ gây điện hai đạo cầm sợi dây cột vào xe đạp phía trước đòn khiên bên trên chu n g h i ệ n đưa tay nhấc lên liền đem chu mặt mặt đặt ở c h ó i lại quần áo phía trước đòn khiên bên trên triệu nương nương cho cửa treo lên khóa hai chiếc xe đạp liền hướng về ra châu phương hướng cơi đi đồng chí lao chu quanh năm suốt tháng vội vàng rất nhiều thịt bò bán xong tới giữa trưa đến nhà làm chút đồ ăn m ệ t m ỏ i cực kỳ nào có thời gian chạy ra châu đi dạo một vòng chu mặt mặt từ nhỏ đến lớn cũng liền đi qua hai lần có một lần vẫn là bao tại trong tã lóp thời điểm một trăm hai mươi ba xin chớ đánh chửi khách hàng là minh chủ nhất t i ể u tình thiên thêm hai chương một trăm hai mươi ba xin chớ đánh chửi khách hàng là minh chủ nhất tiếu tình tiên h thêm hai tiểu ra hỏa một tay đem l o n g đầu trong miệng một bên bi bô hát đồng dao đầu còn đi theo thoáng qua hai cây bím tóc tựa như hai cây tiểu tiên dây tại c h u n g h i ễ ĩ trước mặt quét tới quét lui nhưng thích lại b n cười tô kê đến gia châu nội thành có hơn m ộ ư ơ i km đường đường xá cũng tạm được bọn hắn một đường không nhanh không chầm cưới hoa hơn nửa giờ đến phố ngọc đường cùng phố thổ k i ề u giao hội giao lộ công ty bách hóa gia châu liền đứng sừng sững ở nơi này vượt hai cái q u ả n g trường một bên tại phố thổ k i ề u một bên tại phố ngọc đường cái này giao lộ lại được xưng là ngã tư nhỏ gia châu xung quanh có trường sinh đường liêu quảng đông nhà hàng ngọc đồng khách sạn đại lục bữ cục hiệu sách tân hoa tân trung hoa vân vân gia châu trong thành nổi danh cửa hàng nói là gia châu cỡ bờ giờ cũng không quá đáng chút nào vừa đến đã đi dạo công ty bách hóa sao triệu thiết anh ngẩng đầu nhìn đại khí công ty bách hóa vừa cười vừa nói đúng trước tiên đem nên mua đồ vật mua nhà để tránh nhân ra đóng cửa chu n g u y ế n vừa cười vừa nói có đạo lý nhân ra là đến c h ú t liền tan tẩm một phút đồng hồ cũng không nhiều chờ triệu nương ngật ư ơ n g đầu đem xe đạp đứng tốt chu nghiến dắt chu mặt m ạ n dẫn ba mụ hướng cửa hàng bách hóa đi vào trong hôm nay là chủ nhật tất cả mọi người nghỉ đồng đi dạo c ô n chí có người hỏi ý kiến giá cả có người thử y phục sờ vật liệu vô cùng náo nhiệt chu nghiến đem chu mặt mặt ông đặt ở trên vai miễn cho bị người khác không cần thận đụng ngã dấm lên hoa nha thật nhiều người nha hoa hoa ngươi nhìn nơi đó có thật nhiều búp bê bên kia có thật nhiều quần áo đẹp đẽ a hoa hoa ánh mắt vừa nhấc cao tiểu gia hỏa con mắt lập tức phát sáng lên máy hắt một chút liền mở ra liệu dịu nói không ngừng triệu thiết anh cùng chu miểu đi theo sau chu n g h i ễ n biểu lộ đều có chút gò bó bọn hắn một hồi trước đến công ty bách hóa vẫn là năm trước sự t ì n h công ty bách hóa đ ổ vật nhiều cũng đẹp mắt nhưng giá cả sát thực quý bọn hắn lần trước đến cũng chính là c ư ớ i ngựa xem hoa nhìn một cái nhìn cái náo nhiệt liền giá cả đều không dám hỏi nhiều người muốn nhiều hỏi hai câu người bán hàng thế nhưng là hùng phê bạo đồng chí ta hỏi một chút ngươi hỏi một chút hỏi hỏi lại không mua hỏi thăm xúc xúc lao tử trả lời ngươi tám trăm l ầ n bộ y phục này chính là mười sáu khối năm một phân tiền đều không được ít không mua tính t o à n bóng bên cạnh bày bán quần áo mặt tròn người bán hàng trợn trắng mắt một mặt không nhịn được nói không liền đem y phục treo trở về ngươi ngươi cái này đồng chí làm sao như thế l ệ nghiêng ta đối ngươi thái độ phục vụ có rất lớn ý kiến khách hàng tức g i ậ n đến tay đều run lên n g ư ơ i bán hàng một mặt không quan trọng thử ngươi đối với ta có ý kiến đi kiện ta vung ngươi hôm nay muốn mua ta còn không bán cho người nha chu nghĩễn cái cao ánh mắt vượt qua đám người có thể nhìn thấy tương tự tình cảnh tại không ít quậy đều có phát sinh niên đại này công ty bách hóa là q u ố c danh o lợi nhuận vẫn là lô vốn không ảnh hưởng người bán hàng phát tiền lương người bán hàng từng cái mắt cao hơn đầu cầm l ô mũi nhìn người nhìn một cái một bên treo trên tường quảng cáo nghiêm cấm đánh chửi khách hàng thuộc về thời đại đặc sắc c h u n g n g h ĩ nhìn đến say sương ngon lành đi dạo đến bán đơn trước quậy đây là nhân khí quậy chật ních khách hàng đều vây quanh quậy hàng thủy tinh nhìn sau quậy đứng hai cái một nam một nữ hai cái người bán hàng không vội không chậm trả lời khách hàng vấn đề trung n g h thỏ đầu xem xét mắt giá cả Hiệu t ư ợ nữ g h ả người bán hàng chừng hai mươi nghe tiếng ngầm đầu nhìn chu nghĩa một cái nguyên bản nhữ í lại lông mày răng hắn ra âm thanh đều mềm n h ũ n mấy phần gật đầu nói t ố t t a cho ngươi cầm chu nghiến đem chu mạt mạt đưa cho mẹ hắn tiếp nhận đồng hồ hướng trên tay một đeo toàn bộ thép lạnh b ư ớ c mang theo trên tay bạc lấp lánh còn có chút nặng bất quá cái này đơn hướng trên tay một đeo chống r i ô n g cổ tay co i trang trí cảm giác s ắ c thực không giống nhau lắm còn rất thích hợp nam nhân mang đồng hồ s ắ c thực khí chất đều muốn đề cao mấy phần triệu thiết anh vừa cười vừa nói ta đây chu mạt đưa ra tay nhỏ hỏi ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành đới nữ sĩ đồng hồ cũng đẹp mắt triệu thiết anh chỉ vào trong cậy nữ sĩ đồng hồ nói với nàng chính là đẹp mắt chu m i ệ u đứng chu n g h i ễ n bên cạnh cũng gật đầu nói cho ngươi cũng chỉnh một cái chu n g h i ễ n nhìn xem hắn cười nói chu m i ệ u s ừ n g sốt một chút liên tục xua tay ta lấy ra làm cái gì không muốn không muốn n g ư ơ i câu cá có cái đồng hồ nhìn thời gian thuận tiện nha đến chút liền t h u c á n để tránh ảnh hưởng đi làm chu n g h i ễ n cười đem đồng hồ đeo tay tiếp xuống hướng chu m i ệ u trên tay một đeo gật đầu nói vừa v ẫ n thích hợp cũng không cần đ i ề u dây đồng hồ một cái bảy mươi khối tiền không tiện nghi à không mua cũng không cần thay phiên thử làm bận ta lời lau nam người bán hàng mở miệng nói, nói ngự khí mang theo vài phần quen có âm dương quạt khí、Sách người quản tốt chính người bên kia khách nhân chính là nói nhiều r ấ t nữ người bán hàng lường hắn một cái nhìn xem chu n g h i ễ n cười nói không có chuyện chậm giải thử cái khác t i ể u dáng muốn hay không xem thử một bên những khách nhân nhộn nhịp khiếp sợ quay đầu cái này cũng quá tiêu chuẩn cách đi dáng dấp đẹp trai liền không mắng còn có vương pháp sao câu nguyên phiếu chương một trăm hai mươi bốn ngọt mặt tại cái này chỉ có tảo phớ môn phái tranh một chương một trăm hai mươi bốn ngọt mặt tại cái này chỉ có tảo phớ môn phái tranh một từ đồng hồ q u a y rời đi thời điểm chu nghĩao chu trên tay cắt beo một cái đồng hồ hiệu thượng hải áo sơ mi tay áo c u ấ n lên hai đoạn lộ ra trên cổ tay sáng long lanh thép dây đồng hồ đi đâu đều để người không nhịn được nhiều nhìn hai mắt tiểu tử này thật hiếu thuận a chính mình mua đơn cho lao hắn cũng mua một cái nhi tử ta ngày hôm qua còn dựa dẫm vào ta trộn mười đồng tiền đây đồ con r ù a tối về muốn đem hắn treo lên đánh một trận trước mày những khách nhân một mặt cái tị ấy nữ đồng chí cũng đem cái k i a đồng hồ thượng hải cho ta xem một chút chứ sao có cái hói đầu nam đồng chí mở miệng nói nữ người bán hàng mắt trận trắng lên một cái bảy mươi khối tiền không tiện nghi à không mua cũng không cần đông thử tây thử làm bận ta l ờ i lau nam đồng chí này ngươi vừa vặn cũng không phải thái độ này a vừa vặn ta tâm tính tốt hiện tại không có tốt như vậy liền thái độ này n g ư ơ i tiểu cô nương này không được nha lúc mua đồng chí lao chu một mặt kháng cự thà chết chứ không chịu khuất phục hiện tại đơn mang theo trên tay không nhịn được lật lên cổ tay nhìn ngày thường ở bên ngoài ăn nói có ý tứ người cái này sẽ miệng nết lộ ra t á m quả r ă n g trong lòng vui xuống đây nhìn cho cha ngươi vui phía trước mỗi lần đi hợp tác xã cung tiêu đều muốn tại đơn q u y tiền trạm một hồi nói cho hắn mua à còn nói không ớn ngươi cái này đơn nhưng là mua được hắn trong tâm t ả m triệu thiết anh cùng chu nghĩa nhỏ n giọng nói mang trên mặt cười giết mưu những năm này liền không ngủ qua mấy cái ăn rớt không biết thời gian luôn cảm thấy không vững vàng lại sợ lầm chủ nhà thời gian công cụ sản xuất có lẽ sửa lại điểm để tránh hắn tại bờ sông ngồi đều hoảng sợ chu n g h ĩ n cười nói khó trách xưa nay tiết kiệm triệu nương lương vừa vặn một câu đều không nói nguyên lai trong lòng sớm nhớ cho nhà mình nam nhân mua đơn đây mẹ ngươi có cái gì muốn chu n g h ĩ n lại nhìn xem nàng hỏi ta không muốn ta cái gì đều có triệu thiết anh lắc đầu cười nói bán hai khối vải lại xương điểm mới sợi đông trở về tìm giả thợ may cho ba người các người làm thân áo đ ô n g nha ta nhìn hắn nơi này áo đ ô n g bán mới q u ỷ à một kiện liền muốn hai nghìn không trăm ba mươi kiểu dáng còn không bằng giả thợ may làm đẹp mắt đường may cũng là thật lưa thưa muốn d ò cây đ ô n g xuyên không được rất lâu tốt n h i u mua một điểm cho ngươi cũng chỉnh một kiện qua mùa đông đều mặc quần áo mới c h u n g h i ễ n cười gật đầu niên đại này tiền không tốt kiếm nhưng quần áo may sắn giá cả s á c thực không tiện nghi một kiện vải nỉ áo khoác muốn bán một trăm linh hai vũ đắp được công nhân bình thường ba tháng tiền lương máy móc dệt len sợi áo hướng trong quầy một tràng ít giá cũng phải mười khối đến công ty bách hóa mua quần áo hoặc là gia cảnh giàu có hoặc chính là chạy theo trào lưu mới cô nương trẻ tuổi vì các bằng hữu một tiếng tán thưởng khẽ c á n môi hoa hai ba tháng tiền lương mua một kiện xinh đẹp áo khoác ngày lễ ngày tết lấy ra xuyên một xuyên cũng có thể mặc mấy năm gia đình bình thường đều là mua v ả i sau đó trở về chính mình làm quần áo mới hoặc là mua len sợi chính mình dạy t á o len máy may tại trong ba xoay một kêu chiếm cứ một chỗ cắm rủi là hoàn toàn xứng đáng gia đình trọng yếu công cụ sản xuất triệu nương nương sẽ dạy t á o len nhưng dẫm không đến máy may đi theo lao thái thái học nửa tháng bị lao thái thái đổi đi ghét bỏ một tuần lễ không có nói chuyện với n cho nên nhà bọn họ không có mua máy may cái kêu mấy năm nhà bọn họ y phục đều là lao thái thái cho làm lại về sau triệu nương nương liền mua bố trí xong cây bông đến trên trấn tìm thợ may giúp làm cho điểm tiền công liền được so với mua quần áo may sắn mạnh cũng không cần đi phiền phức lao thái thái cũng đừng coi thường trên trấn thợ may nhân ra cũng là tiến bộ cùng thời đại nội thành lưu hành y phục t i ể u dáng bọn hắn sẽ đi đào tấm có thể làm ra tám chín phần hương vị đến nhưng giá cả so với công ty bách hóa tiện nghi một nửa không chỉ hảo thợ may ngươi muốn làm y phục còn phải xếp hàng đây tuất ta đi xem một chút triệu tiết h anh đem chu mặt mạc hướng chu nghiễn trong tay một đ ư ờ n g hùng hùng hổ, hổ hổ hướng vải vóc quầy chen tới bên kia chật ních phụ nữ tiền ồn nào cũng là vang dội nhất tứ xuyên bàn nương đi đâu cũng sẽ không ăn thiệt thòi quả ngươi cái gì người bán hàng ngươi dám mắng ta ta cũng nhất định phải mắng trở về lao tử lại không sợ ngươi chu m i ể u chuẩn bị theo tới bị chu nghiễng i ữ chặt nhỏ giọng hỏi lao hán ngươi biết mẹ ta bình thường rất muốn nhất cái gì không thích cái gì đồng chí lao chu vào đầu túi đầu liếc nhìn giày a chu n h i ễ n cười nói giày a không tính nàng phía trước cùng ngươi đến đi dạo công ty bách hóa tại cái nào quầy dừng lại xem đi xem lại nhưng chính là không có cam làm mua chu miểu ánh mắt sáng lên hòa thai vàng hòa thai vàng chu nghĩa nghe vậy nhìn xung quanh một chút rất nhanh tìm tới bị một đám nữ nhân vây quanh hoàng kim trang sức bày ô m chu mặt mặt hướng bên kia chen đi qua đi nhìn một cái đi chu miểu nghe vậy vội vàng đuổi theo quả nhiên không quản cái nào niên đại nữ nhân đều thích hoàng kim trang sức giá vàng là hai mươi bảy ba nguyên khắc cái giá tiền này so với hậu thế tám trăm nguyên khắc thoạt nhìn tiện nghi không í t nhưng bây giờ tiền lương mới ba mươi nguyên cùng hậu thế so sánh ngược lại quý hơn hoàng kim trang sức ở thời đại này tuyệt đối thuộc về xa xỉ phẩm vòng hai trọng lượng tương đối nhỏ một chút c h u n g u y ễ n cho đồng chí lao chu mua cái thượng hải đồng hồ cho triệu nương nương mua một đôi giá cả gần hoa thai vàng dự toán tại bà khắt trong vòng trước q u ầ y đều là nữ đồng chí c h u n g u y ễ n cùng đồng chí lao chu xếp hàng một hồi đội cuối cùng đến quậy trước mặt chương một trăm hai mươi bốn ngọt mặt tại cái này chỉ có t ả o phớ môn p h á i tranh hai chương một trăm hai mươi bốn ngọt mặt tại cái này chỉ có t ả o phớ môn p h á i tranh hai sau q u ầ y một bên là cái trung niên nữ người bán hàng tính cách ngược lại là tương đối hiền lành nhìn xem ôm hải từ trung n g h ĩ cùng mặc miếng và quần áo chu miều mang trên mặt cười hỏi đồng chí muốn mua gì đồ trang sức tỷ ta nghĩ cho mẹ ta tuyển chọn cái vòng thai bác giam t à hữu phiền phức ngươi đ ể cử một cái chu nghiễn mở miệng cười nói ngươi ngược lại là hiếu thuận còn cho ngươi mẹ mua hoa thai vàng nam đồng chí đồng dạng kêu người bán hàng chu nghiễn chừng hai mươi tuổi trẻ tiểu tử dáng dấp lại x o á i một tiếng này tỷ tỷ gọi đến người bán hàng trong tâm khảm cười nói ngươi xem một chút mấy cái này nha tiểu dáng đơn giản hào phóng hoa văn cũng đẹp mắt ba cặp vòng h a i bảy ở cùng nhau chu n h i ễ n thực tế nhìn không ra khác nhau đến ngược lại hỏi đồng chí lao chu lao hán ngươi nhìn chọn cái nào cái này sao lần trước mụ mụ ngươi đến chăm chú nhìn cái k i a cùng cái này liền rất giống đồng chí lao chu chỉ vào chính giữa cái k i a nói t ỷ cái này muốn tốt nhiều tiền chu nghiễn cười hỏi người bán hàng cầm lấy chính giữa vậy đối với vòng thai bên trên mang theo mác lướt nhìn nói ra lao phượng tường vòng t hai trọng bác giam công phí mười lăm tổng cộng chín mươi sáu nguyên t ố t liền muốn chuyện này đối với chu nghiễn cười gật đầu quả quyết cầm xuống t ố t t ạ cho ngươi xếp lên người bán hàng cười gật đầu cầm cái hộp trang sức đem vòng thái xếp lên sau đó cho hắn viết hóa đơn có phải là mắc tiền một tí đồng chí lao chu nhỏ giọng nói không đắt hoàng kim chính là cái giá này nha thứ này còn bảo đảm giá trị tiền gửi chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói lao chu sờ lên túi nhìn xung quanh mắt hướng chu n g h i ễ n trong tay nhét vào một đoàn đồ vật chu n g h i ễ n túi đầu xem xét hai tấm đại đoàn kết bọc lại một điện mì sợi ngạch tiền giấy không đợi chu n g h i ễ n mở miệng đồng chí lao chu đã giải thích nói nơi này có hai mươi ba khối bát i á c đợi tháng sau phát tiền lương lại đem tiền còn lại cho ngươi bổ sung cái này vòng thai tính toán ta mua nhiều năm như vậy ta đều không cho mụ, mụ ngươi mua qua kim đồ trang sức không thể để ngươi đoạt chất vung vậy ta không tranh với ngươi chu nghiến đem hai tấm đại đoàn kết nhận lấy đồng e m còn cho còn cho tiền nhét lại lẻ đ chí lao chu tiền lẻ đem hộp đặt ở trong tầng tiếp thân túi biểu lộ cao hứng bên trong lại mang mấy phần khẩn trương hoa hoa ta có lễ vật sao chu mặt mặt một mặt mong đợi nhìn xem chu nghiến đi nha dẫn ngươi đi đi một vòng cho ngươi chọn một cái ngươi muốn đồ chơi chu nghiến cười nặn nặn tiểu ra hỏa mặt hướng nhi đồng khu đồ chơi đi đến cam lòng nha cho lão nương mua hoa thai vàng chính là lão công ta đều không nỡ mua cho ta ta tích chữ nửa năm mới mua được một cái nhỏ mặt dây chuyền nhìn xem ba người bóng lưng trước m g à y các phụ nữ quăng tới ánh mắt hâm mộ xoay một vòng cho chu mặt mặt chọn hoa mắt cuối cùng chọn một cái sắt lá g h é t xanh ba m a o tiền hoa hoa hoa hoa tiểu ra hỏa nâng n é t xanh nhỏ cao hứng không được ô m g chu n g h i ễ n mặt bẻ một cái hoa hoa ta đối với người vĩnh viễn trung thành chu n g h i ễ n cũng vui vẻ ân vẫn là tiểu cô nương dễ dụ bao tiền đồ chơi nhỏ liền hiệu chung chu n g u y ĩ n bọn hắn chuyển tới bán vải nơi này triệu nương nương đã đem muốn vải cùng sợi bông đóng gói tốt đang chuẩn bị trả tiền ta tới chu n g u y ĩ n liền vội vàng tiến lên đem chu mặt mặt hướng trong tay nắm nhét lấy tiền tính tiền đồng chí lao chu thì là tự dắt tiến lên đem hai đại bao dùng sợi dây chói đổ tốt nâng lên triệu nương nương cởi hỏi các ngươi chuyển đi nơi nào hơn phân nửa ngày không đến ngày cái kia đồng chí lao chu ánh mắt né tránh cho mặt mặt mua hết xanh nhỏi đi, đi đến khu đồ chơi liền đi không được đường chu nghĩa trả tiền tới cười tiếp lời các dạng a h a h a mua cho ta có kẻ chu mạt mạt hiến bảo giống như ngâng n g ế t xanh nhỏ nết miệng cười vẫn là ngươi hoa hoa đối với ngươi h ả o nha triệu thiết anh cười vớt một cái cái mũi của nàng liếc nhìn chu n g u y ễ n trên chân giày vải t h ư ờ n g nói ra mua cho ngươi đôi giày nhà đôi này phía dưới đều nhanh m à i xuyên được chu n g u y ễ n gật đầu giày s ắ c thực đến mua hắn mỗi ngày chạy bộ có chút phế giày triệu nương nương muốn cho hắn mua xong giày ra nhưng bị hắn cự tuyệt hoa tám khối mua hai cặp nhựa cây ngọn nguồn giày giải phóng tiện nghi lại chịu xuyên trong cày thể tha hồi lực muốn mười đồng tiền một đôi so với giày giải phóng ngược lại là muốn trào lưu một chút, nhưng giá cả cũng đắt không ít. quan g biết cho chúng ta dùng tiền người trẻ tuổi mới muốn ăn mặc thể diện một chút nha triệu thiết anh nhìn xem đi trả tiền chu n g h i ễ n thẳng lắc đầu liếc nhìn một bên trong quậy mang theo áo da màu đen t ế t giá hơn một trăm khối nhỏ giọng lẩm bẩm ăn tiết cho hắn cả kiện áo da ta nhìn hắn mặc vào khẳng định so với giữa chưa cái tia tiểu t ử tinh thần chu n g h i ễ n cầm g i à y tới cười nói không cái gì muốn mua chúng ta liền đi ra ngoài s a o quá nhiều người chen lấn hoảng sợ mọi người từ công ty bách hóa đi ra trên chắn đều nhiều một tầng mỏng mồ hôi vừa vặn một trận gió thổi tới đông cảm g i á mát mẻ quá nhiều người, người trong thành vẫn là căm lòng đồ đắt tiền như vậy cứ mua triệu thiết anh cười cảm khái nói cũng không nhất định đều là người trong thành còn có chúng ta loại này vào thành tiêu phí oan cước can chu m i ệ u đi theo nói chu n g h ĩ n cùng triệu thiết anh nghe vậy cũng cười oan cước can là nông dân một loại tự dễ ức chu m ặ t mạt không hiểu bọn hắn đang cười cái gì nhưng xem như cổ đập v ư ơ n g cũng lập tức đi theo cười ha ha chương một trăm hai mươi bốn ngọt m ặ n tại cái này chỉ có t ả o phớ môn phái tranh ba chương một trăm hai mươi bốn ngọt m ặ n tại cái này chỉ có t ả o phớ môn phái tranh ba hôm nay vào thành mua sắm chu nghĩa chỗ ngồi phía sau mang theo hai cái giỏ đều không có mở ra bên trong đ ộ n cái sạch sẽ phân ưu hiện túi đem sợi bông cùng vải vóc hướng bên trong để xuống không sai biệt lắm trần đấy những ngày vải vóc muốn làm bốn bộ áo đông còn có bốn cái quần tổng cộng tiêu phí hai mươi sáu sáu nguyên tại công ty bách hóa còn chưa đủ mua kiện tư cách á o trung sơn sinh hoạt còn phải là triệu nương nương chu n g h i ệ n tính toán một cái chuyến này vào công ty bách hóa tiêu phí hai trăm bảy mươi chín nguyên được cho là lớn mua sắm thời tiết càng ngày càng lạnh để thợ may làm y phục muốn chờ thời hạn công trình đây là cần phải tiêu phí bên kia đồng chí lao chu đã đem trang sức hộp từ trong túi lấy ra đưa tới triệu nương, nương trước mặt cái gì triệu nương nương thuận tay liền nhận lấy nhìn thấy bên trên lão phượng tưởng ba chữ s ừ n g sốt một chút thuận thế mở ra kim quang tránh ánh mắt của nàng sáng lên kinh ngạc nói hoa thai vàng nàng nhìn xem trong hộp vòng thai lại nhìn xem cái này hai phụ tử vẫn có chút bất khả tư nghị mua biên lai、like、đều tại cái này cũng không thể là cất v u n g chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói ta lão ham trả trước tiền lương mua cho ngươi nói ngươi mỗi lần đến đều muốn dừng lại nhìn một hồi những năm này đều không có đã mua cho ngươi kim đồ trang sức hôm nay nhất định phải an bài cho ngươi bên trên đúng đồng chí lao chu gật đầu cười đến có chút n ạ i ngùng Đắt như vậy nương nương m lật lật tinh tinh,、so、ta, ta lão hàn ánh mắt vẫn là chuẩn a hắn nói ngươi khẳng định thích chuyện này đối với chu nghiến nói tam thủy triệu nương nương ngẩng đầu nhìn đồng chí lao chu viên mắt đã có điểm ẩm ướt có chút ít lần sau mua cho ngươi cái càng lớn đồng chí lao chu suy đón tay có chút co u ắ p vừa cười vừa nói đủ lớn triệu nương nương cười đưa tay nhẹ nhàng nghện một chút đồng chí lao chu lồng ngực một đôi liền đủ cực kỳ Ta c ò n có h a thai sao? i cặp lỗ m u a nương h h i ề u n vậy ngây làm Lao cái、gì? Hắc hắc.、Đồng、chí、lao、Chu đi theo hắc hắc cười đi gì? Đồng ngô. g theo n ư i tới, cầm ta đeo l ê để tránh dấu rơi. Triệu nương, nương đem hộp đưa cho đồng chí lao chu đi đến a một bên công ty bách hóa trước cửa sổ đối với cửa sổ đem hóa thai vàng đeo lên thuận tiện đem nguyên bản có chút ngăn lỗ thai tóc một lần nữa trói lại một lần lộ ra hai cái lỗ thai cùng vàng óng ánh vòng thai đẹp mắt không t r i ệ u nương nương trở về hướng đồng chí lao chu hỏi đẹp mắt đồng chí lao chu gật đầu vòng hai đẹp mắt người càng đẹp mắt vẫn là người có ánh mắt triệu nương nương nụ cười càng sán lạ mụ mụ đeo mới vòng hai xem thật kỹ chu mặt mặt tại phía trước đòn k h i ế ngồi đi theo vỗ tay nhỏ chu n g h i ệ n khỏe miệng cũng là hơi d ư ơ n g lên bậc cha chú tình yêu giản dị bên trong mang theo điểm ngọt nào g tại náo nhiệt trong trung tâm thương mại sau đó ý thức xem nhẹ thời gian trôi qua hắn đưa tay nhìn thoáng qua đơn đã bốn điểm c h u n g tại trong trung tâm thương mại đi dạo hơn hai giờ đi nha hiếm hoi đến một chuyến chúng ta cũng tại nội thành khắp nơi dạo chơi nhìn triệu nương, nương ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau ôm đồng chí lao chu eo vừa cười vừa nói chu nghiên áp đi một vòng ăn cơm tối lại trở về nhà trong nhà cái gì đều không có triệu nương nương suy nghĩ một chút nói vậy muộn chút chuyển tới cảng gia châu bên kia đi nguyên lai、like、kêu bến n ê n h xuân môn bên kia náo nhiệt cực kỳ phố đông đại phố giao trường bá phố bản xưởng đều rất phôn hoa khắp nơi là bàn ăn khách sạn nhiều bày sạp cũng nhiều nhắc tới ta nghĩ ăn t ả o phớ ngami t ả o phớ ức chu mặt mặt nghe vậy ánh mắt sáng lên ta cũng muốn ăn ngọt ngào t ả o phớ ức cái kia đi nha liền đi phố đông đại bên kia vừa ăn vừa đi dạo chu nghĩa gật đầu cái kia hắn cú quen đừng nói hiện tại náo nhiệt bốn mươi năm phía sau càng náo nhiệt đồng chí lao chu dẫn đường chu nghĩ đi theo phía、sau. trên đường trải qua dạp chiếu phim nhân dân gia châu chu mặt mặt nghiêng đầu nhìn một hồi hiếu kỳ nói hoa hoa trên tấm ảnh xinh đẹp t ỷ t ỷ là ai thật xinh đẹp a cái kia là chu nghĩa nhìn xem tường kia bên trên có chút mơ hồ áp phích trong lúc nhất thời không nhớ nổi danh tự đó là minh tinh bên trái rất xinh đẹp cái kia kêu c u n g tuyết bên cạnh mày r ậ m mắt to bành trai kêu chu thời mẫu triệu nương Nương đã tiếp lời gốc dạ vừa cười vừa nói chu nghĩa lập tức liền nhớ lại tới nguyên lai、like、là lao hứa a nhìn ra được triệu nương, nương rất ăn lao hứa nhan lần sau có thời gian chúng ta một nhà đến xem phim chu nghĩa nói triệu nương nương lắc đầu dạp chiếu phim xem phim cần tiền nhà trên trấn môi tháng đều muốn thả phim chiếu ngoài trời chính mình chuyển cái băng ghế liền đi nhìn không cần tiền vừa nóng ồn ào người một nhà cười nói liền đến phố đông đại người quả nhiên cũng rất nhiều ven đường ngừng lại không ít xe xích lô đều là bán hàng rong bán mì đầu chống đỡ một cái n ổ i lớn bán vịt ra ngọt sà ngang thắt cổ mang theo một hàng nhan sắc đỏ phát sáng c o n vịt còn có bán kẹo hồ lô bán xin quay chiên gà bô bô xỉu mại một đường cơi tới nhìn hoa cả mắt căn bản nhìn không đến chu n i ê n túi đầu liếp nhìn chân của mình bên trên nhỏ xuống nước động đưa tay đem chu mặt mặt cái cầm hướng bên trên nhẹ nhàng v g a nhất giúp nàng đem miệng khép lại đừng c h ả y nước miếng d ọ a ta một chân hốt trượt chu mặt mặt nuốt nước miếng một cái quay đầu nhìn xem hắn bi bô làm lũng hoa hoa đói đói chương một trăm hai mươi bốn g ọ t mặt tại cái này chỉ có t ả o phớ môn phái tranh bốn chương một trăm hai mươi bốn g ọ t mặt tại cái này chỉ có t ả o phớ môn phái tranh bốn nhà này triệu nương nương kéo một chút đồng chí lao chu y phục xe đạp dừng ở một cái mang theo t ả o phớ nga mi cam ký bông bông trước mặt lão bản là đối đôi phu thê trung niên nhìn thấy khách tới cửa lão bản nương lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười ăn tạo phớ à. ngồi bên này nha chu n g h i ệ n cũng đem xe đạp dừng lại đem chu mặt mặt thả xuống ánh mắt lại liếc về phía bên cạnh nhà kia tào phớ n h ư hoa triệu ký tào phớ bung ô bung ô ngoại trừ có miệng nấu lấy g i a n kiếm nổi lớn bên cạnh còn trồng chất lên ba hàng nhỏ lồng hấp bên trong hấp chính là lòng heo hấp b ộ t gạo thịt bò xem như là tào phớ thêm thức ăn thêm thức ăn tào phớ n g h e một chút nhiều ly kỷ phối hợp a tào phớ địa phương khác bình thường là ngọt đảng cùng mặn đảng đánh vỡ đầu chảy máu gia châu nơi này liền không đồng dạng nơi này không tham dự ngọn mặt tranh nhưng phân phái nga mi phái ngư hoa phái giáp giang phái kiệt vi là tranh một cái đệ nhất thiên hạ đánh không thể gián xếp đương nhiên nếu như ngươi nói ngươi chỉ thích ăn đường trắng trộn lẫn tào phớ cái kia dễ dàng bị lục đại môn phái vây công gia châu tào phớ cùng địa phương khác có chút khác biệt nói là tào phớ chuẩn sắc hơn thuyết pháp hẳn là bổ súng tào phớ cháo tào phớ lượng chỉ chiếm một nửa không đến tô điểm tại một bát cháo bên trong các đại phái thêm liệu có chỗ khác nhau ai cũng có sở trường riêng cho nên có phe phái tranh phái n a mi lấy tào phớ chứng nghe tiếng phái ngư hoa thích lấy khoai lang phấn vẫn là thêm cháo tàu phớ sau đó múc một m u ỗ n g khối lớn thịt bò kho canh thêm thịt bò đắp lên bên trên hương vị càng thêm hương nồng mùi thơm nào ngạt phái giáp da hóa phức tạp thành đơn giản cháo tàu phớ đặt cơ sở thêm dầu c h i ê n đậu phộng xốp g i ọ n vùng còn có thịt bò hấp b ộ t gạo ruột ra liệu nhiều lại tạp để ngươi miệng vừa hạ xuống tất cả đều là liệu ra châu nơi này chú nghĩa làm thức ăn ngon chủ b l o c thời điểm đến có thể quá nhiều trở về ngoại trừ dung thành xuyên bên trong quen thuộc nhất địa phương chính là cái này ăn đồ vật nhắc tới đó là đạo lý rõ ràng thức ăn ngon chủ l o c cũng không phải dễ làm như thế chỉ ăn cùng nhau ăn với cơ mặc dù trung nghĩa ba phần dựa vào chuyên nghiệp bảy phần dựa vào vật khí chín mươi điểm dựa vào nhãn trị nhưng cái kêu ba phần chuyên nghiệp vẫn là hạ chút khổ công phu bên cạnh bên cạnh còn có một nhà tàu phơ giáp giang lưu ký đối đầu các đại môn phái cường giả từ trước đến nay không e ngại cạnh tranh chính là muốn tụ tập phân cao thấp rất hiển nhiên triệu nương nương là phái nga mi trung thực người ủng hộ nhưng mà nàng còn không biết trong nhà này nàng hảo trưởng tử đã sinh ra dị tâm đầu nhập bên cạnh phái n h ư hoa dưới trứng muốn một bát tàu phơ trứng thêm thịt bò hấp bột gạo nha triệu nương, nương đi đầu ngồi xuống cùng lão bản điểm món ăn lại nhìn xem n g ư ơ i thêm cái gì liệu ta nghĩ ăn bên cạnh tào phiếu ngư hoa chu nghiễn không có ngồi xuống đưa tay chỉ bên cạnh ân triệu nương nương có chút ngoài ý m u ố n c à m nhớ lao bản ánh mắt sắc bén lập tức đâm tới mang theo vài phần lăng nhiên sắc khí bên cạnh triệu nhớ lao bản nương thì là chất lên nụ cười nhiệt tình nói b ả n h trai muốn một phần tào p h i à? thêm vung liệu thêm một phần lòng heo hấp b ộ t gạo lại muốn một phần thịt bò hấp b ộ t gạo t hơi cay một điểm chu n i ế n quả quyết chọn món ăn lúc này mới hài lòng tại triệu nương nương chết đối diện ngồi xuống đây là một cái bàn xa nhất khoảng cách phe phái tranh xưa nay như vậy chẳng lẽ ngươi cũng có gì tâm triệu nương nương nhữ mày lại nhìn xem còn không có ngồi xuống đồng chí lao chu đồng chí lao chu do dự nói ta nghĩ nếm thử kẹp sông tào phớ rất lâu không ăn lần trước vẫn là ba năm trước chu n g h i ệ n lông mày run rẩy khá lắm một cái nhà ba cái phái sẽ không ăn ăn đánh nhau ha đi nha đi đâu triệu nương nương vung vung tay thật cũng không nói cái gì hoa thai vàng còn nóng hổi đồng chí lao chu thật cao hứng đi bên cạnh điểm một b á t kẹp sông tào phớ cẩn thận từng ly từng tí tại triệu nương nương đối diện ngồi xuống ngươi đây người muốn ăn cái gì triệu nương, nương nhìn xem chù mặt m ạ n ta nghĩ ăn ngọt tào phớ chu mặt mặt mở miệng lão bản nương nghe xong bày đầu vậy đi bên cạnh mua nhà chúng ta nơi này không có n g ọ t tào phớ chúng ta cũng không được bên cạnh lão bản nương đi theo lắc đầu chu mặt mặt miệng nhỏ một i ế u mắt to lập tức gói lên hai b ô n g nước mắt nhìn chằm chằm l ã o bản cùng lão bản nương nhìn lão bản trước chịu không được liền v ộ i vàng khoát tay nói có có có ngoan ngoan đường khóc ta cho ngươi thêm đường trong nhà tào phớ cũng cho ngươi nhiều thêm điểm ăn ngon cực kỳ tôn nữ của ta cũng thích ăn n g ọ t tào phớ lão bản nương cũng bị cho cười ngầm cho phép nhà mình nam nhân ly kinh bạn đạo tào phớ cách làm không có cách ai bảo cái này ngoan ngoãn nhìn xem khả ái như vậy đây chu mặt mặt trên mặt có nụ cười ngọt nào g nói cảm ơn bà bá cảm ơn nương nương không cần cảm ơn l ã o bản trên mặt cười càng sáng l ặ n hơn đường trắng đều tăng thêm một muỗng chu nghiện yên lặng quay mặt qua chỗ khác đem đ ờ i này thương tâm nhất sự t ì n h đều suy nghĩ một lần miễn cưỡng ngăn chặn k h ỏ e miệng khá lắm mỹ mãn người một nhà tại ăn tảo phớ chuyện này vậy mà không có một cái có thể ăn đến một b á t bên trong đi triệu nương nương phái nga mi tảo phớ trứng đi đầu bên trên bàn Hiểu.、Là、thương chiến phiếu h nguyệt Là thương a. 3, phiếu tăng A. ê một cái h phiếu thêm. i ế n nguyệt tăng A. c gọi là tào phớ trứng chính là tại trong bắt đánh một quả trứng gà sau đó múc trong nồi nóng bỏng tào phớ cháo xông vào trong chén dùng t h i a không ngừng xoay chuyển đem trứng dịch hướng thành trứng gà hoa đều đều dung nhập tào phớ cháo bên trong múc một m u ỗ n g dầu ớt qua ớt lại thêm vào cắt nát cải b ẹ che lên một phần cắt thành khối nhỏ thịt bò hấp b ộ t gạo đây chính là một phần vô cùng chính tông tào phớ n a mi triệu nương nương cầm lấy tỉa từ phía dưới bắt đầu hướng bên trên quái để đắp lên bên trên liệu cùng trứng hoa cháo tào phớ đầy đủ quái đều tạo thành trong ngươi có ta trong ta có ngươi hoàn mị trạng thái phen này thịt bò hấp bột gạo mùi thơm lập tức theo hơi nóng phiêu tán ra ưng ụt chu mạt m ạ t ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọn âm thanh có thể l ừ a tiếng ngươi không phải thích ăn ngọt tào phớ sao còn nuốt cái gì nước bọt đâu triệu nương nương cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng ừ ta liền thích ăn ngọt tào phớ tiểu ra hỏa tay nhỏ ôm một cái đưa ánh mắt rời đi hốt trượt triệu nương nương múc một gật đầu nói ân chính là cái mùi này tương đối chính tông cùng ta khi còn bé đi trên trấn ăn nhà kia giống nhau như lúc m ộ i muội ngươi cũng là nga mi người a lão bản nương nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn xem triệu tiết h anh đúng đường đường chính chính công xã thiên cảnh thôn hát thủy triệu tiết h anh cười gật đầu các ngươi cái này t ạ o phớ làm tốt ta đến đến qua hai lần chúng ta là thị trấn tuy sơn bên trên còn là đồng hương nha lấy được đồng hương tán thành lão bản nương hồng quang đầy mặt cười nói chính tông cách làm vậy khẳng định sẽ không kém tắc đến ta cho ngươi thêm một phần lòng heo hấp bột gạo đếm thử xem ai nha đại tỷ không cần không cần đủ vô cùng triệu thiết anh vội vàng xua tay khách khí cái gì không cần ngươi thêm tiền lão bản nương trực tiếp đem nhỏ lồng hấp hướng triệu thiết anh trong bát khé bóp lòng heo hấp bột gạo c h e một tầng vẫn không quên cùng chu miệng cùng chu n g h ĩ n hai phụ tử nói các ngươi cũng đến xem chúng ta nhà lòng heo hấp bột gạo hương vị thật sự tương đối rất tốt hai phụ tử liền vội vàng gật đầu tại lao bản nương ánh mắt kiên định bên trong chu n g h ĩ n cầm lấy đua kẹp một khối lòng heo hấp bột gạo ruột già làm mê người màu hộ phách mặt ngoài hiện ra bóng loáng bọc lấy bún đốt tới trong miệm dẻo ruột già cùng dậy gặp bún tại trong miệm đàn thương thuần hậu trọng s ắ c thực tương đối rất tốt ăn ngon hỏa hầu cùng gia vị đều vừa vặn thích hợp rất tốt cực kỳ chu n g h i ễ a gật đầu nói tán thành ta cũng cảm thấy là như vậy chu m i ệ u g nếm một đũa tán thành lão bản nương trên mặt lộ ra tơi ư cười đại ý thuận tiện hỏi nói các người muốn hay không toàn bộ bánh kẹp sao nhà chúng ta bánh kẹp hương cực kỳ kẹp lên lòng heo hấp bột gạo cùng thịt bò hấp bột gạo khách nhân rất thích triệu nương nương cười nói muốn hai cái nha một cái ruột giả một cái thịt bò tốt ta cho các ngươi làm lão bản nương lên tiếng thật cao hứng trở về làm bánh kẹp triệu nương, nương là nga mỹ người quê quán ngay tại dưới chân núi nam y chu nghiên trong ấn tượng đối ngoại nhà chồng ký ức rất mơ hồ dù sao tại tiểu chu trong trí nhớ chỉ đi qua hai ba lần nhớ tới có mảng lớn vườn trà ngoại b a là cái đầu không cao tiểu lao quá ngoại công đã qua đời nhiều năm còn có hai cái cứu cứu cách không xa nhưng đi lại không nhiều mụ mụ ta giúp ngươi nếm một chút nha chu mạt mạt đưa tới trông mong nhìn quan à n g trong mắt to viết đầy thèm chữ có chút tay ngươi chỉ có thể ăn một mụ nhỏ triệu nương, nương dùng thìa từ bên cạnh múc một điểm nước ép ớt ít bọc một khối thịt bò hấp một gạo đút cho chu mặt a o tiểu ra hỏa há m ồ m một cái tiếp nhận cao h ứ n g ai sau đó bắt đầu suýt a suýt a ăn ngon thế nhưng có chút cay cay đến ai ra ngươi n g ọ t tàu phớ lão bản bưng chu mặt mặt tàu phớ tới đặt ở trước mặt nàng trắng hoa hoa tàu phớ bột súng cháo không đến một phần ba dạng n à y n g ọ t tàu phớ chu n g h i ệ n tại gia châu vẫn là lần đầu gặp chu mặt mặt cũng là ăn đặc chế bản dáng rất ngoan đúng là có thể quét mặt cảm ơn bà bá chu mặt mặt đều một tiếng cầm lấy t h ì a liền bắt đầu ăn hút trượn hút trượn một cái tiếp một cái vẫn không quên mẩn đầu khoa trường một tiếng rất ngọt thật tốt ăn nha lão bản xoa xoa tay n u cười trên mặt càng thêm s á n lạ không có quan hệ n g ọ t tàu phớ chỉ bán nàng một người c h u n g h i h n cùng đồng chí lao chu tàu phớ cũng tới c h u n g h i h n mức này một bên che đầy lòng heo hấp bột gạo chính là cái này lượm đi hình như hơi nhiều cơ hồ đem b á t mì phủ kín hoàn toàn không phù hợp hắn ấn tượng a hắn n g ẩ m đầu nhìn một chút bên cạnh hai tay ống ngực một mặt không phục lao bản nương hiểu là thương chiến a c h u n g h i h n cũng cầm lấy đ u a trước tiên đem tàu phớ từ dưới đi lên xoay chuyển quái tàu phớ ngư hoa đặc sắc chính là khoai lang phấn đặc cơ sở cùng với tăng thêm một mũ t h ị bọ canh khoai lang phấn vượt lên đến lập tức quấn đ ầ y bị dầu đớt nhuộm đỏ khiếm rán cùng tào phớ từng viên đậu nành cùng lòng heo hấp bột gạo tô điểm bên trên cùng hắn nói là tào phớ c h u nghĩa cảm thấy càng giống là bún tào phớ chất run dày một cái phấn quấn đ ầ y khiếm rán cùng tào phớ khoai lang phấn lại trượt lại đạn cảm giác phong phú hương vị có thể quá đủ tê cay hương thơm tươi mang một chút x í u dấm hương còn có một điểm vị n g ọ t tương đối hợp lại một cái gia vị cảm giác cùng gọi gà gia vị có chút hiệu quả như nhau chú n g h ĩ muốn là thêm tay bản cho nên vị cay càng thêm nổi bật nhưng không phải làm tay là hương tay thịt bò canh hương vị ngon là phần này t ả o phớ làm dạng dỡ không ít hương vị quả đúng chương một trăm hai mươi lăm hiểu là thương chiến a ba phẩy không không không miệt phiếu tăng thêm hai chương một trăm hai mươi lăm hiểu là thương chiến a ba phẩy không không không miệt phiếu tăng thêm hai so với hắn trong trí nhớ t ả o phớ ngư hoa còn muốn càng ăn ngon hơn một chút nếu một khối lòng heo hấp b ộ t gạo mềm dẻo hương tay ngai đặc biệt hương phấn hạt muốn so phái nga mi thô một điểm cảm giác có chút khác nhau đều ngon khó trách dám chính diện cứng rắn phái n a mi nguyên lai là phái ngư hoa bên trong trường lão chu m i ễ n run rẩy phấn âm thanh có chút mê người liền vùi đầu ăn t ả o phớ chu mạt mạt cũng n h ị n không được ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới đừng nghĩ ngươi hoa hoa ăn là thêm tay n ế u một cái ngươi muốn khóc triệu nương nương không chút lưu tình đánh nát nàng ảo tưởng chu mạt mạt ngược lại nhìn về phía đồng chí lao chu đồng chí lao chu t ả o phớ còn không có c h ỗ lẫn thấy nàng nhìn qua cười cầm đua cho nàng kẹp hai cái bánh quẩy đặt ở thị a bên trong giang giác giang giác tiểu h ra hỏa răng ngai giọn hài lòng tiếp tục ăn đồng chí lao chu cũng là bắt đầu, vùi đầu ăn tà phớ phải giáp giang thuộc về phản quy chân, kinh điển gián tảo phớ thêm nguyên liệu q ấ y hào về、sau. miệng vừa hạ xuống hưng giòn mềm dẻo chân mềm cảm giác ở trong miệng đâm vào chua ngọt tê cay tư vị hóa trang lên sân khấu miệng đầy đều là liệu bắt đầu ăn cũng là c ự tốt thẻ bánh rất nhanh cũng lên tới lão bảng chi kỷ cho bọn hắn cắt một đao một phân thành hai một người có thể ăn nửa cái bánh kẹp có chút tương tự với bánh bao nhân thịt hâm lại dán một chút bánh nhỏ mặt ngoài nhiều một tầng màu vàng kim nhạt từ giữa đó xé ra sau đó hướng bên trong một bên rót đầy thịt bò hấp b ộ t gạo phình lên một cái từ giữa đó cắt bỏ nhưng lấy nhìn thấy bên trong kẹp đầy thịt bò cùng ruột ra nhân lúc còn nóng ăn a ăn không đủ lại thêm. lão bản nương vừa cười vừa nói tốt triệu nương nương lên tiếng cho chu mặt mặt cầm nửa bên thịt bò hấp bột gạo bánh kẹp thổi thổi mới đưa tới trong tay nàng để nàng chính mình cầm ăn thịt bò hấp bột gạo hương vị muốn nhặt chút thoáng có chút vị tay chu mặt mặt là thích ăn chu nghiện muốn mặt khác nửa cái thịt bò hấp bột gạo bánh kẹp cắn một cái một nửa bánh kẹp ra mềm bên trong mang mềm dai miệng vừa hạ xuống bọc lấy mềm dẻo thịt bò hấp bột gạo cảm giác cùng hương vị đều là tuyệt dai càng nhai càng thơm xác thực ăn ngon ăn xong lại đến một cái tàu thớ cái này phối hợp tuyệt chính là nh có chút chưa ăn no hiếm hoi vào t h à n h ă n cơm chu n g h i ễ n cũng không muốn chỉ ăn bánh kẹp tả hữu nhìn lướt qua nhìn thấy cái kia mang theo hải hối nguyên chiêu bài xíu mại cửa hàng con mắt lập tức sáng lên các ngươi từ từ ăn ta đi mua hai lồng xíu mại tới a chu n g h i ễ n đứng dậy hướng bên kia đi gia châu xíu mại cũng là tên quả vặt cùng đại bộ phận người trong lòng xíu mại hẳn là vô cùng khác biệt hải hối nguyên là chu n g h i ễ n mỗi lần tới gia châu đều nhất định ăn xíu mại vỏng vỏ nhớn lại xứng một bát canh gà do biển tối hôm qua nếu là uống rượu tức đêm buổi sáng ăn một phần đặc biệt dễ chịu không ngh hai gian cửa hàng cửa ra vào điện thật cao lồng hấp đang bốc hơi nóng trong cửa hàng cùng cửa ra vào trên bàn nhỏ đã ngồi không ít khách nhân cái này còn chưa tới dùng cơm giờ cao điểm đâu đủ thấy sinh ý tốt bao nhiêu chu n g u y ễ n nhìn lướt qua bản giá xíu mại thịt tươi 0.35 n g u y ê n cái lồng xíu mại thịt gà 0.35 n g u y ê n cái lồng xíu mại tam tiên 0.35 n g u y ê n cái lồng xíu mại thịt bò 0.5 nguyên cái lồng chu n g u y ễ n tiến lên lập tức có cái nương nương c ư ờ i hỏi tiểu tử ăn xíu mại a nương nương muốn hai lồng thịt tươi nhà chúng ta ngồi bên kia tảo phớ nga m ăn chu nghiễn vừa cười vừa nói về sau hải hối nguyên hắn thích ăn nhất chính là xíu m ạ i thịt tươi xíu m ạ i thịt gà cái gì cảm giác là một c h ú sư thực tế không cách nào tưởng tượng đến mức thịt bò gần nhất ăn thực sự là quá nhiều cũng không muốn ăn tốt mới vừa hấp đi ra hai lồng ta cho ngươi mang chờ chút c h í n h ta tới thu lồng hấp là được rồi nương nương cười đ á p lập tức cho hắn bưng hai cái nhỏ lồng hấp xuống cầm đôi đua khen toàn bộ nhận được một cái lồng hấp bên trong mười sáu cái trang trần đầy chu n g h i ệ n sờ soạn một khối tiền đưa tới từ nương nương trong tay tiếp nhận lồng hấp cùng trả tiền thừa ba m a o tiền còn có hai cái dầu đất chấm đĩa bưng trở về bản đặt ở chính g i ữ a đây là rau xanh sao chu m ạ t m ạ t ngọt tàu phớ đã ăn xong rồi ngầm đầu một cái vừa vặn nhìn thấy thả xuống xíu mại con mắt lập tức sáng lên da trâu xíu mại da mỏng như giấy có trong s u ố t hình bên trong bọc lấy tràn đầy bánh nhân thịt thu nhỏ miệng lại không giống bánh bao như vậy nội liễm mà là dãn da ra, ra viền lá sen nhìn xem tương tự rau xanh bọn hắn đều nói nhà này xíu mại ăn ngon tới mấy lần phố đông đại chính là không có hưởng qua triệu nương nương vừa cười vừa nói trước cho chu m ạ t m ạ t kẹp một cái đến nhà ngươi trước chỉnh một cái chu mặt mặt đưa tay bút lên viền lá sen vui vẻ nói xem thật kỹ nha sau đó há to miệm cắn một cái giấy đồng dạng mỏng ra một cái liền tắn mở nước thịt nổ tung bên trong là ngon thịt heo hành tây bánh nhân thịt t ừ n g đ a o chặt đi ra bánh nhân thịt mang một ít mập chân sang sáng nước thịt theo chu mạt mạt khỏe miệng nhỏ xuống thiểu ra hỏa con mắt đều sáng lên miệng vừa hạ xuống tất cả đều là thịt thịt mềm mềm giả dích thật tốt tắn nha g i a c h â u xíu mại tờ s tăng thêm cầu nguyên phiếu t r ư ơ n g này tổn t i ệ p hơi nhiều chủ yếu là quá có địa phương đặc sắc sợ các ngươi không tưởng tượng ra được xứng cái cầu câu n g u phiếu chương một trăm hai mươi sáu ngươi nói nàng còn đang chờ ai đây sáu mươi bốn k hai h một một chương một trăm hai mươi sáu ngươi nói nàng còn đang chờ ai đây sáu mươi bốn k hai h một một chú nghiện t r ư ớ c ăn cái nguyên vị x ĩ u mại vỏ mỏng nhân lớn là lớn nhất đặc sắc mở miệng một tiếng giấy da m ỏ n g mềm bánh nhân thịt tươi non miệng đầy chảy mỡ nhân thịt heo hành lá có thể quá tươi niên đại này thịt heo phong vị càng tốt x ĩ u mại vỏ giấy hấp chế quá trình cũng xa so với bánh bao muốn phiền thoái hơn hấp quá trình bên trong cần nhiều lần dùng nước lạnh xối viền lá sen từ đó cam đoan ra mặt cảm giác sau đó chính là đặc sắc phương pháp ăn xíu mại chấm dầu đớt chấm đĩa màu trắng hơi mở hình dáng xíu mại tại dầu đớt một chấm lập tức nhiễm lên đỏ phát sáng màu sắc bắt đầu ăn hương c a y ngon miệng đặc biệt phong vị ngon. Mạt mạt ăn ngon chu mạt mà tan xong một cái đã đưa tay đi sách cái thứ hai nhìn xem chu n h ê nói n hoa hoa cái này so với bánh bao gói ký lẩn chính là hương da thật mỏng nhân bánh lại đủ bắt đầu ăn miệng đầy chảy mỡ triệu nương, nương liên tục gật đầu hỏi thật nhiều tiền một lồng đâu trang như thế đầy chu như nói nơi này là hai lồng một lồng t ă n cái ba bao năm cái tia cũng không tính quý nha triệu nương nương gật đầu ân không đắt c h u nghĩa cười gật đầu triệu nương nương tư tưởng bắt đầu có chút biến hóa muốn đổi trước đây ba bao năm một lồng xíu mại nàng khẳng định cảm thấy quý cho nên nghe nói lâu như vậy đều không có mua đến hương qua hương chấn bên trên kiếm chút tiền không dễ dàng rất nhiều người đều đem tiền t ổ lấy chờ sốt ruột dùng thời điểm mới có thể cầm ra được nhưng ai lại có thể nghĩ ra được tiếp xuống mấy năm giá hàng sẽ liên tiếp tăng vọt thật vất vả tồn mấy trăm mấy ngàn khoản tiền lớn đảo mát sức mua liền kém rất nhiều thật muốn nói mua cái gì mua nhà tuyệt đối là tốt nhất đầu tư cải cách nhà ở còn muốn một chút năm chu nghĩa đều đã làm tốt quy hoạch trước kiếm tiền có tiền liền mua nhà lầu chờ sau này làm bất động liền nằm ngửa làm bao tô công l ã o bà h à i tử nhiệt kháng đầu dép lê đạp một cái trên lưng treo một xin chìa khóa cả con đường ta đẹp nhất người sống một đời muốn chính là một cái tiêu sái tự tại vẫn là trong thành sinh ý tốt người đến người đi làm chút cái gì mua bán đều có thể kiếm đến tiền triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem người đến người đi phố đông đại mang theo vài phần cảm khái nhìn xem chu nghĩa nói về sau chúng ta ngay tại cửa nhà máy mở tiệm cơm vẫn là có hướng đầu tường đến dự định về sau đầu khẳng định vẫn là muốn hướng nội thành tới chu n g h ĩ nói Ánh mắt cũng tại người, người mắt tại như mặt trời ban trước nhưng hậu thế đương ế n n g ờ i đi đ phố Đại nhiên n hiện tại mới năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nhà máy dệt còn tại mở rộng sản xuất chiêu công một bộ phát triển không ngừng tình thế lại kiếm mấy năm không thành vấn đề chỉ là hiện nay buôn bán ngạch cắm ở năm trăm linh phải nghĩ biện pháp hướng bên trên nâng lên một chút nếu như gia châu có cơ hội cũng có thể trước thời hạn làm một chút bố cục phố đông đại kéo dài đến bờ sông chính là bây giờ phồn hoa nhất cảng gia châu n h i ê n g đối với phật lớn gia châu phật lớn gia châu bây giờ đã là tương đối náo nhiệt cảnh khu từ cảng gia châu n g ồ i du thuyền ngắm cảnh đại phật du khách mỗi ngày nối liền không dứt hơn nữa từ cảng gia châu có thể mua vé ngồi thuyền đi đường thủy thẳng tới sơn thành các vùng là bây giờ gia châu người vô cùng trọng yếu đi ra ngoài phương thức cho nên phố đông đại náo nhiệt rất lớn một phần là lui tới khách thương mang tới trên đường cửa hàng san sát tương đối phôn hoa phố đông đại ở đời sau cũng là khu phố nổi tiếng trên mạng cửa hàng nổi tiếng trên mạng trải rộng chỉ cần có thể dừng lại chiêu bài sinh ý đều tương đối nóng nảy c h u n g h i ễ n đối với thời đại này hiểu rõ rất ít nhưng hắn đối với gia châu có nhất định hiểu rõ à. nếu có thể tại cái này phố đông đại bên trên mua tòa nhà phía sau nếu muốn từ toke đem cửa hàng mở đến gia châu đến liền có đặt chân chỗ không cần cân nhắc thuê phòng sự tỉnh cũng không cần lo lắng chủ thuê nhà thay đổi xoành xoạch hơn nữa mua tại phố đông đại chính là mua chính là thuê liền sẽ sinh ra í c lợi tại về sau trong mấy chục năm í c lợi sẽ còn một đường đi cao tương đối mà nói vô cùng có chi phí hiệu quả hiện tại đơn vị phân phối phòng ở không thể mua bán nhưng tư nhân nơi ở là có thể tiến hành giao dịch sang tên phố đông đại kiến trúc hiện nay phần lớn còn duy trì dân quốc thời đại phong cách nhiều thuộc về tư nhân nơi ở hiện tại bên đường đại đa số phòng ốc tầng một đều đà t h ô n g xem như cửa hàng đối ngoại cho thuê cho chủ phòng mang đến ổn định tiền thuê ích lợi dọc theo con đường này có quán chụp ảnh lương thực cửa hàng cửa hàng giờ ì ì thậm chí còn có quán rượu nhỏ nổi danh nhất vẫn là nhà hát lớn gia lạc nơi này có xuyên kịch biểu diễn mỗi lần diễn xuất đều có rất nhiều người đến xem một phiếu khó cầu nhân khí tương đối vượt chẳng qua trước mắt ra châu hạch tâm khu thương mại còn tại công ty bách hóa ngã tư nhỏ bên kia bên kia tiền thuê càng thêm đắt đỏ nghe nói tốt một chút cửa hàng một tháng tiền thuê liền muốn 2.030 khối tiền liền công ty bách hóa cửa ra vào cái kia lưu lượng khách giá cả kia cũng là không tính không hợp t h o i thưởng c h u n g h ĩ n thì bán t ả o phớ lao bản nương hỏi vài câu bên trong trên đường phố 3.040 m ở cửa hàng tháng tiền thuê đ o á n là 1 ộ năm khối tiền thuê cửa hàng v ạ n h không được làm chiếc xe xích lô đồng dạng đem sinh ý làm kiếm thật nhiều đều giấu người túi sách bên trong lão bản nương cười nói có chút thuê, cửa hàng, trước cho chủ thuê nhà làm m ư ơ i ngày phía sau tiền kiếm mới tính chính mình n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi mỗi ngày tại chỗ này bày sạp ngươi hiểu không biết được phố đông đại bên trên có không có phòng ốc lấy ra bán chu nghiễn vừa c ư ờ i h ỏ i thăm nói bán những phòng ốc này đều là đẻ trứng vàng gà mái sợ là đều không nợ lấy ra bán a có cái hai gian bề ngoài tại trong nhà nằm đều có ba mươi khối tiền thu vào s ư ở n g bên trong đi làm đều đối với bọn họ an nhàn lão bản n ư ơ n g lắc đầu có chút ngoài ý muốn nhìn xem chu nghiễn tiểu tử ngươi còn nghĩ mua nhà a ta nghe bọn hắn nói hai ngày trước phố bán chàng bên kia bán một tòa nhà cũng là có sắt đường cửa hàng bán hơn sáu phẩy không không không khối đây t r ư chú ngươi nói, nàng còn đang ờ chờ ai đang ai kia ngươi nói, Cái đây? đây? 64k2 hợp 1, 2, 126, nói, đây? 64k2 6,000. hợp hợp hơn h 1, trước còn có c nàng t quý n h à Triệu n n ư ơ g nương, nương h í khí t một đắt là đắt, bất vào là Lão ngụm lạnh. bản nương nói, k cười cái quá i a p h ò như g ở còn có c ú t tan tầng thuê tầng thể xanh cửa nhàn, nhà ngói, tầng cửa hàng cho thuê đi, tầng 2 còn n gạch cho có đi, ở ờ i có h nghiện như c điều suy nghĩ niên đại này hoa 6 á u ngàn mua tòa nhà khẳng định không tính tiện nghi vạn nguyên hộ tại cả nước đều thuộc về người có tiền niên đại có thể lấy ra sáu khối mua nhà khẳng định là kiếm được tiền hộ cá thể bất quá bây giờ khách sạn một ngày t h u ầ n lợi nhuận có gần hai trăm n g u y ê n tiết kiệm một chút hoa một tháng có thể để giành được đến hơn năm một tháng tiền kiếm có thể tại g i a châu mua tòa nhà như thế tính toán hình như liền không tính quý có người mua bán nói rõ chính sách ngược lên đến thông hơn nữa phố bản xưởng cách phố đông đại không xa giá cả có khoảng cách hẳn là cũng không đến mức kém quá cách xa nay ngược lại là càng thêm kiên định chu nghiện đến ra châu mua nhà lầu quyết tâm n n h gia này, thủ đô l mấy mấy châu liền ể m tứ hợp i không i cả đồng dạng chú hiện tại là trưởng ban vũ trang đường đường chính chính phó khoa cấp cán bộ chí ít có chuyện gì có thể giúp hắn chống đỡ nâng đỡ không đến mức bị người khi dễ đương nhiên gia châu đưa nghề hạn mức cao nhất rất thấp làm một tòa liền đủ chờ hắn trong tay có tiền đưa nghề khẳng định vẫn là hướng dung thành đi dung thành hắn cũng cần a nhắm mắt lại hướng thái cổ lý đường xuân hy thành phố tài chính mua liền được cũng không phải cần phải bắc kinh thượng hải quảng châu thâm quyến hắn tâm tính tốt tiểu phú tức an không có dã tâm lớn như vậy chu mạt mạt năm nay ba tuổi rưỡi chu nghĩa mục tiêu chính là tranh thủ để nàng tại gia châu niệm lên tiểu học tại dung thành niệm bên trên sơ t r ú n g nếu có thể vào trường tất h trung cái kia thi đại học không phải có tay liền được triệu nương, nương cùng đồng chí lao chu không hiểu những này hắn gái này làm ca khẳng định muốn giúp nàng trước tiên n c h u n g h i ễ n cũng không kỳ vọng nàng về sau có thể lớn bao nhiêu tiền đồ nhưng hy vọng nàng tại minh bạch mình muốn gì đó thời điểm có khả năng có càng nhiều cơ hội lựa chọn hai lồng xíu m ạ i vào trong bụng người một nhà đều ăn no c h u n g h i ễ n tính tiền đem lồng hấp cùng chấm đĩa cho đưa trở về nói thả vậy ta đi thu liền tốt n h a còn phiền phức ngươi mang tới nương nương tiếp nhận lồng hấp vừa cười vừa nói thuận tay sự t ì n h c h u n g h i ễ n cười cười thuận miệng hỏi nương nương các ngươi lão bảng cái phòng này là mình mua sao vẫn là thuế a ta cũng muốn đến phố đông đại làm chút buôn bán nhỏ muốn nghe được một chút giá thị trường nương nương nhỏ giọng nói nhà này lao bản của chúng ta mua chính mình cửa hàng bán lẻ ngươi nếu làm lớn một lỗ như thế lớn cửa hàng bán lẻ ít nhất cũng muốn mười năm khối ngươi biết hắn mua thật nhiều tiền sao chu n g h i ễ n cũng hàng mấy phần âm thanh không biết được nương nương lắc đầu lại hướng bến tàu phương hướng nhìn thoáng qua lao bản của chúng ta hai ngày trước nâng một câu đằng trước giao lộ cái kia tòa nhà hình như m u ố n bán thế nhưng giá cả quý phê bạo còn phiền phức cực kỳ nương nương một lồng x í u mại t ố t tà cho ngươi cầm nương nương bận rộn đi chu n h i cũng liền không có hỏi nhiều nữa nhưng tâm tư đều tại giao lộ cái kia tòa nhà bên trên cái gì cửa hàng lớn nhất giá trị đó nhất định là dễ thấy chỗ dễ trải phố đông đại giao lộ chính đối chính là cảng gia châu gặp bờ sông chu nghiến đẩy lên xe cùng ba mụ lên tiếng chào hỏi trực tiếp thẳng hướng cảng gia châu phương hướng đi đến rất nhanh một tòa gạch xanh nhà ngói xuất hiện trong tầm mắt nhà này có chút lớn đứng ở phố đông đại phân cối u vượt ngang phố đông đại cùng đường tân giang chính đối cảng gia châu cửa lớn chết đối diện là công ty hàng hải s ơ thành lui tới ngồi thuyền thương khách vừa lên vợ nhìn thấy chính là cửa hàng này còn có dọc theo đường tân giang tản bộ khách nhân đến cái này cũng sẽ dừng lại nhìn bến cảng du thuyền nhà này vị trí có thể quá tốt rồi chu n g u y ĩ n tả hữu liếc mắt nhìn chiếm diện tích rít nhất cũng có ba trăm l i n bốn trăm linh m hai đây là hướng thiếu tính toán cùng phố đông đại bên trên khắp phòng ở một dạng cũng tại trên tường mở động làm hai cái cửa hàng cho thuê một nhà bán mì đầu một nhà bán đồ ăn kho chu n g u y a nếu n như nhớ không lầm cái này một mảnh về sau bị hủy đi xây thành phố buôn bán phòng ở thoạt nhìn rất có năm tháng gạch xanh xây từng rào mái con ngói xanh cửa ra vào thậm chí còn có cửa l ầ u cửa lớn đóng chặn cũng không biết bên trong c ó mấy vào vị l ạ nhìn chính là trước đây đại hộ nhân ra phòng ở nhưng tả hữu cũng không nhìn thấy g á n tiếp bán ra thông báo ngươi nhìn cái gì triệu nương nương gặp chu n g u y ễ n tả tiểu hữu khán không nhịn được hỏi có ăn n g o n sao chu mặt mặt đi theo trái xem phải xem bán xíu mại nương nương nói cái phòng này m u ố n bán vị trí này quá tốt rồi ta đi hỏi thăm một chút thông tin để lao hán nhìn xem xe ngươi mang mặt mặt đi bến cảng bên kia nhìn về nhà chu n g u y ễ n cùng nàng nhỏ giọng nói nói xong trực tiếp hướng đồ ăn kho cửa hàng đi đến triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy con mắt mở to mấy phần nhìn trước mắt tòa này đại t r ạ p viện trong lòng nghĩ đến cái này cần muốn bao nhiều tiền a mụ ta muốn thấy thuyền lớn chu mặt mặt ô n nàng chân lắc lư a lắc lư trong mắt tràn đầy vẻ chờ đi nha dẫn ngươi đi nhìn triệu nương nương đem nàng một cái vớt lên cùng chu m i ệ u nói một tiếng hướng bờ sông đi đến chu nghĩa đi vào đồ ăn kho cửa hàng lão bản là cái trung niên nam nhân mới vừa cho một vị khách nhân xưng xong thịt đầu heo cười nói xoay ca muốn xưng điểm cái gì muốn một cái thai heo nha chu nghĩa liếc nhìn trên tường b ả n giá g cười nói muốn được lão bản cầm một cái thai heo bên trên sưng ba lượng chín mao tiền chương một trăm hai mươi sáu ngươi nói nàng còn đang chờ ai đây sáu mươi bốn k hai hợp một ba c h ư ơ một trăm hai mươi sáu ngươi nói nàng còn đang chờ ai đây sáu mươi bốn k hai hợp một ba t ố t cắt nha c h u n g nghiễn gật đầu chờ lao bản bắt đầu cắt thai heo mới hỏi lao bản ta nghe nói cái phòng này muốn bạn a lao bản nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút c h u n g nghiễn ánh mắt tại trên tay hắn mới bề ngoài dừng lại một chút cười gật đầu đúng đấy hai ngày trước mới cùng chúng ta hai nhà này thuê cửa hàng nói qua chuyện này nếu là chúng ta xuất ra nổi giá cả ưu tiên để chúng ta mua để tránh người khác mua đổi chúng ta vậy các ngươi muốn mua không sao c h u n g nghiễn cười hỏi cái nào mua được nha lao bản đĩu môi đưa ra một ngón tay ít nhất phải số này cụ thể thật nhiều còn không có định một vạn a chu nghiễn âm thanh cũng để cao mấy phần một vạn còn chưa nhất định bắt được ta nhìn khâu lao thái cái kia tôn nựa ý tứ ít nhất còn muốn thêm hai k h ô n g k h ô n g không. lão bản lắc đầu mang theo vài phần ghét bỏ nói bọn hắn hương cả người quả thực quá không đem tiền làm tiền hương cả người tại sao lại kéo tới hương cả người chu nghiễn không hiểu cái này khâu lao thái con cái trước kia chạy trốn tới hương cảm đi chỉ có khâu lao thái cùng đoạn tiên sinh hai phu phụ lưu lại lại là xuống nông thôn lại là lao động đoạn tiên sinh không có sống qua tới hai năm trước bình phản đem cái này nhà cũ họ khâu còn đưa khâu lao thái nàng liền về tới đây dưỡng lao nhà Làm hai cái cửa hàng một hai cho thuê, một tháng cửa cái cũng có không ố i tiền, mỗi ngày xoa xoa mặt trược, nghe một chút t ngày nghe xuyên xoa xoa r kịch, i qua v ẫ là thư thư phục phụ. h k ô n phải sao đoạn thời gian trước hắn mấy chục năm không có tin tức nhi tử mang theo tôn nữ tìm tới cửa nói muốn tiếp nàng đi hương cảng hưởng phúc dưỡng lao sau đó liền thu xếp lên bán nhà cửa sự t ì n h bất quá việc này còn không có định ra đến khâu lão thái không muốn đi hương cảng nói đang chờ người chết cũng phải chết ở gia châu không đi khâu lão thái nhi t ử ngốc một tháng liền đi về trước lưu lại cái tôn nữ tại chỗ này buổi tiếp lao thái thái thuận tiện xử lý chuyện phòng ở lão bản nói xong nói xong dừng động tắt lại ngầm đầu nhìn chu nghĩa nói ngươi nói l ã o thái thái đều hơn bảy mươi tuổi người còn chờ ai đây đi hương cảng vậy nhưng thật sự là hưởng phúc ca nhi tử hắn đến thời điểm đều là xe con tiếp đến mang đến nghe nói trên tay đeo khối kia đơn kêu dồ lẹ một khối chính là một cái vạn nguyên hộ sao chu nghĩa nghe vậy cũng là có chút lưỡi i ễ u l niên đại này đeo một vạn khối dồ lẹ cái gì thực lực kinh tế không thể nghi ngờ làm sao cũng là thương nhân hồng kông chu nghĩa nghi ngờ nói tất nhiên phòng ở còn không bằng hắn một khối đơn cái kia còn bán cái gì trực tiếp đem lao thái thái tiếp đi không được sao bọn hắn cũng không phải coi trọng tiền này chính là nghị chặt đứt lao thái thái tưởng niệm để cho nàng nguyện ý đi hương cảng lão bản một bên trang thai heo một bên nói ai muốn có thể giải lao thái thái khúc m ắ t để lao thái thái gật đầu đoán chừng ít mấy ngàn nàng tôn nữ đều vui lòng b â n g không lao thái thái không gật đầu ra bao nhiêu tiền đều mua không đi c h u n g h i ễ n tiếp nhận túi giấy dầu như có điều suy nghĩ xíu mại cửa hàng lão bản nói đắt đến phê bạo còn phiền phức cực kỳ nguyên lai nói là cái này nhà này hình như đang bán nhưng lại không có cụ thể định giá thậm chí liền đến cùng có mua hay không lời chắc chắn đều không có chẳng lẽ ngươi muốn m u a nhà này lão bản tìm tiền cho Chu Nguyễn, nhìn chầm chầm hắn hỏi. ta có cái bằng hưu cảm thấy hứng thú ta chính là giúp hắn đến hỏi một ta chỗ của ta lấy ra được nhiều tiền như vậy chu n g h ễ n cười lắc đầu trong lòng có chừng đếm ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ngươi liền trực tiếp gõ cửa hỏi chúng ta hai cái này cửa hàng cùng phòng ở là hoàn toàn n g ă n cách chỉ có thu tô thời điểm lão thái thái mới sẽ tới lão bản nhìn xem chu n g h ễ n cười tùng tìm nói bằng hưu của ngươi nếu là mua cái phòng này đến lúc đó ngươi giúp ta nói với hắn nói nhìn cái cửa này t h ì vẫn là cho ta thuê nhà hẳn là ít tiền thuê ta vẫn là như thường cho t u t ta nhất định giúp ngươi đem lời đưa đến chu nghĩa cười gật đầu thấy có khách người đi vào cửa cùng lão bản nói tiếng cảm ơn liền cầm thai heo đi nha đi ra đ ổ kho cửa hàng c h ú n g u y ễ n quay đầu nhìn xem tòa này cổ phát đại khí phòng ở cũ c h o mày người muốn nói một v à n khối vậy hắn ít nhất mục tiêu rõ ràng làm tốt vào hai tháng nói không chừng liền có thể tồn đủ rồi nhưng muốn để một cái bảy mươi lăm tuổi l ã o t h á i thái gật đầu đáp ứng nhi tử của nàng tôn nữ đều làm không được chuyện hắn một ngoại nhân làm thế nào lấy được phòng tốt như vậy gia châu không biết bao nhiêu lão bản nhìn chằm chằm đây hiện tại vạn nguyên hộ là hy hi hữu nhưng cũng đừng coi thường giống hoàng hạc dạng này vốn liếng giàu có bản địa thổ lão bản có thể cầm hơn hai phẩy không không không cho nhi t ử mua mô tô trong tay không có mấy vạn tiền mặt hắn là không tin chú n g h i ệ n khách sạn một năm cũng có thể làm ra mấy vạn lợi nhuận t i ể u lâu phi yến xem như già châu tứ đại t i ể u lâu một trong không thể so sánh hắn kiếm được yta thông tin đã hỏi đến việc này hắn phía sau lại chậm rãi lưu ý việc cấp bách vẫn là kiếm tiền trong tay không có một vạt n h ố i kết nối với bản cơ hội đều không có trong tay có tiền coi như nhà này không được đến lúc đó cũng có thể mua cái khác lúc này hẳn là mới vừa có chiếc du thuyền tập bờ các du khách rầm rầm từ bến cảng cửa lớn mừng lên nhìn cái kia có nhà đồ kho cửa hàng đi mua hai cái đầu vịt nếm thử mua cho ta một cái nhà ta đi bên cạnh ăn mì chính không ít du khách chạy thẳng tới hai nhà cửa hàng mà đến chu nghĩa có chút nóng mắt nhìn một cái đây chính là khu vực lực lượng a nếu là hắn đem nhà này mua xuống trực tiếp đẩy xây dựng lại tầng một toàn bộ tu thành kinh doanh phòng chọn cao ba m năm năm mười năm sau đều không thể so xung quanh cửa hàng nhìn xem keo k i ệ t tầng hai tu thành hai bộ trung cư ba mụ một bộ hắn một bộ tầng ba cho chu mạt mạt lưu cái cực lớn phòng ngủ chính lại toàn bộ xem sông sân thượng cách sông phóng tầm mắt tới phật lớn gia châu chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đắc ý a chu á i này đồ k o cửa h nghĩa n cùng h hợp chờ hợp Chu ờ ai 126, nói, đang ai A. ngươi nói, xin lỗi đây? 64k2 trước còn nàng bản, Nguyễn lão đồng chí lao chu đem xe đẩy tới bờ sông cũng nhìn sẽ gian g cảnh hoa hoa ta nghĩ phát triển an toàn thuyền thuyền người dẫn ta đi ngồi xuống không tốt chu mạt mạt chạy tới ôm b ắ t đùi của hắn làm lũng trong mắt to tràn đầy chờ mong chu nghĩa đưa tay liếc nhìn đơn lại liếc nhìn một bên du thuyền thời g i a n biểu cười lắc đầu nói không được du thuyền đều tan tầm hôm nay là khẳng định ngồi không lên chúng ta lần sau đến lại ngồi hảo chu mặt mặt bung ô tay cảm xúc có chút xa suốt a mua cho ngươi t h a i heo kho chu nghiện đem mới vừa mua t h a i heo kho mở ra cho chu mặt mặt đưa tới v a hoa, hoa ta yêu ngươi chu mặt mặt vui vẻ hô đưa tay nhặt một khối đốt tới trong miệng nhai, nhai nhỏ h ơ i n h ư mày không có v a hoa, hoa làm ăn ngon chính ngươi đều làm t h a i heo kho còn mua cái này làm cái gì triệu nương, nương cũng nhặt một khối đốt tới trong miệng đồng dạng lắc đầu m ạ n cũng không quá hương s ắ c thực không có n g ư ơ i làm ăn ngon tìm lão bản hỏi thăm một chút thông tin mua chút đồ vật hảo tra hỏi cắt thai heo thái mỏng công phu cái gì đều nói c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói quét mắt trong mắt đánh giá một phần thường thường không có gì lạ thai heo kho lại quay đầu nhìn xem cái kia chật ních khách nhân đồ kho cửa hàng hơi xúc động nói ngươi nhìn một cái tốt cửa hàng bán lẻ là có thể đem như thế bình thường thai heo lấy ba khối tiền một cân đến giá cả bán đi cưới lên xe một nhà bốn miệng hài lòng trở về về toke trên đường triệu nương, nương hỏi nhà giá cả nghe đến muốn hơn một vạn về sau vô cùng k i ế p sợ ngươi dự định mua sao triệu nương nương nhìn xem chu n g u y ễ nói n coi như hai cái cửa thị một tháng có thể thuê ba mươi khối một năm cũng mới ba trăm sáu mươi khối tiền muốn ba mươi năm mới có thể thuê hồi vốn không phải như vậy tính toán năm nay thuê ba trăm linh sáu sang năm thuê 500, năm trăm n ă m sau thuê tám trăm n h ư n g cũng có thể không đến m ộ ư ơ i năm liền hồi vốn chu n g u y ễ n cười nói bất quá hiện tại tồn một vạn khối tiền lại nói khác đi triệu nương nương không hiểu chu n g u y ễ n vì sao có lòng tin như vậy nhưng nhìn ánh mắt của hắn kiên định liền cũng liền không hỏi thêm nữa tồn nha cùng nhau tồn người một nhà chính là muốn đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thành đại sự bọn hắn chỉ có năm trăm đồng tiền thời điểm l i ề n dám toàn bộ lấy ra cho chu n g h ĩ n mở t i ệ m cơm còn giúp hắn đi mượn hơn tám trăm chu n g h ĩ n so với bọn họ hiểu nhiều lắm nhìn đến xa hắn nói đáng giá mua vậy liền mua trở lại t ok trời đã sắp tối rồi tám rửa chu n g h ĩ n đem c h ư ơ n g mục lấy ra bàn một chút hôm nay vào thành tiêu phí hai trăm bảy mươi ba chín nguyên trong tay tiền tiết kiệm còn có năm trăm một mươi bảy hai nguyên khoảng cách một vạn tiền tiết kiệm mục tiêu rất xa chu n g h ĩ n lấy ra vợ lại lên vừa viết mấy cái khách sạn danh tự phía sau còn viết địa chỉ đây là hôm nay tại g a châu d ạ phố lúc hắn nhìn thấy quy mô tương đối lớn một chút khách sạn hắn đem địa chỉ đều n h ớ kỹ chờ ngày nào có thời gian hắn chuẩn bị lại đơn độc đi một chuyến ra châu một nhà một nhà tìm đi qua nhìn xem có hay không nhà a i khách sạn chính mình không làm thịt kho lại có ý định nguyện từ hắn nơi này cầm hàng sao rau nấu đồ ăn bán không đến nhân ra khách sạn đi nhưng thịt kho có thể lao thái thái đã tại mấy chục năm t r ư ớ c nghiệm chứng q u a buổi sáng ngày mai hắn còn muốn đi đem lão thái thái mời đến chỉ đạo thứ hai nổi nước chát điều chế cùng với một vòng mới thịt bò kho chỉ điểm nhà có một lão như có một bạo có lao thái thái tỏa trấn hắn mới không hoảng hốt ngày mai muốn cho sư phụ hắn cung ứng thị t kho t h ị t ngoài trời loại này trường hợp trọng thị nữa cũng không đủ đến lúc đó lại đem nàng năm đó tìm nàng mua thị t kho khách sạn danh sách liệt ra đến tìm ra được càng có tính nhắm b ả o mười mấy hai mươi năm lao thái thái đều 75, năm đó những cơm tiêu cửa hàng có hay không có hậu nhân chuyển thừa xuống lại có hay không sẽ còn muốn nhà bọn họ thị t kho đều là không biết t i ê n c u n g sổ sách thu hồi dương chu n g h ĩ n lấy ra giấy viết thư rút ra vạt cờ bước máy hơi suy nghĩ một chút bắt đầu cho hạ ra hồi âm hôm nay đi một chuyến ra châu giống như là hướng hắn buồn tẻ mà bận rộn sinh hoạt ném xuống một viên cục đá hắn đột nhiên có rất nhiều muốn cùng nàng chia sẻ chủ đề ví dụ như ra châu bẹ cánh tươi sáng tạo p h ớ ví dụ như cái kia tòa nhà có thể nhìn s ô n g phòng ở ví dụ như chu mặt mặt cầm tới bút sáp màu phía sau hư phấn câu tứ như suối tuân một viết chính là ba tờ giấy trong thư chu nghiễn còn hướng nàng thỉnh giáo bộ kia chủ phòng người xích mích giống như vậy nhà có tiền tiểu thư muốn làm sao tiếp xúc sẽ càng thêm vừa vặn dễ dàng thu hoạch được đối phương tín nhiệm chu nghiễn sống hai đời gặp qua nhất giống nhà giàu tiểu thư hẳn là hạ giao bằng hữu nha chính là có lẽ trợ giúp lẫn nhau cùng nhau tiến bộ chu nghiễn đem thư nhét vào phong thư đồng thời viết lên hạ giao thân khải có cái bạn qua thư tử rất tốt ngày thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu liền đi ra ngoài mua thức ăn trở về thời điểm đồng chí lao chu chấu ngồi phía sau ngồi ôm cái vỏ nhỏ lao thái thái xe chậm rãi dừng lại lao thái thái ôm cái bình trực tiếp nhảy xuống tới ôi n g ã i mãi ngươi ổn định điểm nha đang chuẩn bị tiến lên đỡ chu nghiện giật mình sợ cái gì ta b ư ớ c lên đ ò n gánh truy chó như thường đuổi cho nó kêu sợ hãi gọi ngươi còn chưa nhất định có ta thể lựa tốt lao thái thái vung vung tay trực tiếp hướng trong tiệm cơm đi một bên nói ta cho út nữ đâu rất lâu không thấy được ngoan ngoãn Hai、hợp、một. ngày mai tiếp tục tăng thêm tối nay viết không xong một chương chương một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước hiền quý trước phải người phía sau bị dày vỏ sáu mươi năm k hai một chương một trăm hai mươi bảy nếu muốn người phía trước hiền quý trước phải người phía sau bị dày vỏ sáu mươi năm k hai một cái điểm này nhỏ đ ồ lười chu mạt mạt tự nhiên còn đang ngủ cả nhà liền nàng có thể vũ vạ ngủ trên giường đến mặt trời phơi cái mông ta đi xem một chút các n g ư ơ i nhà mới chỉnh thành dạng dị thức lão thái thái đem chứa đường phèn cái bình thả xuống không đ ộ i mà làm việc trước lên lầu xoay một vòng chu n g h i ệ n đi theo phía sau đem hành lang đèn mở ra lần trước đánh vỡ đầu về sau chu nghiễn quả quyết tại trong hành lang trang một chiếc đèn song không chốt mở lầu trên lầu dưới đều có thể chốt mở không có cách hành lang không có mở cửa sổ liền xem như ban ngày cũng tia sáng ưu ám hành lang không có quét đại bạch nhưng dùng xi、si、mang tại trên mặt tinh tế cạo một đạo chưa nói tới bóng loáng nhưng cũng tuyệt không thô giáp cạo tay hiện tại quét vôi cũng không phải hậu thế loại sơ lót keo rán gỗ sơn cái đồ chơi này hướng trên quần áo một cọ chính là một đạo vật trắng hành lang vốn là chật hẹp mùa đông nếu là xuyên dày một điểm trên dưới một chuyến lầu có thể đem quần áo đen n h ộ n thành bạch di phục vừa lên lầu tia sáng lập t lao thái thái chắp tay sau lưng nhìn xung quanh một vòng trống rông p h ò n g khách gật đầu nói cái này nhà còn rộng bao nhiêu t ư ờ n g trắng quét một cái ra dáng so với các ngươi ban đầu phá phòng ở thật tốt hơn nhiều cái này không phải liền là cái nhà mới n h a triệu thiết anh cùng chu m i ệ u cũng đi theo lên lầu nghe vậy cũng cười bên này là mới xây gian phòng lao thái thái đi về phòng ngủ đi chu nghĩa bước nhanh đuổi theo hỗ trợ đem cửa mở ra cửa sổ còn không có treo màn cửa sắt trời từ cửa sổ chiếu vào gian phòng sáng trưng trong gian phòng lớn trống rỗng chỉ dựa vào tường b ả một tấm dùng tấm ván gỗ cùng dài mảnh băng ghế đi giường lớn bên giường còn thả hai cái dương trên giường phủ lên mới bị chu mặt mặt ghé vào chính giữa đang ngủ say không biết mộng thấy cái gì đập đi miệng không hề hay biết có cái ổ ổ ngồi s ổ n thắng qua kim loan điện lão thái thái gật gật đầu xoay người lại nhìn xem trung nghĩa người bé con chính là biết làm việc đem nương ngươi lao h á n a n bài bà rất tốt vừa cái k i a nhất định trung nghĩa cười nói lâu nay phòng ở đây so với phòng cũ còn ấm áp chút ở tại trong cửa hàng không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng dễ dàng một chút triệu tiết h anh cũng là một mặt hài lòng cười người một nhà ở cùng nhau khẳng định làm sao đ ề u tốt lão thái thái gật đầu ánh mắt rơi vào triệu tiết a n trên lỗ t a i Cười hỏi, v đem mắt đeo lên người đều mặt mày tỏa sáng các người hai người vẫn có chút ánh mắt lao thái thái cười nói chiếm được lao bà không tính bản lĩnh có thể đem chính mình lao bà sủng hào cái kia mới tính bản lĩnh thật sự nói xong lao thái thái liếc nhìn chu nghiến học được điểm về sau lấy lao bà cũng muốn hướng ngươi lao h á n xếp hợp lý nhân tâm đều là thịt d à i chân tâm mới có thể đổi lấy chân tâm Tốt. Chu gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Lao Thái Thái liếc nhìn Chu Miệu trên tay mới đơn, lại liếc nhìn Chu trên tay đồng dạng mang theo đồng hồ Thượng một thịt thời thuận tiệt chút, để tránh tối không nỡ ngủ. Triệu Thiết anh lập tức thích Chu liếc Chu liếc Chu Chính Chu cái cho con Nghiễn nhớ nhìn nhìn Nghiễn hồ Hải. Nghiễn kho hắn Hán hắn nhìn không Anh đầu, Miệu mua mua, lòng. đơn, đồng dạng mang đồng dùng, nói gian nỡ ngủ. miệng nói giải thích nói. Người bé con vẫn giải đi mới lại lại bổi lập để Lao đường, cũng muốn đến lên Lao, lao mở bé năm ngoái muốn một trăm n h n a năm kia còn muốn một trăm hai mươi lăm cái giá tiền này chính là mua đến lão thái thái gật đầu đeo lên cũng đẹp mắt mang đơn trên tay ra ngoài đàm luận người khác cũng cao hơn nhìn ngươi một cái quay lại ta cho ngươi cũng đổi cái mới chu nghĩa cười nói lão thái thái trong nhà này rất được tôn kính nhưng không chỉ bởi vì nàng có đầy đủ h uy nghiêm nàng từ trước đến nay không phải một cái m ấ t h ứ n g người luôn có thể để người cảm thấy dễ chịu cùng được tôn trọng ta cái này rất tốt lại dùng mười năm không có vấn đề lão thái thái cười lắc đầu đi đến bên giường nhìn một chút chu mặt mạng cười quay người cân nhắc nhẹ nhàng mang lên đi nha để nàng ngủ Tiểu h thái thái người người đúng h i đấy hắn hiện tại một tuần lễ đi giúp người khác giết một hai lần yêu tay nể không rơi xuống người khác vẫn là gọi hắn chu sư phụ trong lòng hắn cũng cao hứng chu nghiễn cười đáp hai tổ tôn câu có cầu không tán gấu chu lập vi hôm nay không cần nhóm lửa nâng xong nước ngay tại bên cạnh nghiêm túc nhìn chu nghĩa nấu n ăn huy huy tới nhiều ngày như vậy học được một món ăn không có lao thái thái nhìn xem hắn hỏi tổ tổ ta học được nửa đường chu lập huy nết mỉa cười ta sẽ cho m ì sợi gia vị hiện tại trong cửa hàng m ì sợi đều là ta đến phụ trách điều đấy chén liệu vậy vẫn là học được bản lĩnh thật sự nha lao thái thái gật đầu lại nói đọc sách đâu hai ngày trước không phải khảo thí rồi sao thi thế nào chu lập huy không cười nắm chặt tay vung thóng đầu ngượng ngùng nói rất ổn định vẫn là ngược lại mấy thứ ba cái kia cũng có thể nha không có cái gì ngượng ngùng thành tích học tập không tốt không thể đại biểu người không được ngươi nhìn ngươi mỗi lần chạy bộ cầm thứ nhất kéo con g ư ơ i làm định hải thần trâm xoay cổ tay cái nào v i ệ n qua ngươi bình quân một chút vẫn là bao nhiêu lợi hại nha lão thái thái tràn đầy cương triều cười nói chỉ cần người an tâm chịu làm chăm học k h ổ luyện sau này làm cái tiêm một nhóm đều như thế ngươi nhìn ngươi chú hút liền sơ chung đều không có tốt nghiệp hiện tại làm đầu bếp không phải đồng dạng phong sinh thủy khởi